Tê tát sát, Diệp Hàn lao nhanh lui lại, trong tay Kim Hồng Thiên Hạt chảo xét năm ngón tay, đột nhiên liên tục điểm ra, mỗi một cây ngón tay đều bắn ra mấy chục đạo trùng sáng, giống giống sáu, từng đầu tím yêu báo toàn bộ bị đánh trúng, phát ra thê thảm một tiếng gầm, trực tiếp ngã xuống đất. Thiệt yêu quân hóa thành bóng người, lo lắng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đông đảo tím yêu báo mặc dù đều thảm ngã xuống đất, nhưng trên thân thể bị bắn thủng bộ vị đều không phải là cái gì bộ vị trọng yếu, đừng nhìn chạy rất nhiều, trên thực tế cũng không lo ngại. Thiệt yêu quân phức tạp nhìn xem Diệp Hàn thật lâu thở dài, nguyên lai like các hạ thực lực mạnh như thế, là chúng ta huynh đệ cuồn Các hạ đi vào đi. Đến đây, thiên yêu quân nơi nào vẫn không rõ, Diệp Hàn Hòa bọn họ trên lệnh đã đạt đến một loại gần như chất biến trình độ, có thể nghiền ép Diệp Hàn, chỉ có áp đạo phong hoàng cấp thánh tôn phong đế cấp thánh tôn cứng giả. Diệp Hàn thực lực thế này, bọn hắn coi như liều chết cũng không cách nào ngăn cản, còn không bằng tha nhân ra đi vào. Ngược lại bọn hắn thần phục bất quá là trưởng lão, mà không phải gia chủ, gia chủ tùy tiện đổi cái nào, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Hàn nhất ống quyền, đạo, đả tạ chư vị. Diệp báo, để muội, còn không mau đi. Từ Vũ Hỏa Diệp báo lập tức đi theo ở phía sau. 6 Đại nhân, cứ như vậy để bọn hắn đi vào. Một cái Phong Hoàng cấp Thánh Tôn trung Kỳ Tột cùng Tím yêu báo hơi có không cam lòng nói. Thiên yêu quân cười khổ, không để bọn hắn đi vào còn có thể như thế nào? Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta nhiều như vậy Phong Hoàng cấp Thánh Tôn liên hợp cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của hắn. Người kia vẫn là không cam lòng, đại nhân các ngươi còn chưa hề dùng tới Hậu Thiên Linh Bảo. Thiên yêu quân lắc đầu, trên lệch quá xa, dùng Hậu Thiên Linh Bảo cũng giống vậy. Hơn nữa người kia như thế đã tính trước, e rằng còn có càng thêm lợi hại thủ đoạn. Phía trước là ta nghĩ xấu dám như thế trắng trợn mà đến, làm sao có thể chỉ là cẩn vọng? Căn bản là có thực lực kia người kia hà to miệng, lúc này mới ngậm miệng lại. Sáu, phong yêu trong ngọn núi, diệp báo ghen tỵ nói, lão đại, ngươi là tu luyện thế nào à? Chính là thời kỳ viễn cổ, cũng không có lão đại ngươi biến thái như vậy, mau nói một chút, nói không chừng có chỗ tham khảo. Diệp Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này sau này hay nói à? Bây giờ còn là trước tiên đem chúng ta một lần này nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành. Diệp báo nghe xong, lúc này mới coi như không có gì, lập tức tinh thần trấn hưng, gắng đạt tới trong tương lai nhạc phụ trước mặt tranh thủ một cái ấn tượng tốt. Diệp Hán quay đầu đối với tử vũ đạo, đệ muội, ngươi có thể có cái gì ý nghĩ? Phong yêu trong ngọn núi lớn như vậy. Dưới mặt đất nói không chừng cũng có lao tù phụ thân ngươi sẽ ở địa phương nào?" Từ Vũ suy tư, vỗ tay lớn một cái đạo, nghĩ tới, ta nhớ được phụ thân đã từng nói với ta, Phong Yêu núi ngoại trừ nội bộ một tầng, dưới mặt đất tổng cộng còn có 9 tầng, càng hướng xuống, cẩm tù thực lực càng mạnh, đồng thời nhà tù càng ít, lấy phụ thân thực lực và địa vị, chỉ sợ là tại Phong Yêu vùng núi phía dưới 9 tầng." Diệp Hàn lập tức nói, "Chúng ta này liền đi Phong Yêu vùng núi phía dưới 9 tầng." 6. Phong Yêu vùng núi phía dưới 9 tầng, chỉ có bốn cái nhà tù. Diệp Hàn quét mắt một mắt, cái này nhà tù cẩm tù phạm nhân vách tường cùng tù môn, cũng là dùng cực kỳ đặc thù tài liệu chế thành cứng rắn vô cùng khó trách những thứ này bị phong ấn lực lượng yêu tộc dựa vào cường độ thân thể cũng không vọt ra được bốn cái nhà tù bên trái người thứ hai tử vũ đột nhiên mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng nói phụ thân phụ thân nữ nhi tới nữ nhi tới cứu người tử vũ cuối cùng nhịn đau không được khóc lên không ai chín ngăn cản nhà tù bên trong một chật vật thân ảnh tứ chi bị bốn cái xiềng xích vây khốn những xiềng xích này phía trước hiển nhiên là mang theo móc câu cứng rắn cắm vào người này tứ chi bên trong những thứ này móc câu xem ra cũng không đơn giản cùng tầm thường móc câu có chút khác biệt nếu không thì tính toán bị câu ở Thật muốn chánh thoát, cũng không phải không có biện pháp. Dù sao chỉ là không cách nào điều động thể nội linh lực, một thân lực lượng cơ thể còn tại. Bóng người diện mạo vết bẩn, đã nhìn không ra cụ thể hình dạng, đầu tóc rối bời, tựa như điều chịu Kèm theo Tử Vũ từng tiếng la lên, bóng người dần dần thức tỉnh, thấp giọng lẩm bẩm nói, Lao phu đang nằm mơ sao?" Tựa hồ nghe được Vũ Nhi thanh âm. "Phu thân, chính là nữ nhi a, nữ nhi tới thật." Tử Vũ khóc giống đạo. Cái này, Tử Chấn Dừng xem như triệt để tỉnh táo lại, không lo được tứ chi đau đớn, ngẩng đầu mắng, "Lan, ngươi tới làm gì, còn không mau đi." Tại Tử Chấn Dừng xem ra, Tử Vũ chỉ có thể là lén lút tới, quan tâm sẽ bị loạn. Bây giờ Tử Chấn Dừng không có chút nào suy nghĩ, Tử Vũ mới thực lực gì, làm sao có thể vụng trộm đi tới nơi này còn không bị người phát hiện? Diệp Hàn ra hiệu Diệp Báo đem Tử Vũ lôi đi, đi lên trước. Cao mày suy tư, như thế nào mới có thể mở ra lồng giam? Người nào? Tử Chấn Dừng lúc này mới chú ý tới Diệp Hàn Hòa Diệp Báo, quát chói thai lên tiếng. Diệp Hàn cười nói, Tiền Bối yên tâm, Vạn Bối là con gái ngài bằng hữu, lần này chính là tới cứu Tiền Bối. Các ngươi là sáu. Tử Chấn Dừng nghi hoặc nhìn Diệp Hàn sắp nhận liễu diệp lạnh chính là nhân tộc, càng là có chút ngạc nhiên, hắn rất vững tin, nữ nhi của hắn cũng không nhận biết cái gì nhân tộc cường giả. lam tử chấn dừng ánh mắt phóng tới diệp báo trên người thời điểm, đầu tiên là thiểm quá nhất ti mê mang, sau đó cảm thấy diệp báo có chút quen thuộc, cuối cùng mới đột nhiên văng lên, bị cầm tù phía trước, giống như nữ nhi mình thật là nội bạn trai gì. nghĩ tới đây, tử chấn dừng có chút cười khổ, phía trước nghe được tin tức này, hắn nhưng là phát thật lớn một trận tinh khí, nếu không phải khi đó không rảnh rỗi, đã sớm ra tay giáo hơn cái kia ngốc né con gái bảo bối mình có tiếp, thật không nghĩ đến, đến rồi bây giờ, nhưng là cái này mình muốn dạy dỗ hắn đặng mang theo nữ nhi cùng giúp đỡ đi tới nơi này cứu hắn. Như thế xem ra, người này ngược lại cũng không vẹn vẹn là thèm nhỏ dại nữ nhi mình dung mạo cùng tím yêu báo nhất tộc thế lực. Trong ngay mắt, Từ Chấn Dừng đối với Diệp báo cùng Tử Vũ quan hệ trong đó không còn cái gì phản đối, hiện tại cái này thế đạo, muốn tìm một người đàn ông tốt quá khó khăn, cũng dám bồi tiếp nữ nhi của mình đi tới nơi này, còn có cái gì không thể nói rằng? Tử Chấn Dừng bên này còn tại nội tâm cảm thán, Diệp Hàn nhưng là hơi có chút lo lắng nói, tiền bối, như thế nào mới có thể mở ra lòng rang? Từ Dừng trở lại bình thường, thở dài nói, từ bên trong muốn bạo lực xuống phá so bên ngoài bạo lực xông phá đến bên trong khó khăn gấp 10, ở bên trong ta là không xông ra được, có thể ở bên ngoài cũng không giống nhau, các ngươi có thể đến nơi đây, rõ ràng thực lực không tầm thường, chỉ cần có tiếp cận phong hoàng cấp thánh tôn vô địch chiến lực, từ bên ngoài liền có thể bạo lực xông tới, mất hồn mất vía sau đó, tử chấn mọc lên như rừng, khắc đoán được đại thể sự tình, nữ nhi của mình tự mình biết, vạn vạn không có cái năng lực kia đi tới nơi này, như vậy lên tính quyết định tác dụng, hẳn là hai người khác, nhìn thấy diệp báo tu vi chỉ là phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ, tử chấn rừng không khỏi đem ánh mắt phóng tại diệp hàn trên thân, diệp hàn hiểu rõ gật đầu, tiền bối, giao cho ta, sáu. Diệp Hàn buộc phát ra cường lực nhất kích, đánh nát lao tủ. Một đoàn người vọt vào. Tử Vũ đang muốn nổ xiềng xích, Tử Trấn dừng nhưng là vội vàng ngăn cản. Các loại, xiềng xích này không tầm thường, không phải có thể dùng thủ đoạn bạo lực kéo ra, cần kết một loại đặc thù thủ ấn, dùng linh lực thôi động mới được. Diệp Hàn lập tức nói, tiền bối trong miệng giàn thuật, vãn bối thi triển thủ ấn. Tử Trấn dừng chân chờ một chút, mới gật đầu đáp ứng. Diệp Hàn dù sao không phải là tím yêu báo nhất tộc, truyền thụ loại này thủ ấn cũng có thể xem như vi phạm nhất tộc quy cái. Có thể Tử Trấn dừng nghĩ đến Diệp Hàn thế nhưng là ân nhân cứu mạng của mình, lại nghĩ tới thủ ấn này cũng không cái gì quá không được liền không lại cố kỵ. Diệp Hán thấy âm thầm ở đầu, cái này tử chấn rừng đến có thể kết giao một phen. 6. Mở. Dựa theo tử chấn rừng giảng thuật, Diệp Hán nhất xem liền giải khai những xiềng xích này. Tử chấn rừng hơi có chút chấn kinh, thủ ấn này mặc dù không là cái gì trọng yếu chiêu số, lại hôn tạp vô cùng. Tổng cộng có hơn một nghìn thủ thế, hắn mới giảng thuật một lần, này liền nhớ kỹ. Trước đây chính là hắn, cũng tu luyện hơn một giờ thời gian mới hoàn toàn nắm giữ a 6 Tiền bối, đi thôi. Diệp Hán trầm giọng nói. Tử vũ không quan tâm trực tiếp nào tới lớn tiếng khóc giống. Diệp Hán bất đắc dĩ, đành phải chờ một lát. Tử trấn dừng vỗ vỗ nữ nhi phía sau lưng, khuyên nhủ: "Lúc các ngươi tới, bố trí hẳn là tam tuyệt đại trận a, tam tuyệt đại trận chỉ có nửa giờ thời gian, bây giờ ít nhất đi qua một nửa, nếu ngươi không đi, có thể đã muộn." Từ Vũ ngừng tiếng khóc, lúc này mới đứng dậy. "Không tốt." Lúc này, Diệp Hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lấy hắn hiện nay tinh thần lực, lại có tiểu lưu trợ giúp, tình huống bên ngoài biết đến nhất thanh nhị sở, bên ngoài bỗng nhiên tới một vị phong đế cấp thánh tôn cao thủ, đã đem tam tuyệt đại trận phá vỡ, từ Thiên yêu quân cùng vị này phong đế cấp thánh tôn cao thủ trò chuyện ở trong, vị này phong đế cấp thánh tôn cao thủ, chỉ sợ là Từ trấn hiên. Thế nào? Diệp Báo đối với Diệp Hàn vô cùng quen thuộc, nhìn thấy Diệp Hàn lộ ra khó coi như vậy sắc mặt, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Diệp Hàn thản nhiên nói, "Tử trấn hiế tới." "Cái gì?" Tử Vũ Hỏa Diệp báo hoảng hốt. Diệp Hàn lập tức hỏi thăm Tử trấn dừng, "Tiền núi, ngươi bây giờ có thể khôi phục?" Tử trấn dừng lắc đầu, mặc dù bị cầm tù thời gian không gian, nhưng cũng có mấy tháng, La Phu bây giờ tính toán lời nói, ít nhất cần 10 phút mới có thể triệt để khôi phục đối với linh lực trường khủng, bất quá Tử trấn hiên tên kia chỉ là vừa mới đột phá, cảnh giới vẫn chưa ổn định, La Phu chỉ cần 5-6 phần trung, liền có thể cùng hắn đấu ngang tay, 10 phút đủ để phản cầm tù hắn. Diệp Hàn nhất cắn răng, "Tiền bối, ngài yên tâm ngay ở chỗ này khôi phục à, Van bối vì ngài tranh thủ 10 phút thời gian." "Cái này 6. Tử chấn dừng có chút do dự. Diệp Hàn quả quyết nói, "Tiền bối không cần nhiều lời cái gì, bây giờ chỉ có thể như thế, không phải vậy tất cả mọi người muốn sống đời." Diệp Hàn nhưng trong lòng đạo, trừ phi ta vận dụng bảo tháp Liuli cùng tím hạt thần cung, nhưng tại yêu tộc vị diện, Diệp Hàn cũng không dám trực tiếp bại lộ, nếu bị Đông Đảo Phong Đế cấp thánh tôn cao thủ phát hiện, coi như giải quyết tử chấn hiên, sau này phiền phức chỉ có thể lớn hơn nữa. Từ chấn dừng chỉ lấy được, như thế, không thể làm gì khác hơn là lại làm phiền ân nhân 6. Phân phó Diệp báo cùng Tử Vũ hai người ở tại Phong yêu vùng núi phía dưới chín tầng, Diệp Hàn lập tức bay hướng mặt đất, bay ra Phong yêu trong ngọn núi, cũng đang tại hướng về ở đây chạy tới Tử Trấn Hiên trợn chạm mặt. Đối mặt Phong Đế cấp Thánh tôn, Diệp Hàn không dám kinh thường, lập tức tăng cường chính mình thực lực. Lựa Minh cổ phước quyết, ngưng. Thời không chi đồng, mở. Càng không tháp, ra. Không ba không tím yêu báo VS tím yêu báo bên trên một ngày này, Tử Trấn Hiên luôn cảm giác tự có chút tâm thần có chút không tập trung, nhưng bây giờ hắn đã là Phong Đế cấp Thánh tôn cường giả, càng là tím yêu báo nhất tộc gia chủ, Tử Trấn Hiên như thế nào cũng nghĩ không ra, tại sao mình lại dạng này? Đống nhiên. Tử Chấn Hiên lơ đãng quét mắt một cái nào đó phương hướng, trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ sáu? Tử Chấn Hiên sắc mặt đại biến, biến mất không thấy gì nữa, thuẫn gì mà đi? Sáu, phong yêu núi, Tử Chấn Hiên tiện tay nhất kích, quả nhiên bị một tầng không rõ không gian cản trở lại. Tử Chấn Hiên sắc mặt tâm trầm, tam tuyệt đại trận, lại là tử vũ. Nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, chỉ là tử vũ, căn bản không có khả năng cứu ra tiên kia. Tử Chấn Hiên nhẹ nhõm phá trừ tam tuyệt đại trận kết giới, khi thấy bên trong thiên yêu quân bọn người toàn thân thời thượng ngồi xếp bằng chữa trị thời điểm, cực kỳ hoảng sợ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tử Trấn Hiên xuống đến Thiên Yêu Quân trước mặt, giận tí mặt đạo, Thiên Yêu Quân liền con mắt cũng không có mở ra. Đối mặt Tử Trấn Hiên vị này, Phong Đế cấp Thánh tôn cường giả, không có chút nào sợ hãi và tôn kính. Thản nhiên nói, Tử Vũ tiểu thư mang theo giúp đỡ tới, thực lực chúng ta không bằng người, cứ như vậy. Phế vật, một đám phế vật, đường đường bốn yêu quân, ngay cả một cái tiểu nha đầu đều cản không ra. Tử Trấn Hiên tức thiếu chút nữa ra tay giết Thiên Yêu Quân. Thiên Yêu Quân sắc mặt rất khó coi, mở mắt ra, bất mãn nhìn xem Tử Trấn Hiên, gia chủ đại nhân, chúng ta bốn huynh đệ chỉ thuần phục tại các trưởng lão, phải mang chúng ta phế vật, cũng chỉ có thể là các trưởng lão mắng gia chủ ngươi không thể được. Người sáu. tử chấn hiên chỉ vào thiên yêu quân nói không ra lời, nhưng tốt xấu khôi phục một chút lý trí, biết thiên yêu quân chính là các trưởng lão người phát ôn, trước mắt còn không thích hợp cùng thiên yêu quân trở mặt. lập tức tử chấn hiên ép buộc chính mình chấn định lại, lạnh lên một tiếng, trực tiếp quay người rời đi, bay hướng phong yêu trong ngọn núi, nhưng trong lòng thì mang to, hối đảng, không nghĩ tới gia chủ quyền lợi ít như vậy, chờ xem, chờ lao tử thực lực tăng lên, chó má gì bốn yêu quân, cái gì trưởng lão, lao tử tất cả đều muốn đem hắn dẫm ở dưới chân, toàn bộ tím yêu báo nhất tộc đều hẳn là nghe ta, 6 phi Thiên yêu quân nhìn xem Tử Trấn Hiên rời đi, thứ một ngụm. Gia chủ quyền lợi mặc dù không có trong tưởng tượng đại, vốn lấy Thiên yêu quân thân phận địa vị, hay là muốn đối với gia chủ tôn kính lễ đái. Bất quá Thiên yêu quân đối với Tử Trấn Hiên leo lên gia chủ phương pháp cực kỳ khinh thường, càng là dùng xuống độc thủ đoạn. Bởi vậy đối với Tử Trấn Hiên căn bản không có một chút xíu tôn kính, chỉ là tràn đầy khinh bỉ. Nếu không phải thực lực không bằng người, ở trước mặt Thiên yêu quân đều phải phi bên trên một gụm. Hừ, chó má gì đồ chơi. Tử Trấn Hiên tốt xấu là bằng uy vọng tư lịch cùng trên thực lực vị, ngươi tính là gì? Sáu. Tử Trấn Hiên nhanh chóng bay về phía Phong yêu trong ngọn núi. Đột nhiên phát hiện từ phong yêu trong ngọn núi lao ra một bóng người. Lửa Minh cổ phược quyết, ngưng. Thời không chi đồng, mở. Càn côn tháp, ra. Bóng người quắt chói thai một tiếng, khí thế chợt tăng khuôn mặt Tử Chấn Hiên cũng vì đó ghé mắt. Kim Diễm Phần Thiên, vừa lên tới, chính là hừng hực đầy trời ngọn lửa màu vàng nóng. Bây giờ Diệp Hàn ngoại trừ bảo tháp lưu ly li cùng tím hạt thần cùng, có thể nói là bật hết hỏa lực, những ngọn lửa này, tùy tiện một điểm, đều có thể đem lúc trước bốn yêu quân hóa thành cho tàn. Có thể đối tử trấn hiên tới nói, lại vẹn vẹn hỏa diễm mà thôi. Tự tìm cái chết, lăn đi. Tử Chấn Hiên tay đảo vung lên, pháp tác sức mạnh bành chướng mà ra, những thứ này kim sắc hỏa diễm, thậm chí ngay cả tới gần đều làm không được. Từ Chấn Hiên bây giờ cấp bách tử chấn dừng, nơi nào lo lắng hỏa diệp Hàn chiến đấu, quay tay áo sau đó, liền muốn tiếp tục hướng phía trước, đúng lúc này, Diệp Hàn lại là một tiếng quát chói tai truyền ra. Kim Diễm phần thiên đệ nhị giai. Cái gì? Từ Chấn Hiên không nghĩ tới phía trước bị chính mình đánh tan hỏa diễm lại lần nữa tụ tập lại với nhau, hơn nữa hóa thành chùm sáng màu vàng nóng đem hắn chói trở lại. Hừ, chút sức mạnh này xấu. Từ Chấn Hiên khinh thường cực điểm, đang nguồn tránh thoát, Diệp Hàn lại là một tiếng quát chói tai, kim diễm phần thiên lở 3. Lửa nóng hừng hực, hóa thành từng đạo hỏa tiễn, phun ra ngoài. Hỏa tiễn tiếp cận tử chấn hiên, ầm vang nổ tung. Trong chớp mắt, tử chấn hiên liền bị cái này nổ tung hỏa diễm bao phủ. 6. phong yêu ngoài núi, thiên yêu quân bọn người hai mặt nhìn nhau, hỏa diệp hàn một trận chiến, mấy người cũng coi như là quen thuộc liễu diệp lạnh khí tức. Bây giờ bốn người cảm giác khí tức, mặc dù vẫn là một cái kia, nhưng này uy áp nhưng là tranh lệch nhiều lắm, hoàn toàn là trời và đất tranh lệch. Thiên yêu quân thật lâu phát ra cười khổ một tiếng, quả là thế, vị tuyết quả nhiên còn có càng thêm lợi hại thủ đoạn, có thể lợi hại đến loại trình độ này, vẫn là để ta giật mình may mắn chúng ta không có chết chống đỡ, bằng không chúng ta nhiều người như vậy. Bất quá là hưởng tiên đưa tính mệnh thôi. Những người khác đều là không nói gì. 6. hỏa diễm dần dần tán đi, lộ ra tử chấn hiên hình dạng. Chỉ thấy tử chấn hiên bây giờ tóc thiếu một một số nhỏ, các chỗ cũng tại bốc lên một cỗ mùi khét, quần áo cũng rách tung tóe, không thể nói là tên ăn mày, nhưng là không sai biệt lắm. Tử chấn hiên cơ thể khẽ động, quần áo biến hóa thành một món khác. sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, đã ngươi tự tìm cái chết, cũng đừng trách ta. Phía trước sở dĩ tử chấn hiên bị làm thành như thế, bất quá là tử chấn hiên lo lắng tử chấn đứng dừng không có quá mái trèo lạnh để ở trong lòng, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng, nhưng bây giờ liền hoàn toàn khác biệt, không gian rung động, tử chấn hiên đột nhiên đánh ra một trường, tại diệp hàn cảm quan ở trong, những thứ khác cảnh sắc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn lại cái kia đánh tới một trường, bàn tay càng lai việt đại mang theo không có gì sánh kịp áp lực, tử chấn hiên cùng thánh linh tôn giả mặc dù cùng là vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, có thể thánh linh tôn giả nhưng là không ổn định tới cực điểm, từ chấn hiên nhưng là không sai biệt là muốn ổn định lại, lẫn nhau thực lực hay là khá lớn, diệp hàn đũng nhiên cắn về phía đầu lưỡi, đau đớn nhổm diệp hàn lấy lại tinh thần có thể bàn tay đã tới gần, Diệp Hán lập tức ném ra ngoài cản khôn kính, lực đạo to lớn, trực tiếp nhường cản khôn kính tan vỡ một tia, bị Diệp Hán thu về, đồng thời cường đại lực đạo, còn nhường Diệp Hán trực tiếp bị vỡ tới mặt đất, toàn bộ mặt đất bị nện ra một đạo hố sâu. Ừ, thượng phẩm hậu thiên linh bảo. bất quá tại trước mặt bạn tọa, cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi, lần tiếp theo, bạn tọa ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản, lại là một trường đánh tới, Diệp Hán kim hồng thiên hạt chào một chào, thiên hạt bạo chào, sáu, vang sáu, âm âm sáu, Diệp Hán nhất nhiều lần ngăn cản Tử Trấn Hiên công kích, lần lượt bắn ngược mà không phải là. Thể nội Ngũ Tạng Lục Phủ đã sớm nhận lấy trọng thương, thổ huyết liên tục, về vải ngã xuống đất. Tử Chấn Hiên một mặt dữ tợn, chỉ là phong hoàng cấp thánh tôn, có thể ở bản tọa trong tay kiên trì thời gian dài như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo, đáng tiếc, hiện tại như cũng phải chết. Diệp Hàn dây rủ đứng dậy, một mặt không cam lòng, thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này dùng bảo tháp lưu ly li cùng tím hạt thần cung. Đối mặt hai đại tiên tiên tri vật dự hoặc, Diệp Hàn tin tưởng, chính là tử trấn rừng cũng sẽ động dung. đến lúc đó sau. Ngay tại tử trấn hiên lại một lần nữa đưa tay lúc, phong yêu trong núi đột nhiên truyền đến một cô ba đạo cùng bố, tử trấn rừng sắc mặt đại biến. Không bác một tím yêu báo VS tím yêu báo phía dưới hỏng bét. Tử Chấn Hiên không lo được lại ra tay đánh giết Diệp Hàn, lúc này Tử Chấn Hiên bừng tỉnh phát giác, vì giết chết Diệp Hàn cái này sâu kiến, hắn vậy mà tốn mất gần tới 10 phút, hắn vậy mà không có chú ý tới. 10 phút, lấy Tử Trấn Dừng Tu Vi, đủ để khôi phục hoàn toàn. Nhưng vì cái gì xấu, Hắn rõ ràng cảm thấy chỉ qua chỉ chốc lát thời gian, lấy phong đế cấp thánh tôn thực lực đối phó chỉ là phong hoàng cấp thánh tôn, trong chốc lát đích thật là đủ, có thể kết quả vậy mà ước chừng bỏ ra gần tới 10 phút. Diệp Hàn ngồi xếp bằng, khẩu phục đan dược, cơ thể tổn thương quá nghiêm trọng. Tử Trấn Hiên so Thánh Linh Tôn giả mạnh nhiều lắm, chính là sử dụng tím hạt thần cung cùng, cùng bảo tháp lưu ly, cũng nhiều lắm là tương xứng. Muốn giết chết Tử Trấn Hiên, hay là muốn dựa vào đánh lén, chớ nói chi là phía trước đối chiến thời điểm căn bản không có sử dụng cái này hai đại bảo vật. Nhìn lên bầu trời sắc mặt có chút kinh hoàng Tử Trấn Hiên, Diệp Hàn cứ việc cơ thể đau đớn không thôi, vẫn là nở một nụ cười. E rằng Tử Trấn Hiên bây giờ cũng không hiểu, vì cái gì hắn cảm nhận sẽ phát sinh khổng lồ như vậy khác biệt, kỳ thực rất đơn giản, cảnh mà thôi. Chính là càn khôn kính phát ra càn khôn huyết cảnh. Lúc trước một lần ngăn cản phía dưới, Càn Khôn Kính nhận lấy thương tích, bị Diệp Hàn thu về, kỳ thực đây bất quá là Diệp Hàn cố ý nhường tử trấn hiên thấy, phong đế cấp thánh tôn có mạnh đến đâu, Càn Khôn Kính dù sao cũng là Hậu Thiên Linh Bảo, không có khả năng một lần liền triệt để mất đi sức tái chiến. Trên mặt nội là thu hồi Càn Khôn Kính, trên thực tế vụ trộm nhưng là phát ra Càn Khôn huấn cảnh. Bất quá Diệp Hàn cũng không dám trắng trợn đối với tử trấn hiên thi triển quá mức lợi hại, thậm chí to lớn huấn cảnh, coi như dựa vào tiểu lưu, Diệp Hàn tạm thời tinh thần lực so sánh được tự trấn hiên, thậm chí siêu việt, thế nhưng chỉ là lượng, mà không phải chất. Phong đế cấp thánh tôn cùng phong hoàng cấp thánh tôn, linh hồn có bản chất chiến lệnh. Nếu như trắng trận đối với tự trấn hiên thi triển cỡ lớn hoàn cảnh, lấy tự trấn hiên thực lực, chỉ sợ không đến 1-2 phút, càn khôn huyễn cảnh cũng sẽ bị phá. Nhưng nếu như chỉ là tại xung quanh hơi làm một chút tiểu hoàn cảnh, thậm chí huyễn cảnh chủ yếu nhắm vào đối tượng là Diệp Hàn mà không phải tự trấn hiên, thông qua Diệp Hàn đến đúng tự trấn hiên tạo thành ảnh hưởng, kết quả là không đồng dạng. Loại thủ đoạn này, tất nhiên phiền phức, tất nhiên không thể đối với tự trấn hiên tạo thành tổn thương gì, nhưng mà, Diệp Hàn mục đích dù sao chỉ là ngăn cản kéo dài thời gian, mà không phải đánh giết tự trấn hiên, cho nên 12 Tại Tử Chấn Hiên ánh mắt kinh sợ ở trong, một mặt lôi thôi Tử Chấn dừng chậm rãi đi ra, Diệp Hàn cái này mới xem như chân chính thở dài một hơi. Tử Chấn dừng sau lưng, Tử Vũ hòa Diệp Báo lập tức bay về phía Diệp Hàn. Diệp Báo trên mặt thiểm quá nhất ti ấy nấy, lão đại, có lỗi với, nếu không phải ta lên chú ý, ngươi bây giờ cũng sẽ không xấu. Nhìn thấy Diệp Hàn vết thương trầm trị, suýt chút nữa bị Tử Chấn Hiên giết chết, Diệp Báo sợ không thôi. Tử Vũ ở một bên cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Diệp Hằng tức giận nói, ta bây giờ không phải là không có việc gì sao? Ngươi cái loại biểu tình này là chuyện gì xảy ra? ta cũng không phải chết, chờ ta chết ngươi ở đây lộ ra loại vẻ mặt này à, đừng quấy rầy ta, để cho ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút." Nói xong, Diệp Hàn liền khục vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, Diệp báo dọa đến không dám nói nữa, chỉ là vững vàng thủ hộ ở một bên, phòng ngừa có người quấy rầy, tử vũ nhưng là ngồi tại Diệp báo bên cạnh. 6. "Bầu trời," Từ Chấn Dừng lạnh lùng nhìn xem Từ Chấn Hiên, ánh mắt lạnh lùng tự điểm. Từ Chấn Hiên run run một chút, mạnh kéo ra một nụ cười, "Đại sáu." "Đại ca." cầu thí, lão phu nhưng không có như ngươi vậy lễ đệ." đệ. Từ Chấn Dừng tức giận gạt hét: Tử chấn Hiên sắc mặt cũng âm trầm xuống, thật lâu đột nhiên nở đủ cười, cũng là, từ ta hướng ngươi xuất thủ một khắc này, chúng ta cũng không phải là thân huynh đệ, ta bây giờ cũng đã là phong đế cấp thánh tôn, không cần thiết lại sợ ngươi. Tử Trấn Lâm nhét khuôn mặt khinh thường, cũng là phong đế cấp thánh tôn, trên lệnh cũng là rất lớn, chỉ ngươi chỉ là một tầng sơ kỳ, liền cảnh giới còn không có hoàn toàn ổn định lại, như thế nào là ta cái này tầng 2 tột cùng đối thủ? Đột nhiên, Tử chấn dừng khí tức uy áp lại lần nữa, đột nhiên một cái tăng trưởng trực tiếp chen ép Tử Trấn Hiên liên tục triệt thoái phía sau mấy bước, Tử chấn Hiên thẹn quá hóa giận, ngươi bất quá vừa vặn khôi phục, thật vẫn cho là ngươi có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, ta có thể cầm tù ngươi một lần, sẽ chả có thể cầm tù ngươi lần thứ hai. giống, Tử Trấn Hiên rống to một tiếng, đột nhiên hóa thành to lớn tím yêu báo bản thể, Tử Trấn Lâm đồng dạng như thế, hai đầu to lớn tím yêu báo đều là hướng về đối phương gầm rú liên tục. âm âm sáu, toàn bộ phong yêu núi, ngoại trừ chính giữa nhất núi cao, địa phương khác, ở nơi này tiếng giống phía dưới từng trận phát thoái, hai người lập tức bay hướng không trung, phong yêu trong núi cầm tù lấy không thật mạnh giả nếu là bởi vì hai người bọn họ đối chiến mà dẫn đến phong yêu núi bị hủy diệt cầm tù ở bên trong cường giả chạy ra coi như hai người bọn họ một cái là nhậm chức gia chủ một cái là gia chủ đương thời cũng trốn không thoát bị các trưởng lao trách phạt 6. thư không bên trên hai đầu tím yêu báo đối lập cùng thông thường tím yêu báo khác biệt cái này hai đầu tím yêu báo toàn thân ngoại trừ bộ lông màu tím còn có màu vàng đường vân những thứ này kim sắc đường vân trải rộng toàn bộ thân hình có chút đường vân còn lẫn nhau tương liên càng thêm tăng thêm một phần thần bí một phần cao quý bất quá rất rõ ràng trong đó một con màu tím đường vân càng thêm rộng rãi càng thêm có linh động Đây chính là tử chấn rừng biến thành tím yêu báo. Rống sáu, rống sáu, hai đầu tím yêu báo đột nhiên hướng đối phương đánh tới, lẫn nhau báo chảo không ngừng xé rách đối phương, mỗi một lần huy động móng vuốt, không gian đều muốn bị bẻ vụn. Hai đại phong đế cấp thánh tôn ở giữa chiến đấu, quay đến toàn bộ toàn bộ bầu trời giống như tận thế, khắp nơi đều là tan vỡ không gian, lộ ra không gian thông đạo bên trong loạn lưu. Hai đại cường giả chém giết lẫn nhau, không chỉ có riêng là thông thường dùng móng vuốt công kích, những công kích này đều ẩn chứa hai đại cường giả lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử. Sinh chi pháp tắc cùng tự chi pháp tắc vốn là đối lập, lại bị hai người phân biệt lĩnh ngộ, trong chốc lát toàn bộ bầu trời lực lượng pháp tắc loạn chuyển sống và chết đối với béo làm cho cả không gian một hồi biến ảo 6. trên mặt đất tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh thiên yêu quân đám người sắc mặt khó coi cái này 6. đây chính là phong đế cấp thánh tôn cường đại hảo 6. thật là khủng khiếp thiên yêu quân bọn người bởi vì sau lưng có các trưởng lao ủng hộ một mực không quá tương gia chủ coi ra gì nhưng lúc này đây tự mình thể nghiệm đến phong đế cấp thánh tôn kinh khủng thiên yêu quân bọn người không khỏi sắc mặt đại biến lộ ra khổ tâm nếu không có sau lưng các trưởng lao ủng hộ bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị xé nứt thành mảnh đi thật lâu thiên yêu quân yếu đốt thở dài Xem ra, chúng ta sau này cũng muốn hơi thay đổi một chút đối với gia chủ thái độ 6. Lại làm một lần pháp tác sinh tử va chạm, lực lượng pháp tác cuốn quýt lấy nhau, tựa như phong bạo một dạng quét sạch mà ra. Tử Chấn Hiên hơi hơi lui lại, thở hững hực, chân trước đã có không thiếu chỗ vỡ vụn. Tử Chấn dừng lạnh lùng trả phúng, coi như lão phu thực lực bây giờ không bằng toàn thịnh thời kỳ, như cũng không phải ngươi có thể thấp. Không ba hai làm khách tím yêu báo phá mà là diễm. Tử Chấn Hiên thân thể to lớn lao nhanh lui lại, hé miệng, trước cực kỳ khủng bố năng lượng ngọn lửa màu tím, chợt bắn ra, phô thiên cái địa vãi hướng Từ Chấn dừng. Từ Chấn Lâm nhếch khuôn mặt thường. Ngươi thua địch rồi. Mặt trời lặn Tô Thiên. Tử Chấn dừng trước mặt, phản phất Thái Dương Hàng Thế cực lớn vòng sáng ngưng nhẹ ra, vòng sáng đông nhiên nhanh chóng tăng lớn, kinh khủng thôn phệ chi lực bắn mạnh mà ra, Tử Chấn hiên hoảng hốt, vòng sáng này hắn thấy, quả thực là giữ tận cự thú giăng nanh. Tất cả hòa diễm, phía trước còn thanh thế hùng vĩ uy vũ bất phàm, có thể bây giờ, lại giống như bé ngoan đồng dạng, bị vòng sáng toàn bộ hút vào đến bên trong. Tử Chấn dừng giữ tận nở nụ cười, ngươi cho ta đi vào đi. Không. Tử Trấn hiên tiêu to, đại ca, ta là ngươi thân đệ đệ à, ngươi không thể đối với ta như vậy, phụ thân trên trời có linh thiêng sẽ không bỏ qua đại ca ngươi. Tử Chấn Dừng sắc mặt càng khủng bố hơn, như phụ thân bây giờ sống sót, nhất định sẽ trước hết nhất làm thịt ngươi cái này người máu lạnh. Vì ngươi đã làm sự tình sám hối a. Từ Chấn Dừng không có chút nào buông tay dự định, tại cầm tù một đoạn kia thời gian, từ Chấn Dừng sinh hoạt cũng không tốt, thậm chí trong đó không ít lần Từ Chấn Hiên đều tới phát ra một đoạn châm chọc khiêu khích, tất cả tình cảm huynh đệ, tại lần lượt châm chọc khiêu khích ở trong, đã sớm tiêu thất hầu như không còn. A. Cuối cùng, Từ Chấn Hiên bị hút vào đến rồi vòng sáng bên trong. Vòng sáng dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng quả đấm quân cầu, tàn mát ra hào quang sáng chói, quả thực là một cái mặt trời nhỏ. Đem phụ cận phương viên hơn 10 dặm đều chiếu sáng. Tử chấn dừng thở ra một hơi, đem ánh sáng cầu ném đến tận cảng trên không hơn bên trong, trong miệng quắc khẽ, bạo. Kinh thiên động địa, đinh hai nhấc có qua quanh tà cầm thanh triệt để cả mảnh trời thế. Trên mặt đất phát ra một hồi chấn động, một đầu to lớn tím yêu báo rơi đập tới trên mặt đất, sâu đậm lõm nhập vào đi. Thân thể khổng lồ tràn đầy cháy đen, máu me khắp người, khí tức bệ bại. Tử chấn dừng chậm chậm hạ xuống, hóa thành bóng người, nhìn trời yêu quân thản nhiên nói, đem tử trấn hiên lại. Là. Thiệt yêu quân sắc mặt giun lên, cung kính nói, này ngược lại là nhường tử chấn dừng kinh ngạc nhìn thiên yêu quân một mắt trước đó thiên yêu quân đối với hắn mặc dù coi như cung kính nhưng xưa nay không có giống như bây giờ là xuất phát từ nội tâm chật tử chấn dừng minh bạch nguyên nhân trong lòng dở khóc dở cười xem ra sau này hắn không thể lúc nào cũng lấy người hiền lành khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nên cường ngạnh nên phát huy thời điểm hay là muốn cường ngạnh phát huy 6. tử chấn dừng đi tới diệp hàn ở đây ân cần đối với tử vũ đạo ân nhân có còn tốt trả lời nhưng là diệp báo lão đại nói qua mấy ngày là khỏe lão đại tử chấn dừng xem diệp báo nhìn lại một chút diệp hàn bừng tỉnh khó trách dân nhân dám mạo hiểm nguy hiểm đến đây cứu, nguyên lai là thân gia. Vốn là Diệp Hàn liền đối với Tử Chấn Dừng có ân, bây giờ Tử Chấn Dừng phát hiện Nguyên Lai vẫn là thân gia, Tử Chấn Dừng đối với Diệp Hàn thái độ càng tốt. Tử Chấn Dừng không phải đồ đản, Diệp Hàn chỉ là phong hoàng cấp thánh tôn, liền có thể tại phong đế cấp thánh tôn trước mặt ngăn cản gần tới 10 phút, thực lực thế này, đã sớm không thể tại định nghĩa là phong hoàng cấp thánh tôn, nói là ngụy phong đế cấp thánh tôn cũng không xê xích gì nhiều. Hơn nữa Tử Chấn Dừng phía trước linh mẫn lực không thể vật chuyện, nhìn không ra, nhưng bây giờ, nhưng là mơ hồ phát hiện, Diệp Hàn lại còn không đến 5000 tuổi. Đối với Tử Chấn Dừng tới nói, 5000 tuổi vẹn vẹn tiểu hoa nhi niên kỷ, nhưng này ân nhân, không đến 5000 tuổi thì có như thế thực lực, tương lai chỉ sợ tại toàn bộ vũ trụ cũng có thể chiếm một chỗ cắm rủi, có thể so sánh hắn phải có tiềm lực nhiều. Dạng này một cái có đại tiềm lực thân ra, lúc này không giao hảo, chờ đến khi nào? Coi như không nói ân nhân, chỉ nói con rể tương lai, không đủ 5000 tuổi cũng đã là phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ, cái này so với nữ nhi của mình cũng muốn lợi hại, thành tựu tương lai đồng dạng bất khả hạn lượng. 6. Từ chấn dừng cứ như vậy bồi một bên cùng tử vũ cùng với Diệp báo nhỏ giọng giao lưu, ngang nhau chờ Diệp Hàn không có chút nào bất mãn trong thời gian này, thiệt yêu quân bọn người sớm đã khôi phục hoàn toàn, vì tử chấn lâm tam người an bài đậu phụ, có thể ba người cũng không có đồng ý, chỉ là lẳng lặng, lặng chờ ở một bên. như thế ước trừng qua ba ngày thời gian, diệp hàn mới thu hồi vật công, mở hai mắt ra. ân nhân, tử chấn lâm nhất ôn quyền cảm kích nói. diệp hàn vội vàng đáp lễ lại, tiền bối chết sắt văn bối. tử chấn lâm nhất vung tay, lấy ân nhân tuổi tắc và hiện nay thực lực đối với ngươi, tương lai vượt qua lão phu là chuyện sớm hay muộn, ân nhân đáng giá lao phu cúi đầu nói xong, tử chấn dừng thật vẫn lệ một chút, cái này khiến diệp hàn bất đắc di đến cực điểm. Diệp Hàn đỡ dậy Tử Chấn Dừng, "Tương lai tất cả mọi người là người một nhà, hà tất khách khí như vậy, tiền bối không chê, gọi vạn bối một tiếng Diệp Hàn liền có thể." Tử Chấn Dừng đứng dậy, cười mở nợ nụ cười, "Cái kia ân nhân cũng không cần khách khí, gọi lao phu một tiếng Lâm thúc như thế nào?" Đối với Diệp Hàn một câu kia tương lai tất cả mọi người là người một nhà, Tử Chấn Dừng vô cùng hài lòng. Diệp Hàn cười nói, "Lâm thúc. Tử Chấn Dừng cười ha ha một tiếng, "Diệp Hàn, ngươi bây giờ thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, đi Lâm Thúc trong tộc à, Tử Hiên đã bị cầm tù, Lâm Thúc ta nhất định khôi phục vị trí gia chủ, lượng những cái kia phía trước làm phản người cũng không dám phản đối." chỉ sợ vì sau này bị liên lụy, còn có thể đưa tới không thiếu đồ tốt, những thứ này đồ tốt sẽ có không thiếu đối với Diệp Hàn ngươi khôi phục thương thế có trợ giúp, coi như không có, ta tím yêu báo nhất tộc dược liệu trong kho cũng có có thể khôi phục thương thế thiên địa dược liệu. Diệp Hàn sắc mặt vui mừng, vậy thì cảm ơn Lâm Túc 6. Tím yêu báo nhất tộc, khoảng cách Phong yêu núi nói đến tuy không xa, nhưng cũng không gần, cũng may tím yêu báo nhất tộc đông đảo cứng, giả, điểm ấy khoảng cách đối với Tôn dai phía dưới xem như khá xa, có thể đối Tôn dai trở lên, trên cơ bản không tốn bao nhiêu thời gian. Đối với Phong Đế cấp Thánh Tôn tới nói, càng là như vậy, Tử Trấn dừng chỉ ngây ngốc mấy người một hai cái thối gì, liền đi tới Tím yêu báo nhất tộc. Phía sau thời gian, Diệp Hàn được an bài đến một chỗ mỹ lệ phi thường nơi ở, linh lực phong phú, bất kể là đối với khôi phục thương thế hay là đối với tu luyện đột phá, cũng là cực tốt chỗ. Đến nỗi Tử Trấn dừng trở về sẽ ở Tím yêu báo nhất tộc gây nên cái gì dùng chuyện, cũng không phải là Diệp Hàn chú ý chỗ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hàn toàn thân tâm đặt ở khôi phục trên thương thế, trong lúc đó Tử Trấn dừng quả nhiên đưa tới không thiếu thiên địa linh vật. Đến liệu Diệp lệnh cảnh giới này còn có thể đưa đến tăng cao thực lực tác dụng thiên địa linh vật cũng là cực kỳ nghịch thiên chi vật, liền Tím yêu báo nhất tộc cơ hội cũng không có. Những thiên địa này linh vật mặc dù chân quý, trên thực tế cũng chỉ có thể đưa đến khôi phục thương thế tác dụng, tăng cao thực lực vạn vạn là làm không được. Hai tháng sau, Diệp Hàn thở ra một hơi, tinh thần sáng láng. Từ Trấn dừng tiếng cười cợt mở truyền đến, ha ha ha, hai tháng, ngươi có thể cuối cùng khôi phục hoàn toàn, cho dù có thiên địa linh vật, tốc độ này cũng có thể sương hãi nhiên. Tiểu tử ngươi quả nhiên không đơn giản, khó trách bằng trường ấy tuổi thì có thực lực cường đại như vậy. Không 33 tiến giai dấu hiệu Diệp Hàn đi ra nên đón tiếp lấy, trong miệng đồng dạng cười nói, lâm thúc thực lực bây giờ, không phải cũng là khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Tím Trấn lâm kẽ lắc đầu. Ta vậy coi như thương thế gì, chỉ là vết thương da thịt mà thôi, không, coi là cái gì, đặt ở tiểu tử ngươi trên thân, chỉ sợ mấy ngày hơn 10 ngày liền có thể khôi phục. Đi thôi, tiểu tử ngươi cứu ta mục đích không phải là vì sinh tử chi hồ sao, chúng ta bây giờ liền đi. Diệp Hàn sắc mặt hơi lung túng, liền vội vàng gật đầu, đa tạ Lâm thúc. Trên đường, tím trấn lâm đột nhiên thở dài, luôn cảm thấy có lỗi với ngươi tiểu tử a, ngươi đối với ta có đại ân, nhưng ta chỉ tranh lấy chỉ là 200 năm thời gian. Phía trước Diệp Hàn đã tử tím trấn lâm trong miệng biết được, tím trấn lâm là muốn Diệp Hàn tại sinh tử chi hồ bên trong ngây ngốc hơn nghìn năm nhưng lại bị rất nhiều trưởng lao áp chế nếu không phải là những trưởng lão này xem ở Thiên yêu quân báo cáo ở trong Thiên yêu quân đối với Diệp Hàn vài câu nói ngọn chỉ sợ liền 200 năm cũng sẽ không cho Diệp Hàn lần nữa cảm thấy tím yêu báo nhất tộc trưởng lão quyền lợi lớn đến trình độ gì sinh tử chi hồ vốn là trở về nhà chủ quản bây giờ lại 6. Diệp Hàn gật đầu 200 năm đầy đủ ngay từ đầu ta cũng thật không có dự định pha cái hơn nghìn năm quá dài đối với Diệp Hàn tới nói 200 năm kỳ thực cùng hơn nghìn năm không nhiều lắm trên lệnh sinh tử chi hồ chỉ có hai cái tác dụng tìm được lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử phương hướng tích lũy dung hợp tầng thứ 10 năng lượng gia tốc đạt đến tầng thứ 10 đỉnh phong, cũng không có trợ giúp người đột phá đến phong đế cấp thánh tôn tác dụng. Bằng không tím yêu báo nhất tộc phong đế cấp thánh tôn, cũng sẽ không chỉ có chỉ là hơn 10 hơn 20 người người, đại bộ phận cũng đều là phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ, chỉ có một số ít là phong đế cấp thánh tôn trung kỳ. Diệp Hàn tin tưởng, hắn có thời không chi đồng tương trợ, là người bình thường hơn 10 lần gấp mấy chục lần, hơn 200 năm là đủ, thậm chí e rằng còn không cần 200 năm. Tím chấn lâm lại lần nữa thở dài, không có nói cho Diệp Hàn, liền xem như tím yêu báo nhất tộc người, ít nhất có thể ở trong đó pha được nửa năm, cuối cùng có thể có tiến gia triệu chứng cũng lắc đắc không có mấy, bất quá cũng đúng là tiết kiệm không thiếu thời gian chuyện này ngược lại thật. 6. không bao lâu, tại tím chấn lâm dẫn đầu dưới, một chỗ hai màu trắng đen quỷ dị chi hồ lộ ra tại diệp hàn trong tầm mắt, một cố làm cho người sợ hãi năng lượng từ quỷ dị chi hồ dạo dược mà ra, tím chấn lâm thản nhiên nói, đây chính là sinh tử chi hồ, ngươi đi vào pha thời điểm, tuyệt đối không nên đi vào hồ trung tâm, không phải vậy ở trong đó năng lượng sẽ đem thân thể của ngươi xé rách, cố năng lượng kia, cho dù là ta hiện tại cái này cảnh giới cũng không dám không nhìn. t, diệp hàn thở hốc vì kinh ngạc, mạnh như vậy. Tím Chấn Lâm cười, nếu không như vậy, Sinh Tử Chi Hồ cũng sẽ không lại ta tím yêu báo nhất tộc trọng yếu như vậy, trên thực tế, Sinh Tử Chi Hồ ngoại trừ ngươi biết hai cái tác dụng, còn có tác dụng thứ ba, chính là đánh giết xâm phạm người. Lấy Sinh Tử Chi Hồ tình huống hiện tại, ẩn chứa năng lượng tạo thành công kích, đủ để diễn sát đơn pháp tác phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ cao thủ. Bất quá bởi như vậy, Sinh Tử Chi Hồ thì sẽ hoàn toàn trở thành thông thường hồ nước. Diệp Hàn Duốt cầm nói, cái này há chẳng phải là nói, Sinh Tử Chi Hồ bên trong năng lượng phải không có thể tái sinh, đợi đến mấy ngàn vạn năm sau đó, chỉ sợ Sinh Tử Chi Hồ tác dụng cũng không có lớn như vậy a. Tím Trấn Lâm gật đầu, không tệ sinh tử chi hồ rốt cuộc là như thế nào hình thành, ta cũng không biết. Tím yêu báo nhất tộc lịch sử đã rất lâu rồi. Nghe nói tại thời kỳ viết cổ, ta tím yêu báo nhất tộc tại toàn bộ yêu tộc vị diện cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Sinh tử chi hồ bên trong ẩn chứa năng lượng, liền ác ma vị diện đệ nhất chi tôn đều rất trông mà thèm. Kết quả ngay lúc đó lao tổ tông vì phòng ngừa ác ma vị diện đệ nhất chi tôn cấp đoạt sinh tử chi hồ, trực tiếp dựa vào sinh tử chi hồ bên trong năng lượng thôi phát mấy chục cái phong đế cấp thánh tôn, lập tức nhường sinh tử chi hồ có thể số lượng lớn hàng, cũng không còn cách nào, thôi phát ra phong đế cấp thánh tôn mới coi như không có gì. Ác ma vị diện đệ nhất trí tôn thấy vậy mặc dù tức giận, có thể sinh tử chi hồ đối với hắn đã không có tác dụng gì, cũng lười sen vào nữa. Ác ma vị diện đệ nhất trí tôn. Diệp Hàn sắc mặt run lên, bất kể là lửa Minh tôn giả vẫn là Bốn Châu đại lục vị diện ngay lúc đó đệ nhất cường giả Thanh Đế tôn giả, giống như cũng là chết bởi cái này đệ nhất trí tôn thủ hạ. Nghe nói, ác ma này vị diện đệ nhất trí tôn, thế nhưng là ác ma vị diện thứ nhất sinh mệnh, cũng là toàn bộ vũ trụ ở gần nhất vô thượng thánh tôn cái cảnh giới này cao thâm tồn tại, từ viễn cổ thời kỳ lại bắt đầu bế quan, thẳng đến hiện nay cũng không có xuất quan, bế quan thời gian là trong lịch sử đệ nhất nhân. Diệp Hàn tính tưởng, một khi bốn châu đại lục vị diện bại lộ, vậy hắn rất có thể liền sẽ nên đón cái này, để nhất trí tôn thủ hạ chính là công kích. Thở ra một ngụm trọc khí, Diệp Hàn miệng nói, "Lâm Dục, ta đây liền xuống." "Hảo, ngươi đi đi." Tiêm Chấn Lâm nhìn xem Diệp Hàn chui vào đến sinh tử chi hồ bên trong, quan sát đường này, xác định không có vấn đề gì lớn sau đó, rời đi." 6. Sinh tử chi hồ bên trong, Diệp Hàn tiến vào trong này, lập tức cảm nhận được bảng bạc linh lực muốn chui vào đến trong cơ thể của hắn. Diệp Hàn kinh thán không thôi, thật là đồng đậm thiên địa linh lực, khó trách ở đây pha phía sau đi ra, ít nhất đều đạt đến 10 tầng hậu kỳ. Rất nhiều đều đạt đến dung hợp 10 tầng đỉnh phong. Diệp Hàn vận chuyển Tôn Thiên Tạo Hóa công đệ 10 tầng, lấy Diệp Hàn làm trung tâm, Sinh Tử Chi Hồ lập tức cuốn lên một mảnh nhỏ vầng xoáy, liên tục không ngừng linh lực, nhanh chóng rót vào Diệp Hàn thể bên trong. Sinh Tử Chi Hồ hồ nước còn có khả năng lực khác, nói ví dụ làm dịu linh hồn. Tôn giai cao thủ muốn tăng cao thực lực, không chỉ cần phải lĩnh ngộ cao tâm pháp tắc, thể nội linh lực cũng muốn đủ kịp, đồng dạng, linh lực đi theo, lĩnh ngộ pháp tắc theo không kịp, cũng là không tốt. Bây giờ, Diệp Hàn linh hồn tại khỏe mạnh trưởng thành, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng sâu. Thời gian yếu đốt mà qua, trong nháy mắt, thời gian mấy chục năm đi qua. Diệp Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ mạnh mẽ khí tức phóng lên trời. Diệp Hàn năm đấm, cảm thụ được sức mạnh mênh mông, một mặt mừng rỡ, dung hợp 10 tầng đỉnh phong, lúc này mới mấy chục năm à, may mắn có thôn thiên tạo hóa công, không phải vậy coi như ở nơi này sinh tử chi hồ tu luyện, ít nhất mấy trăm năm mấy trăm năm mới có thể đạt đến dung hợp 10 tầng đỉnh phong. Tiếp tiếp, chính là tìm lĩnh ngộ pháp tác sinh tử một cái kia điểm mấu chốt. Thời không luân hồi thần đồng tử thời không chi đồng, mở, 6. Lực lượng kỳ lạ không ngừng tác dụng tại Diệp Hàn trên linh hồn. Cái kia cao không thể chạm pháp tác sinh tử, cái kia xa xôi không dứt pháp tác sinh tử, cái kia tựa như cách một tầng thật dày tường bằng pháp tác sinh tử, dần dần trở nên càng lai việt rõ ràng, càng lai việt chạm tay có thể sở. Đông nhiên, Diệp Hàn trong đầu bạch quang lóe lên, một cỗ bừng tỉnh đại nộ cảm xúc dâng lên. Thì ra là thế, dạng này sáu mới có thể lĩnh ngộ pháp tác sinh tử a. Bừng tỉnh thức tỉnh sau đó, Diệp Hàn ngạc nhiên phát hiện, thời gian vậy mà đã qua hơn 100 năm. Không ba tím yêu báo nhất tộc chấn kinh bên trên thời gian trôi qua thật nhanh, thật vất vả tìm được lĩnh ngộ điểm mấu chốt, cảm giác chỉ qua mấy ngày, không nghĩ tới vậy mà đã qua hơn 100 năm bây giờ cách 200 năm chỉ kém hơn 10 năm cũng được này liền đi ra ngoài đi bây giờ ta đã đạt đến cực hạ còn dư lại chỉ là bế quan chậm rãi linh ngộ thẳng đến đột phá tại sinh tử chi hồ đã không có gì tác dụng nhưng bế quan này linh ngộ coi như bố trí thời gian pháp tắc kết giới tại thời gian pháp tắc trong kết giới linh ngộ cũng cần không rẻ một đoạn thời gian rõ ràng tại sinh tử chi hồ không được 6. làm diệp hàn rời đi sinh tử chi hồ nghe tin mà đến tím chấn lâm nhất khuôn mặt ngạc nhiên diệp hàn lúc này mới hơn 180 năm ngươi không còn ngâm một hồi nhi diệp hàn chậm rãi lắc đầu không cần ta đã đến rồi điểm tới hạ chỉ còn lại bế quan, lại ở tại sinh tử chi hồ cũng vô dụng. Cái gì? Người đã đạt đến cực hạn." Tím Chấn Lâm chấn kinh hái kêu to lên tiếng. Tím yêu báo nhất tộc từ trước đó đến bây giờ nhiều thiên tài như vậy, số đông đều ở đây sinh tử chi hồ ngây người hơn nghìn năm, có chút tiết lập không thiếu công vân, càng là ngây người hơn 2000 năm lâu, nhưng dù cho như thế, đồng dạng chỉ là đem pháp tắc đẩy tới dung hợp tầng thứ 10 đỉnh phong, đối với sinh tử phép tắc lĩnh ngộ mẫu chốt, chỉ có một phần nhỏ mới có thể nắm giữ được. Nhưng bây giờ, lại có người vẹn vẹn không đến 200 năm thời gian, liền đem hai loại mục tiêu đều đã đạt thành." Tím Chấn dừng cười khổ, Khó trách ngươi tiểu tử chỉ là hơn 2000 năm thì đến được trình độ như vậy, thật sự là quá biến thái." Diệp Hàn cười hắc hắc, chưa hề nói thời không chi đồng sự tình. Đột nhiên, Diệp Hàn phát hiện Tím Chấn rừng sắc mặt có chút khó coi, xuất sinh đạo, "Lâm thúc, có thể có cái gì phiền phức từ ngươi qua đây thời điểm, ta liền phát hiện sắc mặt của ngươi không đúng lắm." Tím Chấn rừng lạnh rên một tiếng, "Là thập cửu trưởng lão sự tình, lão gia hỏa kia muốn đem ta nữ nhi cùng hắn đích tôn tử, quả thực là si tâm vọng tưởng, đều hơn 10 năm, mới miễn cưỡng tu luyện tới phong vương cấp thánh tôn giai đoạn khởi đầu, như thế nào xứng với Vũ Nhi, huống chi Vũ Nhi đã sớm hòa Diệp bào có đính hôn ý tứ." Diệp Hàn sắc mặt cũng là âm trầm xuống, Diệp Báo cùng Tử Vũ sự tình, Diệp Hàn Hỏa tím trấn rừng đã sớm đánh thành trung nhận thức, nhưng bây giờ có người nhưng phải xấu. Nếu như là những người khác thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác là trưởng lão, tiểu yêu báo nhất tộc trưởng lão, quyền lợi quá lớn. Chẳng lẽ Diệp Báo cùng Tử Vũ hai người thật muốn bị tẩy ra? Tím trấn rừng nhìn ra Diệp Hàn suy nghĩ, an ủi, ngươi yên tâm, mặc dù trưởng lão quyền lực lớn, nhưng là bất quá là đứng hàng đỉnh tiêm trưởng lão mấy cái kia, thực lực ít nhất cũng là phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ đỉnh phong, pháp tắc sinh tử trong đó một cái đạt đến tầng 3 đỉnh phong, còn lại trưởng lão thực lực lớn bộ phận còn không bằng ta. Đồng dạng là trưởng lão, những trưởng lão này quyền lợi liền không lớn, có chút càng là chỉ có trưởng lão cái này tôn quý xưng hảo, lại không, có cái gì? Quá lớn quyền lợi. Cái này thập cựu trưởng lão chính là một cái trong số đó, bất quá là pháp tắc sinh tử trong đó một cái đạt đến một tầng đỉnh phong mà thôi, vấn đề không lớn, bất quá dù sao cũng là trưởng lão, hơn nữa những cái kia đứng đầu trưởng lão giống như cũng có chút ủng hộ ý tứ, tuy thái độ cũng không cần ngạnh, nhưng xử lý vấn đề hay là muốn tốn thêm một chút thời gian, trong thời gian này, chỉ sợ cũng muốn hủy khuất Diệp báo. Diệp Han gật gật đầu, nhìn thấy tím Trấn dừng không có trở về Diệp báo cùng Tử Vũ sự tình, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Diệp Hàn trong mắt Hàn Quang Lóe lên mà qua. Lâm Thúc, tất nhiên cái kia thập cửu trưởng lão không có quá lớn quyền lợi, cùng hắn triệt để đối địch hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn à? Tím chấn Dừng chân chờ nói, lời dạng này không sai, nhưng cái này thập cửu trưởng lão thực lực sớm muộn sẽ tăng lên đi lên, đến lúc đó quyền lợi liền sẽ tăng lớn. Nếu như lúc này triệt để đối lập, tương lai Diệp Báo cùng Tử Vũ sự tình cũng sẽ không tốt hơn. Diệp Hàn thản nhiên nói, ta không có đoán sai, nhưng cái kia đỉnh cấp trưởng lão di ủng hộ thập trưởng lão, chỉ sợ là lo lắng Tử Vũ hòa Diệp Báo kết hợp, sinh ra đời sau huyết mạch thấp Tím Dừng lung tung nói không sai, tại báo tộc ở trong, chúng ta tím yêu báo đã là đứng hàng thượng đẳng tồn tại, rất khó phát hiện so với chúng ta tím yêu báo nhất tộc còn mạnh mẽ hơn loài báo, vì không ảnh hưởng huyết mạch, chúng ta nhất tộc người là không cho phép cùng chủng tộc khác lấy nhau, trừ phi cái chủng tộc đó cùng chúng ta tím yêu báo nhất tộc địa vị tương đương. Diệp báo chết cũng không nói hắn chủng tộc, nghĩ đến phải không như thế nào cường đại, hảo tại Diệp báo tiểu tử này thiên tư là thường, chỉ là hơn 2.000 năm thì đến được phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ, thành tựu tương lai chỉ sợ bất phàm, cho nên những cái kia đứng đầu trưởng lão cũng chỉ là hơi ý tư ý trợ giúp thập cửu trưởng lão, xem như toàn trưởng lão mặt mũi, nhưng cũng không phải kiên định như vậy. Đứng đầu trưởng lão, suy tính tất cả đều là căn cứ vào tím yêu báo nhất tộc, chỉ cần đối với tím yêu báo nhất tộc có lợi, những trưởng lão kia bình thường đều sẽ không quá phản đối. Diệp Hằng nghe xong trong lòng cười nhạo, Diệp báo không nói ra chủng tộc, mới không phải cái gì tự ti, mà là không muốn bại lộ ra phệ hồn báo chủng tộc này thôi, có lẽ bây giờ có ít người không rõ ràng, nhưng tại thời kỳ viễn cổ tồn tại đến nay, tỷ như ác ma vị diện một chút đế cấp chúa thể hậu kỳ tồn tại, nhưng là biết cái trước phệ hồn báo cùng lửa Minh Tôn người quan hệ mật thiết. Lựa Minh Tôn giả đến từ Bốn Châu đại lục vị diện, cái tiếp theo phệ hồn báo nếu là xuất hiện, vô cùng có khả năng Bốn Châu đại lục vị diện xảy ra chuyện gì chỉ cần hơi chút điều tra, Bốn Châu Đại Lục vị diện đã giải trừ phong ấn sự tình, ngay lập tức sẽ bại lộ. Nếu là trước kia, Diệp Hàn nói không chừng sẽ để cho Diệp báo hủy khuất mấy trăm năm, nhưng bây giờ, Diệp Hàn đã có lên cấp dấu hiệu, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, đột phá đến phong đế cấp thánh tôn cơ hội là chắc chắn sự tình. Đến lúc đó, hắn đã có thủ hộ Bốn Châu Đại Lục vị diện thực lực, bây giờ bại lộ cũng không sao. huống chi, tím yêu báo nhất tộc nếu là biết Diệp báo bản thể chính là phệ hồi báo, nói không chừng còn có thể giúp đỡ dấu diếm, biết Diệp báo triệt để có sức tự vệ, nói ví dụ đột phá đến phong đế cấp thánh tôn cấp bậc. Như vậy hiện tại vấn đề chỉ còn lại một cái chính là thập cửu trưởng lão." Diệp Hàn đem nghĩ kỹ sách lược nói ra, Tím Chấn Lâm đốn lúc một mặt kinh sợ, ngẩn người tại chỗ. "Sáu." Tím yêu Báo nhất tộc, một chỗ tinh xảo sân gốc. Nơi này đạo phủ là chuyên môn vì khách nhân chuẩn bị. Diệp Báo nghẹn họng nhìn chân Chối Đạo, "Lão đại, ngươi để cho ta đem bản thể bại lộ cho Tím yêu Báo nhất tộc cao tầng, chẳng lẽ sẽ không sợ Tím yêu Báo cao tầng để lộ bí mật?" Diệp Hàn Kinh thường nói, "Những lão gia hỏa kia đã biết, chỉ sợ sẽ đưa ngươi cùng bái làm sao lại để lộ bí mật?" Diệp Báo vẻ mặt đột "Ta nói chính là cái kia thập cửu trưởng lão." A chúng ta bây giờ không sai biệt lắm xem như cùng thập cựu trưởng lao nhanh về mặt nhặt phụ vì ta sự tình không ít ở nơi công cộng cho thập cựu trưởng lao không mặt mũi nếu là thập cựu trưởng lao đã biết coi như đại trưởng lão những lao gia hỏa kia ra lệnh lao giả này đoán chừng cũng sẽ vụ trộn truyền tống ra ngoài bản thể ta là vệ hồn báo tin tức này 6. không ba năm tím yêu báo nhất tộc trong lúc khiếp sợ tím yêu báo nhất tộc tại yêu tộc vị diện cũng không ít được nhân bọn hắn nếu là biết được tin tức của ta trừ phi ta một mực không ly khai tím yêu báo nhất tộc Không phải vậy, chỉ sợ muốn gặp phải vô tận truy sát, lại giả thuyết, lão đại ngươi sẽ không sợ ác ma vị diện những cái kia tồn tại nhận được tin tức, đây chính là đem lửa Minh tôn giả cùng với thanh đế tôn giả đều am toán tới chết tồn tại à? Diệp Hàn đạo, thanh đế tôn giả là chết bởi ác ma vị diện đệ nhất chi tồn, cái kia tồn tại hiện tại cũng còn không có xuất ăn, mà lửa Minh tôn giả chờ tồn tại bị giết, những cái kia ác ma cũng là tổn thương nghiêm trọng, trải qua thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng không có khôi phục lại đỉnh phong. Phong đế cấp thánh tôn không thể so với khác, nói bồi dưỡng liền bồi dưỡng ra được, không phải vậy tím yêu báo nhất tộc đến bây giờ cũng sẽ không ít như vậy phong đế cấp thánh tôn. Hơn nữa số đông còn vẹn vẹn sơ kỳ, một hai tầng dáng vẻ, tầng 3 cũng không nhiều. Lại nói, chỉ cần thập cửu trưởng lão chết, chẳng phải không cần lo lắng chuyện này. Diệp Hàn khoát khoát tay, một mặt vô tội. Diệp Báo run giọng nói, "Lão đại, người cũng không phải là muốn muốn giết thập cửu trưởng lão a, người cũng không nên làm chuyện ngu xuẩn, bởi như vậy, sự tình nhưng là thay đổi tính chất, trở thành đối với tím yêu báo nhất tộc trưởng già khiêu khích, vạn nhất dẫn tới những cái kia phong đế cấp thánh tôn trùng kỳ trưởng lão ra tay, lao đại người nhưng là xong." Diệp Hàng liếc mắt, "Ta đây đương nhiên hiểu, ta cũng không phải đứa đần, ai nói cho ngươi ta muốn tự mình động thủ?" Nhưng những trưởng lão kia tự mình động thủ không phải tốt hơn a diệp báo một mặt mê mang 6. ken ken ken tím yêu báo nhất tộc đại điện vang lên gõ chung âm thanh tiếng trung này cũng không bình thường mặc kệ tại tím yêu báo nhất tộc cái nào xóa xình tiếng trung này đều có thể truyền tống vào đi dù là bố trí kết giới ngăn cản cũng vô dụng thậm chí mặc kệ ngươi ở vào loại trạng thái nào nói ví dụ ngủ bế quan tu luyện toàn bộ đều không thể ngăn cản hơn nữa thân ở tại tu luyện ở trong cũng sẽ không bởi vì này dạng tiếng trung đột nhiên vang lên mà chịu đến phản phệ hoặc tẩu hỏa nhập ma tiếng trung này mang ý nghĩa xảy ra chuyện lớn Tất cả tím Diêu báo thành viên nghị luận ở mỹ bế quan trưởng lão cũng nhao nhao bị kích động, cho dù là đại trưởng lão cái này phong đế cấp thánh tôn trung kỳ đại cao thủ, cũng không thể không hiện thân tại bên trong đại điện. Khi này chút trưởng lão đi tới đại điện thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, tại tím trấn Lâm bên cạnh, còn có hai người khác, trong đó một cái bọn hắn sớm đã nhận biết, chính là Diệp báo. Nhưng một cái khác sáu, cứ việc không biết, đoán nhưng là có thể đoán ra. Các trưởng lão có thể toàn bộ đều là phong đế cấp thánh tôn cao thủ, nhất là ba hàng đầu làm được trưởng lão, càng là phong đế cấp thánh tôn trung kỳ tồn tại, liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Hàn bây giờ đã ở vào phong hoàng cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn cực hạn chỉ cần bế quan, đột phá đến phong đế cấp thánh tôn là chắc chắn sự tỉnh, chỉ nhìn tốn bao nhiêu thời gian thôi. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chỉ là mấy trăm năm, thì đến được trình độ như vậy, có phần cũng quá biến thái a người này so Diệp báo càng làm cho người ta thêm dọa người. phía trước các trưởng lão nghe nói Diệp Hàn mới không đến năm ngàn năm còn không tin, nhưng bây giờ bọn hắn tự mình mong qua phía sau, nhưng là chờ mặc. Sự thật đặt tại trước mắt, bọn hắn không tin cũng không được. Loại tôn tại này, tương lai nhất định có thể đủ rất nhiều vị diện chiếm giữ một chỗ cắm ruồi, cái gì ngọc phượng thiên phía sau, ngôi sao gì thần chi chủ, cùng trước mắt vị này so ra, tất cả đều là cầu thí. Thập Cựu trưởng lão sầm mặt lại, trong lòng đoán được Liễu Diệp Lạnh xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Thật lâu, đại trưởng lão đầu tiên mở miệng, "Tộc trưởng, không biết chuyện gì khẩn cấp như vậy, để cho chúng ta toàn bộ tới đây?" Tím Chấn Lâm ngưỡng trưởng lão an vị, "Đạo, đại trưởng lão, lần này để các ngươi tới đây, vì chính là tiểu nữ hôn sự." Quả nhiên. chúng vị trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Thập Cựu trưởng lão cười lạnh một tiếng, "Tộc trưởng, chuyện này không phải đã nói xong sao? Từ Vũ Nha đầu phối hợp bản trưởng lão Tôn Nhi vừa vặn." Tím Trấn Lâm sỉ một tiếng khinh miệt, "Lão ra hỏa, đừng cho ngươi khuôn mặt không biết xấu hổ, Buồn tộc trưởng nhưng không có đồng ý." "Ngươi sợ?" Thập Cựu trưởng lão không nghĩ tới Tím Chấn Lâm tại nhiều như vậy, trước mặt trưởng lão cũng không cho hắn mặt mũi, tức giận đột nhiên đứng lên. Đại trưởng lão bất mãn nhìn thập Cựu trưởng lão một mắt, nhàn nhạt mở miệng, "Chuyện này bản tòa đã nói, lại muốn cẩn thận thương lượng một chút, ra 19, ngươi đã làm." Đại trưởng lão mặc dù coi trọng thập Cựu trưởng lão tôn nhi bản tổng huyết mạch, thế nhưng khinh bị thập Cựu trưởng lão tôn nhi tư chất, đích thật là không xứng với Tử Vũ. Nếu không phải vì các trưởng lão chung mặt mũi, đại trưởng lão cũng sẽ không đụng tay chuyện này, thập Cựu trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão, xuống mặt mũi, đại trưởng lão sắc mặt cũng có nhìn. Lúc này Đại trưởng lão lại đối Tiêm Chấn Lâm đạo: Tộc trưởng, ra 19 tuy thực lực không bằng ngươi, nhưng dù sao cũng là ngươi trưởng lão, vẫn là tôn kính một chút cho thỏa đáng. Thập cựu trưởng lão cùng Tím Trấn Lâm đều là sắc mặt du lên, cung kính nói, là hai người lẫn nhau nhìn một chút mắt, Tím Trấn Lâm trong mắt tràn đầy khinh thường, tuổi tác lớn lại như thế nào, thực lực còn không phải không bằng hắn, nếu không phải chiếm cứ một trưởng lão danh phận, Tím yêu báo nhất tộc quy củ lại không cho phép trên mặt nổi chém giết đồng bạn, hắn đã sớm xử lý lao gia hòa này. Nghĩ đến dưới mắt kế hoạch, Tím Trấn Lâm trong lòng cười lạnh, liền để ngươi lại cản rỡ một hồi. Tím Trấn Lâm che đậy dấu dưới mắt bên trong kinh thường đối với đại trưởng lão cung kính nói, đại trưởng lão. Ngài cũng nhìn thấy, vị này Diệp Tiên Sinh mặc dù tuổi tác không lớn, thực lực nhưng là bất phàm, tương lai thành tựu không thể đoán trước, Diệp Báo tiểu tử mặc dù không như lá tiên sinh, nhưng cũng không kém, nói thật, Vũ Nhi hòa Diệp Báo tiểu tử so sánh, đều chênh lệch quá xa. Chúng ta tím Yêu báo nhất tộc bây giờ cứ việc vẫn là đại tộc, có thể phía dưới không biết bao nhiêu báo tộc nhìn chằm chằm chúng ta, liền chỉ là Hắc Yêu báo, cũng dám ngấp nghé Vũ Nhi, cũng là bởi vì chúng ta nhất tộc cao cấp đỉnh tiêm sức mạnh vẫn không có, nhưng nếu là Vũ Nhi hòa Diệp Báo tiểu tử đính hôn, Diệp Báo tiểu tử cũng đồng ý ở rể, tương lai Diệp Báo tiểu tử đột phá đến phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ, Chúng ta tím yêu báo nhất tộc liền triệt để không cần lo lắng. Diệp Hàn hợp thời tiến lên bước ra một bước đạo, giống như tím tộc trưởng lời nói, nếu là Tử Vũ tiểu thư cùng xá đệ đính hôn, tại hạ nguyện ý đứng tại tím yêu báo nhất tộc sau lưng. Đại trưởng lão vẻ mặt biến đổi, đây chính là tương lai siêu cấp cường giả Á thập cửu trưởng lão nhìn thấy đại trưởng lão biểu lộ, nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng âm thanh lạnh lùng nói, không phải liền là tư chất lạ thường sao, có cái gì liều lĩnh, Diệp báo tiểu tử liền bản thể cũng không nguyện ý bại lộ, rõ ràng thấp hèn tới cực điểm, bực này huyết mạch cùng chúng ta tím yêu báo nhất tộc huyết mạch dung hợp, căn bản là điểm ô chúng ta tím yêu báo nhất tộc huyết mạch. Chật, thập Cửu trưởng lão lại chỉ vào Diệp Hàn Kinh thường nói, tương lai như thế nào bản tọa không biết, bản tọa cũng hiểu được, ngươi bây giờ, thực lực hay là quá kém, không, có cùng chúng ta đàm phán điều kiện, trợ giúp ta tìm yêu báo nhất tộc. Chỉ ngươi bực này hèn mọn thực lực, có thể lên cái tác dụng gì? Thập Cửu trưởng lão một phen ngôn luận, quả thực là đối với Diệp Hàn Hòa Diệp báo vũ nhục tới cực điểm, có thể nói là không sai biệt lắm mặt mặt. 6. Không ba sau tìm yêu báo nhất tộc trấn kinh phía dưới xem như cường giả, cơ hồ không có người sẽ tiếp nhận bực này vũ nhục mà không phản kháng. Diệp Hàn sắc mặt giận dữ, thập cửu trưởng lão nhưng là tản mát ra mình uy áp trực tiếp ép Diệp Hàn lùi lại, Suýt chút nữa ném mặt to nằm rạp trên mặt đất, thập cửu trưởng lão lúc này mới hài lòng thu hồi khí tức của mình áp. Diệp Báo nghi ngờ nhìn liếu Diệp lạnh một mắt, lão đại của mình mặc dù không bằng phong đế cấp thánh tôn, nhưng cũng sẽ không bị như thế để ép cứ như vậy mất mặt suýt chút nữa nằm dạp trên mặt đất ta, mặc dù bình thường tới nói, đây là phong hoàng cấp thánh tôn đối mặt phong đế cấp thánh tôn ra vai phụ đầu bình thường biểu hiện. Bất quá nghĩ đến Diệp Hàn nói đã có chủ ý, chỉ làm cho hắn ở một bên nhìn xem, Diệp Báo chịu đựng liền không có khởi hành. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, coi như Tử Vũ Hòa Diệp báo không thể trở thành vợ chồng, đại trưởng lão cũng không nguyện ý đắc tội Diệp báo Hòa Diệp Hàn, nhưng này mười chín trưởng lão nhất động, nhưng là cứng rắn không cách nào lành. Từ trấn dừng giọng tâm hận nói, "Lão gia hỏa, Diệp tiên sinh là của ta khách nhân, ngươi sao có thể như thế?" Thập Cửu trưởng lão âm u lạnh lẽo đạo, "Không phải liền là sợ hai người này tương lai thực lực tăng cường báo thù sao, bây giờ giết không phải?" Đại trưởng lão trong mắt lập loè hàn quang, quét mười chín trưởng lão nhất mắt, Thập Cửu trưởng lão chỉ cảm thấy lạnh cả người, như rất vào hầm băng, biết là triệt để chọc giận Thập trưởng lão. Có thể Thập Cửu trưởng lão cũng không đếm đến Chỉ cần mình Tôn Nhi hòa tử mưa kết hợp, đem đến từ nhà Tôn Nhi cũng không phải không thể trở thành tộc trưởng, lúc kia thực lực của hắn nếu là có thể có chỗ tăng tiến, nắm giữ một chút quyền hạn, cùng Tôn Nhi liên hợp lại, chưa hẳn không thể có một phen đại hành động. Thập cửu trưởng lão đã sớm rất trông mà thèm đại trưởng lão tại Tím yêu báo nhất tộc địa vị và quyền lực. Đại trưởng lão thần sắc bất định, dưới mắt xem như Hòa Diệp Hàn bọn người triệt để kết thủ, thật chẳng lẽ muốn như Thập cửu trưởng lão lời nói. Đại trưởng lão không cam lòng, nếu như giao hảo Diệp Hàn hai người, tương lai Tím Diêu báo nhất tộc địa vị tuyệt đối sẽ nhận được đề thăng nghĩ đến chỗ này, đại trưởng lao đối với thập cửu trưởng lão càng hận hơn. Như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này già 19 sẽ ở đây thời khắc mấu chốt công nhân cùng hắn chống lại. Cũng mặc kệ nói thế nào thập cửu trưởng lao thuộc về trưởng lão đoàn thành viên, cũng là tím yêu báo nhất tộc thành viên, cũng không thể không nhìn lại người một nhà a diệp hàn mặt không biểu tình. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, biết thời cơ đã đến, bây giờ chỉ có thể nói cùng thập cửu trưởng lão kết thủ, vẫn là đại thủ. Nhưng nếu là chờ đợi thêm nữa, đợi đến đại trưởng lão quyết định ra đến, nhưng cho dù là hòa tử yêu báo nhất tộc kết thủ vậy coi như không xong mục đích cũng không đạt được. Tại đại trưởng lao ánh mắt nghi hoặc ở trong. Diệp Hàn chậm rãi đi ra, thản nhiên nói: "Đại trưởng lão, ngươi xem một chút giá đại bản thể rồi nói sau." Diệp Báo bây giờ cũng gần như đoán được một chút Diệp Hàn kế hoạch, lập tức đi lên trước. "Hừ, đoán chừng là tầm thường nhất yêu báo a, hạ đẳng ở đây chờ hết sáu." Thập Cửu trưởng lão lời nói lạnh nhạt im bặt mà dừng, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Báo. "Rõ." Diệp Báo gầm rú một tiếng, rất nhiều trưởng lao dưới ánh mắt, biến thành cực lớn Phệ hồn báo bản thể. Phệ hồn chi lực chợt phát động, tất nhiên đối với rất nhiều trưởng lao vô hiệu, có thể loại kia đến từ linh hồn run rẩy, vẫn là để rất nhiều trưởng lão hoảng sợ không thôi. "Phệ 6." "Phệ hồn báo." các trưởng lão chợt vật phun ra mấy chữ này, như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại. Tử chấn Dừng thấy cười thầm không thôi, trước đây hắn biết được tin tức này thời điểm, thế nhưng là suýt chút nữa trực tiếp bật lên. Thiên. Đại trưởng lão rốt cuộc là tím yêu báo nhất tộc người mạnh nhất, trước hết nhất phản ứng lại, đem ở đây tất cả mọi người bộ mặt biểu lộ nhìn ở trong mắt, vừa nhìn thấy Tử chấn Dừng cái kia nhìn có chút hả hê khuôn mặt khỏe miệng giật một cái, thì biết rõ ra hỏa này đã sớm biết, bây giờ đột nhiên bạo lộ ra, chỉ sợ có mưu đồ. Chẳng lẽ sáu? Đại trưởng lão nghĩ tới điều gì, ánh mắt thiểm quá nhất ti suy tư, lập tức kiên định xuống, rõ ràng có quyết đoán, lại làm vệ hồn báo. Tại sao có thể là Vệ Hồn Báo? Thập Cửu Trưởng lão thất kinh đứng dậy, như cũng không thể tin được, đáy mắt tràn đầy đi cuồng. Tự cho là hạ đẳng yêu báo huyết mạch, kết quả là lại là áp đảo tất cả yêu báo phía trên, trong truyền thuyết toàn bộ thiên địa cùng một thời gian chỉ có thể tồn tại một con Vệ Hồn Báo. Cái này đã kích đối với Thập Cửu Trưởng lão thật sự là quá lớn. Tất cả trưởng lão thương hại nhìn xem Thập Cửu Trưởng lão, chỉ sợ già 19 giá tâm không đạt được. Thập Cửu Trưởng lão hoảng hốt bốn phía xem xét, phát hiện Liễu Diệp lạnh cười lạnh tử lâm kinh thường. Hai người này biểu lộ, trực tiếp nhường Thập Cửu Trưởng lão phản ứng lại, trong lòng lạnh bớt, hoàng bét, Lao phu bị lừa rồi. Hai người này phía trước là cố ý, cố ý để cho ta cho bọn hắn khó xử, mục đích đúng là nhường lão phu cùng bọn hắn ở giữa đã không điều hòa có thể. Lấy phệ hồn báo tư chất, tương lai trở thành đơn thuộc tính phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn cũng không phải việc khó, chính là song pháp thì đồng thời linh ngộ, ít nhất cũng có thể đạt đến phong đế cấp thánh tôn trung kỳ, thậm chí trung kỳ đỉnh phong. Lão phu cùng phệ hồn báo so sánh, quả thực là một cái rắm, đại trưởng lão chỉ sợ đã lòng quyết định, sợ rằng sẽ xấu. Nghĩ đến chỗ này, thập cửu trưởng lão toàn thân run rẩy, nhìn về phía đại trưởng lão, quả nhiên thấy được đại trưởng lão đấy mắt sát ý nồng nặc. Thập cửu trưởng lão chân mềm đúng, Sùi lơ tới địa bên trên. Diệp Hàn cười thầm trong lòng, mục đích quả nhiên đã đến. Hoa tử trấn Lâm liên nhau, đều là khẽ gật đầu. Thập cựu trưởng lão đều đoán ra, đại trưởng lão làm sao không biết, nhưng đại trưởng lão ngược lại vui mừng, này liền mang ý nghĩa, Diệp Hàn căn bản cũng không có hận lên tím yêu báo, chỉ là nhắm vào 19 trưởng lão nhất người mà thôi. Suy nghĩ lại một chút trong tình báo Diệp Hàn thế, nhưng là tại tử trấn Hiên trong tay giữ vững được 10 phút, hiện nay thực lực tiến thêm một bước, làm sao lại dễ dàng như vậy lui lại, là có kế hoạch khả năng càng lớn hơn. Dưới mắt là tối trong yếu, chính là nhường Diệp Hàn bọn người hài lòng. Lập tức, đại trưởng lão đông nhiên ra tay, cách không một trưởng vỗ tại thập cửu trưởng lão trên đầu, tử chi pháp tắc phun ra ngoài, trực tiếp làm vỡ nát thập cửu trưởng lão đầu cùng linh hồn. Đại trưởng lão là lĩnh ngộ từ chi pháp tắc tầng thứ 5 sơ kỳ cao thủ, thập cửu trưởng lão bất quá là một tầng, trên lệch cực lớn, thập cửu trưởng lão tại chỗ bị miểu sát. Đại trưởng lão trong miệng lạnh lùng, tí vô cực giá tâm bừng bừng, không chết đủ tin, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, tại đem 19 trưởng lao nhất mạch toàn bộ cầm tù tại Phong Yêu núi. Là 6. Đợi đến Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão rời đi, đại trưởng lão tươi cười nói, "Tộc trưởng, việc này không nên chậm trễ, nhanh nhường Diệp Báo Tiểu huynh đệ hòa tử Vũ nha đầu đính hôn a. bây giờ đại trưởng lão đối với Diệp Hàn Hòa Diệp Báo thái độ, cùng phía trước so sánh căn bản là khác nhau một trời một vực. nhưng tất cả trưởng lão cũng không có gì nghị, phệ hồn báo, đáng giá bọn hắn làm như vậy. đại trưởng lão trước khi đi, đột nhiên sắc mặt băng lãnh hạ lệnh, sự tình hôm nay ai cũng không thể nói ra đi, không phải vậy sáu. tất cả trưởng lão sắc mặt lâm nhiên xưng là, sáu. trong đại điện, Tử Trấn rừng cười ha ha, Diệp Hàn tiểu tử, phương pháp của ngươi quả nhiên có thể được a. Diệp Hàn mỉm cười nói đó cũng là đại trưởng lão xem thấu chúng ta trò xiếc, không phải vậy như đại trưởng lão thật sự nghĩ lầm ta hòa tử yêu báo triệt để kết liễu duyên, diệp báo bại lộ bản thể, ngược lại là gia tốc ta hòa diệp báo tử vong. Từ chấn dừng gật đầu, rất tán thành. một lần này trò xiếc cũng không cao thâm, bị nhìn xuyên là bình thường, nhưng là may mắn mà có bị nhìn xuyên a đại trưởng lão nhất hướng lợi ích trên hết. rõ ràng tại phệ hồn báo trước mặt, thập cửu trưởng lão bị ném bỏ, biết rõ diệp hàn bọn người là dùng âm yêu, nhưng cũng không trách tội. không ba bảy gặp lại xảo san đại trưởng lão lợi ích, là đặt ở tím yêu báo nhất tộc phía trên, nếu thật hiểu lầm, vì sớm diện trừ đại địch, diệp hàn nhưng là xong đời. 6. thí báo nhất tộc lối đi ra, diệp báo hỏa diệp hàn lưu luyến không rời. lão đại, ngươi thật sự không đợi được ta và vũ nhi đính hôn sau đó mới đi. diệp hàn lắc đầu, khoảng cách các ngươi đính hôn còn có nửa năm, ta không chờ được nữa. huống chi, hết thảy đã hết thảy đều kết thúc, ta ở lại đây cũng là làm bóng đèn, còn không bằng sớm đi. diệp báo khuôn mặt thiểm quá nhất ti ngượng ngùng. tại tử vũ trước mặt hắn có thể ra mặt cấp bách giày, nhưng tại diệp hàn trước mặt nhưng là có chút không được. diệp hàn vô vô diệp báo bả vai, về so đối với đệ muội tốt một chút, đừng lúc nào cũng khi dễ nàng, vạn nhất bị khi phụ chạy, hối hận cũng là ngươi. tốt, không cần đưa nữa. Ta đi. Diệp Hàn Tuấn Di rời đi, đi tới một chỗ không gian coi như yếu chỗ, vỡ ra không gian, chui vào trong đó. 6. Thiên Hậu Vị Mặt, Diệp Hàn lần nữa tới đến nơi đây. Diệp Hàn lấy ra một cái ngọc giản, gửi tin tức, có thể đợi mấy ngày, cũng không có tin tức chuyển đến. Diệp Hàn nhíu mày, đây là Sảo San trước đây rời đi cho ta, sao bây giờ không có trả lời? Chủ nhân, sẽ không phải là Sảo San không ở Thiên Hậu Vị mà ta. Có tiểu lưu nhắc nhở, Diệp Hàn đung nhiên vô đầu một cái, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Lập tức, Diệp Hàn tại Thiên Hậu Vị Mặt hướng ý tìm một cái người hỏi thăm một chút. Quả nhiên Sảo San đã đi đến Tinh Thần Vị Diện Tinh Thần Cung. Ngọc Phượng Thiên Hậu tại Thiên Hậu Vị Mặt danh khí rất lớn. Ngọc Phượng Thiên Hậu đi tới Tinh Thần Cung loại chuyện này vốn là rất địa thấp, nhưng đến thực chất bởi vì danh khí lớn, chú ý nhiều, cuối cùng bị Thiên Hậu Vị Mặt phần lớn người biết được. Tinh Thần Cung. Hừ. Diệp Hàn lệnh rên một tiếng, đi tới để chống, vỡ ra không gian, đi đến Tinh Thần Vị Diện. 6. Tinh Thần Vị Diện. Một chỗ không gian bị xé nứt ra, Diệp Hàn dậm chân mà ra. Tinh Thần Vị Diện. Diệp Hàn là lần đầu tiên đến đây, Diệp Hàn hít thở sâu một hơi. Đạo. Mặc dù không bằng yêu tộc Vị Diện, nhưng cũng hoàn toàn chính xác linh lực dư giả khó trách cường giả càng lai Việt đại, vị diện càng lai Việt mạnh. Tìm một chỗ sơn mạch, Diệp Hàn một lần nữa gửi một đầu tin tức, lần này, phản hồi mà đến tin tức rất nhanh liền đến đây. Diệp Hàn yên tâm tại sơn mạch chờ lấy. 6. Tinh thần cung, Diệp Sảo San tu hành hoàn tất, mặt ngoài thân thể huỳnh quang dần dần thu hẹp. Dung hợp 10 tầng đỉnh núi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến phong đế cấp thành tôn cấp bậc. Diệp Sảo San trong mắt quang hoa lóe lên. Đúng lúc này, Diệp Sảo San sắc mặt đột nhiên biến đổi, lấy ra một cái ngọc giản, sắc mặt đại hỉ. Lập tức, Diệp Sảo San sửa sang lại một cái cơ thể, rời đi chỗ ở của mình. 6 tinh thần cung quảng trường một đại hán đoan quang đạo ngọc phượng tiên hậu ngài muốn đi trước nơi nào diệp Sảo san sắc mặt lạnh nhạt hôm nay phía sau muốn đi ra ngoài giải sầu như thế nào còn muốn hướng ngươi hồi báo một tiếng không sáu không dám đại hán sắc mặt một bên vội vàng quát tay diệp xảo san lúc này mới lạnh rên một tiếng kim Nhu tinh thần yên tâm chờ tại ngươi kim Nhu điện đừng đều ở hôm nay đằng sau phía trước lát lư kim Nhu tinh thần sắc mặt trắng nhận lại có chút nổi nóng nhưng nghĩ tới diệp san tương lai rất có thể là của hắn chủ tử kim lưu tinh thần cứng rắn nhịn xuống nghiêng người sang cho diệp xảo san nhường đường. Diệp Sảo San mặt lạnh bay khỏi mà đi. Diệp Sảo San vừa rời đi, Kim Nhu Tinh Thần lập tức đi đến một chỗ cung điện. Trường Lão, Ngọc Phượng Thiên Hậu rời đi, làm sao bây giờ? Kim Lưu Tinh Thần trầm giọng nói. Một lão giả thản nhiên nói, Ngọc Phượng Thiên Hậu như thế đối với ngươi, chỉ sợ là biết ngươi dám thị hắn. Kim Lưu Tinh Thần một mặt khủng hoảng. Trường Lão, nếu là chủ thượng xuất quan biết được thuộc hạ dám thị Ngọc Phượng Thiên Hậu, chỉ sợ sẽ hung hăng trách phạt thuộc hạ. Trường Lão thản nhiên nói, yên tâm, cung chủ không chỉ có sẽ không phạt ngươi, nói không chừng ngược lại sẽ khen thưởng ngươi. A. Kim Lưu Tinh Thần một mặt mở miệng. Trường Lão nói, ngươi có biết Ngọc Phượng Thiên Hậu vì cái gì sớm như vậy liền bị tiếp nhập đến chúng ta tinh thần cung? Dựa theo ước định trước, nhưng là muốn chúng ta cung chủ xuất quan tự mình nên tiếp. Cái này 6. Thuộc hạ không biết. Kim Lưu Tinh Thần Thành thực lắc đầu. Trường Lão âm thanh lạnh lùng nói, Ngọc Phượng Thiên Hậu chỉ sợ xảy ra vấn đề, nói không chừng đã linh hồn tiêu diệt. Bây giờ trưởng khống cố thân thể kia, chỉ sợ là Ngọc Phượng Thiên Hậu chuyển thế linh hồn. Cái gì? Kim Lưu Tinh Thần hoảng hốt. Cái này xấu. Thật sự là quá khó mà tin. Ngọc Phượng Thiên Hậu vậy mà không có đấu thắng chuyển thế chi linh. trưởng Lão nhưng là có tay, có cái gì bất khả tư nghị. Loại chuyện này tại Phong Đế Cấp Thánh Tôn ở trong cũng không phải không có phát sinh qua, nàng này mặt ngoài giả bộ tiếp cận Ngọc Phượng Tiên Hậu, nhưng đến cùng linh hồn khác biệt, nhưng thời gian bên trong còn có thể lừa gạt được, thời gian dài, liền bị Linh Phượng Tiên Hậu nhìn ra khác thường, vì để phòng phát ra vấn đề, sớm hơn đem nữ nhân kia đưa đến chúng ta ở đây, coi như xảy ra vấn đề, cũng là chúng ta tinh thần cung phụ. Trách, không hổ là một cung chi chủ, thực lực mặc dù không đi, nhưng cũng vô cùng giàu hoạt. Vốn là, bất kể là chuyển thế chi linh cũng tốt, hay là Ngọc Phượng Tiên Hậu, chúng ta cung chủ coi trọng bất quá là cái kia thể chất đặc biệt, cái nào linh hồn làm chủ đều như thế có thể hết lần này tới lần khác cái này chuyển thế chi linh có người trong lòng của mình, đã nhiều năm như vậy, đoán chừng cũng thành tôn giai cao thủ, để cho ngươi giám thị cái kia chuyển thế chi linh, chính là vì phòng ngựa cho cung chủ đội non xanh. Bây giờ cái này chuyển thế chi linh cuối cùng nhịn không được, ngươi lần này theo dõi tiền đến, cũng không cần đoán chừng cái gì, trực tiếp đem cái nha đầu kia bắt trở lại, thuận tiện đem nam nhân kia xử lý. Kim Nhu tinh thần nhịn không được nói, nhưng nếu là cái kia chuyển thế chi linh thật chỉ là giải sâu đâu? Trưởng lão nhíu môi, vậy cũng không cần quản, đi theo phía sau nàng trở về liền có thể. Nhưng nếu không phải, liền theo phía trước nói như vậy làm. Chuyển thế chi linh thực lực không đơn giản, hơn nữa nhất thiết phải bắt sống, không thể để cho thân thể bị tổn thương, cho nên ngươi lần này đem ta mệnh lệnh chuyển xuống, nhường song tử tinh thần, dê trắng tinh thần, bình nước tinh thần, tự giải tinh thần cùng sư tử tinh thần cùng ngươi cùng một chỗ đi tới. Là, Kim Nưu tinh thần đứng dậy đáp một tiếng, liền muốn rời đi, trưởng lão tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vô đầu một cái, các loại. Trưởng lão còn có chuyện gì? Kim Nưu tinh thần không lưng nói. Chuyển thế chi linh dù sao đạt đến dung hợp 10 tầng định phong, linh hồn lực càng thêm cường đại, các ngươi rất dễ dàng bị phát hiện, cho, đây là lão phu nín hơi kính, có cái này các người mới sẽ không bị phát hiện. Đà tạ trưởng lão. Kim Lưu Tinh Thần Cung kính kết quả nín hơi kính, quay người cuối cùng rời đi. Không lâu về sau, Lục Đạo trùm sáng từ Tinh Thần Cung bắn ra, thoáng qua tiêu thất. 6. Diệp Hàn tại sơn mạch đợi nửa ngày, nơi xa cuối cùng bay tới một bóng người, khí tức quen thuộc kia, nhường Diệp Hàn nhịn không được kích động đứng lên. Sảo San. Diệp Hàn. Diệp Sảo San lập tức nhảy vào đến Diệp Hàn trong ngực. 6. Không ba tám diệt Lục Đại Tinh Thần bên trên hai người ôm thật lâu, Diệp Sảo San mới ngượng ngùng tránh thoát mà ra, sắc mặt đỏ ửng, cùng tại Tinh Thần Cung băng lãnh hoàn toàn khác biệt. Diệp Hàn cười hắc hắc, hôn một cái xảo san cái chán, đạo, đi theo ta đi. Diệp xảo san ngơ ngơ, chợt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Hàn, chẳng lẽ ngươi sáu? Diệp Hàn mỉm cười gật đầu. Diệp xảo san mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Diệp Hàn, ngươi sáu, ngươi sáu, ngươi sáu, nói không ra lời. Diệp Hàn cười đắc ý, sợ choáng văng a, để cho ngươi xem thường lão công của mình, nói không chừng ta có thể so ngươi trước đột phá đến phong đế cấp thánh tôn a. Diệp xảo san suy sụp xuống khuôn mặt, ngươi quả nhiên là vũ trụ vô địch siêu cấp đại biến thái, tốt ta, ngươi đều phải đột phá ta cũng không tất yếu ngốc tại tinh thần cùng có chúng ta hai đại phong đế cấp thánh tôn toạ chấn bốn châu đại lục vị diện thời gian ngắn xem như an toàn hai người đang muốn rời đi diệp hàn hòa xảo san đều là biến sắc chỉ thấy tại hai người cách đó không xa không biết lúc nào xuất hiện sáu thân ảnh diệp xảo san sắc mặt đột nhiên biến đổi hoàng bét là kim nhu tinh thần song tử tinh thần dê trắng tinh thần bình nước tinh thần tự giải tinh thần cùng sư tử tử tinh thần làm sao có thể bọn họ là như thế nào theo tới ta vậy mà không có một chút xíu phát hiện diệp hàn cười lạnh chỉ sợ là cái gì liêm tức bảo với ta la bả xem ra ngươi sớm đã bị hoài nghi Diệp Sảo san cười khổ, khó trách ta ta cảm giác bị giáng thị, còn tưởng rằng là tinh thần cung đối với ta xuất thân ngày sau cũng có chút cảnh giác, nguyên lai là nguyên nhân này. Đáng giận, nếu là một hai cái tinh thần ta còn có thể ứng phó, có thể sáu cái tinh thần, chỉ sợ sáu. Diệp Hàn vô vô diệp Sảo san tay, an ủi, yên tâm đi, không phải liền là sáu cái tinh thần sao? Không, coi là cái gì? Tại Diệp Hàn cảm giác ở trong, mạnh nhất là song tử tinh thần, dung hợp 10 tầng đỉnh phong, nhưng chắc là còn không có tìm được lĩnh ngộ pháp tác sinh tử mẫu chốt, khoảng cách phong đế cấp thánh tôn như cũ có một khoảng cách lớn, không giống Diệp Hàn nhất cái chân đã đạp đi vào. Thứ yếu là dê trắng tinh thần cùng sư tử tử tinh thần, cũng là dung hợp 10 tầng, bất quá cái trước là trung kỳ, cái sau là sơ kỳ. Sau cùng bình nước tinh thần chính là dung hợp 9 tầng đỉnh phong, tự giải tinh thần cùng kim lưu tinh thần chỉ là dung hợp 8 tầng đỉnh phong. Đối với trước kia Diệp Hàn tới nói, ở đây bất luận một vị nào cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, không thể địch lại, nhưng bây giờ, cái này 6 cái tinh thần bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Lục đại tinh thần, ban về thực lực tổng hợp, chỉ sợ còn không bằng tứ đại yêu quân. 6. tự giải tinh thần nghe được Diệp Hàn thả ra hảo ngôn, giận tí mặt, cuồng vọng chi đổ, hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt bọn hắn sáu cái đi ra ngoài, không người nào là gây nên đông đảo thế lực chấn động, sáu cái liên hợp cùng một chỗ, một chút trung đẳng vị diện, đều sẽ bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Nhưng bây giờ, lại có người cản rỡ không đem bọn hắn sáu người để ở trong mắt. Cự Giải Tinh Thần còn chờ nói cái gì, Song Tử Tinh Thần nhưng là bỗng nhiên vung tay lên, Cự Giải, im miệng. Người này đã bước ra một bước kia, đơn thuần tu vi và cảnh giới, chúng ta sáu người thật vẫn không phải đối thủ. Cái gì? Cự Giải Tinh Thần há to miệng, lấy Song Tử Tinh Thần tu vi, căn bản sẽ không lừa hắn. lập tức Cự Giải Tinh Thần ngượng ngùng lui lại, một bên dê trắng Tinh Thần nhưng là hừ lạnh. Chiến lược cũng không phải lấy cảnh giới tới so đấu, coi như bước ra một bước kia, chỉ cần không có đột phá, liền như cũ chỉ là dung hợp 10 tầng mà thôi. Sư tử tử tinh thần nghĩ cũng không phải cái này, sắc mặt tâm tình bất định đạo, không phải nói cái này chuyển thế chi linh nghị kỵ mới hơn 2000 tuổi sao, như thế nào đã là thực lực thế này? Chỉ sợ là khác nhân tình. Bình Ngược tinh thần thản nhiên nói, sáu người như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, trước mắt người này vẹn vẹn hơn 2000 năm, liền vượt qua bọn hắn. Kim Nưu tinh thần một mặt kinh bị, Thủy Tĩnh Dương Hoa nữ nhân, như thế nữ nhân sao xứng với chủ thượng đại nhân? Cho tới nay Kim Nưu tinh thần đều bị Diệp Sở San lạnh lùng đối đãi, đã sớm bất mãn, lửa giận trong lòng tích lũy tới cực điểm, bây giờ cuối cùng phát tiết đi ra. Diệp Hàn Thần sắc lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Nưu tinh thần, Kim Nưu tinh thần càng là bị nhìn thấy một hồi hãi nhiên, nhịn không được lui về sau một bước, chợt trên mặt nóng hừng hực, một mặt xấu hổ, hắn vậy mà vẹn vẹn bị trừng mắt liếc liền lui lại, thật sự là quá ném Kim Nưu điện điện chủ, 12 đại tinh thần mặt mũi. Song tử tinh thần ánh mắt tối sầm lại, người này không đơn giản, cho dù là ta, cũng không khả năng chỉ dựa vào một ánh mắt liền để Kim Nưu như thế. Những người khác nghe vậy, đều là run lên không còn dám xem nhẹ Diệp Hàn. Diệp Hàn, hai chúng ta mỗi người ba cái, thực sự không được, ngươi liền rời đi, thể chất của ta hữu dụng, bọn hắn còn không biết làm loạn." Xảo San đi tới Diệp Hàn bên cạnh thân, sắc mặt nghiêm túc đạo. Diệp Hàn đem Diệp Xảo San kéo về phía sau, "Ngươi không cần ra tay, nhìn cho thật kỹ." Đột nhiên, Diệp Xảo San tuấn di mà đi, trực tiếp xuất hiện ở lục đại tinh thần trung ương. Lục đại tinh thần sắc mặt kinh hãi, lao nhanh hướng các phương hướng lui về phía sau, sáu người vạn vạn không nghĩ tới, đối mặt bọn hắn sáu người, người này thật vẫn lớn mật như thế kích, lấy một địch sáu. Song Tử tinh thần quát lạnh, đồng loạt ra tay, tất nhiên nhân gia cuồng vọng muốn lấy một địch sáu, chúng ta sao không thỏa mãn nhân gia sau cùng nguyện vọng song Tử tinh thần tại nguyện vọng hai chữ phía trên tán cực nặng, còn lại năm vị tinh thần lập tức phát ra cười khẳng khậc quá dị. Lựa Minh cổ phước quyết, ngưng. Diệp Hàn quanh thân bước lên hùng hồn liệt diễm, hơi vung tay, liệt diễm bắn ra, lục đại tinh thần lập tức ngăn cản. Diệp Hàn lạnh lùng nợ nụ cười, thân hình khẽ động, đi thẳng tới Kim Nưu tinh thần bên cạnh thân, quả hồng muốn tìm bóp. Kim Nhưu tinh thần cự giải tinh thần chính là sáu người ở trong kém nhất, Diệp tự nhiên muốn trước hết nhất đối phó hai người này. Đùng đùng. Diệp hai trưởng ra tay, nhanh như sấm sét, Kim nhu tinh thần cùng Cự Giải tinh thần vừa mới ngăn cản Kim Sát hỏa diễm, còn không có tụ lực, lập tức bị Diệp Hàn một trường này đánh trúng, bay ngược mà ra, tự tìm cái chết. Song Tử tinh thần giận dữ, một quyền vung tới, càn khôn kính. Diệp Hàn lập tức triệu hồi ra càn khôn kính, Song Tử tinh thần một quyền đập vào càn khôn kính phía trên, lực đạo to lớn, nhường Diệp Hàn mượn cố này lực đi thẳng tới trường lớn, cặp mắt bình nước tinh thần trước mặt. Diệp Hàn miết miệng, trong miệng phun một cái, Kim Sát hỏa diễm hóa thành thân bắn ra, bình nước tinh thần vội vàng trốn tránh, cuối cùng không tránh thoát, trực tiếp đụng nhau một quyền. Bình nước tinh thần phát ra kêu đau một tiếng bán ngược mà không phải là dây trắng tinh thần cùng sư tử tử tinh thần lúc này nhưng là lớn người mà đến như thế một hồi thời gian hai đại tinh thần sớm đã tụ lực hoàn toàn đi chết đi mang theo kinh khủng lực đạo hai đại tinh thần trong đó một cái một trưởng gỗ tới một cái khác một cước đá tới diệp hàn trực tiếp xong quyền đuổi binh Ấm âm sáu ba người toàn bộ bay ngược mà ra thể nội linh lực vận chuyển buộc phát ra mới tại hư không miễn cưỡng ổn định lại lục đại tinh thần một lần nữa vây quanh diệp hàn sắc mặt toàn bộ đều không dễ nhìn tuy lần này vẹn vẹn thăm rõ nhưng bọn hắn là 6 người a vậy mà tại thứ nhất đối mặt liền đã rơi vào hạ phong Quả thực là to lớn xỉ nhục. 039 diệt 6 đại tinh thần phía dưới đi qua mới vừa thăm dò nhất kích, 6 đại tinh thần cũng không còn dám xem nhẹ Diệp Hàn, mái chèo lạnh coi trọng trình độ đề cao tới cực điểm. 6 người không để lại dấu vết lẫn nhau, đồng nhiên đồng thời ra tay. Song tử bí điện, Dê trắng bí điện, Sư tử thần bí điện, Bình nước bí điện, Cự giải bí điện, Kim lưu bí điện. 6 đại tinh thần khí tức đột nhiên tăng vọt, 6 cố khí tức cường đại phóng lên trời, ở trên bầu trời hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo của sáng, bắn thẳng đến Diệp Hàn mà đi. Kim hồng thiên hạt thiên hạt bạo trảo, hợp lại làm một khí tức trung sáng. Tại Diệp Hàn một chảo phía dưới, triệt để nắp bấy, hóa thành nhàn nhạt tinh quang, tan biến tại giữa thiên địa. Hử, dựa vào hậu tiên linh bảo có gì tài ba? Sáu đại tinh thần kinh thường, lại lần nữa ra tay. Song tử loạn vũ, dê trắng thông linh, sư tử thần gầm thét, bình nước vòng xoáy, kim nhưu va chạm, cự giải hòa vũ. Sáu đại tinh thần cường hãn công kích, ván mạnh mà ra. Song tử tinh thần hai tay mở ra, màu xanh thảm hình mầm tròn năng lượng, hóa thành đầy trời, loạn vũ mà đi. Dê trắng tinh thần thông linh ra lục sắc minh hỏa, như lưới lớn giống như hướng Diệp Hàn đánh tới. Sư tử tử tinh thần sau lưng ngưng hiện ra to lớn sư tử thần cự tượng, một tiếng kinh thiên động địa sư hống âm thanh gào thét mà ra, mắt trần có thể thấy linh lực ba động lấy tốc độ đáng sợ chập trùng mà ra, bình nước tinh thần quanh thân tràn ngập lên mênh mông thủy linh lực, quay trung quanh bình nước tinh thần xoay tròn, cuối cùng những nước này linh lực lấy vòng xoay chi thế phóng tới diệp hàn. Kim lưu tinh thần hai tay ôm một cái, đột nhiên rối ra, từng đầu cường bạo linh lực ngưng kết mà thành cực lớn kim lưu, trà đạp mà ra. Cự giải tinh thần hai tay giơ lên cao cao, một khỏa kim sắc quang mang trung ương mang theo màu đỏ cam nở dị bản hội tụ mà ra, kèm theo cự giải tinh thần hai tay bình mở. Viên này hệ nở gỉ bạn cũng một phân thành hai, mỗi một quả hệ nở gỉ bạn trung quanh, còn bị màu da cam tựa như tia chớp hồ quang điện vờ quanh, lập tức cự giải tinh thần quát trói thai một tiếng, hai quả hệ nở gỉ bạn lấy quỷ dị phương hướng mãnh liệt bắn hướng Diệp Hàn. Sáu đại tinh thần, thi triển bí điện tăng cường tu vi sau đó, đang thi triển ra những công kích này, mỗi một cái công kích đều có thể gọi là kinh thiên động địa. Thiên hạt tất sát. Diệp Hàn không do dự, từng đạo kim hồng sắc trùng sáng, Diệp Hàn cơ thể nhất chuyển, cuồn quét mà ra. Trên bầu trời linh lực chợt bắt đầu cuồng bạo, ở nơi này bạo linh lực ở trong, Diệp Hàn quanh thân còn cuốn ngọn lửa màu vàng, trốn thoát Chỉ thấy Diệp Hàn chỉ thấy lơ lửng vị trí, đã sớm không gian phá thoái, cho dù là 6 đại tinh thần, cũng gấp tốc lui lại. Hô hô 6, không hổ là 6 đại tinh thần liên hợp lại, quả nhiên bất phàm, xem ra muốn thi triển ra một chút càng mạnh hơn thủ đoạn. Diệp Hàn phát hiện, hắn coi thường 6 đại tinh thần, cái này 6 đại tinh thần bí điện có thể xưng biến thái, cũng không so tứ đại yêu quân hóa thành bản thể tăng phúc thực lực chiến lệnh, nếu là 6 đại tinh thần cùng tứ đại yêu quân đối chiến, hiệu chết vào tay ai, thật đúng là cũng chưa biết. Thật tình không biết, Diệp Hàn bây giờ kinh ngạc, 6 đại tinh thần cũng là giật mình cũng nhỏ. Chúng ta 12 sao thần công pháp nhìn qua đơn độc độc lập, nhưng kỳ thật cũng là phối hợp lẫn nhau, có thể phát huy ra càng mạnh hơn uy lực, tiểu tử này thậm chí ngay cả một điểm thương thế cũng không có. Vậy ngày một linh bảo chỉ sợ đạt đến đỉnh cấp, so với chúng ta công kích linh bảo còn muốn để thăng một cái cấp bậc. Đã như vậy, chúng ta cũng dùng hậu thiên linh bảo công kích ta, lão tử cũng không tin, chúng ta 6 người dùng ra hậu thiên linh bảo, còn không thu thập được đối phương chỉ là một người. Không sai. Đồng ý. Sáu đại tinh thần lập tức lấy ra riêng mình hậu thiên linh bảo, lục đại đỉnh phong thượng phẩm hậu thiên linh bảo vừa ra, không gian không khí đều nặng nề rất nhiều phía dưới xảo san sắc mặt lo nghĩ, muốn lên phía trước hỗ trợ, có thể lại nghĩ tới Diệp Hàn trước đây dặn dò, yếu đất thở dài, lui xuống, cũng được, lần trước Diệp Hàn lấy Phong Hoàng cấp thánh tôn thực lực liền xử lý xong cá tinh thần, lần này tu vi và song tử tinh thần tương đương, chắc hẳn không phải là cái gì vấn đề lớn. 6. Song tử chiếu rồi. Song tử tinh thần lấy ra mình hậu thiên linh bảo, khẽ quát một tiếng, toàn bộ bầu trời đống nhiên vang lên ầm ầm thanh âm, sau một khắc, từ không trung ở trong trực tiếp giáng xuống hàng ngàn hàng vạn màu trắng cùng màu tím hai loại màu sắc của sáng. Dây trắng u hỏa, dây trắng tinh thần lấy ra một thanh quyền trượng, chỉ phía trước một cái màu xanh lá cây minh nóng nảy xạ mà ra tại hư không hóa thành một đầu lĩnh dây trắng dây trắng sau lưng thậm chí còn mở ra kỳ dị cánh sư tử thần bát khí sư tử tử tinh thần trong tay xuất hiện nhưng là màu da cam tấm gương tấm gương kia sáng lóe lên dầm dạp chẳng chịt màu da cam trùng sáng giống như như mưa to đánh tới bình nước trào lưu bình nước tinh thần chế tạo ra công kích giống như dòng lũ đồng dạng hoành cách tại thiên không bắn tới kim nhu điện minh kim nhu tinh thần hậu thiên linh bảo là một cái chiến truy chỉ thấy kim nhu tinh thần trong tay chiến truy một đập hoàn toàn lôi điện đánh kích mà đi cự giải ngao kích cự giải tinh thần hậu thiên linh bảo nhưng là hòa diệp hàn phía trước giết chết thiên hạt tinh thần không sai biệt lắm đồng dạng là đại pháo hình dạng bất quá hỏng pháo nhưng là cự giải hai chân kim hình dáng một đạo pháo kích tại chứa đầy năng lượng sau đó kinh thiên động địa giống như ầm vang vang lên càn khôn kính sáu đại tinh thần sử dụng thượng phẩm hậu thiên linh bảo công kích cường hãn cực điểm cho dù là có càn khôn kính phòng ngự diệp hàn như cũ mắc lửa phun ra một ngụm máu tươi song tử tinh thần giữ tận lấy nợ đủ cười tiểu tử này bị thương chúng ta tiếp tục công kích một lần vừa nhìn thấy diệp hàn cuối cùng bị thương sáu đại tinh thần đều là hưng phấn vô cùng song tử chiếu giỏi. Dê trắng u Hỏa sư tử thần bạc khí, bình nước trào lưu, kim lưu điện minh, cự giải ngao kích, thời không luân hồi thần đồng tử thời không chi đồng mở, thời không ẩn tơ lọ xi si ẩn, toàn bộ không gian, cấp tốc vặn mèo, ngay sau đó phát ra ầm ầm tiếng nổ, không gian vỡ vụn sụp đổ, sáu đại tinh thần công kích cũng ở đây sụp đổ vạn mèo ở giữa, hoàn toàn bị nát bấy Cái gì? Sáu đại tinh thần vạn vạn không nghĩ tới Diệp Hàn đến lúc này còn có mạnh hơn át chủ bài, nho nhau kinh hãi, hơn nữa nhìn bộ dáng, lá bài tẩy như vậy, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Hoàng bét, đi. Song Tử tinh thần quyết định thật nhanh, liền muốn rút lui. Trước đây công kích đã là bọn hắn một kích mạnh nhất, liền một đòn như vậy đều không làm gì được liêu Diệp lạnh, bọn hắn ngoại trừ trả lại có thể làm gì? Chúng ta mau đi trở về bẩm báo trưởng lão, có trưởng lão đứng ra, nhất định có thể đủ đem tiểu tử này đánh giết, hơn nữa đem con kỵ nữ kia bắt trở về. Diệp Hàn thanh âm lạnh như băng đột nhiên nhô tới, "Muốn đi, cho tiểu gia đem tính mệnh ở lại đây đi." Thời gian trùng sáng, âm âm 6. Thời không chùn sáng tuần tự xạ kích đến 6 đại tinh thần chạy trốn trên thân thể, trực tiếp nhường 6 đại tinh thần tổn thương, dù là 6 đại tinh thần người mặc phòng ngự áo giáp cũng là thụ trưởng không nhẹ, nhất là yếu nhất Kim Ngưu tinh thần cùng cự giải tinh thần hai người, càng là trực tiếp chết. Không muốn không cán cân nghiêng trưởng lão Kim Ngưu tinh thần cùng cự giải tinh thần chết, nhường còn lại song tử tinh thần chờ bốn vị tinh thần sợ hãi không thôi, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hoàn toàn mất đi chiến ý, từng cái không lo được thân thể thương thế, chật vật nhanh chóng thoát đi, cho tiểu gia trở về. Diệp Hàn hai tay mở ra, thôn thiên tạo hóa công bộ phát ra, kinh khủng áp lực nhường bốn vị tinh thần tại hư không chỉ trệ, lập tức không bị khống chế hướng về sau mặt bay đi. Đáng chết, muốn chết cùng chết. Song tử tinh thần chờ dù sao cũng là siêu cấp cường giả nhìn thấy không cách nào đào thoát sau đó, lại lần nữa bốc cháy lên chiến ý, muốn hỏa diệp Hàn liều mạng. Diệp Hàn khinh thường nở nụ cười, chỉ bằng các ngươi bây giờ, vẫn xứng cùng ta liều mạng sao? Diệp Hàn nhất trưởng vỗ tới, đây chỉ là thông thường một trưởng, có thể Diệp Hàn tu vi hiện tại bày ra, đủ để sánh ngang tứ đại tinh thần dùng hậu thiên linh bảo thi triển ra một kích toàn lực. Tứ đại tinh thần hiện tại cũng bị nội thương, một trưởng này, càng là cứng rắn đem bọn hắn vỗ tới trên mặt đất. Thời không cắt chém. Tứ đại tinh thần giãy đứng dậy, còn chưa kịp bay lên, cơ thể đột nhiên bị cắt chém trở thành khối vụn. Bốn đạo linh hồn, vụt trộm linh lợi bàn tới. Diệp Hàn giống như cười mà không phải cười, chẳng lẽ ta sẽ sơ suất bỏ qua cho bọn ngươi linh hồn? Chỉ một ngón tay, kim sắc hỏa diễm như thiểm điện lao đi. Aa sáu, bốn đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, song tử tinh thần chờ tứ đại tinh thần linh hồn cũng bị tiêu diệt. Lần này tứ đại tinh thần mới xem như hoàn toàn chết đi. Diệp Hàn nhất đau mặt nhanh, duy nhất một lần tổn thất 10 nhị đại tinh thần, chắc hẳn cho dù là tinh thần cung dạng này nội tình cũng đau lòng không thôi à? Sảo San, chúng ta nhanh lên rời đi, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Đi mau. Sảo San gật đầu, vỡ ra không gian, hòa diệp Hàn một trước một sau rời đi. 6. Tinh thần cung, một chỗ bên trong đại điện. Một lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, hoảng bét, vậy mà đều chết. Làm sao có thể? Cái kia chuyển thế chi linh, không có khả năng lợi hại như vậy, chẳng lẽ tìm được cái gì giúp đỡ? Đáng chết, bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết ta tinh thần cung người, nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão giả giận dữ không thôi, sáu cái tinh thần a, tinh thần cung mười nhị đại tinh thần, đã tổn thất hai cái, tăng thêm bây giờ sáu cái, ước chừng tổn thất tám cái mạnh đại tinh thần, chỉ còn lại bốn cái. 12 sao thần điện chỉ còn lại một ba sức mạnh, tinh thần cung sức mạnh tổn hại nhiều. Thân là Tinh Thần Cung trưởng lão, lão giả có thể nào không thống khổ? Mười nhị đại tinh thần, không chỉ đại biểu cho Tinh Thần Cung nội 12 sao thần điện điện chủ, càng đại biểu lấy đột phá phong đế cấp thánh tôn tư chất. Liền nói lão giả, tại Tinh Thần Cung còn không có quật khởi phía trước, cũng là 12 sao thần điện điện chủ một trong. Lão giả bỗng nhiên đứng dậy, một cái thuần di biến mất không thấy gì nữa. 6. Diệp Hàn Hòa 6 đại tinh thần địa phương chiến đấu, lão giả chậm rãi hiện thân, con ngươi đột nhiên đại lượng, phóng ra bạch quang. Bạch quang chiếu xạ đến toàn bộ đại địa. Thật lâu, lão giả nhíu mày thu hồi bạch quang, văng vào ta thần thông lại cũng không cách nào đem lúc trước tình hình chiếu lại, trừ phi 6. Dài lao tâm trung nhảy một cái, trừ phi cùng cung chủ mở dạng, có tiên tiên chi vật trấn thủ, khó trách song tử tinh thần bọn người sẽ vẫn là 6. Các loại 6. Ở đây cũng không có tiên tiên chi vật khí tức, đáng chết, chẳng lẽ hung thủ thật sự mạnh như thế, liền tiên tiên chi vật không dùng đến liền xử lý 6 đại tinh thần. Trưởng lão đột nhiên nghe răng cười một tiếng, coi như không cách nào chiếu lại, nhưng lão phu ta thần thông càng nhiều là ở trên mũi mà không phải là trên hai mắt. Trường lão cái mũi khẽ động, cả phiến thiên địa khí tức hội tụ tại trưởng lão lô mũi chỗ. Đây là song tử khí tức 6. Đây là kim lưu khí tức 6, vô tận khí tức bị trưởng lão nhận ra tới. Đây là cái kia chuyển thế chi linh khí tức 6. Cái này 6. Đối với, chính là cái này, cái này khí tức rất là lạ lẫm, tuyệt đối là hung thủ. Trưởng lão cười lạnh một tiếng, xé rách không gian, nhảy lên mà vào. 6. Không gian thông đạo bên trong, Diệp Hàn Hòa xảo san nhanh chóng bay hướng bốn châu đại lục vị diện. Tiểu Lưu đột nhiên kinh hoàng nói, chủ nhân, nhanh lên tăng thêm tốc độ, đằng sau có một tồn tại cường đại đuổi tới. Cái gì? Diệp Hàn nhất kinh, trên mặt cũng thoáng qua lo lắng, đây đã là tốc độ nhanh nhất, như thế nào nhanh như vậy? Khoảng cách đạt đến bốn châu đại lục vị diện, nhưng còn có một khoảng cách. Người đến là tu vi gì? Nếu như là tương tự với Thánh Linh Tôn giả cùng Tím Trấn Hiên loại này tồn tại, lấy thực lực của hắn bây giờ còn có xảo san tương trợ, đánh bất ngờ phía dưới, có một nửa có thể đem hắn chém giết. Tiểu Lưu ngữ khí ngưng trọng, đừng nghĩ đối phương là tầng thứ hai phong đế cấp thánh tôn, tuyệt không phải chủ nhân ngươi cùng xảo san có thể ứng phó nghịch. Đến rồi phong đế cấp thánh tôn, mỗi một tầng trên lệnh đều cực lớn, chủ nhân ngươi cùng xảo san lần này có thể an toàn trở về bốn châu đại lục vị diện, đã coi như là ông trời có mắt, khả năng lớn hơn là 6 Diệp thở dài một hơi. Mặc dù có suy đoán, nhưng vạn bạn không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Xem ra Sảo San tại tinh thần cung chịu đến giám thị, rất có thể là trưởng lão này thụ ý, bằng không thì sẽ không sáu đại tinh thần vừa mới chết, trưởng lão này liền đuổi đi theo. Kết thúc cùng Tiểu Lưu trò chuyện, Diệp Hàn quay đầu đối với Sảo San đạo, Sảo San, đằng sau có tinh thần cung trưởng lão đuổi tới, ngươi có thể đoán ra là ai? Sảo San cũng là sợ hết hồn, tinh thần cung trưởng lão, đó cũng đều là phong đế cấp thánh tôn tồn tại a, thời kỳ toàn thịnh nàng cũng liền thực lực thế này. Xảo san sắc mặt sắc mặt âm tinh bất định, đạo, chỉ sợ là cán cân nghiêng trưởng lão, tinh thần cung trước mắt chỉ có 8 vị trưởng lão. Tất cả đều là đời trước 10 nhị đại tinh thần, đời trước 10 nhị đại tinh thần, trong đó có 4 cái ở trên đường vất lạc, cuối cùng 8 vị đột phá đến phong đế cấp thánh tôn. Trong đó đời trước Cán Cân Nghiêng tinh thần là trước hết nhất đột phá, trước mắt đứng hàng trưởng lão chi vị, Tu Vi đã đạt đến tử chi pháp tắc tầng thứ 2 hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong, tinh thần chi chủ bế quan phía sau, tinh thần cung trước mắt sự vật đều là do này trưởng lão trưởng quản, còn lại 7 cái trưởng lão, chỉ có một vị Ma Kết trưởng lão đồng dạng là tầng thứ 2, bất quá là sinh chi pháp tắc tầng thứ hai, còn dư lại toàn bộ đều là đơn thuộc tính pháp tắc tầng thứ nhất, trước mắt đều đang bế quan. Thứ chi pháp tắc tầng thứ 2 hậu kỳ Diệp Hàn thở hốc vì kinh ngạc. Tầng thứ 2 sơ kỳ đã đủ khó chơi, thậm chí cho dù là tầng thứ nhất đỉnh phong, có tiên thiên chi vật tương trợ cũng rất khó ứng phó, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một vị tầng thứ 2 hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong. Sảo San cười khổ, "Diệp Hàn, kế tiếp chúng ta lớn hơn chạy trốn." Diệp Hàn cũng là cười khổ, "Vậy thì trốn a." Lựa Minh cổ phước quyết, "Ngưng." Thời không luân hồi thần đồng tử thời không chi đồng mở. Càn Khôn Tháp, ra. Liên tiếp 3 lần tăng phúc, Diệp Hàn tu vi cao đến rồi mức độ khó mà tin nổi, tốc độ tăng vọt. Sảo San trong miệng quá khẽ, Ngọc Phượng tần trang." Sảo San toàn thân trên dưới bị màu hồng uy vũ áo giáp bao khỏa, sau lưng mở ra giống như phượng hoàng cánh chim vậy áo giáp cánh, rõ ràng là một bộ đỉnh cấp hậu thiên linh bảo. Cánh chim khẽ động, Sảo San tốc độ đồng dạng tăng vọt, nhưng hòa diệp Hàn so ra, như cũ có một chút khác biệt. Lập tức, Sảo San lại thi triển lịch tiên pháp quyết, tu vi phi thăng, tốc độ lại một bước đề thăng. Không muốn một đào vong đã như thế, Sảo San tốc độ ngược lại có thể hòa diệp Hàn sánh ngang. Diệp Hàn thấy một mặt hâm mộ, đỉnh cấp hậu thiên linh bảo hắn cũng có, kim hồng thiên hạt chính là. Có thể kim hồng thiên hạt nhưng là công kích loại, không giống Sảo San ngọc phượng thần trang, không chỉ là phụ trợ loại vẫn là phòng ngự loại rõ ràng luận thời khắc này tu vi và thể nội linh lực xảo san kém xa titap có thể tốc độ không chút nào thấp hơn hắn 6. ân tốc độ tăng nhanh hậu phương tại chỗ rất xa cán cân nghiêng trưởng lão nhún mày, chợt giang ra, ra quả nhiên không đơn giản lão phu đã hơi thu liệm khí tức không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện khó trách sẽ không sử dụng tiên thiên chi vật liền giết song tử bọn người chẳng qua nếu như cho là như vậy thì có thể đào thoát lão phu truy tra có phần cũng quá coi thường lão phu lấy cán cân nghiêng trưởng lão tu vi toàn bộ khí tức thu liệm phía dưới diệp hàn hòa tiểu lưu là không thể nào phát giác có thể cán cân nghiêng trưởng lão muốn duy trì đối với Diệp Hàn hơi thở cảm ứng, liền không thể toàn bộ thu liễm khí tức, như thế mới có thể hơi tới gần một chút, bị Tiểu Lưu phát hiện, cuối cùng nhường Diệp Hàn cùng với xảo San cảnh giác đào vong. Cán cân nghiêng trưởng lão hất tay háo một cái bảo, tốc độ đồng dạng tăng vọt, hơn nữa tăng vọt trình độ, viễn siêu Diệp Hàn hòa xảo San hai người. Khoảng cách của song phương đang tại từng bước giảm bớt. Rất nhanh, cán cân nghiêng trưởng lão trong tầm mắt đã xuất hiện Liễu Diệp Hàn hòa Sảo San hai người. Hừ. Cán cân trưởng lão vung tay lên, hai chùm sáng chính là đánh phía hai người. Cửu Phượng Tiên Hoàng lớn ngọc Phượng Tiên Minh Diệp Hàn hòa sảo san song song ra tay, đối mặt cán cân nghiêng trưởng lão đối thủ như vậy, chỉ dựa vào Diệp Hàn nhất cá nhân, hiển nhiên là không được. Kinh khủng nổ tung vang lên, tại không gian trong thông đạo quấn lên phong bạo. Diệp Hàn hòa sảo san song song thổ huyết, thật mạnh, đây chính là tự chi pháp tắc tầng thứ hai sức mạnh sao, thật sự là quá cường đại. Cho dù là trước đây tím chấn dừng cùng tím chấn hiên thời điểm chiến đấu, ta cũng chưa bao giờ cảm thấy mạnh như vậy, cảm giác các bách. Cũng đối, ngay lúc đó tím chấn hiên mặc dù linh lực khôi phục, nhưng một thân chiến lực chân chính, nhưng lại chưa hoàn toàn khôi phục. Diệp Hàn trong lòng đối với phong đế cấp thánh tôn sức mạnh lại lần nữa cảm thấy rung động. Cán Cân Nghiên trưởng lão tiện tay nhấc kích, liền đệ diệp Hàn Hỏa xảo san tổn thương, cán Cân Nghiên trưởng lão cười lạnh, lại lần nữa tăng thêm tốc độ, khoảng cách hai người càng lai việc tiếp cận. Bất quá trên mặt mang theo cười lạnh, cán Cân Nghiên giải lão tâm trung vẫn còn có chút kinh ngạc. Thật biến thái tiểu tử, một thân linh lực mức độ đậm đặc, đều tiếp cận chân chính phong đế cấp thánh tôn, coi như bởi vì không có lĩnh ngộ pháp tắc chí tử, dẫn đến chiến lực chân chính lại một bước yếu bớt, nhưng nếu là phong hoàng cấp thánh tôn 10 tầng đằng sau còn có phân chia lời nói, chỉ sợ có 18, 19 tầng, so phong hoàng cấp thánh tôn vô địch đẳng cấp còn phải cao hơn rất nhiều, lúc nào Vũ trụ xuất hiện một cái như vậy nghịch thiên tồn tại, loại tồn tại này đợi một thời, gian đột phá đến phong đế cấp thánh tôn, chỉ sợ liền chủ thượng đều sẽ bị đè xuống. Càng nghĩ, cán cân nghiêng trưởng lão đối với Diệp Hàn sát ý càng sâu. Hôm nay nhất định muốn giết tiểu tử này, không phải vậy tương lai 6. Vạn Long Thiên Trưng Thu, Hồng Hồng Hồng 6. Cán cân nghiêng trưởng lão sau lưng, đột nhiên bước lên vạn con năng lượng chân long. Chủ nhân cẩn thận. Tiểu Lưu cảm nhận được phía sau kinh khủng công kích, vội vàng nhắc nhở. Diệp Hàn hòa xảo san không thể không ngừng thoát đi thân ảnh, đối kháng chính diện, không phải vậy chỉ sợ ở hóa thành bụi. Kim Hồng Thiên Hạt Thiên Hạt tất sát. Ngọc phượng huynh sát. Diệp Hàn bắn ra hàng trăm hàng ngàn kim hồng sắt trùng sáng, hiện đầy toàn bộ không gian thông đạo. Xảo San sau lưng ngưng hiện ra to lớn Ngọc Phượng hư ảnh, kêu to một tiếng, đánh về phía đối diện năng lượng chân long. Tiếng nổ, tiếng vỡ hót, tiếng rồng ngâm, vang vọng toàn bộ không gian thông đạo. Diệp Hàn hòa Xảo San khoảng cách cán cân nghiêng trưởng lao đến cùng khá lớn, trùng sáng cùng Ngọc Phượng hư ảnh ngay từ đầu còn có thể ngăn cản, đến cuối cùng vẫn là để năng lượng chân long cắn xé. Còn lại năng lượng chân long, Phu thiên cái địa đánh tới. Thời khôngỷ Doctor si ẩn, thời không trùng sáng, thời không cắt chém. Diệp Hàn liên tục thôi động thời không chi đồng có thể nói là dốc hết toàn lực, dẫn đến con mắt thứ ba đều càng đau không thôi, chảy ra một tia tiên huyết. cán cân nghiêng trưởng lão trong mắt thiểm quá nhất ti kinh ngạc, thì ra còn có bực này thần thông, khó trách sáu. bất quá trên lệch quá xa, chính là phong đế cấp thánh tôn một tầng đỉnh phong cường giả, lão phu cũng có thể dễ dàng xử lý. huống chi các ngươi, sự tình quả nhiên giống như cán cân nghiêng trưởng lão nói như vậy, đến cuối cùng, cũng bất quá là tiêu diệt trên trăm đầu mấy trăm đầu năng lượng chân long mà thôi. đối với toàn bộ năng lượng chân long số lượng tới nói, tổn thất còn chưa đủ một cái số lẻ. bạo. lúc này. Sảo San đột nhiên ném ra một quả màu cam viên đang ăn dược, trong hư không ầm vang nổ tung, nổ tung cường độ, tại không gian thông đạo đều vặn vẹo ra, tương nên diện mà đến năng lượng chân long toàn bộ vặn vẹo đến bên trong. Đây là 6. hỗn độn lôi đỉnh đan, cán cân nghiêng trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, Sảo San lôi kéo diệp hàn, thừa dịp lúc này lại lần nữa thoát đi. 6. Sảo San, đó là đồ chơi gì? Là Ngọc Phượng ngày sau kiếp trước tại vô hạn trên hư không tầng một chỗ lôi đỉnh chi mà siêu tập lôi đỉnh luyện chế mà thành hỗn độn lôi đỉnh đan, một khi nổ tung, liền sẽ phóng xuất ra lúc đó lôi đỉnh chim mà lôi đỉnh. Ban đầu Ngọc Phượng ngày sau thế nhưng là sinh tử song pháp thì cường giả có thể như cũ cảm thấy khó chơi chớ nói chi là cán cân nghiêng trưởng lão cán cân nghiêng trưởng lão muốn xông qua một khu vực như vậy cần một chút thời gian bất quá cán cân nghiêng trưởng lão dù sao cũng là lĩnh ngộ tử chi pháp tắc tầng thứ hai siêu cấp cường giả chắc hẳn thời gian này sẽ không quá dài diệp hàn chúng ta phải tăng tốc tốc độ hai người một đường bay đi rất nhanh hai người cuối cùng gặp được bốn châu đại lục vị mặt cửa vào hai người một mặt vui mừng nhưng vào lúc này hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng ba động diệp hàn sắc mặt trở nên một hồi khó coi đã vậy còn quá nhanh liền chạy đến Bốn Châu Đại Lục vị mặt xem ra là muốn bại lộ, bất quá may mắn hai chúng ta đã sắp đột phá, xem như có thủ hộ Bốn Châu Đại Lục sức mạnh. Phía sau Cán Cân nghiêng trưởng lão nhưng là không biết Diệp Hàn hòa xảo san suy nghĩ, nhìn thấy Diệp Hàn sắc mặt khó coi, chỉ cho là là Diệp Hàn không thể làm gì được hắn, trong lòng còn một hồi đắc ý có thể nói, Diệp Hàn hòa xảo san ở trên thiên cái cân trưởng lão trong mắt, bất quá là hai cái có thể trêu đùa chuột mà thôi. Cán Cân nghiêng trưởng lão đương nhiên cũng nhìn thấy thông hướng Bốn Châu Đại Lục vị mặt thông đạo bất quá bây giờ người nào không biết Bốn Châu Đại Lục vị mặt đã sụn rốc, hơn nữa từ Viễn cổ thời kỳ liền bị phong tỏa, là không vào được. Cán cân nghiêng trưởng lão trêu tức lên tiếng, "Tiểu tử, lão phu biết ngươi có tiên tiên chi vật, còn không lấy đi ra nhường lão phu cảm thụ cảm giác, đừng nghĩ đến đánh bất ngờ lén lén, không, có ích lợi gì?" Diệp Hàn lại lần nữa một giật mình, thật là khủng khiếp, ngay cả ta nắm giữ tiên tiên chi vật cũng cảm ứng đi ra. Cắn răng một cái, Diệp Hàn nhanh chóng nói, xảo San, ngươi nhanh lên quay trở lại Bốn Châu Đại Lục vị mặt, ta tới ngăn cản một đoạn thời gian." Xảo San không do dự, cũng biết bây giờ không phải là kéo dài thời điểm, trong nháy mắt tiến vào cửa vào, tiến vào Bốn Châu Đại Lục vị mặt. Không muốn hai tinh thần chi chủ làm sao có thể? Vậy mà tiến vào Đây chính là từ viễn cổ thời kỳ liền bị phong ấn Bốn Châu Đại Lục Vị Mặt ta, chẳng lẽ sáu? Cán cân nghiêng trưởng lão đột nhiên văng lên, giống như Ngạo Phượng Thiên phía sau quay về thời điểm trong mơ hồ để cập tới Bốn Châu Đại Lục Vị Mặt. Bất quá lúc kia ai cũng không có quá coi ra gì, nhưng bây giờ sáu. Đáng chết, Bốn Châu Đại Lục Vị Mặt phong ấn cư nhiên bị phá. Tiểu tử, đi chết đi. Bốn Châu Đại Lục Vị Mặt một lần nữa hiện thế, ở trên thiên cái cân giải lão tâm trung nhất lên kinh đảo hải lãng. Phía trước cán cân nghiêng trưởng lão còn ôm treo đuổi tâm tính, bây giờ lại là chỉnh trọng lên. Thời kỳ viết cổ. Bốn châu đại lục vị mặt thế, nhưng là ngoại trừ ác ma vị diện đệ nhất cường đại vị diện, mà tinh thần vị diện, bất quá là nho nhỏ vị diện một cái, tại bốn châu đại lục vị mặt kia sáng phía dưới, chèn ép không thở nổi. Bây giờ bốn châu đại lục vị mặt hàng thế, toàn bộ vị diện e rằng đều sẽ phát sinh cực lớn tân hóa. Cứ việc bây giờ bốn châu đại lục vị mặt bất quá là nho nhỏ vị diện, có thể ra thân tại tinh thần vị diện cán cân nghiêng trường lão, như cũ đối với bốn châu đại lục vị mặt kiêng dè không thôi. Hùng chi chỉ cần người trước mắt đột phá đến phong đế cấp thánh tôn, bốn châu đại lục vị mặt xếp hạng chỉ sợ sẽ tăng lên, tương lai khôi phục lại thời kỳ viễn cổ trình độ cũng không phải không có khả năng. Diệp Dương lưu quang, Cán Cân nghiêng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, ngàn bạn kim sắc lưu quang, tựa như từng quả lưu tinh, tím hạt thần cung ba cung sát thần, sáu cung sát thần, chín cung diệt thần, liên tiếp 18 đạo thần tiễn, vạch phá không gian thông đạo, trực tiếp bắn về phía Cán Cân nghiêng trưởng lão. Tím hạt thần cung thân là tiên tiên linh bảo, tự nhiên bất phàm, Diệp Hàn bắn ra cái này 18 đạo thần tiễn, chỉ sợ bình thường phong đế cấp thánh tôn một tầng cường giả một cái sơ xảy liền muốn vỡ lạc. Có thể Cán Cân nghiêng trưởng lão nhưng là tầng thứ hai phong đế cấp thánh tôn. Ngàn bạn lưu quang, trung là có một chút xuyên qua tới, kích đến Diệp Hàn trên thân. Diệp Hàn sắc mặt trầm nhận, trong miệng thổ huyết liên tục, bay ngược mà ra. Vẹn vẹn một phần nhỏ lưu quang, liền để Diệp Hàn thể bên trong ngũ tạng lục phủ nhận lấy trọng thương, xương cốt đứt gãy. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là Diệp Hàn đoán chắc phương hướng, Diệp Hàn bay ngược ra phương hướng, rõ ràng là tiến vào bốn châu đại lục vị mặt cửa vào. Không tốt. Cán Cân Nghiên trưởng lão kêu to lên tiếng, xòe bàn tay ra, liền muốn dùng hết sức năng lượng mái chèo lạnh trực tiếp vây sát, nhưng cuối cùng kết quả lại là lao Diệp Hàn cơ thể mà qua, sẽ chết như vậy một mạch khác. Cán Cân Nghiên trưởng lão giận tím mặt, hung hồn lửa giận tràn ngập ở trên tiên cái cân dài lao tâm trùng, nhìn không được liền mắng to lên tiếng. Bàng bạc linh lực bắn ra, quay đến toàn bộ không gian thông đạo đều rung động không thôi. Thật lâu, Cán Cân Nguyên Trưởng lão mới dần dần ổn định lại, bay đến Bốn Châu Đại Lục vị mặt cửa vào. Cán Cân Nguyên Trưởng lão ánh mắt lấp lóe, tuy Bốn Châu Đại Lục vị mặt thời kỳ viễn cổ bị kết giới phong ấn, cho nên mới triệt để không hạ xuống, nhưng bây giờ như là đã không còn phong ấn, không biết xấu. Cán Cân Nguyên Trưởng lão cảm ứng một phen, có chút kinh nghi bất định, kết giới vẫn còn ở ạ. Hai người này rốt cuộc là như thế nào đi vào? Cán Cân Nguyên Trưởng lão làm sao biết, Diệp Hàn thân là Thánh Tôn Điện chủ nhân, đi qua Diệp Hàn đồng ý hoặc có Diệp Hàn lưu lại Thánh Tôn Điện lệ bài, cũng có thể tự do là vào nhưng cái khác người lại không được cái này cũng là vì cái gì cho tới bây giờ bốn châu đại lục xuất hiện không thiếu tôn giai cao thủ có thể như cũng không có ai đi ra bốn châu đại lục nguyên nhân đây chỉ là nguyên nhân đầu tiên thứ hai là vẫn chưa có người nào nguyện ý ra ngoài tại bốn châu đại lục vị mặt bọn hắn thân là tôn giai cao thủ địa vị cao quý có thể đi ra ngoài đến rồi vị diện khác nhất là cường đại vị diện chỉ là phong tướng cấp thánh tôn nên cái gì đều không phải là cái nguyên nhân thứ ba bốn châu đại lục trước mắt tiến vào phi tốc giai đoạn phát triển cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có cường giả nhận được viễn cổ cường giả truyền thừa hoặc phong tướng cấp thánh tôn, hoặc phong vương cấp thánh tôn, hoặc phong hoàng cấp thánh tôn, thậm chí phong đế cấp thánh tôn. chẳng qua trước mắt tới nói, vẫn như cũng là thủy cúc tam nữ lấy được truyền thừa lợi hại nhất, tam nữ truyền thừa phong đế cấp thánh tôn. tại thời kỳ viễn cổ cũng là tiếng tam lừng lẫy lừng giả, bình thường phong đế cấp thánh tôn là so ra kém. 6. cán cân nghiêng trưởng lão đột nhiên lạnh rên một tiếng, lão phu cũng không tin, chỉ là kết giới, chẳng lẽ còn có thể ngăn lão phu không thành? vạn long thiên trưng thu, cán cân nghiêng trưởng lão sau lưng, một vạn đầu năng lượng chân long phát ra tiếng rồng âm gào thét mà ra, một vạn đầu năng lượng chân long oanh kích đến kết giới phía trên. Cái gì? Cán Cân Nghiên trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, ở trên thiên cái cân trưởng lão trong ánh mắt khiếp sợ, một vạn đầu năng lượng tràn lòng, đông nhiên bị bắn ngược trở về. Không tốt. Cán Cân Nghiên trưởng lão vội vàng triệu hồi ra phòng ngự của mình hình áo giáp hậu thiên linh bảo. Cương đại lực đạo, trực tiếp đem Cán Cân Nghiên trưởng lão đánh bay ra ngoài. Bị công kích của mình bắn ngược đánh trúng, Cán Cân Nghiên trưởng lão sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thật lâu đoán hắn nói, "Lão phu cũng không tin, các ngươi sẽ vĩnh viễn nuốt ở chỗ nào?" Đi qua vừa rồi nhất kích, Cân Nghiên trưởng lão mặc dù ném đi mà to, nhưng Cân Nghiên trưởng lão tương tự biết đến, kết giới này là có nhược điểm. Kèm theo thời gian sẽ càng lai việc yếu, không cần mấy ngàn năm, liền chặn lại không được phong đế cấp thánh tôn. Nói xong, Cán Cân nghiêng trưởng lão quay người rời đi. 6. Mười mấy năm qua đi. Tinh Thần Cung, một tòa huy hoàng trong đại điện. Đầu não nhất hoàng vị bên trên, ngồi một thân mặc hắc bảo nam tử trẻ tuổi, hắc bảo ống tay áo bên dưới, trên cổ áo đều thêu lên màu vàng đường viện. Nam tử trẻ tuổi này một đôi mắt, một đen một trắng, vô cùng kỳ dị, liền tóc cũng là như thế, chỉ là nhìn xem, cái dạng này, liền cho người tân sinh kiêng kỵ. Nam tử trẻ tuổi này, thinh linh lại là Tinh Thần Cung cung chủ Tinh Thần chi chủ lấy cán cân nghiêng trưởng lão cầm đầu tám vị trưởng lão đứng lên nói chúc mừng chủ thượng đột phá tu vi nhất thống tinh thần vị diện tinh thần chi chủ khoát qua tay tám người làm xuống tinh thần chi chủ lúc này mới đối cán cân nghiêng trưởng lão nói hơn 10 năm trước phát sinh sự tình bản tọa đã biết rồi bất quá ngươi đuổi theo chuyện sau đó bản tọa nhưng vẫn là không cách nào tìm kiếm ngươi cho bản tọa nói kỹ càng một chút là cán cân nghiêng trưởng lão đáp ứng tương lai long đi mạch từng cái nói ra các trưởng lão khác cũng là lần đầu tiên nghe cán cân trưởng lão giảng nghe vô cùng nghiêm túc lập tức hoang hốt thời kỳ viễn cổ uy vi danh hiển hách bốn châu đại lục vị xuất thế Tiểu tử kia vậy mà đến từ Bốn Châu Đại Lục vị mặt, mới chỉ là mấy ngàn tuổi làm sao có thể? Tinh Thần Chi Chủ nhưng là nhàn nhạt khoắt tay, tiến tĩnh. Lập tức, tất cả trưởng lão không dám ngôn ngữ. Tinh Thần Chi Chủ lúc này mới cười lạnh nói, không phải liền là Bốn Châu Đại Lục vị mặt xuất thế sao, có gì có thể kinh ngạc, coi như thời kỳ viễn cổ dù thế nào nổi danh, nhưng bây giờ cũng bất quá là một cái rác rưởi vị diện. Không bốn ba tiến giai phong đế cấp thánh tôn Tinh Thần Chi Chủ mặc dù biểu đạt ra chọn vẹn khinh thường, các trưởng lão khác cũng không cho rằng như vậy. Chủ thượng, không thể khinh thường à? đó dù sao cũng là tại thời kỳ viễn cổ uy danh hiển hách vị diện. Bây giờ mặc dù thế yếu, có thể bảo vệ không chuẩn tướng tới sẽ như thế nào? Không sai, huống chi, hai người kia cũng là lập tức phải đột phá đến phong đế cấp thánh tôn tồn tại, một khi đột phá, coi như bốn châu đại lục vị mặt đại bộ phận cũng là một đám kẻ yếu, có cái này hai đại phong đế cấp thánh tôn tồn tại, cũng không phải dễ chơi. Nghe vậy, tinh thần chi chủ ngón tay nâng lên rơi xuống, gõ hoàng ghế dựa, thật lâu khẽ gật đầu, nói cũng không có sai. Cán cân nghiêng trưởng lão lúc này đạo, chủ thượng, tiểu tử kia còn có tiên, tiên linh bảo, xem ra cùng chủ thượng tiên, tiên linh bảo tương xứng, thậm chí càng hơn một bậc, nếu là chủ thượng có thể có được cái kia linh bảo 6 Tinh thần chi chủ thản nhiên nói: "Cán Cân Nghiên trưởng lão, nghe ngươi lời nói, kết giới kia chắc có thời gian hạn chế phải không?" "Đúng vậy, chủ thượng." "Như thế, Cán Cân Nghiên trưởng lão, ngươi liền cùng Ma Kết trưởng lão cùng với xạ Thủ trưởng lão ba người chờ đợi tại Bốn Châu Đại Lục vị mặt phụ cận, một khi kết giới năng lượng tán đi, ba người các ngươi liền đem tiểu tử kia đưa bắt. Ngược lại nhiều lắm là cũng liền bốn, năm năm năm, 6000 năm thôi, các ngươi đánh một tòa, trên lệnh thời gian không nhiều cũng liền đi qua. 5, năm, 6000 năm, lựa tiểu tử kia cho dù là đột phá, cũng nhiều lắm là tu luyện tới phong đế cấp thánh tôn một tầng sơ kỳ, miễn cương đem cảnh giới ổn định lại thôi." Tinh thần chi chủ ra lệnh, Cáng cân nghiêng trưởng lão có chút do dự nói, thế nhưng là chủ thượng, cái kia ba chiếm ngọc phượng thiên sau thân thể chuyển thế chi linh cũng ở đó cái vị diện, nếu là đem thể chất dân hiến cho người kia, chỉ sợ sáu. Tinh thần chi chủ ánh mắt ngưng lại, vô cùng kinh khủng, hắn bây giờ đã là sinh tử song pháp tắc tầng thứ ba cường giả, có thể kháng hoành bình thường pháp tác sinh tử một trong số đó lĩnh ngộ được 6 tầng sơ kỳ phong đế cấp thánh tôn trung kỳ cường giả, tăng thêm tiên thiên linh bảo, bình thường phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ cường giả cũng có mấy phần chống lại năng lực, nếu là lại đột phá một tầng, toàn bộ vị diện vũ trụ cũng có hắn một chỗ cắm rủi có thể bởi vì diệp hàn hòa xảo san rồi đi, nhưng tinh thần chi chủ ít nhất phải tốn thêm mấy chục vạn năm công phu. Tinh thần chi chủ trên mặt đạm nhiên, trong lòng đã sớm lửa giận ngập trời. Bây giờ nghe được cán cân nghiêng trưởng lão đưa ra, suýt chút nữa nhịn không được buộc phát ra khí thế của mình. Dù là như thế, toàn bộ đại điện trưởng lão cũng đều nâm nếp lo sợ. Thực lực của bọn hắn tại tinh thần chi chủ trước mặt cũng là cái dám, e rằng liền tinh thần chi chủ một chiêu đều không tiếp nổi. Rất nhanh, tinh thần chi chủ chấn định lại, nói, cái kia ngọc phượng thiên sau thể chất đích xác thủ, nhưng là đối với lĩnh ngộ sinh tử song pháp tác hữu hiệu, đồng thời lĩnh ngộ 2 thì tiến giai phong đế cấp thánh tôn. Có thể so sánh đơn độc lĩnh ngộ một cái khó khăn gấp trăm lần nghìn lần, người cho rằng chỉ là một cái tu luyện không được đến vạn năm tin tức, cùng lúc lĩnh ngộ hai thì tiến dài sao? Cái này 6. Hoàn toàn chính xác, xem như tinh thần chi chủ thuộc hạ, bọn hắn thế nhưng là tình tưởng tinh thần chi chủ trước đây song pháp tác đột phá là khó khăn dừng nào, vốn là lấy tinh thần chi chủ tư chất, dừng lại ở dung hợp 10 tầng đỉnh phong gần vạn năm liền có thể đột phá, có thể kết quả lại là bỏ ra hơn trăm ngàn năm, cứng rắn để cao gấp 10. Đây vẫn là tinh thần chi chủ tư chất tại toàn bộ vũ trụ có thể xưng biến thái, không gặp nhiều như vậy từ viễn cổ thời kỳ sống đến bây giờ a mà, lĩnh ngộ xong thủ tính cũng bất quá là đạt đến 4 năm tầng, 5-6 tầng mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được đột phá cùng đột phá tiếp tục tăng lên độ khó. Nếu là người bình thường, chỉ sợ cả một đời đều chưa chắc có thể đột phá thành công, ít nhất cũng muốn mấy trăm năm thời gian. Nghĩ tới đây, cán cân nghiêng trưởng lão cũng yên lòng. 6. Sau đó không lâu, cán cân nghiêng trưởng lão và ma kết trưởng lão cùng với xạ thủ trưởng lão bắt đầu ở bốn châu đại lục vị mặt phụ cận ngồi xuống. Bốn châu đại lục vị mặt, thánh tôn điện. Hơn 10 năm tu dưỡng, nhường diệp hàn ban đầu thương thế chậm rãi chữa trị. Chủ nhân, xem ra tinh thần cung lần này là nổi giận. Vậy mà nhường tam đại phong đế cấp thánh tôn cường giả canh dựa ở bốn châu đại lục vị mặt. Tiểu lưu thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp hàn cười lạnh, phong thủ liền phong thủ A, một cái tầng 2 hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong, một cái tầng 2 sơ kỳ, một cái một tầng đỉnh phong. Chỉ cần ta đột phá vào giai thành công, những người này liền không coi là cái gì, đến lúc đó còn có thể bị ta phản sát. Tiểu lưu cười nói, cũng đối, chủ nhân vừa đột phá, vậy coi như là xong pháp tác liền xem như một tầng sơ kỳ cũng tương đương với bình thường tầng 2 sơ kỳ lại thêm chủ nhân rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn có thể cùng bình thường phong đế cấp thánh tôn trung kỳ cường giả chống lại chỉ là mấy cái bình thường phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ vẫn là đơn pháp tác, đến lúc đó cũng chỉ là kẻ như run rẩy diệp hàn mỉm cười bắt đầu bế quan thì chuyển ra thời gian pháp tắc kết giới diệp hàn đắm chìm vào trong đó đến liêu diệp lệnh cảnh giới này một khi có đột phá dấu hiệu đại bộ phận cường giả cũng sẽ ở thời gian pháp tắc kết giới bế quan cũng không phải diệp hàn nhất cái cho nên giống tinh thần chi chủ nói tới bế quan mấy ngàn năm hơn trăm ngàn năm chỉ cũng là tại thời gian pháp tắc trong kết giới, nếu là không có thời gian pháp tắc kết giới, chỗ tiêu tốn thời gian sẽ là làm cho người khiếp sợ con số. như thế, rất nhanh, mấy trăm năm thời gian cứ như vậy đi qua. nếu như là đơn độc lĩnh ngộ trong đó một cái pháp tắc, Diệp Hàn e rằng sớm đã đột phá, có thể Diệp Hàn muốn lĩnh ngộ nhưng là sinh tử song pháp tắc, bởi vậy không có chút nào đột phá dấu hiệu, nhưng so bế quan trước linh hồn lực càng thêm nguy thị, to lớn hơn. thời gian dần dần trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, ba ngàn năm thời gian cứ như vậy đi qua. một ngày này. Toàn bộ bốn châu đại lục vị mặt bầu trời đều phủ xuống một cỗ hết sức áp, tất cả mọi người đều dừng lại trong tay sự tỉnh, hướng Thánh Tôn điện phương hướng kính bái. Hơn nghìn năm trước, vì thế như vậy đã phủ xuống một lần, cho nên bốn châu đại lục vị mặt cường giả đều biết, đây là lại một cái phong đế cấp thánh tôn sinh ra. Có giá tâm cường giả nhìn qua Thánh Tôn điện phương hướng cười khổ, đến bây giờ bọn hắn đều không có đột phá phong tướng cấp thánh tôn đạt đến phong vương cấp thánh tôn, có thể Thánh Tôn điện đã có hai đại phong đế cấp thánh tôn cường giả chấn. 6. Thánh Tôn điện bên trong, Diệp Hàn cười ha ha, đột phá, cuối cùng đột phá. Song thuộc tính pháp tắc sinh tử tầng thứ nhất, đây chính là phong đế cấp thánh tôn sức mạnh sao, quá cường đại. Diệp Hàn sâu đậm say mê tại lực lượng cường đại ở trong. Đồng thời, một cỗ cường đại huyền diệu khó giải thích sức mạnh tràn vào đến Diệp Hàn trên trán, thời không luân hồi thần đồng tử giai đoạn cuối cùng luân hồi chi đồng, cuối cùng mở ra. Cường đại luân hồi chi lực tác dụng tại Diệp Hàn trên thân, vừa mới đột phá, đối với sinh tử pháp tắc vẫn chỉ là nông cạn hiểu Diệp Hàn, đột nhiên phát hiện, càng cường đại hơn pháp tắc sinh tử, rõ ràng lộ ra tại hắn trong đầu. Luân hồi chi đồng, con mắt thứ ba lộ ra hắc bạch chi sắc, bên trên đêm đen trắng, vô cùng kỳ dị. Quyển mười vô thượng chi lộ không không một bắt đầu song tu tại Diệp Hán cảm giác ở trong phản phất hai đầu Trường Hà đem hắn bọc lại. Trường Hà bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tác, chính là sinh chi pháp tác cùng tử chi pháp tác. Diệp Hán từ từ nhắm hai mắt, giang hai tay ra, làm ra ôm động tác, rõ ràng pháp tác sinh tử tại Diệp Hàn trong thức hải không ngừng phát hiện. Vừa mới đột phá pháp tác sinh tử một tầng sơ kỳ cảnh giới, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp ổn định lấy. Người bình thường đột phá đến tầng này, ít nhất cần trên trăm năm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể ổn định, căn cứ vào cá nhân tư chất khác biệt, ổn định thời gian cũng khác biệt. Nhưng thời khắc này Diệp Hàn nhưng là rõ ràng cảm nhận được nhiều nhất 4 năm năm, là hắn có thể đủ triệt để ổn định lúc này một tầng sơ kỳ cảnh giới. Thánh Tôn Điện bầu trời, khí tức kinh khủng vòng xoáy dần dần tiêu tan, toàn bộ 4 châu đại lục cường giả cùng người bình thường mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, tại loại kia uy áp kinh khủng phía dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy về linh hồn thần phục cùng e ngại, ngoại trừ quỷ lệ, sự tỉnh khác căn bản làm không được. Khí tức vòng xoáy triệt để tiêu tan sau đó, Thánh Tôn Điện bên trong nhưng là sôi trào, lại một vị phong đế cấp thánh tôn sinh ra, cái này, bọn hắn thánh tôn điện triệt để đặt 4 châu đại lục chí tôn thế lực địa vị, thánh tôn điện các cường giả đều tự hào hơn nữa cùng Sảo san đột phá khác biệt, diệp hàn người điện chủ này đột phá mới là chúng vọng sở quy. Sảo san dù sao tại thánh tôn điện xuất hiện phía trước rời đi, tại thánh tôn điện huy vọng xa xa không sánh bằng thủy cúc tam nữ, thẳng đến đột phá phong đế cấp thánh tôn mới miễn cương cùng thủy cúc tam nữ ngang hàng. bất quá thủy cúc tam nữ biết, kèm theo thời gian rời đổi, Sảo san huy vọng chỉ sợ sẽ càng lai việc cao, tương lai sớm muộn lại là diệp hàn phía dưới người thứ hai. nghĩ tới đây tam nữ tu luyện cũng càng khắc khổ đứng lên. tam nữ bây giờ đã là phong vương cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả, có thể tam nữ chuyển thừa cường giả cường thịnh trở lại, tư chất lại lại thường, trong thời gian ngắn. Muốn đột phá đến phong vương cấp thánh tôn trung kỳ cũng có chút không quá có thể. 6. Diệp Hàn chỗ bế quan đại điện cũng không có người đến đây quấy rầy, có phía trước Diệp Sở San đột phá kinh nghiệm, tất cả mọi người biết, phàm là đột phá đến phong đế cấp thánh tôn cường giả, nếu không phải không đại sự, nói chung đều sẽ trước hết nhất ổn định cảnh giới. Thánh Linh Tôn giả lúc đó cấp tốc không kịp đem muốn báo thủ, mới tại cảnh giới còn không có ổn định thời điểm ra tay. Nếu là Thánh Linh Tôn giả triệt để ổn định cảnh giới, có như Diệp Hàn rượi vào bảo tháp ly li cùng tím hạt thần cung đánh lén, cũng chưa chắc sẽ giết Thánh Linh Tôn giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thánh Linh Tôn giả có thể tại trong thời gian thật ngắn ổn định đến nơi tím chấn hiên, đó là đột phá vội vã không nhịn nổi, dùng tím chấn dừng mà nói, giống tím chấn hiên loại người này, coi như cấp lấy vị trí gia chủ, sự nhẫn nại bên trên không được, sớm muộn sẽ làm ra một chút việc ốc, cuối cùng bị các trưởng lao bãi miễn. Nếu là tím chấn lâm nhất thẳng cố kỵ tình cảm huynh đệ không nhịn xuống tay, sao lại bị chỉ là tím chấn hiên đắc thủ, rơi vào cái kia bước giò động? 6. Trong đại điện, kèm theo Diệp Hàn tu luyện, lâm vào yên lặng ở trong. 3 năm dưới sau đó, Diệp Hàn đỉnh đầu diệu khó giải thích sức mạnh vòng xoáy dần dần tiêu tan, luân hồi chi đồng đóng lại. Diệp Hàn cảnh giới, cuối cùng ổn định lại. Hô 3 năm rưỡi ổn định cảnh giới, cái kỳ lục này, h sáu. Diệp Hàn cười đắc ý lên tiếng. Tiểu Lưu sớm đã có sở liệu, không hổ là thôn thiên tạo hóa công đệ mười tầng mở ra thời không luân hồi thần đồng tử, chân tướng xem chủ nhân ngươi ban đầu quê quán là cái gì tình huống. Tím Hạt Thần Cung Chi Linh đầu tiên là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này sáu. Hoàn toàn nói không ra lời. Tím Hạt Thần Cung Chi Linh theo Diệp Hàn thời gian còn thiếu, Diệp Hàn rất nhiều thần thông lai lịch mặc dù lợi hại, Tím Hạt Thần Cung Chi Linh cũng biết, nhưng cũng không biết lai lịch. Tiểu Lưu cười haha, nói ra. Tím Hạt Thần Cung Chi Linh lúc này mới cảm thán. Không nghĩ tới ngoại trừ chúng ta cái vũ trụ này, thật vẫn có vũ trụ khác cả. Cái kia sáng tạo ra thôn tiên tạo hóa công tồn tại cùng sáng tạo ra tiểu nhị nhất tộc cũng thật sự là lợi hại. Bất quá cái kia tiểu nhị đâu, một mực không có thấy a. Nghe vậy, Diệp Hàn ánh mắt hơi ảm đạm xuống. Tiểu Lưu Đạo, tại ta xuất hiện sau đó, tiểu nhị tiểu cô nương kia đã không thể nào xuất hiện. Dù sao đối với cái thế giới này nhận thức, hay là ta biết được nhiều, tiểu nhị cũng chính là trợ giúp chủ nhân lựa chọn thích hợp nhất đội vũ khí và công pháp. Tại chủ nhân hệ thống thăng cấp đến đệ thập cấp sau đó, tiểu nhị càng là lâm vào ngủ say. Dùng tiểu nhị mà nói, chính là hoàn thành trách nhiệm đã đem thôn thiên tạo hóa công đệ 10 tầng chuyển thụ xuống, dựa theo trước đó thiết lập, đã có thể đem hệ thống đóng lại. Tím hạt thần cung chi linh đáng tiếc đạo, đáng tiếc. Tiểu Lưu ngư hai tiếng, đối với Diệp Hán đạo, chủ nhân, ngươi cũng không tất yếu thương tâm, thật muốn đọc lời nói, phải cố gắng tăng cao thực lực à? Một khi chủ nhân tăng lên tới trí cao vô thượng vô thượng thánh tuất vị, nó địa vị không còn vũ trụ đại đạo phía dưới, đến lúc đó, rời đi cái vũ trụ này trở về tới quê quán còn không phải chuyện rất đơn giản. Mỗi một cái vũ trụ pháp tắc bản nguyên khác biệt, chờ chủ nhân ngươi trở về quê quán, liền có thể lợi dụng chủ nhà xã pháp tắc bản nguyên đem hệ thống phục sinh. Tiểu nhị không trở về tới. Diệp Hàn gật gật đầu, ngươi nói đúng, ta bây giờ công việc chủ yếu vẫn là tăng cao thực lực. Diệp Hàn tinh thần lực trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Thánh Tôn Điện, rất nhanh tìm được Sào San, một cái truyền âm, Sào San Tiệu ra bây giờ liễu Diệp lệnh bế quan tri điện. Sào San quay quắt một cái, rắc khỏe miệng đạo, Thiên, chỉ là ba năm dưới, ngươi liền ổn định cảnh giới, ngươi để cho ta cái này mười mấy năm mới ổn định lại nhân tình làm sao chịu nổi? Đây vẫn là Ngọc Vượng Thiên phía sau đã từng muốn là phong đế cấp Thánh Tôn cường giả, không phải vậy ít nhất cũng phải tám mươi năm. Diệp Hàn cười ý, công ngươi là ai, há có thể lấy người bình thường đem so sánh? Sảo San liếc mắt một cái, đột nhiên ngưng trọng xuống. Diệp Hàn, lần này bảo ta tới, là muốn xong tu à? Chúng ta thực sự đạt đến điều kiện. ân bên ngoài ba cái kia lão già còn canh giữ ở nơi đó, chờ tu vi lại một bước để thăng, chính là bọn họ tự kỳ. Diệp Hàn sắc mặt tâm tàn. Đối với ngốc nghếch Sảo San thể chất tinh thần cung cùng tinh thần chi chủ, Diệp Hàn không có một chút xíu hảo cảm. Nói chuyện đến tinh thần cung nhân, Sảo San mặt của cũng lạnh xuống. Sáu, một phen mây mưa chi hoan sau đó, Diệp Hàn hòa Sảo San cũng là lớn mồ hôi chản trẻ. Đây cũng không phải là thông thường mây mưa chi hoàn, mà là song tu đang tiến hành trên đường. Sức mạnh mênh mông không ngừng đánh thẳng vào hai người cơ thể, hai người một bên muốn chấn áp những thứ này sức mạnh mênh mông, một bên lại phải đem song tu tiến hành tới cùng, không phải vậy chính là phí công nhọc sức, cái này có thể so sánh đánh một trận trận chiến còn mệt mỏi hơn. Hai người tiến hành đến cuối cùng, đột nhiên song song một trường vô hướng mặt đất, song song triệt thoái phía sau, khoanh chân phiêu phủ ở giữa không trung. Mênh mông năng lượng không còn chấn áp, bắn mạnh mà ra, toàn bộ trong điện đều bị một cỗ làm cho người hít thở không thông năng lượng càng quét. Hai người giương một tay lên, chợt bắt đầu luyện hóa. Không không thay sát ba phong đế cố năng lượng này Không chỉ có riêng là đơn thuần năng lượng, bên trong còn ẩn chứa lệnh vô số phong hoàng cấp thánh tôn hâm mộ khát vọng pháp tắc sinh tử. Diệp Hàn Hòa xảo san trong thân thể, kèm theo luyện hóa, thậm chí phát ra một hồi nổ vang âm thanh. Thời gian, ngay tại hai người quá trình tu luyện ở trong mất đi. Tại song tu phía trước, hai người cũng tại cả phòng bố trí thời gian pháp tắc kết giới. Thời gian pháp tắc trong kết giới 2000 năm, ngoại giới 1 năm. Hai người đột nhiên hai mắt mở ra, tinh quang rạng rỡ, cường hàn khí tức bắn mạnh mà ra. Diệp hàn trước hết nhất đứng dậy, một mặt vẻ mừng rỡ. Sù đơn giản khó có thể tưởng tượng, vậy mà từ sinh tử pháp tắc nhất tầng trực tiếp đạt đến tầng 2 đỉnh phong, bây giờ cho dù là tay không giao chiến, ta cũng sẽ không kém thông thường đơn thuộc tính phong đế cấp thánh tôn trung kỳ cường giả. Từ sinh tử pháp tắc nhất tầng đến tầng 2 đỉnh phong, tìm thường phong đế cấp thánh tôn, không có mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm là không thể nào làm được, thậm chí càng lâu. Liên Diệp Hàn cũng cho là chỉ có thể đạt đến một tầng đỉnh phong, không tầm thường đột phá đến tầng 2 sơ kỳ, nhưng đến đầu tới, nhưng là từ một tầng sơ kỳ trực tiếp bạo tăng đến rồi tầng 2 đỉnh phong. Sảo San đứng dậy cười nói, "Ta đây cái thể chất thế nhưng là có thể trợ giúp pháp tắc sinh tử tầng 3 đỉnh phong thuận lợi đột phá đến tầng 4, đem một tầng tăng lên tới tầng 2 đỉnh phong, giống như không có gì lớn a." Diệp Hàn gật đầu, "Ngươi nói như vậy, cũng đích xác là như thế này. Từ tầng 3 bước vào tầng 4, thế nhưng là từ sơ kỳ bước vào trung kỳ, ở giữa cần có năng lượng cùng pháp tắc lĩnh ngộ, viễn siêu phía trước một tầng tăng lên tới tầng 2 cùng tầng 2 tăng lên tới tầng 3. Cái này còn vẹn vẹn đơn thuộc tính, song thuộc tính sinh tử pháp tắc nhất lên đột phá, cần thiết lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử cùng tăng trưởng năng lượng thì càng nhiều." nhiều như vậy năng lượng cùng phát tác cũng đích xác là có thể trực tiếp đem một tầng sơ kỳ tăng trưởng đến tầng 2 đỉnh phong. 6. bây giờ thực lực tăng nhiều cũng là thời điểm muốn xử lý bên ngoài ba cái lao gia này. Diệp Hàn hiếp hai mắt, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bốn châu đại lục vị diện kết giới bên ngoài, càn cân nghiêng trưởng lão, ma kết trưởng lão và xạ thủ trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ sợ hãi, khí tức thật là khủng bố. Đây là 6. Tại ba cái lao gia hỏa trong ánh mắt khiếp sợ, Diệp Hán rãi dậm chân mà ra. Là người, làm sao có thể? Các cân nghiêng trưởng lão trước hết nhất phát ra tiếng gầm dữ. Mà Kết trưởng lão và xạ Thủ trưởng lão nhìn thấy Cán cân nghiêng trưởng lão biểu lộ, được nghe lại Cán cân nghiêng trưởng lão lời nói, không khỏi thuốc ra, Cán cân nghiêng trưởng lão, chẳng lẽ gia hỏa này chính là sáu? Cán cân nghiêng trưởng lão sắc mặt khó xem một chút đầu, không sai, đây chính là chúng ta một lần này mục tiêu. Đáng giận, gia hỏa này vậy mà không chỉ có đột phá đến phong đế cấp thánh tôn, lĩnh ngộ vẫn là sinh tử song pháp thì. Mà Kết trưởng lão cười lạnh, coi như lĩnh ngộ sinh tử song pháp thì lại như thế nào? Bất quá là tương đương với bình thường tầng hai thôi. Ba người chúng ta lão gia hỏa liên hợp lại, còn có thể e ngại chỉ là một cái sinh tử pháp nhất tầng. Sạ thủ trưởng lão đồng dạng khí thế bộc phát, mặt mũi tràn đầy sát ý Diệp Hàn chậm chật hai tiếng, mặt coi thường. Ta nói tinh thần cung 12 sao thần như thế nào đều cuồn vọng phách lối, nguyên lai là thượng bất chính hạ tát loạn, sinh tử pháp tác nhất tầng. Chợt to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng a, Diệp Hàn đạp lập hư không, quần áo gì rào văng, rội khí tức kinh khủng, tựa như tận thế như phong bạo, ba phủ mà ra, cường hãn uy áp, nhường ba cái lao ra hỏa sát mặt khó coi vô cùng. Dần dần ba cái lao ra hỏa thậm chí có chút ngăn cản không nổi, sắc mặt tái xanh, cán cân nghiêng trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, pháp tác sinh tử tầng thứ hai đáng chết, đây là tầng thứ hai, vẫn là tầng thứ hai đỉnh phong, hôn tiểu tử này là thế nào tu luyện? Liên chủ thượng cũng là tu luyện thời gian thật dài mới từ một tầng sơ kỳ tu luyện tới tầng hai đỉnh phong, chẳng lẽ cái kia ngọc phượng thiên sau so thể chất thật sự lợi hại như thế? Diệp Hàn cười khẩy, các ngươi chờ đợi ở đây mấy ngàn năm lâu, không phải là vì giết ta sao? Hiện tại các ngươi tới giết ta, ba cái lão gia hỏa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không hề đầu thủ. Diệp Hàn hứ lạnh, ba người các ngươi lão gia hỏa bây giờ còn sẽ không nghĩ đến ta sẽ thả các ngươi rời đi à? Hôm nay không phải ta chết chính là các ngươi vòng, ra chiêu đi. Nói xong. Diệp Hàn ngũ chảo quan sát, đột nhiên một chảo, không gian phủ cận trong khoảnh khắc bị tập trung. Diệp Hàn thản nhiên nói, trừ phi các ngươi giết ta, bằng không chính là bị vây ở chỗ này. Các ngươi liền một chút tin tức đều gửi đi không đi ra. Liều mạng. Cán cân nghiêng trưởng lão dù sao cũng là phong đế cấp thánh tôn cường giả, phát hiện Diệp Hàn không có buông tha tính toán của bọn hắn, lập tức liều mạng. Đối mặt Diệp Hàn thời khắc này thực lực, ba cái lao ra hỏa không có chút nào lưu thủ, từng cái thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất. Ba cái đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, đột nhiên xuất hiện ở giữa hư không. Thật phong diện thần cung, chớp giật xét đánh. Vạn long phá diệt. Tam đại phong đế cấp thánh tôn công kích một chỗ, có thể nói là hết sức kinh người, toàn bộ hư không phong vân biến ảo. Nhưng công kích kinh khủng này, đối với này khắc Diệp Hàn tới nói, nhưng là lộ ra nực cười vô cùng. Diệp Hàn lắc đầu, cường hãn cỡ nào công kích ta? Nếu là lúc trước ta đây, đã sớm sắc mặt đại biến kinh hại muốn chết, bất quá bây giờ sáu. Diệp Hàn đưa tay trộn một cái, tại ba cái lao ra hỏa ánh mắt kinh hại ở trong, những thứ này kinh khủng công kích trực tiếp bị Diệp Hàn luyện hóa ra cự thủ bắt lấy, tiếp đó trực tiếp đem hắn chôn vùi thành nhàn nhạt tinh quang. Ba cái lao ra hỏa ánh mắt đờ đẫn, Diệp Hàn cường hãn đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Diệp Hàn lạnh lùng nở nụ cười, xem ở các ngươi tuổi tác lớn mặt trên, ta đã nhường các ngươi một chiêu, kế tiếp sáu. Tiểu Phượng tiên hoàn lớn. Không tốt. Ba cái lão gia hỏa mạc hốt, vội vàng thi triển ra thủ đoạn phòng ngự. Nhưng dù cho như thế, đối mặt Diệp Hàn công kích, bọn hắn như cũng lộ ra yếu ớt vô cùng. Liên đối trên người bọn họ mặc phòng ngự áo giáp, toàn bộ vỡ vụt, hóa thành chôn bụi. Chỉ một chiêu, Diệp Hàn liền triệt để giết trong nháy mắt ba phong đế. Cái này ở trước đó, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Diệp Hàn nhìn xem hư không, lẩm bẩm: hay không trạng thái tương đương với tìm thường phong đế cấp thánh tôn tầng 4, nếu là ta lộ ra toàn bộ át chủ bài, chỉ sợ tìm thường phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ 7 tầng cũng chưa chắc lại là đối thủ của ta, ta bây giờ, chung quy là bước vào toàn bộ vũ trụ đệ tam cấp bậc cường giả. Toàn bộ vũ trụ, đông đảo vị diện phong đế cấp thánh tôn cường giả cấp độ, chia làm 4 cái cấp bậc, cái thứ tư cấp bậc chính là tìm thường phong đế cấp thánh tôn 6 tầng phía dưới. Đệ tam cấp bậc chính là tương đương với tìm thường phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ, 7 tầng 8 tầng tả hữu. Đệ nhị cấp bậc chính là sinh tử pháp tác đồng thời đạt đến chu kỳ trong đó cũng bao hàm tìm thường phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ 9 tầng như thế đệ nhị cấp bậc cường giả đỉnh cao chính là song pháp thì đạt đến 6 tầng cái này đệ nhị cấp bậc cường giả đỉnh cao toàn bộ vũ trụ cũng chưa chắc có bao nhiêu đệ nhất cấp bậc lần chính là sinh tử pháp tác đồng thời đạt đến hậu kỳ dạng này cường giả tại toàn bộ vũ trụ cũng là cự đầu cấp độ số lượng liền một cái tát số cũng không có đại bộ phận cũng đều là ám mà không không ba các phương phản ứng bây giờ diệp hàn xem như ở vào cái thứ ba cấp bậc tại cái thứ ba cấp bậc cũng coi như là trung thượng đẳng liệt kê e. tại toàn bộ trong vũ trụ coi như không thể cường giả đỉnh cao nhưng là không phải kẻ yếu Có thể nói, từ giờ trở đi, Diệp Hàn mới xem như chân chính tại vũ trụ đặt chân vững vàng, chỉ cần không phải đệ nhị cấp bậc cường giả cùng đệ nhất cấp bậc lần cường giả xuất hiện, cơ hội không làm gì được, được hắn. Ngáp ngáp bờ môi, Diệp Hàn trở về tới Bốn Châu Đại Lục tiếp tục tu luyện. Mặc dù Diệp Hàn rất muốn bây giờ liền đi tới Tinh Thần vị diện tướng Tinh Thần chi chủ của đi, nhưng Tinh Thần chi chủ thế nhưng là tu luyện tới Pháp Tắc Sinh Tử tầng 3 nhân vật cường hãn, nắm giữ các đại bí pháp cùng siêu cường chiêu số, còn có không biết tiên thiên linh bảo, hắn thực lực tổng hợp cũng là đứng hàng đệ tam cấp bậc, cũng không so hắn kém. Bây giờ liền đi tìm kiếm Tinh Thần chi chủ gốc dạ cũng không sáng suốt đương nhiên, nếu như bại lộ tiên thiên chí bảo, đích xác có thể xử lý tinh thần chi chủ, nhưng đến rồi tinh thần chi chủ cảnh giới này, tại toàn bộ vũ trụ cũng coi như là nhân vật nổi danh, một khi bị giết, nhất định sẽ gây nên các đại thế lực điều tra, đến lúc đó, tiên thiên chí bảo bảo tháp lưu ly rất có thể liền che giấu không được. đến lúc đó, sẽ có đệ nhị cấp bậc cường giả đột kích. hôm nay diệp hàn đối mặt đệ nhị cấp bậc cường giả, nhưng không có chắc chắn chống cự, có thể đủ nhiều ẩn tàng một hồi, vẫn là nhiều ẩn tàng một hồi cho thỏa đáng. cũng không phải tất cả thời điểm đều có thể tránh né tại bốn châu đại lục vị mặt bên trong chuyện. Liên lấy thần hoàng bia chuyện này tôi nói, chỉ có mấy trăm năm chính là thần hoàng bia lúc hàng Lâm, thần hoàng bia buông xuống, chỉ cho phép phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả tiến vào. Tiến vào phong đế cấp thánh tôn cường giả, đối nhau chi pháp tắc cùng tử chi pháp tắc sẽ lấy được mấy chục hơn trăm lần thậm chí càng nhiều linh ngộ mộ. Mỗi một cái tiến vào thần hoàng địa phong đế cấp thánh tôn cường giả, đều sẽ nhận được tăng lên rất nhiều, có chút một tầng, sẽ trực tiếp tăng lên tới tầng 2, tầng 2 chưa chắc sẽ tăng lên đến tầng 3, lại có thể tăng lên tới tầng 2 đỉnh phòng, đến nỗi tầng 3, cũng sẽ để thăng một cái đến hai cái tiểu giai đoạn. Thậm chí, đã từng còn có tư chất phi thường cường đại phong đế cấp thánh tôn Ở bên trong trực tiếp đột phá đến liêu Đệ tầng 4 sơ kỳ. Cho đến tận này, nhân vật như vậy cũng không nhiều, hơn nữa hiện nay những nhân vật này đều được gần với cự đầu dưới cường giả, trong đó biến thái nhất là trực tiếp từ tầng thứ 3 đỉnh phong bước vào liêu Đệ tầng 4 hậu kỳ. Đây cũng không phải là từ một tầng tăng lên tới tầng hai a, mà là tầng 3 đỉnh phong bước vào đến tầng thứ 4 hậu kỳ. Tầng thứ 3 đỉnh phong bước vào đến tầng thứ 4 sơ kỳ năng lượng, trực tiếp nhường diệp hẳn từ một tầng sơ kỳ bước vào đến tầng 2 đỉnh phong, như vậy từ tầng thứ 3 đỉnh phong bước vào đến tầng thứ tư hậu kỳ, e rằng đủ để cho người từ một tầng sơ kỳ tăng lên tới tầng 3 trung hậu kỳ. Đối với thần hoàng địa, Diệp Hàn Thế nhưng là không có muốn từ bỏ tiến vào, cho nên liền càng thêm không có khả năng ở thời điểm này xử lý tinh thần chi chủ, không phải vậy chỉ có thể ở thần hoàng địa lúc hàng Lâm, ở bốn châu đại lục vị mặt, lãng phí một cách vô ích một lần có thể tăng lên trên diện rộng thực lực kỳ ngộ. Có luân hồi chi đồng, Diệp Hàn tin tưởng, mình tại thần hoàng địa lĩnh ngộ pháp tác sinh từ tốc độ, tuyệt đối là từ trước tới nay thứ nhất. Thực lực đề thăng, Diệp Hàn chỉ là suy nghĩ một chút đều tim đập thình thịch. Diệp Hàn thậm chí cũng tin tưởng, tinh thần chi chủ đồng dạng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đến lúc đó lại thu thập tinh thần chi chủ cũng giống vậy. 6 Tinh thần cung, tinh thần chi chủ nhận được ba vị trưởng lão chết đi tin tức, sắc mặt lập tức xanh mét một chút. Dù là lấy tinh thần chi chủ nhiều năm như vậy hầm dưỡng, cũng bình tĩnh không được. Cái này ba vị trưởng lão, thế nhưng là tinh thần cung 8 vị trưởng lão ở trong mạnh nhất ba cái a lập tức đã mất đi ba cái, chỉ còn lại năm cái chỉ là một tầng trung kỳ tài hưu, thiệt hại quá lớn. Phanh, một cái nhịn không được, toàn bộ đại điện mặt đất dạng nước mở vô số khe hở, liền tinh thần chi chủ dưới mông hoàng ghế dựa cũng triệt để hóa thành bụi. Toàn bộ đại điện một góc lõm xuống dưới, chủ thượng bất giận. Năm cái trưởng lao tốc tốc phát run, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm không thấy chủ thượng thất thú như vậy, lần trước như thế, thế nhưng là giận lây giết chết không thiếu tinh thần cung cường giả, bây giờ khó đảm bảo sẽ giận lây đến trên người bọn họ. Tinh thần chi chủ nhìn thấy năm cái trưởng lao biểu hiện, vừa muốn quát lớn, nhưng tưởng tượng cũng chỉ còn lại có cái này năm cái trưởng lao, dù thế nào giận lây, tinh thần cũng còn cần bọn hắn tới giữ mã bên ngoài, lập tức lại nuốt xuống. Bất quá tinh thần chi chủ sắc mặt như cũ không tốt, trong đại điện tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức. Tinh thần chi chủ đột ngột cười lạnh vài tiếng, ngược lại là xem nhẹ tên tiểu tử kia có thể giết được cán cân nghiêng trưởng lao ba cái chỉ sợ là dựa vào sinh tử song pháp thì lên cấp chỉ là mấy ngàn năm thì đến được trình độ như vậy không hổ là bốn châu đại lục vị mặt đi ra nếu là ta đem cái này tiểu tử tin tức gửi đi ra ngoài không biết vị diện khác sẽ như thế nào bốn châu đại lục vị mặt yếu hơn nữa đã từng cũng là ngoại trừ ác ma vị diện cường đại nhất vị diện tinh thần chi chủ cũng không tin không có vị diện không kỳ đạo hắn nhất định phải làm cho bốn châu đại lục vị mặt đi ra cường giả đi lại duy gian 6. ma pháp vị diện pháp thần điện ma pháp vị diện đệ nhất pháp thần sinh tử song pháp thì tầng thứ 7 siêu cấp cường giả Lam Thanh Thiên có chút không thú vị nghe hạ nhân tin tức truyền đến. Đúng nhiên, Lam Thanh Thiên trong mắt tiệm quá nhất vẻ kinh ngạc. Bốn Châu Đại Lục vị mặt xuất thế, chỉ là không đến vạn năm tiến giai phong đế cấp thánh tôn, vẫn là sinh tử song pháp thì. Đúng vậy, Thanh Thiên đại nhân, không biết chúng ta là không muốn áp chế Bốn Châu Đại Lục vị mặt, cái này Bốn Châu Đại Lục vị mặt thời kỳ viễn cổ cứ như vậy lợi hại, bây giờ hiện thế lại đi ra một cái thiên tài như vậy, chỉ sợ chúng ta ma pháp vị diện địa vị sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thưởng Lam Thanh Thiên hồi báo tin tức, đồng dạng là sinh tử song pháp thì cường giả, càng là lĩnh ngộ được liễu đệ tầng năm. Tại toàn bộ vũ trụ cũng là tiếng tâm lừng lây hạng người. Lam Thanh Thiên, càng là hiện nay nhân tộc xếp hạng trước ba cửa giả. Lam Thanh Thiên trầm tư nửa ngày, vấn đạo: "Tin tức này bắt nguồn từ nơi nào?" Xanh trở lại thiên đại nhân, đến từ tinh thần vị diện tinh thần cùng, căn cứ điều tra, chuyện là như thế này sao? Thời gian dần qua, Lam Thanh Thiên châm chọc nợ nụ cười, nguyên lai like là mượn đao giết người, cái này tinh thần chi chủ thật vẫn đem người khác xem như đồng đốc, chuyện này chúng ta không cần phải để ý đến, nếu là người trẻ tuổi kia thật sự có thể đạt đến ta đây trở cấp độ, bản tọa chỉ có thể cao hứng, mà không phải chật ép. Cái này sao? Hồi báo người có chút mắt trợn tròn. Lam Thanh Thiên khoát khoát tay, "Ngươi đi xuống đi, tiếp qua chút năm, chỉ sợ ngươi liền biết nguyên nhân, bây giờ còn chưa được, bằng không chắc chắn đại loạn." 6. Hồi báo người lưu lại, Lam Thanh Thiên yếu ớt lẩm bẩm, "Thật bội phục thời kỳ Viễn Cổ thanh Đế tuân giả, bây giờ cùng ác ma vị diện giao chiến, mới biết được ác ma vị diện kinh khủng." Tiếp qua vào năm, nếu là người tộc yêu tộc cùng với khác trùng tộc không có sinh ra cùng ác ma vị diện địch nổi sức mạnh, chỉ sợ 6. Ai, thời kỳ Viễn Cổ, bốn châu đại lục vị mặt cùng kỳ vị mặt cường giả liền đã sáng tạo ra nhiều lần kỳ tích, lần này, hy vọng bọn họ còn có thể sáng tạo ra kỳ tích 6. Không không bốn diệp báo xảy ra chuyện cây ngọc lan vị diện, tinh hà vị diện, thiên đường vị diện, địa ngục vị diện, hồng cưu vị diện các loại sáu. Những điều này mặt, cũng là mấy trăm vị diện ở trong cấp cao nhất vị diện, những điều này mặt đệ nhất cường giả, tại ngoại trừ ác ma ra tất cả chủng tộc ở trong, cũng là xếp hạng trước 10 tồn tại. Những điều này mặt tại vị diện đệ nhất cường giả cùng nó thế lực chế ước phía dưới, cũng không đối với bốn châu đại lục vị mặt có cái gì đối địch cử động. Nhưng chỉ thua ở thập đại vị diện không thiếu vị diện, cũng là không cách nào bình tĩnh. Bất quá thập đại vị diện không xuất thủ, ngược lại để đông đạo vị diện cũng không dám làm cái gì đại động tác. Nhưng mà một fan tìm hiểu cùng thăm dò nhưng là không thể thiếu. Vì thế, Diệp Hàn những ngày này cũng là ở tại Bốn Châu Đại Lục vị mặt, cũng là bất đi không thiếu chuyện phi lòng. 6. Yêu tộc vị diện, Thanh Long nhất tộc. Thanh Long nhất tộc tộc trưởng hơi có chút kinh ngạc nhìn phía dưới một người, Thanh Hạo cực, ngươi nói thế nhưng là thật sự. Không sai, Vạn Bối nhớ kỹ người này, lúc đó tại đấu sĩ vị diện, tất cả mọi người đều cho là hắn chết, không nghĩ tới 6. Các loại, giống như cũng không lâu lắm, Cửu Tiêu cung tên hôn đạn kia biến mất, chẳng lẽ là bị người này giết chết. Người này con mắt đột nhiên sáng lên, tự lẩm bẩm. Nếu như Diệp Hàn ở đây, Nhất định sẽ nhận ra, người này chính là đấu sĩ vị diện vạn yêu cùng cái vị kia cung chủ. Bản thể là thanh long cùng độc giác thiên long hai đại huyết mạch sinh hạ thanh phong long mã. Thanh long nhất tộc tộc trưởng trầm giọng nói, như cái này bốn châu đại lục chính là cái kia người trẻ tuổi thật là ngươi nói tới người kia, tím hạt thần cung tất phải ngay tại trên tay hắn. Một khi chúng ta nhất tộc lấy được tím hạt thần cung, liền có thể cùng chúng ta nhất tộc thanh long thần cung cùng với độc giác thiên mã nhất tộc thiên mã thần cung dung hợp, tiến giai trở thành tiên tiên trí bảo thánh tử viên cung, xếp hạng không còn đỉnh cấp tiên thiên trí bảo bảo tháp lưu ly li phía dưới còn có thể đả thông chúng ta thanh long nhất tộc lao tổ thanh long lao tổ cùng độc giác thiên mã nhất tộc độc giác lao tổ cho chúng ta hai tộc lưu lại bí cảnh bảo tàng đến lúc đó hai chúng ta tộc thế lực nhất định tăng nhiều ngày khác thống linh yêu tộc vị diện chưa hẳn không có khả năng thậm chí tại hai chúng ta tộc dẫn dắt phía dưới ma pháp vị diện bực này tồn tại cũng muốn thần phục với hai chúng ta tộc thanh long nhất tộc tộc trưởng thanh trí không kích động gầm thét lên 6. ác ma vị diện chí tôn ma cung đen như mực quỷ dị đại điện từ bên ngoài nhìn lại vĩnh viễn là vận cái gì mà như vậy sao một tòa quỷ dị đại điện bốn đạo bóng đen xuất hiện ở đại điện trên vách tường cái này bốn đạo bóng đen rõ ràng là ác ma vị diện đệ nhất cường giả trí tôn ác ma dưới trường bốn chúa tể tu vi tại đế cấp chúa tể ở trong cũng là đứng hàng đầu cái này tứ đại chúa tể mỗi một cái tu vi đều không có ở đây làm thanh thiên phía dưới thậm chí vẫn còn thắng chi vì khác nhau cùng chúa tể khác cấp ác ma khác biệt cái này tứ đại chúa tể cấp ác ma lại được xưng đại tôn bốn ma vương đại tôn ma vương chỗ ở bóng đen phát ra khập khã âm thanh quỷ dị ba vị bốn châu đại lục vị mặt đã hàn thế ba vị có thể có cái gì muốn nói bốn tôn ma vương thẳng nhiên nói chỉ là bốn châu đại lục vị mặt mà thôi không cần thiết để ý tới quá nhiều Hôm nay bốn châu đại lục vị mặt có gì có thể đáng giá chúng ta lo nghĩ? Chỉ sợ liên hạ tam lưu vị diện cũng không bằng ba tôn ma vương nhưng là không đồng ý. Lão thứ, bốn châu đại lục vị mặt từ sinh ra lúc thì có cổ quái vận mệnh mỗi một lần bốn châu đại lục lâm vào cơn sóng nhỏ chắc chắn sẽ có biến thái trí cực cường giả sinh ra, nguy hiếp chúng ta trí tôn chủ thượng, ta xem nên đem bốn châu đại lục vị mặt triệt để diệt sát. Hai tôn ma vương mở miệng làm không được, bản vương đã phái thuộc hạ tiến đến nhưng bốn châu đại lục vị mặt bây giờ bị kết giới vây quanh, không có hơn năm thời gian, phong đế cấp thánh tôn cường giả căn bản là không có cách tiến bảo. Bất quá Lao Tam nói cũng đúng, mỗi một lần bốn châu đại lục vị mặt xa vào đến Nguyên An, chắc chắn sẽ có siêu cấp cường giả sinh ra chống lại chúng ta chủ thượng, ngăn cản chúng ta chủ thượng thành tựu vô thượng Chúa Tể tương đương với vô thượng thánh tôn. Bây giờ chúng ta chủ thượng đang đứng ở đột phá mấu chốt, vạn nhất lại bị ngăn cản, có trời mới biết lần tiếp theo có linh cảm thời cơ là lúc nào. Cái kia xuất từ bốn châu đại lục vị mặt tiểu tử, ta xem hắn thực lực tốc độ tăng trưởng cùng ban đầu thanh đế có chút giống nhau, tương lai sớm muộn là một cái đại địch. Ba Tôn Ma Vương ngáp một cái, lão nhị kia ngươi nói nên làm cái gì? Tiểu tử kia không ra, chúng ta lại có thể thế nào? Chúng ta bây giờ còn muốn thủ hộ chủ thượng, căn bản không có khả năng ra tay." Đại Tôn Ma Vương lánh Đạm nói, xem ra đại gia cuối cùng có điểm giống nhau, chính là giết chết tiểu tử kia, đã như vậy, liền tùy ý điều động một vị thủ hạ đi à, chỉ là một cái vừa đột phá, liền xem như sống chết tiểu này thì tiến đến giai, cũng bất quá là tương đương với bình thường tầng 2 mà thôi. Phải quá mạnh, chỉ sợ sẽ gây nên những cường giả khác chú ý, cuối cùng còn không có xử lý tiểu tử kia, liền bị những người khác tiêu diệt. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. 6. Thánh Tôn Điện, bế quan tu luyện củng cố pháp tắc sinh tử tầng hai cảnh giới đỉnh cao diệp hàn cũng không rõ ràng mình đã đưa tới Ác Ma Vị Diện Đại Tôn Bốn Ma Vương chú ý một ngày, Diệp Hàn sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng chạy ra một cái ngọc giản, chỉ thấy ngọc giản từ giữa đó đã nứt ra một vết nứt. Diệp Hàn thở dài một hơi, may mắn không có vỡ đi. Xem ra Diệp Báo Tiểu Tử kia mặc dù xảy ra chuyện, nhưng còn chưa tới sinh tử hấp hối tình cảnh. Bất quá chỉ đi hoan tiếp nữa, sớm muộn cũng sẽ đạt đến cái kia một cấp độ, đáng chết. Vô định chờ mấy trăm năm phía sau đi tới Thần Hoàng Địa, hiện tại xem ra không được. Các loại 6 Chẳng lẽ lần này chính là vì đem ta dẫn xuất đi? Diệp Hàn có chút kinh nghi bất định suy nghĩ. Bất quá liền xem như âm mưu. Diệp Hàn cũng không khả năng không để ý giự báo, chỉ là 6. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, dám đả thương huynh đệ ta, liền xem như Thiên Vương lão tử, tiểu gia cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, 6. Vừa ra vị diện, Diệp Hàn liền cảm nhận được bốn phía trôi tối không thiếu cường giả giọ xét. Những cường giả này, ngoại trừ trong đó một cái nào đó khí tức quỷ dị, còn giữ lại, toàn bộ đều là phổ thông phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ mà thôi. Diệp Hàn tâm tình chính là không tốt thời điểm, đối diện với mấy cái này cảm giác rõ xét, không khỏi nổi giận. Lan, Sức mạnh Minh Ngông, Pháp tắc sinh tử tầng thứ 2 áp, ba phủ mà ra, không thiếu tu vi hơi yếu không có chuẩn bị phong đế cấp thánh tôn, trực tiếp bị Diệp Hàn một tiếng gầm này hiện ra cơ thể, sắc mặt trắng bệnh, cơ thể càng là không tự chủ được bay ngược mà ra. T. Chúng cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Hào 6, thực lực thật là mạnh. Căn cứ tình báo, rõ ràng bất quá là vừa mới đột phá, như thế nào 6? Gia Hỏa này chắc chắn còn có khác tình báo không có điều tra đi ra, nghĩ đến Tinh Thần Cung Tinh Thần Chi Chủ, chúng cường giả âm thầm cắn răng, bọn hắn cũng không tin Tinh Thần Chi Chủ không biết, vậy mà mượn dao giết người, giết trong quá trình bọn hắn còn rất có thể vớ lạc, thật sự là quá âm hiểm. Một phương diện giải quyết cựu nhân một phương diện khác để bọn hắn chỗ thế lực thực lực giảm lớn, đáng giận. một phen nghiến răng nghiến lợi sau đó, những cường giả này quả quyết rút lui. vốn là mục đích của bọn hắn bất quá là tìm hiểu điều tra mà thôi, cũng không phải cần phải muốn chiến đấu. không không năm lại vào yêu tộc vị diện lục tục no ngoe không thiếu phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả rút lui, nhưng vẫn có từ lâu một cái khí tức quỷ dị cường giả núp trong bóng tối. diệp hàn cười lạnh, tay chân đột nhiên một chảo, dựa vào đặc thù ẩn tàng năng lực, thật vẫn cho là có thể có thể lừa gạt được ta. núp trong bóng tối khí tức quỷ dị cường giả trong nháy mắt bị diệp hàn bắt lại đi ra, bất quá nhưng vào lúc này cường giả này đột nhiên nổi bắn ra khí tức cường đại, liền Diệp Hàn cũng nhịn không được sắc mặt hơi đổi một chút, lui lại hơn trăm mét. thật mạnh. Phong Đế cấp Thánh Tôn Trung Kỳ cường giả, một cái tiếp xúc, Diệp Hàn lập tức phát hiện người cường giả này tu vi, rõ ràng là Pháp Tắc Sinh Tử một trong số đó lĩnh ngộ được liễu đệ tầng năm cảnh giới. đến nỗi lĩnh ngộ đến tột cùng là sinh chi Pháp Tắc vẫn là chết chi Pháp Tắc, một cái tiếp xúc, còn không có biện pháp duy nhất một lần phát hiện. tiệt kiệt tiệt, không hổ là Ma Ư Sa Ma hạ lệnh trận đánh giết tồn tại, liền Phong Đế cấp Thánh Tôn Trung Kỳ đỉnh phong cường giả cũng không có thể đủ vĩ ngươi tiểu tử này nhưng là phát hiện. cường giả cười quái gì nói. ác ma. Diệp Hàn sầm mặt lại, lập tức Diệp Hàn cười, cười một mặt khinh miệt, chỉ là tầng năm vẫn chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử trong đó một cái, cũng nghĩ Diệp Hàn không biết tự lượng sức mình. Ác Ma nhìn thấy Diệp Hàn khinh miệt đủ cười, không khỏi nổi giận, tiểu tử tự tìm cái chết. Ác Ma này cường giả lập tức hóa thành Ác Ma hình thái chiến đấu, to lớn Ác Ma chi rực mở ra, che khuất bầu trời, một cô minh mông khí tức nhào tới trước mặt. Diệp Hàn cái chán đột nhiên phóng ra một hồi hào quang, luân hồi chi đồng mở, tại Ác Ma cường giả há to mồm, không thể tin ánh mắt ở trong, Diệp Hàn khí tức trong nháy mắt bạo tăng. Diệp Hàn nguyên bản tu vi là sinh tử song pháp tắc tầng thứ 2 đỉnh phong, tương đương với bình thường lĩnh ngộ song pháp tắc 1 trong số đó tầng thứ 4 đỉnh phong, nhưng hôm nay, Diệp Hàn tu vi, nhưng là tăng vọt đến tiếp cận sinh tử song pháp tắc tầng 3 đỉnh phong, có thể so với bình thường lĩnh ngộ song pháp tắc 1 trong số đó tầng thứ 6 đỉnh phong. Ác ma này cường giả mặc dù lợi hại, nhưng là bất quá là bình thường tầng 5 trung hậu kỳ, nguyên bản tu vi viễn siêu Diệp Hàn, bây giờ lại là bị Diệp Hàn phản siêu. Tại Diệp Hàn khí tức cường đại ép, ác ma này cường giả lại có chút không tự đối. Không 6. không có khả năng, làm sao lại xấu? Phong đế cấp thánh tôn Vốn là mỗi một tầng trên lệnh đều cực lớn, đến nơi này cái cảnh giới, trừ phi có tiên thiên chi vật, bằng không muốn càng tầng cấp chiến đấu, đơn giản khó càng thêm khó. Chính là tiên thiên chi vật, như vẹn vẹn tầm thường tiên thiên linh bảo, chỉ sợ cũng không có thể đủ càng quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Hằng thực lực đột nhiên tăng phúc, tại Ác Ma cường giả trong lòng nhất lên lớn dường nào kinh thiên sóng biển. Bực này tăng phúc, chỉ sợ là tiên thiên chí bảo, cũng chưa chắc sẽ có khủng bố như vậy, gia hỏa này 6. Ác Ma cường giả trong lòng tiềm quá nhất ti bình tĩnh, khó trách đang suy đoán ra tiên trước mắt này chỉ là sinh tử pháp tác đệ một tầng, có thể so với bình thường tầng 2 sau đó tứ đại tôn ma vương liền đem hắn cái này lĩnh ngộ tử chi pháp tác đệ tầng năm cường giả phái ra. quả nhiên bốn châu đại lục người đi ra ngoài cũng không đơn giản. đáng tiếc tình báo sai lầm. tên trước mắt này căn bản không phải cái gì pháp tắc sinh tử một tầng, mà là tầng thứ hai đỉnh phong. chết đi! diệp hàn nhất một tay chuột vào ác ma, ác ma vậy mà không có một chút xíu ngăn cản chi lực, trực tiếp bị diệp hàn nắm trong tay. luân hồi phá diệt. diệp hàn luân hồi chi đồng, luân hồi chi lực lập tức tác dụng tại ác ma trên thân, ác ma liền tiếng tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền triệt để tiêu tan, một chút xíu bột phấn đều không thừa. Tầng thứ 5 trung hậu kỳ cùng 6 tầng tuột cùng trên lệch qua xa, thậm chí có thể nói, phong hoàng cấp thánh tôn tầng 1 cùng phong hoàng cấp thánh tôn 10 tầng đỉnh phong chiến lệnh, cũng không có lớn như vậy. Cũng chính bởi vì phong đế cấp thánh tôn mỗi một tầng chiến lệnh lớn, phong đế cấp thánh tôn mới có thể chia làm 4 cái cấp bậc, trong đó 3 cái cấp bậc cũng là tại tầm thường phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ trở lên chiến lực. 6. Tiêu Diệt tà ma, Diệp Hàn sắc mặt như cũ không có bắt được chuyển biến tốt đẹp, đáng chết, chẳng lẽ tinh thần cung đem ta lai lịch gửi đi đi ra? bằng không tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy canh dự ở bốn châu đại lục bên ngoài phụ cận còn thi triển thủ đoạn trốn nếu không phải linh hồn của ta cấp độ viễn siêu bọn hắn chỉ sợ thật vẫn không phát hiện được. bất quá để cho ta lo lắng vẫn là ác ma nơi đó nhìn bộ dạng này e rằng đã bị ác ma vị diện tứ đại tôn ma vương nhận được tin tức may mắn tứ đại tôn ma vương không có tự mình ra phía sau bằng không ta liền triệt để xong chỉ có thể bất tức trốn ở bốn châu đại lục vị diện không có kỳ ngộ không có gì cả yên lặng tu luyện đợi đến hơn 2.000 năm phía sau kết giới mất đi tác dụng ta cũng chưa chắc sẽ đột phá đến sinh tử pháp tác đệ tầng 4, đến lúc đó, toàn bộ bốn châu đại lục vị diện đều sẽ hủy diệt. Thời gian cấp bách, ta còn muốn tiếp tục tăng thêm thực lực. Trong lòng suy nghĩ vòng vo mấy lần, Diệp Hàn không chút do dự phóng tới yêu tộc vị diện. Rất nhanh, yêu tộc vị diện cửa vào xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt, Diệp Hàn nhất cái gia tốc, chui vào đến trong đó. 6. Ác ma vị diện, Chí Tôn Ma Cung. Đại Tôn Ma Vương âm thanh yếu ớt vang lên, thất bại, tên tiểu tử kia tình báo xem bộ dáng là sai lầm. Ba Tôn Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, đáng chết tinh thần cùng, chờ bản vương giành tay, nhất định phải đem hắn giải quyết đi bốn tôn ma vương lãnh đạo nói lần này liền đệ thuộc hạ của ta nhiều đặc tư tiến đến a dù sao cũng là lĩnh ngộ tử chi pháp tắc đệ 8 tầng cường giả nếu vẫn thất bại lần tiếp theo chúng ta liền muốn xuất động chúng ta chiến sĩ tinh anh hai tôn ma vương lấy làm kinh hãi lại là cái kia nhiều đặc tư chợt hai tôn ma vương một mặt đáng tiếc đáng tiếc tiểu tử này ban đầu tư chất không tệ vốn có thể sinh tử song pháp tắc lên cấp có thể hết lần này tới lần khác vì sớm thù lao thu được lực lượng cường đại chỉ tuyển chọn độ khó khăn nhỏ hơn không ít đơn thuộc tính pháp tác sinh tử tiến lên dẫn đến bây giờ liền chiến sĩ tinh anh còn không thể nào vào được bốn tôn ma vương chiến sĩ tinh anh mỗi một vị ma vương đều không nhiều nhưng những này chiến sĩ tinh anh toàn bộ đều là sinh tử song pháp tát tiến giai đế cấp chỗ thể một thân thực lực cường đại tại toàn bộ vũ trụ cũng có tên tuổi đại tôn ma vương âm thanh lại lần nữa vang lên tình báo mới nhất tiểu tử kia đã rời đi bốn châu đại lục vị diện bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh cũng không biết đi đến nơi nào cái này cũng giao cho nhiều đặc tư điều tra a bốn tôn ma vương là 6. yêu tộc vị diện tím yêu báo nhất tộc tím chấn dừng ngay nấy nhìn xem diệp hàn diệp tiểu tử đều là của ta sai thẹn với ngươi a diệp hàn sắc mặt tâm trầm tiền bối không cần như thế, vẫn là để tiểu tử xem thật kỹ một chút diệp báo tiểu tử kia. Thút ta, đi theo ta. Tím chấn dừng thở dài một tiếng, mang theo diệp hàn đi tới một chỗ mặt thất. ở đây, tử vũ chính hồng mắt chiếu cố diệp báo, nhìn thấy diệp hàn, lập tức vui mừng. tại tử vũ trong mắt, diệp hàn nhất thực là rất thân bí. diệp hàn nhất sáng xuất hiện, nói không chừng diệp báo một thân thương thế liền có thể nhận được kiểm chế. không không, thanh long phá diệp tấn diệp hàn từ đầu đến cuối trợ mặt không để ý đến tử vũ, đi thẳng tới diệp báo bên cạnh điều tra. tử vũ cùng tím chân lâm đều lo lắng cùng thấp thỏm nhìn xem diệp hàn. nhất là tím chân lâm đã biết Diệp Hàn đánh giết cán cân nghiêng trưởng lão và xuất thân từ bốn châu đại lục vị diện tình huống Tím Trấn Lâm tự hỏi chính mình muốn giết cán cân nghiêng trưởng lão cũng cần một chút phiền toái nếu như cán cân nghiêng trưởng lão còn có người giúp 89 chín phần mười thất bại nhưng tại cán cân nghiêng trưởng lão có hai đại người giúp dưới tình huống lại bị Diệp Hàn tiêu diệt Tím Trấn Lâm cười khổ suy nghĩ Diệp Hàn thực lực chỉ sợ đã vượt qua hắn đối mặt một cường giả như vậy rất có thể giật lây nói thực ra Tím Trấn Lâm cũng rất buồn rầu Tím Trấn Lâm không biết Diệp Hàn sắc mặt mặc dù âm trầm nhưng cũng không phải là nhằm vào Tím Trấn Lâm Diệp Hàn trong lòng sớm đã có suy đoán Diệp Bảo thủ thương rất có thể là muốn dẫn hắn đi ra, Diệp Hàn tức giận là một ít thế lực vì Rim hắn mà thương tổn tới thân nhân của hắn. Bây giờ, nhìn thấy Diệp Báo cái kia thương thế nghiêm trọng, Diệp Hàn đái mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Do xét nửa ngày, Diệp Hàn sắc mặt càng âm trầm. Tại Diệp Báo thể nội, luôn có một loại năng lượng kỳ lạ tại ngăn cản giả Diệp Báo thương thế khôi phục, thậm chí liền Diệp Báo linh hồn cũng tại từ từ yếu bớt. May mắn Diệp Báo bản thể là phệ hồn báo, đối với công kích linh hồn có trời sinh năng lực chống cự, bằng không tại năng lượng kỳ lạ công kích, bây giờ nói không chắc đã tàn khuyết không đầy đủ. Diệp Hàn thử nghiệm đi luyện hóa phá hủy năng lượng kỳ lạ, có thể kết quả lại là vô dụng. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ đồ gì?" Diệp Hàn trong lòng tức giận bùng to. Cuối cùng, Diệp Hàn không thể không cầu viện Tiểu Lưu, "Tiểu Lưu, ngươi có thể nhìn ra cái gì?" Tiểu Lưu bất đắc dĩ nói, "Chủ nhân, đến rồi cảnh giới bây giờ của ngươi, tiếp xúc được đồ vật, ta có thể trợ giúp đã không nhiều lắm, rất xin lỗi chủ nhân, cái này năng lượng kỳ quái, ta căn bản không nghe nói qua." Trong chốc lát, Diệp Hàn sắc mặt trầm nhận, chẳng lẽ Diệp báo cứ như vậy xấu? Ngược lại là Tím Hạt Thần Cung Chi Linh đột nhiên ồ lên một tiếng. "Tím Hạt, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì?" Tím Hạt Thần Cung Chi Linh do dự nói, "Thật giống như biết, nhưng cũng không xác định." Diệp Hàn đang muốn tiếp tục hỏi thăm, một bên tím trấn lâm đột nhiên sắc mặt khó coi vô cùng. Từ Vũ phát hiện tím trấn lâm tình huống, liền vội vàng hỏi, "Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại là những tên kia xấu?" Tím trấn lâm trầm trọng gật đầu, đánh gây Diệp Hàn trầm tư, "Đạo, Diệp Hàn, có chuyện phải nói cho ngươi." "Cái gì?" Diệp Hàn híp hí mắt, trực giác hẳn không phải là tin tức tốt gì. Tím trấn lâm trầm giọng nói, "Ngươi là có hay không có một cái tiên thiên linh bảo gọi là tím hạt thần cung?" Diệp Hàn con mắt đột nhiên chết chết nhìn chằm chằm tím chấn lâm, tím chấn lâm trong lòng hoảng hốt, hắn đột nhiên phát hiện, tại Diệp Hàn nhìn chăm chú phía dưới, hắn lại có một loại cảm giác hít thở không thông, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người trước mắt này lấy đi tính mệnh, mà hắn rất có thể không có chút nào ngăn cản chi lực. Tím chấn lâm nhịn không được lui lại mấy bước, Diệp Hàn lúc này cũng phát hiện mình tình huống, ánh mắt hơi hòa hóa lại, ngự khí nhưng là không thế nào tốt đạo, tiền bối là như thế nào biết được? Tím chấn lâm vô ngự một cái, thở dài một hơi, nghĩ mà sợ nhìn liễu Diệp lạnh một mắt mới nói, là thanh long nhất tộc tộc trưởng vừa rồi phát tới tin tức, nói là chỉ cần ngươi giao ra tím hạt thần cung. Hắn liền sẽ xuất thủ cứu Diệp Báo. Không sai, gần nhất một chút năm, không biết nguyên nhân gì, Thanh Long nhất tộc cùng Độc giác Thiên Mã nhất tộc rất là nhằm vào ta Tím Yêu Báo nhất tộc, thậm chí phát động chiến tranh, Diệp Báo chính là tại đi chiến đấu thời điểm bị mấy cái phong hoàng cấp thánh tôn hậu kỳ cường giả kích thương, đương nhiên, Diệp Báo cũng là lợi hại, ngất đi trước đây nhất kích, cũng làm cho mấy cái kia phong hoàng cấp thánh tôn hậu kỳ chết. Bất quả nói đến, cử động của đối phương cũng rất kỳ quái, lúc đó Diệp Báo ngất đi thời điểm, đối phương hẳn còn có sống sót cường giả, nếu như là ta, nhất định sẽ giết Liêu Diệp Báo, nhưng đối phương nhưng là buông tha. Tím trấn ra ngoài miệng nói cái này kỳ quái. Ánh mắt lại là nhìn xem Diệp Hàn, lấy tím trấn lâm lịch duyệt, đi qua vừa rồi Thanh Long nhất tộc tộc trưởng lên tiếng, tím trấn lâm đã đoán được một chút chân tướng. Diệp Hàn phía trước chỉ là ngờ tới, hiện nay đã rất xác định, lần này Diệp báo sẽ thụ thương, đích đích xác xác là vì hắn, không, có phải là vì trong tay hắn tím hạt thần cung. Diệp Hàn rất là buồn bực, cái này hai đại chủng tộc rốt cuộc là làm sao biết? Các loại sáu. Diệp Hàn đột nhiên cả kinh, nhớ tới đấu sĩ vị diện phát hiện, cái kia vạn yêu cung cung chủ, bản thể không phải liền là phong long mã, từ Thanh Long cùng độc giáp thiên mã đàn sinh hậu lại sao? Cứ như vậy, hết thệ cũng liền nói xuôi được. Nhìn xem Diệp báo, Diệp Hàn lo lắng đồng thời, cũng tiệm quá nhất tị tiêu nào. Bất quá là chỉ là hơn 3000 năm thôi, diệp báo đã nhất cử đột phá phong hoàng cấp thánh tôn cấp bậc, vẫn là phong hoàng cấp thánh tôn sơ kỳ đỉnh phong, sử dụng cấm thuật, càng là trọng thương tiêu diệt phong hoàng cấp thánh tôn hậu kỳ cao thủ. Quả nhiên là thanh long nhất tộc cùng độc nhất vô nhị thiên mã nhất tộc, diệp báo hẳn là đã chúng thanh long nhất tộc cấm thuật thanh long phá diệt ấn. Tím hạt thần cung chi linh thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi làm sao biết? Tiểu Lưu có chút ngạc nhiên, phải biết, hắn nhưng là tiên thiên chí bảo khí linh a, nhìn thế nào cũng cần phải so tím hạt thần cung chi linh biết được nhiều. Nhưng hắn không biết đồ vật, tím hạt thần cung chi linh nhưng là biết được. Diệp Hàn nơi nào quản được nhiều như vậy, mừng rỡ vấn đạo, ngươi tất nhiên biết được, nhưng biết giải thích như thế nào chứ? Tím hạt thần cung chi linh, biết là biết, nhưng bây giờ chủ nhân không có khả năng cứu được Liễu diệp Báo, muốn giải trừ Thanh Long phá diệt ấn, đầu tiên phải có phong đế cấp thánh tôn thực lực, thứ yếu phải có Thanh Long nhất tộc phong đế cấp thánh tôn thực lực tinh huyết, chỉ có dạng này mới có thể tại đặc định giải cứu phương pháp phía dưới đem Diệp Báo trước khỏi. Nếu là cấm thuật, tự nhiên cũng có hậu di chứng. Diệp báo thi triển cấm thuật có thể vượt nhiều như vậy cấp độ xử lý mấy cái phong hoàng cấp thánh tôn hậu kỳ cao thủ, cùng mấy cái này phong hoàng cấp thánh tôn ngân cao thủ thi triển thanh long phá diệt ấn, bị di chứng liên lụy tổn thất không thiếu chiến lực có liên quan. Diệp Hàn cười lạnh, phong đế cấp thánh tôn thực lực thanh long nhất tộc tinh huyết, cái này dễ thôi, ngược lại đả thương thân nhân của ta, ta không có ý định buông tha thanh long nhất tộc. Biết cứu chữa Diệp báo có phương hướng, Diệp Hàn cũng tới hứng thú, Tím hạt, ngươi là làm sao mà biết được? Tím hạt thần cung chi linh trầm mặc thật lâu, mới thở dài nói, không nghĩ tới tách ra nhiều năm như vậy, đến bây giờ rốt cuộc lại muốn dung hợp chung một chỗ, chủ nhân còn có lưu lại nhân các ngươi tất nhiên muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết a. Chuyện lạ như thế này 6. Không không phải xâm nhập Thanh Long nhất tộc bên trên nghe sóng tím hạt thần cung chi linh giảng thuật, Diệp Hàn Hòa tiểu lưu cũng là ngẹn họng nhìn chân chối. Thiên Tiên Chí Bảo vậy mà chia ra làm ba? Thánh Tím Viêm Cung không phải liền là cùng ta không sai biệt lắm cùng một chỗ đàn sinh cái kia Thiên Tiên Chí Bảo sao? Diệp Hàn Hòa tiểu lưu thanh âm kinh ngạc đồng thời vang lên. Tiểu lưu khẽ miệng co giật, thở dài một tiếng, ta nhớ được, lúc kia ta vừa mới sinh ra, ký ức chả không hết tích. Chỉ nhớ rõ không bao lâu Thánh Tím Viêm Cung liền từ Thiên, thiên Chí Bảo đẳng cấp rất xuống xuống. Vốn là ta còn tưởng rằng là Thanh tím viêm cung khí linh là bị gạt bỏ mới rơi mất phẩm cấp, không nghĩ tới càng là bị cường đại tồn tại cứng rắn đem Thanh tím viêm cung khí linh chia ra làm ba, biến thành tím hạt thần cung, Thanh Long thần công cùng Thiên Mã thần cung. Không hổ là cùng chúng ta cấp xe xích không nhiều Thanh tím viêm cùng, cho dù là biến thành ba cái, cũng đều là tiên tiên linh bảo chính giữa người nổi bật. Tiểu Lưu giọng của rất là tự luyến. Diệp Hàng nghĩ cũng không phải cái này, có thể đem Thanh tím viêm cung dạng này phẩm cấp tiên tiên chí bảo ngạnh sinh sinh biến thành ba cái tiên Thiên linh bảo, người này nhiều lắm mạnh thực lực à. Tím Hạt thần cung chi linh suy nghĩ nửa ngày, đạo, ngay lúc đó ký ức không biết Hẳn là thanh long nhất tộc cùng độc giác thiên mã nhất tộc lão tổ hợp lực làm cho thanh long nhất tộc cùng độc giác thiên mã nhất tộc tại vũ trụ sáng tạo mới bắt đầu cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, không giống như thanh đế tôn giả đại nhân kém. Bất quá khi đó hai tộc giống như đối mặt cái gì nguy hiểm chí mạng, lúc này mới đặc biệt đem thánh tím viêm cung chia ra làm ba. Thánh tím viêm cung có trời sinh mở không gian tác dụng, chỉ cần ta và thanh long thần công cùng với thiên mã thần công dung hợp thành thánh tím viêm cung, liền có thể mở ra cái này thánh tím viêm sáng tạo ra tự nhiên không gian ở nơi này không gian đã cùng cỡ nhỏ vị diện không kém nhiều. Tại nơi trong không gian. Thanh Long lão tổ cùng Độc Giác lão tổ lưu lại tài phú rất nhiều cùng bí bảo, nếu như ta nhớ không lầm, Thanh Long nhất tộc hỗn độn chí bảo Thanh Long chi kiếm, Độc Giác Thiên Mã nhất tộc hỗn độn chí bảo Thiên Mã thánh ý hẳn là đều ở bên trong. Hiện nay Thanh Long nhất tộc cùng Độc Giác Thiên Mã nhất tộc sở dĩ đối phó Diệp báo dẫn xuất chủ nhân, chỉ sợ là vì đem Tam Đại thần cung dung hợp thành Thanh tím viêm cung, nhận được cái kia không gian hai tộc lão tổ lưu lại bảo vật. T. Diệp Hàn Hòa tiểu lưu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn độn chí bảo. Cái kia không gian lại có hỗn độn chí bảo tồn tại. Toàn bộ vũ trụ, hỗn độn chí bảo mới có bao nhiêu? chỉ có chỉ là 12 cái, cái này hai cái hỗn độn trí bảo đã chiếm cứ 1/6. Diệp Hàn nuốt nước bọt, ánh mắt đột nhiên nóng bỏng lên. Đến rồi hắn hiện tại cái này cảnh giới, tuy tiên tiên linh bảo cùng tiên tiên trí bảo trên cơ bản đã có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng đồng dạng, bây giờ đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, trên cơ bản cũng nắm giữ dạng này linh bảo. Hỗn độn trí bảo cũng không giống nhau, hiện nay hỗn độn trí bảo, trong đó 5 cái đều nắm ở ác ma vị diện trong tay cường giả. Theo thứ tự là ác ma đệ nhất chí tôn cùng đại tôn bốn ma vương. Thanh đế tôn giả lưu lại hỗn độn chí bảo, trước mắt đều không có bị người nhận được, đây đã là 6 cái còn giữ lại hỗn độn trí bảo trên mặt nội chỉ có 3 kiện bị rất nhiều người biết được phân biệt bị ác ma bên ngoài đông đảo vị diện cường giả trước ba nhận được một món cuối cùng như cũng không người biết đến bởi vậy có thể thấy được hỗn độn trí bảo là biết bao chân quý cùng hy hi hữu chỉ cần có một kiện ở vào vật vô chủ hoặc trong đó một kiện chủ nhân cũng không có uy hiếp rất nhiều cường giả thực lực đều sẽ gây nên một hồi tranh đoạt hỗn độn trí bảo phong bạo chỉ cần nắm giữ hỗn độn trí bảo cho dù là ở vào phong đế cấp thánh tôn vượt cấp đường chiến đấu chỉ sợ cũng sẽ không thiếu thậm chí vì đối kháng đại tôn bốn ma vương nắm giữ hỗn độn chí bảo là tất yếu thật lâu Diệp Hằng chậm rãi thu hồi không an tinh tâm, cao mày nói, không đúng, như như lời ngươi nói, cái này cái gọi là không gian, không phải liền là cùng bí cảnh không sai biệt lắm chỗ sao? Cũng không đặc biệt gì, từ trước đó đến bây giờ, ta tiến vào bí cảnh cũng không y ta. Tím Hạ Thần Cung Chi Linh cười khổ nói, hoàn toàn chính xác, nhìn bề ngoài đích thật là dạng này, nhưng chủ nhân trải qua bí cảnh, nhưng là dựa vào vũ trụ mà tồn tại, Hôn Đốn Chí Bảo cái này bảo vật, tại vũ trụ đại đạo bên trong lưu lại khí tức quá đồng đậm. đối với vũ trụ đại đạo mà nói, Tiên Thiên Linh Bảo chính là thu nuôi nhi tử, Tiên Thiên Chí Bảo cũng bất quá là bố ruộng mẹ kế một loại nhi tử, Hôn độn Chí Bảo nhưng là chân chân chính chính con ruột. Từ xưa đến nay, có tiên tiên linh bảo vẫn là qua, cũng có tiên tiên linh bảo vẫn là qua, hơn nữa còn không thiếu, nhưng Hỗn Độn Chí Bảo có từng vẫn là qua. Chính là bởi vì Hỗn Độn Chí Bảo đối với vũ trụ đại đạo cùng trọng yếu, bởi vậy phàm là đạt đến phong đế cấp thánh tôn thứ nhất cấp bậc cường giả, đối với Hỗn Độn Chí Bảo đều có mơ hồ cảm ứng, có thể cảm giác được Hỗn Độn Chí Bảo tồn tại. Một khi Hỗn Độn Chí Bảo có xuất thế dấu hiệu, liền sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả tranh đoạt. Chính là có người luyện hóa Hỗn Độn Chí Bảo, cũng sẽ phát sinh cực lớn dị tượng, dẫn tới định nhân. Cho nên như thế thời gian dài rằng rằng Tiên Thiên Linh Bảo cùng Tiên Thiên Chí Bảo cũng đã có bị người Hưu duyên lấy được tình hình. Nói ví dụ ta lão chủ nhân, những người Hưu duyên này thực lực cũng không nhất định mạnh, càng có có thể ngay cả tôn giai cao thủ đều không phải là. Liên lấy chủ nhân ngài tôi nói, nhận được Lưu Đại nhân thời điểm, liền thánh quân đều không đến a. Có thể hỗn độn chí bảo cũng không giống nhau, bởi vì luyện hóa sẽ sinh ra dị tượng, không biết có bao nhiêu cao thủ chính là vẫn lạc tại luyện hóa trên đường, chân chính có thể có được hỗn độn chí bảo, cũng là phong đế cấp thánh tôn thứ nhất cấp bậc cường giả. Hơn nữa dạng này cường giả tại luyện hóa thời điểm, còn cần có đồng dạng cấp bậc cường giả thủ hộ. Trước đây thanh đế tôn giả đại nhân luyện hóa huấn độn trí bảo thời điểm chính là lưu ly tôn giả đại nhân cùng mấy vị khác siêu cấp cường giả cùng thủ hộ mới thành công vượt qua nan quan. Thánh tím viêm cung sáng tạo ra không gian nhưng là chân chính không dựa vào vũ trụ đại đạo mà tồn tại không gian tại cái kia không gian hoàn toàn có thể che đậy đại tôn bốn ma vương mạnh như vậy giả đối với huấn độn trí bảo cảm ứng cũng có thể che đậy luyện hóa huấn độn trí bảo sinh ra dị tượng. Nói một cách khác tại thánh tím viêm cung không gian liền xem như chỉ là phong hoàng cấp thánh tôn thậm chí phong vương cấp thánh tôn chỉ cần cơ duyên đầy đủ cũng có thể thuận lợi luyện hóa thành công huấn độn bảo. Mà hôn độn trí bảo một khi bị luyện hóa thành công, liền xem như rời đi Thánh Tím Viêm Cung Không Gian, cũng sẽ không bị cảm giác được. Ngoại trừ loại kia cực kỳ tiếp cận vô thượng Thánh Tôn tầng thứ siêu cấp tầng giả. Nói ví dụ Ác Ma Vị diện đệ nhất Chi Tôn. Diệp Hàn nghe trợn mắt hốt mồm, vạn vạn không nghĩ tới, hôn độn trí bảo còn có nhiều như vậy tình huống. Cũng bởi vì này, Diệp Hàn mới chính thức nhìn thẳng vào Thánh Tím Viêm Cung Không Gian cường đại. Vậy mà không phải dựa vào vũ trụ đại đạo tồn tại không gian bí cảnh, là chân chân chính chính chính mình sinh ra bí cảnh, coi như cái vũ trụ này tổn hại nứt ra vô số khe hở dẫn đến rất nhiều không gian bí cảnh sẽ sụp đổ, có thể chỉ cần vũ trụ đại đạo còn tại, còn không, có vẫn lạc, thanh tím viêm cùng không gian liền tuyệt sẽ không phát sinh một chút xíu vấn đề. Không không tám xâm nhập thanh long nhất tộc phía dưới Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, trong lòng vẻ này dục vọng nhưng là càng lai vi thịnh. Diệp Hàn tin tưởng, đối mặt có thể an toàn luyện hóa hai đại hỗn độn chí bảo tình hình, liền xem như lại tôn bốn ma vương loại kia đẳng cấp từng giả, chỉ sợ cũng bình tĩnh không được. Có một kiện hỗn độn chí bảo, tu vi bên trên chỉ cần coi như là qua được, cơ hội chính là bước vào đến rồi phong đế cấp thánh tôn đệ nhất cấp bậc lần, huống chi còn là hai cái. Vẫn là một công một thủ hỗn độn chí bảo. Nói như vậy, chỉ cần để cho ngươi thôn vệ Thanh Long Thần Công cùng Thiên Mã Thần Công, cho dù là ta, cũng có thể được cái kia hai cái Hỗn Độn Chí Bảo đi. Tím Hạt Thần Cung Chi Linh gật gật đầu, không sai, đích thật là dạng này, bất quá chí bảo có linh, chủ nhân ngươi cũng không phải Thanh Long nhất tộc cùng độc giác Thiên Mã nhất tộc hậu nhân, nói không chừng chủ nhân ngươi cùng hai đại Hỗn Độn Chí Bảo khí linh còn có một chiến, chỉ có chiến thắng, mới có thể chân chính nhận được hai đại chí bảo. Diệp Hàn niết miệng, cương đại trở lại chí bảo, không có ai dùng linh lực thôi động, dựa vào khí linh, phát huy ra được uy lực cũng có hạn, ta cũng không tin bằng vào ta hiện nay thực lực còn không thu thập được hai cái hỗn độn trí bảo khí linh tiểu lưu cười hắc hắc không thể phát huy ra hỗn độn trí bảo toàn thịnh thực lực liền xem như ta dựa vào chủ nhân thôi động linh lực vẹn vẹn khí linh ở giữa đại chiến lời nói ta ngược lại cũng không nhất định sẽ thua tím hạt thần cung chi linh cũng không có phản đối bất kể là thanh long chi kiếm vẫn là thiên mã thánh ý, ý. tại 12 kiện hỗn độn trí bảo ở trong cũng có thể tính là tắm tên thậm chí càng dựa vào sau chủ nhân xác thực không cần lo lắng quá mức sáu một người hai khí linh tại trò chuyện tử vũ cùng tím chấn lâm nhưng là hai mặt nhìn nhau không biết vì cái gì phía trước còn mặt tâm trầm diệu như thế nào đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn Tử Vũ đánh bạo đạo, đại ca, chẳng lẽ ngươi tìm được cứu chữa Diệp Báo phương pháp? Diệp Hàn lấy lại tinh thần, cười nói, không sai biệt lắm, bất quá còn khiếm khuyết một vài điều kiện, chờ điều kiện thỏa mãn, thì có thể làm cho Diệp Báo khôi phục. Tím Trấn Lâm cũng thở dài một hơi, như vậy thì quá tốt rồi. Thanh Long Nhất Tộc Tộc trưởng thành trí không tin tức truyền đến, là muốn Diệp Hàn ngươi lơn độc tại một chỗ sơn mạch chờ lấy hai tộc trước mặt người khác đi trao đổi. Ngươi giao ra tím hạt thần cung, Thanh Chỉ vô chẳng trị liệu Diệp Báo, bất quá này làm sao nhìn đây đều là cả bẫy. Nếu là ngươi thật sự đi, nói không chừng ngay cả tính mạng đều phải giao phó ở nơi đó. Thanh chí không thể là lĩnh ngộ sinh chi phép tác phong đế cấp thánh tôn 6 tầng cao thủ, phong đế cấp thánh tôn trung kỳ định phong tồn tại, khoảng cách bước vào phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ cũng chỉ kém cách xa một bước, có thể nói là thanh long nhất tộc đệ nhất cao thủ. Thanh long nhất tộc những năm này mặc dù suy tàn, không thể cùng vũ trụ mới bắt đầu thanh long nhất tộc so sánh, đáng tin lấy lưu lại truyền thừa, đồng cấp bậc chiến đấu như cũ cực kỳ cứng hãn, thậm chí có thể nói là có thể xưng đồng cấp bậc vô địch, thực lực thế này, thật không phải trước mắt ngươi có thể đủ chống lại. Diệp Hán nghe vậy, chỉ là nhún vai, lơ đến, chỉ dựa vào mặt ngoài tu vi Hắn sinh tử song pháp thì tầng thứ 2 chỉ tương đương với bình thường phong đế cấp thanh tôn tầng 4 đỉnh phong, hoàn toàn chính xác cùng thành chế vô tướng kém rất xa, có thể thượng vàng hạ cám cộng lại, vậy coi như bất đồng rồi. Diệp Hàn nói lời kinh người, "Để cho ta tại sơn mạch chờ lấy." Tré cười, "Ta thế nhưng lại chuẩn bị trực tiếp xông vào." "Cái gì?" Tím Chấn Lâm hoảng hốt, vội vàng lo lắng quy nhủ, "Tiểu tử ngươi cũng không nên làm chuyện ngu ngốc à, nếu như ngươi thật sự xông vào Thanh Long nhất tộc, tuyệt đối là thập tử vô sinh, ngươi còn trẻ, càng là tư chất lạ thường, nếu là có thể nhìn xuống, ngày khác nói không chừng thật vẫn có thực lực hủy diệt Thanh Long nhất tộc, nhưng cũng không phải bây giờ." Liên tử vũ cũng vì Diệp Hàn lớn mật cảm thấy chấn kinh, che miệng không thể tin, bất quá nghĩ đến Diệp báo tính cách, tử vũ lại đột nhiên cảm thấy cái này rất bình thường. Diệp Hàn thản nhiên nói, muốn cứu Diệp báo, trong đó thiếu điều kiện chính là thanh long nhất tộc phong đế cấp thánh tôn cường giả tinh huyết. Một câu nói, chấn trụ tím chấn lâm cùng tử vũ. Diệp Hàn ăn uổi, yên tâm đi, ta mặc dù có chút phép lối, nhưng cũng không phải mù quá người, ta đã coi là tốt, thanh long nhất tộc không làm gì được ta, bằng không ta cũng sẽ không trực tiếp như vậy đơn thương độc mã tiến đến. Kỳ thực suy nghĩ một chút, Diệp Hàn đến bây giờ nhiều mặt đúng đích nhân, mỗi một lần đều có thể bình yên vô sự trải qua, không phải cũng là Diệp Hàn cẩn thận một chút nguyên nhân sao? Một khi đụng tới xa xa không thể chống đối đối thủ, Diệp Hàn hoặc là đào tẩu, hoặc là không trêu chọc. Chỉ có xác định bản thân có thể đối phó được, Diệp Hàn mới có thể trực tiếp cùng những cường giả này chống lại. Cái này xấu. Tím Chấn Lâm không biết Diệp Hàn nói thật hay giả, chần chờ. Nghĩ đến phía trước Diệp Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, hắn giống như rơi xuống hầm băng, Tím Trấn Lâm không biết chuyện gì xảy ra, liền đối với Diệp Hàn nhiều hơn một chút lòng tin. Tím Trấn Lâm cười khổ một tiếng, "Đã ngươi tiểu tử cần phải như thế." ta cũng chỉ có thể tin từ ngươi 6. thanh long nhất tộc tọa lạc ở yêu tộc vị diện mặt phía bắc xem như yêu tộc vị diện lừng lẫy nổi danh cường đại trung tộc toàn bộ phía bắc một ba thế lực đều ở đây thanh long nhất tộc phía dưới ngoài ra hai ba theo thứ tự là độc giác thiên mã nhất tộc cùng thiên thần hộ tộc thanh long nhất tộc đại bản doanh bị một tầng khổng lồ kết giới bao phủ. kết giới này năng lượng thậm chí có thể trực tiếp chống lại bình thường phong đế cấp thánh tôn trung kỳ cường giả nhất kích diệp hàn đi theo dòng người đi tới nơi này ngước nhìn tầng này kết giới một mặt cười lạnh Thanh Long Nhất Tộc cũng không cấm đoán cùng những chủng tộc khác giao lưu, bởi vậy mỗi ngày đều sẽ có chủng tộc khác cường giả tới đây, chính là có làm ăn, chính là có bái sư. Thanh Long Nhất Tộc thủ vệ, người người cũng là cường giả, kiểm tra sâm nghiêm, tuyệt sẽ không thả bất luận cái gì một cái bối cảnh có vấn đề cường giả tế bảo. Mỗi một cái thủ vệ đều ở đây phong hoàng cấp thánh tôn trung kỳ trở lên, thậm chí mỗi mấy chục cái thủ vệ ở trong còn có phong hoàng cấp thánh tôn hậu kỳ cường giả. Thủ vệ quân quân trưởng, càng là phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ đỉnh phong cường giả tồn tại, canh giữ ở cửa vào, phòng ngừa có phong đế cấp thánh tôn tới đây khiêu khích Thanh Long Nhất Tộc. Diệp Hàn người phía trước lưu rất nhanh liền bị kiểm tra xong, có một ba bị ngăn cản, không thể tiến vào, bây giờ, đã đến phiên Liễu Diệp lạnh. Thanh Long thủ vệ tuyệt không khách khí nói, "Tiểu tử, đưa ngươi thân phận nghiệm chứng ngọc giàn lấy ra." Diệp Hàn nghe răng cười một tiếng, nằm mơ giữa ban ngày. Một quyền đánh ra, tại chỗ đem Thanh Long này thủ vệ đánh chết. Làm cản, từ đâu tới đạo trích, tự tìm cái chết. Khác Thanh Long thủ vệ giận tím mặt, đống nhiên ra tay. Diệp Hàn liền mí mắt cũng không hề nhúc đích, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Lan." Kinh khủng khí lặng bắn mạnh mà ra, cái này mấy chục cái thủ vệ, ầm vang hóa thành chốn bụi. Những phương hướng khác cường giả nhao nhao kinh hãi. Cái này 6. Đây là phong đế cấp thánh tôn cường giả a. Lại có phong đế cấp thánh tôn tới đây khiêu khích, sẽ không sợ Thanh Ngô dụng tên kia ra tay đem hắn gạt bỏ sao? Hắc hắc, lại có trò hay nhìn, tiếp xuống phong đế cấp thánh tôn đại chiến, chúng ta đứng ngoài quan sát, cũng là có thể có được. Lần này chúng ta vận may rất tốt a, 009 thanh chỉ vô đối với Diệp Hàn hành Vi, bốn phía rất nhiều cường giả chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Bởi vì Thanh Long nhất tộc cường thế, bọn hắn những thứ này tới Thanh Long nhất tộc làm ăn, cũng không thiếu bị bóc lột, nộp lên đồ vật cũng không ít. Dưới mắt có người tới khiêu khích thanh long nhất tộc, đi thanh long nhất tộc mặt mũi, trong lòng bọn họ chỉ có thể cười trên nôi đau của người khác. Bất quá dù là như thế, những người này cũng không cho rằng Diệp Hàn sẽ địch nổi thanh long nhất tộc. Nói đùa, thanh long nhất tộc phong đế cấp thánh tôn cao thủ có hơn trăm cái, đệ nhất cao thủ càng là đạt đến phong đế cấp thánh tôn trung kỳ tu vi, nắm giữ tiên thiên linh bảo, không thể coi thường. Mạnh mẽ như vậy chủ tộc, há lại đơn độc một cái phong đế cấp thánh tôn liền có thể chống lại? Phương nào tặc tử, dám can đảm giết ta thanh long nhất tộc thủ vệ? Một tiếng quát chói thai vang lên, ngay sau đó, một thân xuyên áo bảo màu xanh nam tử trung niên đạp không mà đến hai mắt bắn ra hàn quang, lạnh lùng liếc nhìn mặt đất. là ngươi. rất nhanh, thanh ngô dụng chú ý của lực liền tập trung tại diệp hàn trên thân. bây giờ, ở đây chỉ có diệp hàn tàn mát ra phong đế cấp thánh tôn uy áp, cũng chỉ có diệp hàn mang cho hắn một cô hết sức nguy hiểm cảm giác. thanh ngô dụng nhũ nhũ mày lại, cảm thấy diệp hàn có chút quen thuộc. đột nhiên, mấy năm trước thanh long nhất tộc triệu khai phong đế cấp thánh tôn hội nghị bí mật nội dung lộ ra tại thanh ngô dụng trong đầu. thanh ngô dụng mở to hai mắt nhìn, ngươi chính là cái tia sáu. cựu vượng tiên hoàng lớn. diệp hàn nhất canh đồng ngô dụng biểu lộ, liền biết thanh ngô dụng nhận ra hắn, ra tay trước. Minh Mông năng lượng hội tụ tại Diệp Hàn trong hai tay, hóa thành linh ấn bắn mạnh mà ra. Đang chết, thấy vậy, Thanh Ngô Dụng đành phải chửi mắng một tiếng, vội vàng ra tay ngăn cản. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trên mặt đất trực tiếp bị liên lụy xuất hiện một đạo trăm trượng lớn nhỏ hồ sâu. Phía trước phủ cận cường giả, sớm đã ngờ tới phong đế cấp thánh tôn cường giả ở giữa đại chiến sẽ tác động đến rất rộng, đã sớm tránh né từ xa. Vốn lấy thực lực của bọn hắn, nhãn lực lạ thường, dù thế nào xa, Diệp Hàn hòa Ngô Dụng lúc chiến đấu cảnh tượng cũng bị bọn hắn từng cái nhìn ở trong mắt. Âm âm sau đó. Thanh Ngô Dụng ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy trên mặt đất tại đã không có liêu diệp lạnh thân ảnh, tinh thần lực đã qua, liền phát hiện Diệp Hàn sớm đã lợi dụng thuấn di đi tới phía sau mình, Thanh Ngô Dụng nhè răng cười một tiếng, đột nhiên đằng sau hóa ra một đầu giữ tận đuôi rồng, lực lượng hùng hồn hất lên mà đi. Vào thời khắc này, Diệp Hàn sinh tử song pháp thì tầng thứ 2 tuột cùng sức mạnh tuôn trào ra. Cái gì? Không chỉ là Thanh Ngô Dụng hoảng hốt, liền bốn phía những cường giả khác cũng trợn mắt hốt mồm. Không tốt. Thanh Ngô Dụng nói thầm một tiếng, muốn thu hồi công kích của mình, có thể đã chậm, chỉ thấy Diệp Hàn hai tay ôm một cái, trực tiếp đem giữ tận đuôi rồng ôm vào trong lực không có chút nào đối với Diệp Hàn Tạo thành chút nào tổn thương. Ngay sau đó Diệp Hàn thể bên trong linh lực phun trào, pháp tắc sinh tử trong nháy mắt tràn vào đến đôi rồng bên trong. Hai đại đối lập pháp tắc tiến vào đôi rồng, trong nháy mắt lẫn nhau đối bình đứng lên. A! Thanh Ngô Dụng hét thảm một tiếng, cả con rồng đôi tại nơi trong một sát na triệt để cho bụi. Sau khi hét thảm, Thanh Ngô Dụng trong lòng tràn đầy phẫn nộ, thân là phong đế cấp thánh tôn cường giả, càng là phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ đỉnh phong cường giả, Thanh Ngô Dụng tại toàn bộ Thanh Long nhất tộc địa vị cũng là rất cao. Thanh Long Nhất Tộc Phong Đế cấp Thánh Tôn cường giả tuy nhưng tám thành trở lên cũng là Phong Hoàng cấp Thánh Tôn sơ kỳ tu vi, trong đó hơn một nửa cũng đều là một hai tầng đẳng cấp. Phong Đế cấp Thánh Tôn tầng ba, tại toàn bộ Thanh Long Nhất Tộc đều đủ để đứng hàng trung thượng, lại thêm Thanh Long Nhất Tộc làm hậu thuẫn, toàn bộ yêu tộc vị diện không người dám đối đại như vậy hắn, nhưng bây giờ lại bị một người ép đứt gãy toàn bộ cái đuôi, vẫn là tại nhiều như vậy trước mặt người ngoại tộc, cái này khiến Thanh Ngô Dụng tự giác đại đại ném đi mặt mũi. Đi chết đi! Dùng! Dưới sự phẫn nộ, Thanh Ngô Dụng lập tức biến thành Thanh Long bản thể, hơn ngàn trượng cơ thể che phủ toàn bộ bầu trời, vô cùng to lớn. Kim Hồng Thiên Hạt chảo Thiên Hạt bạo chảo. Diệp Hằng cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, bạo lướt mà đi. Trên đường càng là hùng hăng một chảo. Thanh Ngô Dụng to lớn con ngươi co du lại, long chảo ngăn cản trục tới. Chặt lại là vài tiếng kêu thảm. Ở trên Thiên Hạt bạo chảo phía dưới, Thanh Ngô Dụng long chảo trực tiếp bị xé nát. Một cái tầng 3 đỉnh phòng, một cái tầng 4 đỉnh phòng, trên lệ cực lớn, nhường Thanh Ngô Dụng không có chút nào phản kháng. Sau đó, Diệp Hằng càng là trực tiếp xuyên qua Thanh Ngô Dụng cơ thể, xuyên ra tới một cái huyết lân lân lô lớn, máu tươi văng tung tóe mà ra. Thiên Hạt tất sát, chùm sáng trực tiếp bắn về phía Thanh Ngô Dụng đầu cả đầu lập tức bị bắn cái nhõn nhọn, Diệp Hàn lãnh đạm nói, Thanh Nô Dụng, đích thật là vô dụng, đánh chết Thanh Nô Dụng, Diệp Hàn hướng về Thanh Long Nhất Tộc cường hướng lên tiếng, Thanh Chi Vô, đi ra nhận lấy cái chết, Thanh Chi Vô, đi ra nhận lấy cái chết, từng tiếng tiếng giống hô lên, tất cả mọi người hoảng hốt, trước mắt người này, không chỉ có tiêu diệt Thanh Nô Dụng cái này Phong Đế cấp Thánh Tôn sơ kỳ đỉnh phong, lại còn muốn tìm hấn Thanh Chi Vô Thanh Long này Nhất Tộc Đường Đường đệ nhất cao thủ, Phong Đế cấp Thánh Tôn trung kỳ đỉnh phong tu vi, thực sự là gan to bằng trời, cũng có chút người mơ mơ hồ hồ cảm ứng được cái gì, không một tiếng động cứ như vậy rời đi, 6 Thanh Long nhất tộc bên trong, chuyện xảy ra bên ngoài, Thanh Chí vô sớm đã cảm ứng, bất quá loại chuyện này trước đó cũng không phải không có phát sinh qua, đều bị Thanh Ngô dụng giải quyết, nơi nào nghĩ đến, hôm nay nhưng là Thanh Ngô dụng bị giết chết. Bây giờ, càng là trực tiếp khiêu khích hắn. Thanh Chí vô sắc mặt một mảnh xanh xám, đáng chết, ai lớn mật như thế. Nói xong, Thanh Chí vô một tiếng long ngâm, toàn bộ thiên địa chấn động, hóa thành một đầu thanh quang, bắn thẳng đến mà đi. 6. Cuối cùng đi ra. Đối mặt thanh quang, Diệp Hàn sắc mặt càng lạnh lùng, nghĩ đến đến nay chưa tỉnh dị báo, Diệp Hàn trong lòng sát ý càng hơn. Thanh quang tán đi. Thanh Chí Vô thân ảnh bại lộ mà ra, cùng Thanh Ngô dụng khác biệt, thanh chí vô những năm gần đây thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc muốn cướp đoạt Diệp Hàn trong tay tím hạt thần cung. đối với Diệp Hàn hình dạng đã sớm ghi tạc trong đầu, sâu sắc không gì sánh được, một mắt liền nhận ra liễu Diệp lạnh. Lại là ngươi? Thanh Chí Vô một mặt không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. "Chậc, Thanh Chí Vô sầm mặt lại, quả nhiên cùng trên tình báo ghi lại một dạng, tiểu tử ngươi cản rỡ rất a. Cũng được, vốn đang dự định để cho ngươi sống lâu chút thời gian, đã ngươi chủ động đưa lên không còn, liền đi chết đi." Thanh Long chiếm cứ trượng, lấy Thanh Chí Vô tu vi một trường này có thể sừng kinh thiên địa khiếp quỷ thần từng mảng lớn không gian vỡ vụn đã nứt ra dài đến trăm trượng mấy trăm trượng vết nứt không gian cựu phượng thiên hoàng lớn phảng phất tận thế nổ tung đồng dạng cuộn cuộn khí lãng ba động hướng bốn phía ba động mà ra diệp hàn cơ thể bắn ngược mà không phải là bay thanh chỉ vô lấn người mà lên một mặt nhè răng cười liền xem như lĩnh ngộ sinh tử song pháp thì lại như thế nào bất quá là tầng hai đỉnh phong thôi tiểu tử ngươi quá tự đại hôm nay chính là của ngươi mất mạng ngày không một không thanh long nhất tộc hủy diệt lửa minh cổ phật quyết ngừng thời không luân hồi thần đồng tử luân hồi chi đồng mở càn không tháp ra Thanh Chỉ vô còn không có tới gần, Diệp Hằng quanh thân đột nhiên nổ bắn ra từng lớp từng lớp khí tức cường đại, cố khí tức này, vậy mà nhảy lên vượt qua thời khắc này Thanh Chỉ vô, đến gần vô hạn bình thường phong đế cấp thánh tôn bảy tầng, minh ngông kim sắc hỏa diễm, giống như như phong bạo bao phủ mà ra, hoàng bét thanh long chân tiên, Thanh Chỉ vô hai tay đột nhiên vung lên, tầng tầng sức mạnh phun ra ngoài, lúc này mới miễn cưỡng đem bắn tới hỏa diễm chuyển đến các chỗ, những ngọn lửa này rơi trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền dấy lên lửa nóng hừng hực, có chút hỏa diễm rơi xuống thanh long nhất tộc thủ hộ kết giới phía trên, càng là phát ra không ngừng suy suy tiếng vang, tạo thành thủ hộ kết giới cực kỳ bất ổn suýt chút nữa phá toái lực lượng thật mạnh tất cả mọi người chấn kinh liền thanh long nhất tộc thủ hộ trong kết giới thanh long nhất tộc cường giả cũng lo lắng rất nhiều trưởng lão cùng phong đế cấp thánh tôn thành viên hận không thể đi ra hỗ trợ nhưng mà thanh chỉ vô thân là thanh long nhất tộc tộc trưởng thân là thanh long nhất tộc đệ nhất cường giả thân là phong đế cấp thánh tôn trung kỳ đỉnh phong cường giả cũng có sự kiêu ngạo của mình sao lại đáp ứng những trưởng lão này truyền âm thỉnh cầu tại chỗ liền tự tuyệt thanh vô nghiến răng nghiến lợi tiểu tử bản tọa thừa nhận xem nhẹ ngươi bất quá đừng tưởng rằng như thế liền có thể chiến thắng bản tọa thanh long sao băng Kèm theo Thanh Chí vô quát trói thai, không gian đột nhiên ngưng hiện ra hàng trăm hàng ngàn màu đen nhanh chóng rỗng, sau một khắc, từ này chút màu đen nhánh trói trống ở trong, màu xanh cự thạch đột nhiên hạ xuống mà ra. Mỗi một quả cự thạch đều có tiếp cận trăm trượng lớn nhỏ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đối diện với mấy cái này cự thạch, Diệp Hàn sắc mặt không thay đổi, luân hồi chi đồng đột nhiên phóng ra hào quang. Những thứ này cự thạch còn không có tới gần Diệp Hàn, liền quỷ dị hóa thành chôn bụi. Thanh Chí vô con người co rút lại, Sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, mới vừa nhất kích, đã coi như là hắn một kích mạnh nhất, chẳng lẽ hắn liền thật sự cầm tiểu tử này không có biện pháp, nhìn tiểu tử này như thế nhẹ nhõm, chẳng phải là chiêu cao hắn cái này Thanh Long nhất tộc tộc trưởng kém xa tít tắp hắn sao? Đột nhiên, Thanh Chí vô lạnh rên một tiếng, trực tiếp lấy ra một cái thanh sắc thần cung. Thanh Long Sả Tiên, Màu xanh cung tiễn, đột nhiên bắn ra, trong hư không, đạo không này ở giữa, lờ mờ biến thành một đầu cực lớn thanh long. Diệp Hàn lạnh rên một tiếng, thiên Tiên Linh Bảo, cũng không chỉ ngươi có. Tím hạ thần cung ba cung sát thần, sáu cung sát thần, chín cung diệt thần to lớn thanh long hình ảnh lập tức phá diện bị diệp hàn bắn ra thần cung tiêu diệt thanh long thần công cùng tím hạ thần cung kỳ thực đẳng cấp không kém nhiều thậm chí có thể nói là tương xứng nhưng diệp hàn thời khắc này tu vi nhưng là vượt qua thanh trí vô bởi vậy diệp hàn bắn ra thần tiễn rất dễ dàng liền phá trừ thanh trí vô bắn ra thần tiễn lúc này thanh trí vô cũng không lo được sẽ bị chế cười, liền thanh long thần cung đều không làm gì được đối phương hắn tiếp tục như thế kết quả cũng sẽ không có thay đổi thậm chí chính hắn cũng rất có thể sẽ bị xử lý thanh trí vô một truyền âm trong khoảnh khắc mấy chục đạo thân ảnh bạo lướt mà đến mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra phong đế cấp thánh tôn khí tức cường đại. Diệp Hàn đột nhiên cười, một đám lao nê thù, có thể cuối cùng đi ra. Nếu là ở thủ hội trong kết giới, ta muốn làm đi các ngươi còn muốn có phần tốn nhiều sức lực. Nhưng bây giờ sáu. Thanh chỉ vua vừa nghe đến Diệp Hàn nói như vậy, sắc mặt đại biến, thầm tiêu hỏng rồi, đang muốn truyền âm thông chi, Diệp Hàn đã ra tay. Càn khôn huyễn cảnh, khổng lồ càn khôn huyễn cảnh lĩnh vực mở ra, bao quát thanh chỉ vua ở bên trong, tất cả thanh long nhất tộc phong đế cấp thánh tôn đều bị vây quanh ở bên trong. Diệp Hán hiện nay tinh thần lực có thể không kém chút nào bình thường phong đế cấp thánh tôn tầng 5 cường giả ngoại trừ giải rác mấy người có thể hơi ngăn cản một chút người còn lại muốn tránh thoát đều phải có phần phí một chút công phu như thế điểm công phu đầy đủ diệp hàn giết người lập tức kim hồng thiên hạt trảo một móng vuốt bắt xuống đi đồng thời trung quanh thân thể kim sắc hỏa diễm cũng hóa thành một đầu lĩnh hỏa điểu bay đi lập tức càn khôn huyễn cảnh trong lĩnh vực tiếng kêu gen liên hồi vài giây đồng hồ đi qua lấy thanh chỉ vô cẩm đầu mấy cường giả đã tỉnh lại lập tức phá trừ càn khôn huyễn cảnh lĩnh vực càn khôn kính đơn độc mà tính chỉ có thể nói là đỉnh phong đẳng cấp thượng phẩm hậu thiên linh bảo đối với phong đế cấp thánh tôn cường giả tạo thành tổn thương thật sự là có hạn. Cho đến trước mắt, không có một cái nào thanh long nhất tộc cường giả tử vong, nhưng ngoại trừ thanh chỉ vô mấy cái số ít thanh long nhất tộc thành viên thụ chung đẳng trình độ tổn thương, khác lại toàn bộ đều là bị trọng thương. Một thân thực lực không phát huy ra ba thành, e rằng bất kỳ một cái nào trong đó bị mấy cái phong hoàng cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn cường giả vây quanh, đều sẽ vỡ lạc. Thanh chỉ vô bọn người trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, tên trước mắt này thật sự là quá kinh khủng, thực lực thế này, tại toàn bộ phong đế cấp thánh tôn ở trong, tuyệt đối là đệ tam cấp bậc chính giữa nhất lưu tồn tại. Thanh chỉ vô minh bạch, còn như vậy dây dưa tiếp, thanh long nhất tộc chỉ sợ sẽ gặp tai họa ở đầu. Trước lúc này, thanh chỉ vô như thế nào cũng sẽ không tin tưởng bọn họ thanh long nhất tộc sẽ lâm vào tình cảnh như thế. Mắt thấy diệp hàn lại muốn công kích, thanh chỉ vô hoảng sợ vội vàng nói, vị tiểu huynh đệ này, thủ hạ lưu tình, chỉ cần ngươi liền như vậy thu tay lại, bản tọa nhất định không giảng buộc chữa khỏi huynh đệ của ngươi. Diệp hàn mặt không thay đổi nhìn thanh chỉ vô một mắt, đột nhiên cười, nụ cười này, nhưng là mang theo sâu đậm hàn ý cùng trêu tức, chỉ là thanh long phá di tẩn, ta tự nhiên có thủ đoạn bài trừ, dưới mắt không phải là đang thu thập máu tươi của các ngươi sao? Thanh vô giật mình. Giở dịp bây giờ, Diệp Hàn lại lần nữa phát động công kích. Thậm chí vô nhóm cường giả vốn là bị thương thế, một thân thực lực không phát huy ra được bao nhiêu, qua mấy lần, liền từng cái liên tiếp vỡ lạc, thậm chí vô trước khi chết, càng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Chỉ chốc lát sau, tất cả phong đế cấp thánh tôn Thanh Long nhất tộc, toàn bộ chết ở liễu diệp lạnh trong tay, Diệp Hàn lạnh nhạt đạp đứng ở hư không, thu tập những thứ này tinh huyết. Bốn phía còn lưu lại chủng tộc khác cường giả, lạnh cả tim, người cường giả này quá kinh khủng, tuyệt đối không thể trêu chọc, lại nhìn Thanh Long nhất tộc, những người này liền mang theo thương hại, không còn phong đế cấp thánh tôn tọa trấn, Thanh Long nhất tộc, xong. Diệp Hàn nhận Thanh Long thần cung, cũng không có tâm tư đi công kích thủ hộ trong kết giới một đám tiểu long, phiêu nhiên mà đi, đi tới Độc Giác Thiên Mã nhất tộc. Độc Giác Thiên Mã nhất tộc so với Thanh Long nhất tộc còn không bằng, tộc trưởng bất quá là tầng 5 đỉnh phong, Diệp Hàn thu thập càng thêm nhẹ nhõm, cuối cùng cướp lấy Thiên Mã thần cung mà đi. Sau đó, Diệp Hàn trở về tới Tím Yêu báo nhất tộc, không để ý tới nhận được tin tức mà vẻ mặt đầy rung động tím chấn rừng cùng với tất cả trưởng lao, trực tiếp đi cứu trị Diệp báo. Tím chấn rừng cùng tất cả trưởng lão sắc mặt phức tạp. Đại trưởng lão yếu ớt thở dài trước đây may mắn đáp ứng cửa hôn sự này, không phải vậy xấu. Nghĩ đến Thanh Long nhất tộc hạ chẳng, Tất cả mọi người đều là lệnh cả tim. không một một dung hợp, Thánh tử Viêm cung trong mặt thất, Diệp Báo ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Hàn ở bên người, sợ hết hồn, "Lão đại, ngươi xấu. Sao ngươi lại tới đây?" Diệp Hàn tức giận một cái tát đập tới Diệp Báo trên đầu, "Ta không tới, vậy ngươi nhất định phải chết, mới chỉ là phong hoàng cấp thánh tôn sơ kỳ thực lực, liền dám đi cùng phong hoàng cấp thánh tôn hậu kỳ cường giả liều mạng, vẫn là mấy cái phong hoàng cấp thánh tôn hậu kỳ, ngươi đây không phải tự tìm cái chết sao?" Diệp Báo sợ lấy cái cười hắc hắc, lúc này mới nói, "Lão đại, ta ngủ bao lâu a?" Diệp Hàn môi, "Thật lâu, trên thực tế 6 Diệp Hàn đem hết thảy nói ra, Diệp Báo trợn mắt hốt mồm, thật lâu đột nhiên táo bạo nổi giận gầm lên một tiếng, này đáng chết cá trạch, lại là xếp đặt cả bấy, ta nói đâu? Trật. Diệp Báo lung tung nói, lão đại, lại cho ngươi thêm phiền phức. Diệp Hàn lắc đầu, đây coi là không thể phiền phức, chỉ là thanh long nhất tộc tôi, bất quá ngươi về sau cũng muốn cẩn thận một chút, đừng xông như vậy động, tối thiểu nhất cũng muốn đánh giá ngươi một chút mình và địch nhân thực lực trên lệ. Diệp Báo ngượng ngùng gật đầu. Diệp Hàn đột nhiên cười, còn ở bên ngoài chờ đây, ta đây liền đem nàng gọi đi vào, những ngày này ta sẽ một mực ở tại báo nhất tộc, thẳng đến thần hoàng bia buông xuống hai minh đệ chúng ta thật tốt tâm sự. Diệp Báo hơi đỏ mặt, chợt quét miệng nói: Lão đại, đa tạ ngươi sáu. Đi ra mật thất. Diệp Hằng nhìn thấy Tím Trấn Dừng bọn người, đạo, tiền bối, nhưng có còn lại bế quan mật thất. Tím Trấn Dừng vội vàng khóa tay, cười khổ nói: đừng tiền bối tiền bối theo, lấy tiểu tử ngươi hiện nay thực lực, chỉ sợ ta còn muốn xưng hô ngươi một tiếng đại nhân, về sau trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Diệp Hằng chần chờ một chút, đạo, cái này sáu. Thật ta. Diệp Hằng cũng biết chính mình bị Diệt Thanh Long nhất tộc cùng độc giác Thiên Mã nhất tộc đối với Tím Trấn Dừng rung động quá lớn, cũng không có nói thêm cái gì. Tím Trấn Dừng lúc này đạo. Bế quan mật thất có rất nhiều, ta đây liền an bài đi ra một cái. 6. bế quan trong mật thất. Diệp Hàn lấy ra tím hạt thần cung, thanh long thần cung hỏa thiên mã thần cung. Diệp Hàn sờ lấy tím hạt thần cung đạo, tím hạt, như thế nào dung hợp? Tím hạt thần cung chi linh thản như nói, chủ nhân chỉ cần kéo dài cho ta chuyển vận linh lực liền có thể, khắc giao cho ta là được rồi. Lúc này, thanh long thần cung hỏa thiên mã thần cung đột nhiên phóng ra hai cô ánh sáng, chợt hai đạo kinh hoàng âm thanh vang lên. Không không muốn a, chúng ta còn không muốn chết, kia sáng tán đi. Thanh Long Thần cung hòa thiên mã thần trên cung khoảng không, nương hiện ra nho nhỏ thanh long hư ảnh hòa thiên mã hư ảnh. Tím Hạt Thần cung chi linh cười nhạt một tiếng, ba người chúng ta vốn là làm một thể, bây giờ dung hợp lại cùng nhau có gì không thể. Đánh rắm, ngươi có bản lĩnh tại dung hợp thời điểm để cho ta ý thức làm chủ đạo, đừng cho là chúng ta không biết, dung hợp sau đó hai chúng ta không sai biệt lắm liền biến mất, hết thảy ý thức chủ đạo cũng là ngươi." Thanh Long Thần cung khí linh mang to. Đến lúc đó ngươi chính là Thánh Tử Viêm cung khí linh, cao cao tại thượng, gần với 12 hỗn độn chí bảo, mà chúng ta lại trở thành bụi trần, không, chúng ta là trực tiếp biến mất. Tím Hạt Thần Cung cười lạnh, cái kia Thanh Long Nhất Tộc lao Thất Phu muốn cướp đoạt ta tới dung hợp Thánh Tử Viêm Cung, không phải cũng là quyết định này? Như thế nào không gặp ngươi lúc kia phản đối, không phải cũng là muốn trở thành Thánh Tử Viêm Cung khí linh sao? Cái này 6. Thanh Long Thần Cung khí linh nhẹ lời, Ngụy Bi nói, vậy cũng là thành trí không lão gia hỏa kia tự tác chủ trương, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua muốn tiêu diệt ngươi. Tím Hạt Thần Cung tiếp tục cười lạnh, ngươi mới là đỉnh dám. Trước đây Thanh Long lão tổ tách ra Thánh Tử Viêm Cung, chia ra làm ba người chúng ta thời điểm, Thanh Long lão tổ cũng đã có nói, chúng ta có thể hay không dung hợp lại cùng nhau vẫn là nhìn cơ duyên không để cho chúng ta cần phải muốn đem hết thể nói cho thanh long nhất tộc. Lúc đó thanh long nhất tộc nhưng không biết thanh long láo tổ cho bọn hắn lưu lại bảo vật. Có lẽ thanh long láo tổ cũng nhìn ra được. Ngay lúc đó thanh long nhất tộc dã tâm bành trướng, sớm muộn xảy ra chuyện, không còn hai đại hỗn độn trí bảo ngược lại là chuyện tốt. Trên mặt ta một nhiệm kỳ chủ nhân tím hạt tôn giả, ta có thể không nói gì. Không phải vậy lấy tím hạt tôn giả thực lực, tại thời kỳ viễn cổ, các ngươi liền bị ta thôn phệ dung hợp. Nhưng bây giờ thanh long nhất tộc nhưng là đã biết thánh tử viêm cung sự tình, Hiển nhiên là các ngươi báo cho biết. Kết quả đây, thanh long nhất tộc quả nhiên dã tâm bành trướng, trêu chọc lao tử bây giờ chủ nhân bị diệt. Nếu là hai người các ngươi trước tiên không tuân theo đức định, cũng đừng trách lòng ta ngoan thủ tay, trực tiếp xóa đi hai người các ngươi, bằng vào ta linh hồn làm chủ đạo, dung hợp Thanh Long Thần Cung hòa Thiên Mã Thần Cung. Diệp Han ở một bên nghe, vương tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây hết thảy còn có dạng này một cái nội tình. Chỉ sợ Thanh Long lão tổ trước đây cũng là nghĩ nhường Thanh Long nhất tộc hơi mất đi một chút sức mạnh, đem dã tâm tán đi, nhưng nhìn kết quả này, Thanh Long nhất tộc ngược lại là hoàn toàn chính xác nhịn xuống, nhưng trong lòng không cam lòng nhưng là càng lai vi thịnh, tâm không giảm chút nào mới vừa vận nhận được tím hạt thần cung tin tức, liền làm ra hiện tại cái này một màn, liền thực lực chân chính của hắn cũng không có điều tra tin tưởng, thật sự là lô mãng. Hảo, đã ngươi ra hỏa này không cho chúng ta đường sống, vậy thì nhìn một chút, là ai thôn phệ ai à? Thiên mã thần cung khí linh tức giận nói, tím hạt thần cung mặt coi thường, không có người nắm giữ năng lượng ủng hộ, chỉ bằng các ngươi cũng xứng đấu với ta, chủ nhân. Tím hạt thần cung bỗng nhiên hay lớn, Diệp Hàn lập tức vận chuyển lên thể nội minh ngông năng lượng, chuyển vận đến tím hạt thần cung bên trong. Sau một khắc, tím hạt thần cung phóng ra ánh sáng màu tím, chiếu rọi toàn bộ mật thất. Tím hạt ngưng hiện ra hư ảnh. Tư ảnh lập tức bành trướng, thân hình lớn sắp đội lên mật thất thượng tầng vết tượng. Tím hạt cười quái dị hai tiếng, giống như cắn người ma thú, đánh về phía Thanh Long Thần Cung khí linh hỏa thiên mã thần cung khí linh. Hai đại thần cung khí linh không có người nắm giữ, căn bản không phát huy ra hai đại thần cung chân chính ý lực, miễn cưỡng ngăn cản mấy ngày, liền hoàn toàn bị tím hạt thôn phệ. Tiểu Lưu đột nhiên lên tiếng, tím hạt đã thôn phệ hoàn tất, kế tiếp chính là dung hợp, cái này cần một đoạn không rẻ thời gian, chủ nhân, bố trí thời gian pháp tắc kết giới. Hảo. Diệp Hàn hai tay khẽ động, thời gian chi lực phun ra ngoài, rất nhanh tam đại thần cung bốn phía liền bị thời gian pháp tắc kết giới vây quanh khi thể bố trí xong sau đó, Diệp Hàn Nhiên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, chờ đợi tím hạt thành công tiến hóa thành thánh tử vi cục, đồng thời, cũng Diệp Hàn mình cũng mở ra luân hồi chi đồng, thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện, coi như tạm thời không cách nào đột phá đến pháp tắc sinh tử tầng thứ ba cũng muốn tích lũy tầng thứ 2 tuột cùng sức mạnh, tương lai sớm muộn hậu tích bạc phát, nhất cử tiến vào tầng cảnh giới thứ ba Thời gian chậm rãi trôi qua, trong cái mắt, thời gian mấy chục năm đi qua, thời gian pháp tắc trong kết giới, cũng đi qua vài vạn năm thời gian. Đương nhiên, một tiếng quen thuộc nhưng lại thanh âm bất đồng vang vọng tại Diệp Hàn trong đầu, chủ nhân, ta đã dung hợp hoàn tất hủy bỏ thời gian pháp tắc kết giới A. diệp hàn lập tức bị giật mình tỉnh giấc đầu tiên là ngẩn ngơ lập tức đại hỉ không một hai thanh long chi kiếm cùng thiên mã thánh y triệt tiêu kết giới lộ ra tại diệp hàn trong tầm mắt là tản ra tử hồng sắc quang mang thần cung thần cung mặt ngoài khắc họa lấy hoa văn thần bí một cỗ lực lượng kỳ lạ ba động từ thần cung phủ văn thần bí phía trên dạo rực mà ra diệp hàn tay cầm cái này thần cung lực lượng khổng lồ lập tức tràn vào đến diệp hàn thể bên trong nhưng diệp hàn có một cỗ trực tiếp bắn ra thần tiên xúc động thánh tử viêm cung sáu đây chính là thánh tử viêm cung sao cùng bảo tháp Lưu Ly li mang đến cho ta cảm giác hoàn toàn tương tự, có cái này thần cùng, ta hoàn toàn cảm thấy, chỉ cần ta một kích toàn lực, liền có thể bắn giết bình thường phong đế cấp thánh tôn cao 7 tầng tay. Kít thở sâu một hơi, Diệp Hàn đè xuống cổ sung động kia, chuyến âm nói, bây giờ là gọi ngươi tím hạt, vẫn là sáu. Thật lâu, tím hạt thanh âm sâu kín vang lên, như là đã dung hợp, về sau chủ nhân liền gọi ta Thánh Viêm a. Tiểu Lưu thanh âm bất mãn vang lên, chủ nhân, ta muốn cải danh tự, dựa vào cái gì tên của gia hỏa này gọi Thánh Viêm dễ nghe như vậy, ta lại nhất định muốn gọi Tiểu Lưu Ngây thơ như vậy tên. Thánh Viêm đột nhiên cười hắc hắc. Phản phất trước đây thương cảm chỉ là một ảo giác, chủ nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho hắn cải danh tự, tốt xấu kêu đã nhiều năm như vậy, đột nhiên sửa lại chẳng phải không thói quen. Tiểu Lưu giận tím mặt, ngươi không phải cũng bị kêu nhiều năm như vậy, không phải là như cũ cải danh tự, còn có, tiểu tử ngươi quả nhiên gan lớn, ngay cả ta cũng dám phản bác. Thánh Viêm Dương Dương đắc ý, vậy làm sao có thể giống nhau, ta bản chất đã thay đổi, tự nhiên muốn cải danh tự. Hơn nữa ta bây giờ cũng là tiên tiên chí bảo khí linh, cũng không so ngươi kém, ta xong rồi đi còn sợ hơn ngươi. Cắt. Tiểu Lưu lên cơn giận dữ, hoàn không thể bóp một cái tử thánh lửa. Diệp Hàn im lặng trước đó hai tên giả hỏa còn có thể ở chung hòa thuận nhưng bây giờ nhưng là đối chọi gai gắt diệp hàn có dự cảm đem đến từ mấy lỗ hai thành tịnh cũng được tốt tốt không cần dây dưa những chuyện nhỏ như này thánh viêm có thể chuẩn bị kỹ càng đả thông thánh tử viêm cùng không gian chuẩn bị xong ta đây liền đem phương pháp truyền cho chủ nhân ngươi diệp hàn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được thánh viêm xuyên qua giả phương pháp đột nhiên diệp hàn hai mắt mở ra hàn quang lấp lóe sau một khắc diệp hàn trực tiếp kéo ra thánh tử viêm cùng một thanh lập hư hào màu xanh nhạt thần tiễn bắn mạnh mà ra hư màu xanh nhạt thần tiễn chui vào không gian Tại Diệp Hàn hơi có chút trong ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp mở ra một cái lối đi. Xuyên thấu qua cái lối đi này, Diệp Hàn thậm chí có thể nhìn thấy thông đạo phía sau một chút cảnh sắc. Diệp Hàn trong mắt thiểm quá nhất tiên nóng bỏng, nhảy lên mà vào. 6. Thánh tử viêm cung không gian, Diệp Hàn hít một hơi thật sâu, đậm đà thiên địa linh khí, nhường Diệp Hàn không khỏi tán thưởng, thật là nồng đậm thiên địa linh khí, nếu là tư chất đỡ hơn một chút ở trong này tu luyện, không cần trăm năm liền có thể tiến nhập thành đế, không đến ngàn năm, bước vào tôn giai vượng vàng. Nếu là tư chất tại toàn bộ vũ trụ cũng coi như là thiên tài, ở đây chỉ sợ trăm năm cũng đủ để bước vào tôn giai chờ trở lại bốn châu đại lục liền để tôn giai trở xuống tiến vào ở đây không bao lâu nữa thời gian thánh tôn điện liền có thể thêm ra hàng trăm hàng ngàn tôn giai cao thủ tiểu lưu điểm môi lấy chủ nhân thực lực bây giờ chỉ là vừa mới bước vào tôn cấp tu vi căn bản là không giúp được chủ nhân ở chỗ này thực sự có thể đủ rất nhanh bước vào tôn giai nhưng đến tôn giai sau đó như cũ muốn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc mới có thể để thăng ở đây lực lượng pháp tắc bị ngăn trở muốn nhường tôn giai cao thủ ở đây tiến thêm một bước trên căn bản là không thể nào diệp han buồn cười đây là ghen diệp han vội vàng ngăn đuổi tốt tốt bảo tháp lưu ly li là lợi hại nhất nghe vậy Tiểu lưu sắc mặt mới dễ nhìn một chút, hướng Thánh Viêm nít nít miệng, đầy đủ biểu đạt kinh thường. Thánh Viêm khoẹt miệng co giật, nhưng cũng không có phản bác. Thánh Tử Viêm cường mặc dù vi tiên tiên trí bảo, hơn nữa còn là cùng bão tháp lưu ly li không phân cao thấp tiên tiên trí bảo, có thể tác dụng lớn nhất vẫn là phụ trợ. Bàn về năng lực công kích, tại toàn bộ tiên tiên trí bảo ở trong tuyệt đối là ở vào hạ đẳng. Từ phương diện nào đó tới nói, trước mắt Thánh Tử Viêm cùng ngoại trừ cung cấp một cái như vậy không gian bên ngoài, thật vẫn không cách nào tại cái khác phương diện trợ giúp Diệp Hàn quá nhiều. Hừ, trên thân vậy mà không có thanh long nhất to huyết mạch cùng thiên mã nhất to huyết mạch, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Đột ngột, bầu trời âm trầm xuống, mây đen bên trong chuyển đến quát lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Diệp Hàn cảm nhận được một cú khổng lồ uy áp phóng tới hắn. Diệp Hàn cười lạnh, thực lực toàn bộ bày ra, càn khôn tháp, Lựa Minh, cổ phượng quyết còn có luân hồi chi đồng trong khoảnh khắc bày ra. Thánh tử viêm cung thánh linh nhất kích, một đạo thần tiễn, ầm vang bắn vào đến tầng mây ở trong, phát ra ầm ầm tiếng nổ. Áa ha sáu, kèm theo mấy đạo tiếng gào đau đớn, mây đen triệt để tan đi, hai thân ảnh bại lộ tại Diệp Hàn trước mặt. Trong đó một thân ảnh, toàn thân đầy vải màu xanh, thân hình cao lớn, vô cùng dữ tợn một cái khác ngược lại là một bộ cao nhân đắc đạo lão giả hình tượng, hai người khí thế, sông thẳng tới chân trời, so với thanh long nhất tộc tộc trưởng thanh trị không, còn muốn càng hơn một bậc. mặc dù khí thế này không có đạt đến bình thường phong đế cấp thánh tôn bảy tầng cảnh giới, nhưng đã cực kỳ tiếp cận. hai đại huấn độn chí bảo khí linh, tu luyện nhiều năm như vậy, cứ việc cùng những sinh linh khác phương pháp tu luyện khác biệt, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. thánh viêm lạnh rên một tiếng, chủ nhân, không cần sợ hai người này, đừng nhìn khí tức rất cường đại, nhưng dù sao cùng chủ nhân ngươi tu luyện không được cùng, căn bản không có lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, thuần túy là dựa vào năng lượng trong cơ thể thôi. Sức chiến đấu 89 phần 10 còn không bằng thanh trí không. Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc đạo, lời tuy như thế, nhưng hai người này dù sao cũng là hai đại hỗn độn chí bảo khí linh, có thể phát động ra hai đại hỗn độn chí bảo một chút ý lực, chỉ là điều ấy, cũng không phải là chỉ là thành trí vô năng so sánh. Toàn thân vậy màu xanh giữ tận đại hán đột nhiên hai mắt bắn ra hàn quang, nhìn thẳng Diệp Hàn nội tâm, giống như nghe được Liễu Diệp lệnh cùng Thánh Viêm giao lưu tựa như. Mà trên thực tế, cũng đích xác là như thế này, chỉ nghe vậy màu xanh đại hán phẫn nộ quát, Thánh tử Viêm cùng, ngươi vậy mà đầu phục Thanh Long nhất tộc cùng thiên Mã nhất tộc ra người, hôm nay bản tọa nhất định nghiêm trị ngươi. Thánh Viêm cũng nổi giận, quá lớn, lão tổ ngày đó sớm đã truyền lời, có thể hay không tiến vào ở đây toàn bộ nhờ Cơ duyên, coi như không phải Thanh Long nhất tộc, cũng chỉ có thể nói Thanh Long nhất tộc Cơ duyên không đủ, ngươi thân là Thanh Long Chi Kiếm Ký Linh, chẳng lẽ thật đúng là đem chính mình xem như Thanh Long nhất tộc? Thanh Long nhất tộc, cũng bất quá là bởi vì Thanh Long lão tổ lấy được ngươi Thanh Long Chi Kiếm, mới có thể lấy đó làm tên thôi. Nói tới nói lui, còn không phải ngươi không muốn nhận người vì chủ, một mực hôm nay lão tử càng muốn trợ giúp chủ nhân nhận lấy hai người các ngươi. Cao nhân Đắc đạo lão giả vậy vậy tay bảo, Thanh Long, nói nhiều như thế làm gì, cùng tiến lên đem người này xử lý chính là nói xong, một cố rét lạnh sắc ý thấu thể mà ra, tự do nhiều năm như vậy, thân là hôn độn trí bảo khí linh, hai đại khí linh sao lại thật sự cam nguyện nhận thức làm chủ, tùy ý người khác điều động, không một ba thu phục muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi. Diệp Hàn cũng cười, nhưng là cười một mặt băng lãnh. Thanh Long Thiên Trạm Thanh Long Chi Kiếm khí linh không để ý đến Diệp hàn sắc mặt băng lãnh, cánh tay phải cứng ngắc trực tiếp hướng phía dưới nhất chạm, tại thời khắc này, Thanh Long Chi Kiếm khí linh trên cánh tay phải phản phất biến thành Thanh Long Chi Kiếm, LM, có tiếng long ngâm truyền ra, toàn bộ thiên địa phản phất muốn bị xé nứt thành hai nửa tự như, đối mặt cái này nhất chạm. Diệp Hàn không dám kinh thường, bảo tháp lưu ly li trong nháy mắt thả ra, phòng thủ tại Diệp Hán trước mặt. Thanh Long Thiên trạng hóa thành thanh Long một tiếng ầm vang đụng vào bảo tháp lưu ly li phía trên, nhưng bảo tháp lưu ly li nhưng là phóng ra ngàn vạn kim sắc quang mang, kèm theo ửng ửng tiếng vang, trực tiếp đem thanh Long oanh kích trở thành cho tàn. Bảo tháp lưu ly, li. thanh Long chi kiếm khí linh lấy làm kinh hãi, sắc mặt âm trầm nói, khó trách Nguyên Ngông cũng như thế, nguyên lai là có bảo tháp lưu ly. Li. tháp lưu li xem như công thủ kim bị tiên tiên chí bảo, tại ba tiên tiên chí bảo ở trong. Tuyệt đối là tiếp cận nhất hỗn độn trí bảo tồn tại, hỗn độn chí bảo mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn hai cái khí linh liền một nửa sức mạnh đều không phát huy ra được, như thế, so với bảo tháp Lưu Ly, li, căn bản là chiếm giữ không có bao nhiêu ưu thế. Phía trước bọn hắn chỉ cho là Diệp Hàn có thánh tử viêm cung, lúc này mới không có để ở trong lòng. Thánh tử viêm cung tác dụng lớn nhất, chính là chế tạo ra một cái như vậy không còn đại đạo dưới sự khống chế không gian mà thôi. Bàn về công kích hiệu quả, tại 36 kiện tiên thiên trí bảo ở trong, chỉ có thể xếp tại hạ du. Diệp Hàn cười lạnh, phía trước đã nhận lấy các hạ nhất kích, bây giờ cũng là các hạ tiếp nhận ta một kích. Lưu Ly li và Quang Thiên thiên vạn vạn trùm tia sáng kim sắc, từ bảo tháp lưu ly li ở trong bắn mạnh mà ra, che khuất bầu trời. Lão Mã, nhanh. Thanh Long chi kiếm khí linh vội vàng lui lại, Thanh Long chi kiếm công kích cường đại, có thể phòng ngự sẽ không thế nào, xem như Thanh Long chi kiếm khí linh, Thanh Long chi kiếm khí linh tự nhiên cũng kế thừa cái này một đại đặc điểm. Đồng dạng, Thiên Mã Thánh y khí linh cũng là như thế, Thiên Mã Thánh Ý khí linh công kích có thể chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng bản về phòng ngự, nhưng là viễn siêu Thanh Long chi kiếm khí linh. Thiên Mã Thánh y khí linh đột nhiên tiến lên trước một bước, trên thân lập tức dần hiện ra trắng pha huy vũ thần ý. Đem Thiên Mã Thánh Ý Khí Linh toàn thân cao thấp ba quạ, một cú khí tức thánh khiết dâng lên. Cho ta cản. Thiên Mã Thánh Ý Khí Linh quắt chói thai một tiếng, tất cả trùng sáng màu vàng nóng, tại thời khắc này lập tức cứng ngắc tại hư không, không, phải nói, ở trên Thiên Mã Thánh Ý Khí Linh phía trước, có một đạo không nhìn thấy năng lượng phòng hộ. Diệp Hàn cười lạnh liên tục, đón ta chiêu tiếp theo thử xem. Bạo Tháp Lưu Ly, cho ta trấn áp. Bảo Tháp Lưu Ly hóa thành một đạo kim quang, đột nhiên lên tới bầu trời, chợt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng sức mạnh. Phá cho ta. Thanh Long Chi kiếm khí linh lúc này lại lần nữa bước ra một bước. Cánh tay phải lại lần nữa chém xuống. Thanh Long Kinh Tiên Trạm. Nhìn qua so Thanh Long Tiên Trạm chỉ nhiều ra một chữ, trên thực tế, uy lực nhưng là vượt xa Thanh Long Tiên Trạm. Thân là hôn Độn Chí Bảo, những thứ này chiêu số đã sớm vượt qua pháp tắc vũ kỳ phàm chủ, thậm chí có thể nói là pháp tắc võ khí còn kém rất rất xa. Chính là bởi vì có bực này cường đại chiêu số, nắm giữ hôn Độn Chí Bảo, mới có thể phát huy ra siêu hung hăng lực, tại phong đế cấp thánh tôn cái này một cảnh giới, như cũ càng tầng chiến đấu. Thanh Long kinh thiên cùng Bảo Tháp Lưu Ly li vào nhau, lẫn nhau lập tức dây dưa, lẫn nhau tương xứng. Diệp Hằng thôn Thiên Tạo Hóa Công đệ 10 tầng đống nhiên bày ra, trắng trợn hấp thu bốn phía linh lực, liên tục không ngừng linh lực chuyển vận vào bảo tháp Lưu Ly li bên trong. Trong khoảnh khắc, bảo tháp Lưu Ly li kim sắc quang mang mạnh hơn, bảo tháp Lưu Ly li tăng nhiều, không tốt. Thanh Long Chi Kiếm Chi Linh hoảng hốt, Thanh Long Kinh Thiên chạm trong nháy mắt bị phá. Ầm ầm sáu, Thanh Long Chi Kiếm Chi Linh trong nháy mắt bắn ngược mà bay. Lao long, Thiên Mã Thánh Y Khí Linh kinh hô một tiếng, muốn cứu Thanh Long Chi Kiếm Khí Linh, có thể bảo tháp Lưu Ly li đã tới tập. Bất đắc dĩ, Thiên Mã Thánh Y Khí Linh đành phải phòng ngự. Bất quá dù là như thế, lại lần thứ tư sau khi đụng thiên mã thánh ý khí linh cũng lại ngăn cản không ra, nương hiện ra hư giả thiên mã thánh ý để, bể ra bảo tháp lưu ly li kim sắc quang mang nở rộ, đem thanh long chi kiếm khí linh cùng thiên mã thánh ý khí linh nuốt ở bên trong. Diệp Hàn bay lên phía trước, lạnh lùng nói, có thể thần phục, không phục, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ. Hai đại khí linh trong miệng một lời, Diệp Hàn nhếch răng cười một tiếng, đã như vậy, hai người các ngươi liền đi chết đi. Diệp Hàn linh lực tràn vào đến hai đại khí linh thể nội, điên cuồng phá hư hai đại khí linh cơ thể. A a hai đại khí linh phát ra một tiếng bi thảm tiếng kêu. người sáu. Ngươi vậy mà thực có can đảm hạ sát thủ, phải biết, chúng ta khí linh vừa chết, hỗn độn trí bảo liền đã mất đi linh tính, uy lực giảm nhiều, chỉ sợ trong nháy mắt rơi xuống đến hỗn độn trí bảo cấp độ, liền tiên tiên linh bảo e rằng cũng không bằng. Thanh Long chi kiếm khí linh hết lớn, Diệp Hàn hứ lạnh, coi như ta không hạ sát thủ, các ngươi không phải cũng không nguyện ý thần phục với ta, đã như vậy, còn không bằng đem các ngươi làm hỏng, xong hết mọi chuyện, ai cũng đừng nghĩ nhận được. Người sáu, người sáu. Hai đại khí linh giật mình chỉ vào Diệp Hàn nói không ra lời, hai đại khí linh vạn vạn không nghĩ tới, người trước mắt này loại, càng là tâm ngoan đến trình độ như vậy, không chiếm được dĩnh nguyện hủy bọn hắn. Diệp Hàn nhìn thấy hai đại khí linh còn không thần phục, đáy mắt hàn ý mạnh hơn, trong tay cũng sẽ không lưu tình. A a sáu. hai đại khí linh lại lần nữa phát ra kêu thảm, thậm chí lần này so trước đó càng thêm thảm liệt, Thanh Long chi kiếm khí linh cùng Thiên Mã Thánh Ý khí linh đến cùng vẫn là chân quý chính mình mà nhỏ, không bao lâu liền cầu xin tha thứ. Diệp Hàn lúc này mới thu hồi năng lượng. Thanh Long chi kiếm khí linh cười khổ, được rồi được rồi, ngược lại trước đây Thanh Long lão tổ cũng đã nói không nhất định không muốn nhận Thanh Long nhất tộc làm chủ, mặc cho ngươi làm chủ nhậm chức ngươi làm chủ a. Thiên Mã Thánh Ý khí linh cũng là như thế. Ừ, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế, không công gặp một phen dày vò. Thánh Viêm lạnh lùng dếo cẩn nói, thực sự là thiếu an đòn hai cái mặt hàng. Tiểu Lưu nói chuyện cũng không lưu tình chút nào. Thanh Long Chi Kiếm khí linh cùng Thiên Mã Thánh Y khí linh sắc mặt tái xanh, cái chán gân xanh hàn lên, luận thân phận đẳng cấp, Thánh Viêm cùng Tiểu Lưu đều kém xa bọn hắn, thế nhưng bọn họ đích xác là đắc tội Tân Chủ Nhân, cũng biết tại Tân Chủ Nhân trong lòng địa vị vẫn chưa bằng Thánh Tử Viêm Cung và bảo Tháp Lưu Ly, đành phải cứng rắn nhẫn lại xuống. Diệp Hán vô vô tay, đem các ngươi hỗn độn trí bảo bản thể lấy ra, để cho ta luyện hóa. là. Hai đại khí linh bất đắc dĩ, tay áo hất lên. Thanh Long Chi Kiếm cùng Thiên Mã Thánh Y nổi lên. Thanh Long Chi Kiếm tản mát ra thanh sắc quang mang, trên thân kiếm còn hiện ra một đầu dữ tợn thanh long. Bất quá thanh long này bản thể cùng hiện tại thanh long nhưng là khác biệt cực lớn. So với bây giờ thanh long giàu có khí thế. Thiên Mã Thánh Y nhưng là màu trắng tinh quang mang, sau lưng còn mở ra hai đạo khổng lồ cánh chim. Thánh Y thượng tầng rõ ràng hoa văn, càng làm cho Thiên Mã Thánh Y tăng thêm một tia bất phàm. Không một bốn pháp tác sinh tử tầng thứ ba bên trên Diệp Hàn vội vàng bố trí thời gian pháp tắc kết giới, khuynh chân trong đó bắt đầu luyện hóa Thanh Long Chi Kiếm cùng Thiên Mã Thánh Y liền tại Diệp Hàn luyện hóa Thanh Long Chi Kiếm thời điểm, toàn bộ Thánh Tử Viêm cũng không ở giữa. Đột nhiên xảy ra cực lớn dị tượng. Toàn bộ bầu trời, kinh người tiếng long ngâm vang vọng đất trời, to lớn thanh long hư ảnh tại thiên không thoáng hiện, không ngừng vẫy mẹo, một cỗ khí tức cường đại bao phủ mà ra. Diệp Hàn phân ra một bộ phận tâm thần, phát hiện kinh khủng này dấu hiệu, không khỏi cảm thán, quả nhiên cùng Thánh Viêm nói một dạng, luyện hóa hỗn độn trí bảo sẽ phát sinh cực lớn dị tượng, cũng may mắn tại Thánh Tử Viêm cung không ở giữa, không phải vậy tại cái khác chỗ, dù là chính là trong bí cảnh, cái này dị tượng cũng sẽ bị những cường giả khác chú ý tới. Diệp Hàn phát hiện, thanh long này hư ảnh không ngừng đánh thẳng vào bốn phía không gian, dẫn tới không gian kịch liệt rung động cũng mặc kệ như thế xung kích không gian để ổn định không thôi thánh viêm đặc ý nói mặc dù thánh tử viêm cung công kích chẳng ra sao cả nhưng không gian này có thể nói là một nửa thoát ly đại đạo trường khống, trừ phi đại đạo triệt để diệt vong bằng không cái không gian này liền không khả năng phá thoái chính là ác ma đệ nhất chi tôn bị vây ở trong này muốn dễ dàng thoát khốn cũng không khả năng thanh long dị tượng còn đang không ngừng mở rộng diệp hàn nhưng là toàn thân tâm luyện hóa đứng lên ở nơi này thánh tử viêm cung không trong phòng không chút nào dùng lo lắng sẽ bị vấy không biết qua bao lâu làm diệp hàn xem như sơ bộ luyện hóa liêu thanh long chi kiếm phía sau Diệp Hàn mới nghĩ mà sợ phát hiện, phía trước có thể đánh bại Thanh Long Chi Kiếm khí Linh là biết bao may mắn. Ngay từ đầu, Tiểu Lưu cùng Thánh Viêm cũng là phán đoán Thanh Long Chi Kiếm khí Linh chỉ có thể phát huy ra Thanh Long Chi Kiếm một nửa sức mạnh, có thể luyện hóa sau đó. Diệp Hàn đống nhiên phát hiện, thế này sao lại là một nửa a? Nhiều lắm là phát huy ra một ba sức mạnh. Thanh Long Chi Kiếm thân là hỗn độn trí bảo, ở trong chứa kinh khủng cường đại chiêu số. Chiêu số này danh sưng, chính là Thanh Long Chi Chạm. Thanh Long Chi Chạm cùng chia lục đại cấp độ, một cái cấp độ so một cái cấp độ lợi hại, cao nhất một cái cấp độ, có thể nói là có hủy thiên diệt địa một dạng năng lượng. Cấp độ thứ nhất gọi là Thanh Long thiên Trạm, cấp độ thứ hai gọi là Thanh Long Kinh thiên Trạm, cấp độ thứ ba là Thanh Long Kình thiên Trạm, cấp độ thứ tư là Thanh Long trăm bá trạm, cấp độ thứ năm là Thanh Long ngàn bá trạm, cấp độ thứ sáu cũng chính là cái cuối cùng cấp độ là Thanh Long vạn bá trạm, là Thanh Long chi trạm cường đại nhất chiêu số, cũng là Thanh Long chi kiếm mạnh mẽ nhất thảo nghĩa. Mà Thanh Long chi kiếm khí linh, vẹn vẹn nắm giữ phía trước hai cái cấp độ, liền cấp độ thứ ba cũng không có đạt đến. Diệp Hàn cũng rất may mắn, may mắn không có nắm giữ cái thứ ba tầng thứ Thanh Long Kình Tiên bằng không hắn muốn đánh bại Thanh Long chi kiếm khí linh thật vẫn không thể giống phía trước nhẹ nhàng như vậy. Ta bây giờ sơ bộ luyện hóa Liêu Thanh Long chi kiếm, không ngoài dự liệu mà nói, mới có thể tương đối nhẹ nhõm sử dụng ra phía trước hai cái tầng thứ chiêu số, uy lực lớn tất cả đủ để cùng Bảo Tháp Liêu Ly li chống lại, sử dụng cấp độ thứ ba, mới có thể vượt qua Bảo Tháp Liêu Ly li một chút. Một khi ta nắm giữ đằng sau ba cái tầng thứ chiêu số, Bảo Tháp Liêu Ly li liền vạn vạn không sánh bằng Thanh Long chi kiếm. Diệp Hàn thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Liêu vạn phần khó chịu, phía trước hắn mới là Diệp Hàng thủ đoạn mạnh nhất, nhưng bây giờ lại bị Thanh Long chi kiếm vượt qua. Diệp Hàn cảm nhận được Tiểu Liêu bất mãn, vội vàng truyền âm an ủi. Thanh Long chi kiếm khí linh vốn là Dương Dương đắc ý thần sắc lập tức cứng đờ, âm thầm cười khổ, xem ra cái này tần chủ nhân cho dù là hiểu được Liêu Thanh Long chi kiếm cường đại, hắn như cũng không so được bảo tháp Liêu Ly khí linh tại Diệp Hàn trong lòng địa vị. Sơ bộ luyện hóa Liêu Thanh Long chi kiếm, Diệp Hàn không khỏi đem ánh mắt đặt ở Thiên Mã Thánh y phía trên. Thanh Long chi kiếm đều như vậy cường đại, Thiên Mã Thánh y chỉ sợ cũng không yếu, không biết Thiên Mã Thánh y khí linh phía trước đến tụt cùng phát huy ra mấy phần uy lực. Luyện hóa Thiên Mã Thánh Ý đi, cả bầu trời lập tức xuất hiện vạn mã buôn đằng hư ảnh, thiên địa chấn động, phảng phất sau một khắc thiên địa liền sẽ băng liệt tựa như. Bất quá cái này cũng mẹn mẹn cảm giác trên thực tế thánh tử viêm cung không ở giữa nhưng là cứng rắn vô cùng thời gian yếu ớt mà qua làm diệp hàn đem thiên mã thánh ý sơ bộ luyện hóa về sau cuối cùng lại lần nữa thức tỉnh diệp hàn thở ra một hơi quả nhiên thiên mã thánh ý khí linh cũng không có phát huy ra thiên mã thánh ý nhiều ít uy lực tối thiểu nhất thiên mã thánh ý tam đại quyền thuật thiên mã thánh ý khí linh vẹn vẹn nắm giữ trong đó một cái thiên mã thánh ý khí linh tổng cộng có tam đại quyền thuật thứ nhất cấp bậc là thiên mã địa linh quyền cấp bậc thứ hai là thiên mã huyền thanh quyền cấp bậc thứ ba cũng là cường đại nhất chiêu số là thiên mã vạn dứt quyền Thứ nhất cấp bậc Thiên Mã Địa Linh Quyền, đủ để cùng Thanh Long Chi Kiếm cái thứ 3 tầng thứ Thanh Long Kình Thiên Trạm tương đương. Cấp bậc thứ hai Thiên Mã Huyền Thánh Quyền siêu việt Liêu Thanh Long Chi Kiếm cái thứ 3 tầng thứ Thanh Long Kình Thiên Trạm, nhưng là không bằng Thanh Long Chi Kiếm cái thứ 4 tầng thứ Thanh Long trăm bá trạm, chỉ có thể nói là tiếp cận cái thứ 4 tầng thứ Thanh Long trăm bá trạm. Cấp bậc thứ ba Thiên Mã Vạn Dực Quyền siêu việt Liêu Thanh Long trăm bá trạm, tiếp cận Thanh Long Chi Kiếm cái thứ 5 tầng thứ Thanh Long ngàn bá trạm. Thiên Mã Vạn Dực Quyền đã là Thiên Mã Thánh Ý chiêu thức mạnh nhất, bởi vậy có thể thấy được, bàn về công kích hiệu quả, Thiên Mã Thánh Ý đích thật là kém xa tí tấp Thanh Long Chi Kiếm. Có thể ngược lại, ở trên phòng ngựa mặt, thanh long chi kiếm liền xa xa không sánh bằng thiên mã thánh y. Nếu như bây giờ có hai cái giống nhau như lúc diệp hàn, một cái tay cầm thanh long chi kiếm, một người mặc thiên mã thánh y, tất nhiên người mặc thiên mã thánh y diệp hàn không cách nào ngăn cản tay cầm thanh long chi kiếm diệp hàn công kích, có thể người sau công kích rơi xuống cái trước trên thân, cũng không thể cho cái trước tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. 6. Thánh tử viêm cung không trong phòng, lại là một chút năm qua đi, diệp hàn đi ra thời gian pháp tắc cái giới, lão long chủ nhân cỡ nào lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến thanh long chi kiếm cấp độ thứ tư. Khoảng cách nắm giữ cấp độ thứ năm đã không xa, lão long đội phụ, lão mã vội vàng cười nói, đó là đương nhiên, lấy chủ nhân thiên tư, không bao lâu nữa, liền có thể triệt để nắm giữ thanh long chi kiếm cấp độ thứ sáu, thiên mã thánh ý tam đại quyền thuật đã bị chủ nhân triệt để nắm giữ. Đối mặt hai đại khí linh linh loạn, diệp hàn cười cười, đạo, tốt, hai tên gia hỏa các ngươi chỉ có thể nói chút lấy lòng lời nói, người trong nhà biết chuyện nhà mình, ta muốn nắm giữ thanh long chi kiếm cuối cùng hai cái tầng thứ chiêu số, tối thiểu nhất muốn sinh tử song pháp thì bước vào tầng thứ tư. Hai đại khí linh trong lòng thầm đủ, không lấy lòng được sao? Không phải vậy về sau như thế nào hôn a hai đại khí linh trong lòng hơi có chút ảo não, nếu là ngay từ đầu không có công kích Diệp Hàn mà nói, hiện tại bọn hắn địa vị cũng sẽ không lúng túng như vậy, tối thiểu nhất không cần nhìn Tiểu Lưu sát mặt. Lúc này, Lão Long đột nhiên nói, "Đúng, chủ nhân ngài có biết hay không, ở nơi này Thánh Tử Viêm cũng chỗ sâu, có Thanh Long lão tổ lưu lại hồ năng lượng, ở trong đó có thể nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, nghe nói là thời kỳ viễn cổ Thanh Long lão tổ tử tím yêu báo nhất tộc đổi lấy sinh tử chi hồ một bộ phận. Không một năm pháp tắc sinh tử tầng thứ ba phía dưới lao mã mắng, lại nhường Lão Long trước tiên cấp lấy một bậc." Thánh Viêm nhếch môi, Ta còn không nói đâu, con rồng già này miệng cũng quá nhanh. Tiểu Lưu mỉm cười nói, không có cách nào, ngay từ đầu cái này lão Long Hòa Lão Mã thế nhưng là đem chủ nhân phải vô cùng tàn nhẫn nhất, nói nhiều như vậy năm lời hữu ích, mới hơi tốt một chút. Nhưng lời hữu ích chỉ là lời hữu ích, lại mang không là cái gì thực chất lợi ích, có thể cái kia sinh tử chi hồ một bộ phận nhưng là khắc rồi, đây chính là có thể làm cho chủ nhân tu vi tăng lên hồ nước, chủ nhân thực lực để thăng, nói không chừng đối với Lão Long Hòa Lão Mã liền Thiên Đãi, Thánh Viêm cùng Tiểu Lưu dù sao chỉ là Tiên tiên Chí Bảo Khí Linh, cũng không tốt thứ khiếp Lão Mã hỏa Lão Long quá mức, trên thực tế ngoại trừ ngay từ đầu. Bốn cái khí linh ở chúng đã không còn như vậy đối chọi gay gắt, Thánh Viêm sở dĩ không nói sinh tử chi hồ một bộ phận, cũng là cố ý lưu cho lão long hỏa lão mã. Lão long hỏa lão mã cũng không đốc, bởi vậy đối với Thánh Viêm cùng với tiểu lưu thái độ càng là đã chăm chú mấy phần, không phải vậy lấy hỗn độn chí bảo khí linh tự tôn, trong thời gian ngắn nhịn xuống còn tốt, lâu dần chắc chắn bùng nổ. 6. Vũ trụ chi sơ sinh tử chi hồ. Diệp Hàn sắc mặt thay đổi. Tím điều báo nhất tộc sắc thực lịch sử lâu đời, tại thời kỳ viết cổ, bởi vì sinh tử chi hồ liền danh tiếng vang xa, thẳng đến thời kỳ viễn cổ ác ma cùng các vị mặt sau đại chiến, mới dần dần mai một đi. Bây giờ sinh tử chi hồ, hiệu quả cùng thời kỳ viễn cổ sinh tử chi hồ so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Bây giờ sinh tử chi hồ, chỉ có thể giúp người mở ra thông hướng pháp tắc sinh tử đối vào, như thế nào đi vào? Như thế nào tiến? Lúc nào tiến? Còn cần tu luyện giả chính mình. Thời kỳ viễn cổ sinh tử chi hồ, nhưng là có thể lấy sức mạnh cực lớn trực tiếp chủ nhân tiến giai phong đế cấp thánh tôn. Có thể dù là như thế, thời kỳ viễn cổ sinh tử chi hồ cùng vũ trụ chi sơ sinh tử chi hồ so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Vũ trụ chi sơ sinh tử chi hồ, năng lượng ở chứa, đủ để cho phong đế cấp thánh tôn có cực lớn thực lực để thăng tiếu báo nhất tộc tại thời kỳ viễn cổ ở giữa thì có siêu cấp cường hãn cường giả chiến thủ cùng cái này sinh tử chi hồ cũng có quan hệ lớn lao đáng tiếc sinh tử chi hồ bên trong năng lượng cũng không phải là vô hạn sáu nơi này sinh tử chi hồ mặc dù vẹn vẹn vũ trụ chi sơ sinh tử chi hồ một bộ phận nhưng diệp hàn tin tưởng trong này ẩn chứa năng lượng cùng phát tác chắc chắn vẫn như cũ cường hoành vô cùng diệp hàn vội vàng nói ở nơi nào mau mau mang ta tiến đến là tại lao long giới sự chỉ dẫn diệp hàn rất mau tới đến thánh tử viên cũng không gian hạch tâm chỗ sâu Quỷ dị hồ nước lộ ra tại Diệp Hàn trước mặt, hồ nước mặt ngoài là quỷ dị hắc bạch chi sắc, hơn nữa hắc bạch khu vực không ngừng tại biến đổi, cũng không có đặc định quy tắc. Diệp Hàn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen mới nói, luận phạm vi, vẫn chưa tới tím yêu báo nhất tộc sinh tử chi hồ một phần ngàn, nhưng bản về năng lượng, nhưng là vượt ra khỏi ít nhất và lần, thậm chí mấy chục vạn lần cũng là có. Diệp Hàn mừng rỡ trong lòng, lập tức nhảy vào trong đó. Sinh tử chi hồ nói là hồ nước, kỳ thực bất quá là đậm đà năng lượng cùng pháp tắc sinh tử tụ tập mà thành, cũng không phải nước thông thường, bởi vậy ngược lại cũng không cần cởi quần áo trên người. 6 ngâm tại sinh tử chi hồ bên trong, liên tục không ngừng năng lượng cùng pháp tắc sinh tử xâm nhập vào Diệp Hàn thể bên trong. Diệp Hàn mở ra luân hồi chi đồng, lấy cực kỳ kinh khủng tốc độ luyện hóa. Lão Long Hỏa lão mã một mặt vẻ kinh ngạc, bọn họ là biết tân chủ nhân có một thần nhãn, nhưng lại không biết là cái gì hiệu quả, bây giờ biết, lại tràn đầy chấn kinh. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy phong đế cấp thánh tôn cường giả, nhưng cho tới bây giờ không có một cái nào có nhanh như vậy lĩnh ngộ cùng luyện hóa tốc độ, quả thực là từ xưa đến nay để nhất nhân. Hai đại khí linh liếc nhìn nhau, có bực này thần thông, chủ nhân tương lai chưa hẳn không có trở thành loại tồn tại này có thể chính là ác ma vị diện đệ nhất trí tôn cấp độ kia thứ nhất đạn sinh ác ma tại pháp tắc sinh tử phía trên cũng không có như thế chiếm tiện nghi nghĩ đến chỗ này hai đại khí linh trong lòng lửa nóng tiểu lưu cùng thánh viêm nhìn nhau nở nụ cười bây giờ cái này lão long hỏa lão mã chỉ sợ là thực tình thần phục ca sáu thời gian nháy mắt thoáng qua rất nhanh hơn 200 năm thời gian liền đi qua hơn 200 năm nếu như là đổi tại bình thường cho dù có thời gian pháp tắc kết giới tương trợ diệp hàn tại pháp tắc sinh tử phía trên cũng chưa chắc sẽ có tiến bộ gì nhiều lắm là tại tầng thứ hai đỉnh phong phía trên tinh tiến một chút muốn đột phá đến tầng thứ ba khả năng đến gần vô hạn tại không Nhưng tại vũ trụ chi sơ sinh tử chi hồ bên trong, Diệp Hàn nhưng là trực tiếp đạt đến pháp tắc sinh tử tầng thứ 3 đỉnh phong. Không sai, Diệp Hàn tu vi hiện tại đã đạt đến sinh tử song pháp thì tầng thứ 3 đỉnh phong, có thể so với bình thường phong đế cấp thánh tôn 6 tầng từng giả, ngắn ngủi hơn 200 năm đạt tới cái này một bước, nếu như truyền đi, đủ để gây nên toàn bộ vũ trụ cường giả hãi nhiên. Có thể đạt tới cái này một bước, ngoại trừ sinh tử chi hồ hiệu quả bên ngoài, còn có luân hồi chi đồng tác dụng cường đại, không phải vậy muốn đạt tới một bước này, ít nhất phải mấy ngàn năm. Đối với phong đế cấp thánh tôn mà nói, mấy ngàn năm đột phá một tầng, còn đạt đến tầng kia đỉnh phong cũng là cực kỳ để cho người ta khiếp sợ. Diệp Hàn nhất mày ra, thản nhiên nói, bên trong năng lượng tiêu hao không đủ một năm, chỉ cần ta muốn, trong này năng lượng thậm chí có thể trợ giúp ta tăng thêm đến tầng 5 sơ kỳ. Đáng tiếc, Thần Hoàng Bia chỉ cho phép phong đế cấp Thánh Tôn sơ kỳ tiến vào, bất kể là đơn thuộc tính vẫn là song thuộc tính, nhất thiết phải tại tầng 4 phía dưới. Ta nếu là lại tu luyện đột phá, nhưng là đã mất đi đi vào tư cách, ta cũng không muốn mất đi Thần Hoàng Bia như thế một đại kỳ ngộ. Hơn nữa sáu. Diệp Hàn trong mắt Hàn Quan bắn ra, tại Thần Hoàng Địa nơi đó, cũng là thời điểm phải giải quyết tinh thần chi chủ 6. Yêu tộc vị diện, tìm yêu báo nhất tộc. Một ngày này, tím yêu báo nhất tộc bầu trời đột nhiên mây đen từng trận, thật là nồng đậm ác ma khí tức, nhìn bộ dạng này, vẫn là phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ ác ma chúa tể, cường đại như vậy ác ma, tại sao đột nhiên tới đây? Tím yêu báo nhất tộc chúng trưởng Lao và tím chấn dừng đội vàng bay ra, một mặt bất an. Khắc khắc, giao ra bốn châu đại lục vị diện chính là cái kia tiểu tử, bản tọa có thể cho các ngươi tím yêu báo nhất tộc thông khoái. Tiếng cười quỷ dị, thứ mây đen ở trong truyền gia Cái gì? Chúng cường giả kinh hãi, đến từ bốn châu đại lục vị diện chỉ có 2 người, Diệp Hàn Hòa diệp báo, đám người cùng một chỗ nghĩ đến Liễu Diệp này, lại là đến tìm Diệp Hàn Ác ma làm sao lại xấu? Đúng, suýt nữa quên mất, thời kỳ viễn cổ chính là 4 châu đại lục vị diện cường giả đầu lĩnh đối kháng ác ma vị diện, không có 4 châu đại lục vị diện cường giả, bây giờ mấy trăm vị diện, sớm đã là ác ma thiên hạ, khó trách ác ma này cường giả muốn giết Diệp Hàn. Tiêm Chấn dừng sắc mặt càng lo lắng, có như Diệp Hàn thực lực cường đại, nhưng này thế nhưng là đế cấp chúa tể hậu kỳ cường đại ác ma a đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Những cường giả khác cũng là thần sắc kinh hoàng. Đại trưởng lão đong nhiên một cái trầm giọng nói, không thể giao ra Diệp Hàn, ngược lại đối phương cũng không có ý định buông tha chúng ta, đại gia liệu mạng ngăn cản, Chấn dừng Ngươi cho Diệp Hàn Tiểu Ca truyền tống tin tức, nhường Diệp Hàn Tiểu Ca mang theo một bộ phận tím yêu báo nhất tộc thiên tài trẻ tuổi rời đi. Coi như chúng ta chết, cũng không bị đứt đoạn truyền thừa. Tương lai tại Diệp Hàn Tiểu Ca dưới sự giúp đỡ, nhất định có thể đủ sáng tạo ra càng cường đại hơn tím yêu báo nhất. Không một sáu thanh Long Kinh Thiên trạm Đại trưởng lão, ngày sáu, tại chỗ ở trong, Tím Trấn Lâm là kinh hãi nhất Đại trưởng lão ở dưới quyết định này, dựa theo Đại trưởng lão nhất quán mạnh suy nghĩ cùng lợi ích, như thế nào chắc cũng là giao gia Diệp Hàn ra sức bảo vệ tím yêu báo nhất tộc An toàn a các trưởng lão khác một số nhỏ trong mắt quá nhất ti buồn tỉnh, càng nhiều cũng là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Đại trưởng lão. Đại trường lão cười khổ, đừng nhìn như vậy lão phu. Lão phu nhất quán tôn chỉ cũng không có thay đổi, bất quá diệp Hàn tiểu tử kia thực sự biến thái, ta có loại cảm giác, kẻ này tiếp tục trưởng thành tiếp, chưa hẳn không thể trở thành đại tôn bốn ma vương. Lam Thanh Thiên nhóm cường giả cấp bậc, có bực này cường giả trèo trống, Tím yêu báo nhất tộc nhất định sẽ nên đón mạnh mẽ thức phát triển. Hừ, nói nhảm xong rồi chưa, liền chịu chết đi. Mặt khác, cái kia đến từ bốn châu đại lục vị diện tiểu tử cũng muốn chết, còn nghĩ sau này trùng kiến Tím báo nhất tộc. Nam mơ giữa ban ngày. Đen Vân đương trung, lời nói lạnh lùng truyền ra, ầm vang bắn ra hàng ngàn hàng vạn hắc quang, mỗi một đạo hắc quang. Đề bọn trước cực kỳ khủng bố lực đạo. Lão phu để ngăn cản. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc hóa thành to lớn tím yêu báo, ngăn tại trước mặt mọi người. Từng đạo hắc quang bắn tại đại trưởng lão trên thân, đại trưởng lão phát ra trận trận tiêu thảm, toàn thân đều bị bắn thủng, máu tươi vàng tung tóe mà ra. Tu vi của đại trưởng lão bất quá là phổ thông phong đế cấp thánh tôn tầng 4, cùng đen vân đường trung ác ma chúa tể trên lệch quá lớn quá nhiều, vẹn vẹn nhất kích, đại trưởng lão liền nhận lấy trọng thương. Đại trưởng lão. Tím trấn lâm nhóm cường giả phát ra rên rỉ một tiếng, chợt cùng nhau phát động ra cường đại công kích, đầy trời công kích, quét về phía mây đen bên trong. Ánh sáng đông đón, cũng dám tại hạo nguyệt tranh huy. Mây đen bên trong ác ma chúa tể, âm thanh kinh thường truyền ra. Sau một khắc, mây đen bên trong gẩy ra làm cho người sợ hãi của phòng. Tím chấn lâm đám người công kích, vậy mà cùng nhau bị bắn ngược trở về. Không tốt, làm sao có thể? Hoàng bét, tím chấn lâm nhom cường giả hoàng hốt, kèm theo ồn ùng tiếng vang, toàn bộ rơi xuống. Trên lệnh của song phương đã lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đi chết đi! Đen vân đương trung phun ra lệnh lùng một câu nói, chứa hủy diệt thiên năng lượng chậm rãi ngưng kết mà ra tới. Cùng chết ta! Đại trưởng lão không biết từ nơi nào lấy được sức mạnh, chống đỡ lấy thân thể khổng lồ, đột nhiên bay đi mây đen, đồng thời đại trưởng lão cơ thể cấp tốc bành trướng. Nhưng cả phiến thiên địa biến ảo nổ tung ầm vang vang lên. Đáng chết, vậy mà tự bạo. Đen Vân Dương trung truyền ra tức giận một câu nói, nhưng từ ngữ khi ở trong có thể thấy được, đại trưởng lão tự bạo, cũng không nhường cái này trong mây đen mặt ác ma chúa tể thụ thương. kém 6, trên là 6, quá lớn. Tím Chấn Lâm tự lẩm bẩm, một mặt cười khổ. Một kích cuối cùng, đi chết đi. Đen Vân Dương trung đột nhiên phát ra ngàn vạn ma trảo. Đúng lúc này, Đầy trời kim sắc hỏa diễm ầm vang đột kích, tất cả ma chảo đụng chạm lấy những thứ này bỗng nhiên, toàn bộ đều biến thành cho tàn. "Là ai?" Trong mây đen mặt ác ma chúa tể tức giận kêu lên. "Không phải liền là người ngươi muốn tìm sao?" Diệp Hàn mang theo cười lạnh, đạp không mà đến. "Diệp 6, Diệp Hàn." Tím Chấn Lâm bọn người ngơ ngác nhìn Diệp Hàn, vạn vạn nghĩ không, ra, tại thời khắc cuối cùng, vẫn là Diệp Hàn cứu được bọn hắn. "Chậc, Tím Chấn Lâm lớn tiếng nói, "Diệp Hàn, mau mau rời đi, mang theo tộc ta thế hệ trẻ tuổi thiên tài đạo tử, đây chính là phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ ác ma a." Diệp Hàn cười lạnh, "Vậy thì thế nào?" Nói xong, Pháp Tắc Sinh Tử tầng thứ 3 đỉnh phong khí thế tôn trào ra, cũng như mặt thế phong bạo vòi rồng phóng lên trời. Mây đen bên trong truyền ra một đạo không thể tin nổi thanh, Pháp Tắc Sinh Tử tầng thứ 3 đỉnh phong. Ngươi càng đạt đến rồi tình cảnh như thế, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng đột phá đến phong đế cấp thánh tôn vẫn chưa tới nửa năm. Tím chấn Lâm bọn người chấn kinh. Pháp Tắc Sinh Tử tầng thứ 3 đỉnh phong, cái này há chẳng phải là tương đương với bình thường phong đế cấp thánh tôn 6 tầng đỉnh phong? Hơn 200 năm trước vẹn vẹn tương đương với phong đế cấp thánh tôn tầng thứ 4, liên diện Thanh Long nhất tộc tộc trưởng thành trì không, thành trì không thể là 6 tầng tu vi. Ở giữa nước chừng kém hai tầng, bây giờ đã tương đương với tầng thứ 6 đỉnh phong, đây có phải hay không là mang ý nghĩa 6. Diệp Hàn có thể chiến thắng đối phương. Mặc dù suy nghĩ một chút tuyệt không có thể tư nghị, nhưng tím Chấn Lâm nhóm cường giả nhưng trong lòng thì tràn đầy chờ đợi. Hừ, bất quá là pháp tắc sinh tử tầng thứ 3 đỉnh phong, bản tọa thế nhưng là lĩnh ngộ tử chi pháp tắc tầng thứ 8, thì sợ gì ngươi, xem ở tiểu tử ngươi bây giờ tu vi coi như là qua được mặt trên, ngươi có tư cách biết được bản tọa tên. Tiểu tử, nhớ kỹ đánh chết ngươi chính là hỏa độc chúa nhiều là tư. Mây đen dần dần tan đi, đầu đầy tóc đỏ hỏa độc chúa tể một móng vuốt chụp vào Diệp Hàn, mang theo sét rách sức mạnh không gian. Diệp Hàn tay áo vung lên, một cỗ lực lượng quỷ dị tuôn ra. Sau một khắc, không gian vặn vẹo, Diệp Hàn hòa hòa độc chúa tể toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này sáu. Đi nơi nào? Tím chấn lâm bọn người nhẹn họ nhìn chân chối. Sáu. Thánh tử viêm cung không gian, hòa độc chúa tể nhiều đặc tư một mặt kinh ngạc nhìn một phía. Chậm. Hòa độc chúa tể lạnh lùng nhìn xem Diệp Hàn, mặc dù không biết đây là nơi nào, nhưng chỉ cần giết ngươi, tự nhiên là có thể đi ra. Độc hỏa tử vong trảo. Độc bùi dị hỏa, mang theo tử vong chi lực, điên cuồng chụp vào Diệp Hàn. Diệp Hàn chợt mở ra luân hồi chi đồng, một thân khí tức ở trong nháy mắt này ở giữa, trực tiếp trèo tăng đến rồi cảnh giới cực cao, coi như so hỏa độc chúa tể hơi yếu, nhưng cũng có hạn. Hỏa độc chúa tể mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn cũ không có thay đổi thế công. Diệp Hàn Thanh Long chi kiếm xuất hiện ở trong tay, chém xuống một kiếm. Thanh Long chi chạm Thanh Long kinh tiến chạm. Đối phó Hỏa độc chúa tể, Diệp Hàn còn không dự định sử dụng Thanh Long chi chém cấp độ thứ 3, chỉ là cấp độ thứ 2, đủ để. Ngàn Trượng Thanh Long gạo thét mà ra, hóa thành to lớn thanh quang, lấy thế tối khô là hủ, trực tiếp phá trừ Hỏa độc chúa tể độc tử vong trảo. Không sáu Hỏa độc chúa tể vừa mới phun ra một chữ, đã hoàn toàn bị Thanh Quang bá phủ. Thanh quang sau đó, hòa độc chúa tể tàn khuyết không đầy đủ cơ thể rơi vào trên mặt đất, thoi thoát. Nửa cái đầu còn sót lại một con mắt không cam lòng nhìn xem Diệp Hàn, trong miệng nức quãng, "Hỗn 6, Hỗn độ 6, chí bảo, mang theo không cam lòng, hòa độc chúa tể triệt để chết đi. Trước khi tới, hòa độc chúa tể vạn vạn không ngờ tới, hắn lại lại là lấy loại phương thức này chết đi, bị người miểu sát." Diệp Hàn nhàn nhạt quét Hỏa độc chúa tể một mắt, đối với kết quả này không có chút nào ý nghĩa, lấy hắn tu vi hiện tại, tại toàn bộ phong đế cấp thánh tôn ở trong, đủ để đứng hàng đệ nhị cấp bậc. Dựa vào bảo tháp Lưu Ly li cùng Thánh Tử Viêm Cung, Miễn Cương duy trì tại hạ trở. Nếu là dựa vào thanh Long Chi Kiếm và Thiên Mã Thánh Y Lê, đủ để đứng hàng trung đẳng, thậm chí trung thượng cũng không phải không có khả năng. Nhưng Diệp Hàn tin tưởng, tại Thần Hoàng Viên Nội Tu đi ngàn năm sau đó, coi như chỉ dựa vào bảo tháp Lưu Ly li cùng Thánh Tử Viêm Cung, cũng đủ để tại đệ nhị cấp bậc đứng hàng thượng đẳng. Dựa vào thanh Long Chi Kiếm và Thiên Mã Thánh Y Lê, chính là cùng đệ nhất cấp bậc lần cường giả, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Không một bảy ma quân xuất động ác ma vị diện, chí tôn ma cung. đại tôn ma vương bóng đen lại lần nữa tụ tập đang vặn bên trong đại điện. Bốn Tôn Ma Vương âm thanh tức giận vang lên, nhiều đặc tư vẫn lạc, đáng chết, bốn châu đại lục đi ra người quả nhiên là không thể xem thường, lúc này mới đột phá đến phong đế cấp thánh tôn bao nhiêu thời gian, vậy mà đạt đến trình độ như vậy, coi như chúng ta bốn ma vương giới tinh anh chiến sĩ, chỉ sợ nhất thiết phải điều động trung đẳng trở lên mới có tất sát chắc chắn. Đại Tôn Ma Vương bình tĩnh nói, tiểu tử này quá ngoài dự liệu, thần hoàng địa sắp giáng lâm, nếu như bản tọa không có đoán sai, tiểu tử này tất nhiên sẽ đi tới thần hoàng địa, bất quá thần hoàng địa phủ xuống không chỉ một tọa, cũng không biết tiểu tử này sẽ đi tới nơi nào, chắc hẳn tiểu tử này cũng biết chúng ta bốn người muốn giết hắn định sẽ không lựa chọn tới gần yêu tộc vị diện thần hoàng địa ba tôn ma vương đạo vậy phải làm thế nào cho phải đại tôn ma vương lạnh lùng nói chỉ có thể đem chúng ta bốn người dưới trướng tối cường bốn ma quân phái đi ra bốn ma quân có phần có chút ít để đại tố đi hai tôn ma vương nói lầm bầm đại tôn tứ ma vương xem như trí tôn ma cung trừ ác ma đệ nhất trí tôn bên ngoài tôn quý nhất tồn tại đều có mình lực lượng tinh nhuệ những thứ này lực lượng tinh nhuệ lại bị người xưng là tinh anh chiến sĩ bất quá tinh anh chiến sĩ cũng chưa chắc liền so chiến sĩ thông thường mạnh hơn bởi vì tinh anh chiến sĩ không có những điều kiện khác, chỉ có một, chính là muốn lĩnh ngộ sinh tử song pháp tắc tấn cấp. Như vẹn vẹn ở vào một hai tầng hoặc hai ba tầng, chí tôn ma cung phổ thông đế cấp chúa thể chiến sĩ cũng là có thể chống lại tinh anh chiến sĩ. Nói ví dụ bị diệp hàn giết chết nhiều lạt tư, một thân thực lực gần sinh tử song pháp tắc đệ tầng 4 đỉnh phong cường giả, đủ để cùng đại tôn tứ ma vương dưới trướng ma tướng chống lại. Đại tôn tứ ma vương dưới trướng ma tướng ít nhất cũng là sinh tử pháp tác đệ tầng 4 sơ kỳ, lợi hại nhất đã tiếp cận sinh tử pháp tắc đệ tầng trung hậu kỳ, là ma quân dự quyết. Tại ma tướng phía trên chính là ma quân, đại tôn tứ ma vương bốn vị ma vương. Mỗi một cái ma vương đều có bốn vị ma quân, kém nhất cũng là sinh tử song pháp tác đệ tầng 5 đỉnh phong, hơn chín thành cũng là sinh tử song pháp tác đệ 6 tầng cao thủ. Mạnh nhất đã ở vào sinh tử song pháp tác đệ 6 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đại tôn tứ ma vương gia vị thứ năm ma vương. Bất quá một bước này, cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Bang không, từ viễn cổ thời kỳ đến bây giờ, cũng sẽ không mới chỉ là bốn vị ma vương, trong đó còn chỉ có hai vị là tân tấn ma vương, đại tôn tứ ma vương, đại tôn ma vương cùng hai tôn ma vương, tại thời kỳ viễn cổ cũng đã đứng hàng ma vương. Bây giờ Song song đều bước vào sinh tử song pháp tác đệ 8 tầng, tại toàn bộ vũ trụ cũng là tiếng tâm lừng lấy cường giả, so với khác mấy trăm vị diện đệ nhất cường giả cũng là chắc chắn mạnh hơn. Ma pháp vị diện lam thanh thiên cùng đại tôn tứ ma vương tương đối, đoán chừng liền yếu nhất bốn tôn ma vương đều không chiến thắng được. 6. ba tôn ma vương cùng bốn tôn ma vương cũng gật đầu một cái, theo bọn hắn nghĩ, điều động ma tướng ở trong đứng hàng đầu mấy cái là được rồi. Đại tôn ma vương lại nói, để phong vãn nhất nhân mã của chúng ta không thể lại tổn thất, xuất động ma quân, cũng bất quá là vì bảo đảm triệt để giết chết tiểu tử kia thôi. Bản tọa có dự cảm. Tùy ý tiểu tử kia trưởng thành tiếp, chỉ sợ ở không được bao lâu, chúng ta cũng sẽ không lại là đối thủ. Làm sao có thể? Đệ Một Kim, ngươi quá để cao tên tiểu tử kia. Coi như bốn châu đại lục vị diện là một cái thần kỳ vị diện, chắc là có thể sinh ra để chúng ta ngạc nhiên thiên tài, có thể chỉ là mấy ngàn năm, như thế nào cũng không khả năng vượt qua chúng ta. Đối với Đại Tôn Ma Vương lời nói, còn dư lại Tam Ma Vương hiển nhiên là vô luận như thế nào cũng không tin. Đại Tôn Ma Vương chậm rãi lắc đầu, liền biết các ngươi không tin. Nếu không phải chủ thượng bây giờ ở vào thời khắc mấu chốt, chúng ta bốn người không thể thoát thân, bản tọa đều nghĩ tự mình ra tay đánh giết. Không nói những thứ này, chúng ta bốn người dưới trướng tổng cộng 16 cái ma quân, truyền lệnh bọn hắn, để bọn hắn lên đường đi. Có thể thần hoàng địa có hơn 30 tọa, mỗi một tòa đối ứng 10 cái vị diện, ma quân mỗi 16 cái, liền một nửa đều không đạt được a." Ba Tôn Ma Vương cao mày nói. "Như vậy chỉ có thể dựa vào vật khí. Bất quá tiểu tử kia tất nhiên đến từ bốn châu đại lục vị diện, một khi đến thần hoàng địa khu vực, liền không khả năng không làm cho một chút xíu ba động, chỉ cần đưa tới ba động, liền có thể xác định tiểu tử kia địa điểm điểm." Đại Tôn Ma Vương quả quyết nói. "6. Yêu tộc vị diện. Tím yêu báo nhất tộc cao tầng một mặt bi thống chôn xuống đại trưởng Diệp Hàn ở trong đó cũng là một mặt trở mặt. Ngay từ đầu, Đại trưởng lão tại Diệp Hàn trong ấn tượng sẽ không quá tốt. Tại Diệp Hàn xem ra, vì tím yêu báo nhất tộc lợi ích, Đại trưởng lão có thể bán đứng bất luận kẻ nào, bao quát tím yêu báo nhất tộc tộc trưởng hỏa trưởng lão. Tại đại giải lao tâm trung, chỉ có tím yêu báo nhất tộc mới là trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ, Diệp Hàn không thể không kính nể cái này tím yêu báo đại trưởng lão. Nếu không phải đại trưởng lão liều chết ngăn cản như vậy một chút, đoán chừng lấy hỏa độc chúa thể cường thế, Diệp Báo nói không chừng đã rơi vào trong tay đối phương. Đến lúc đó sợ ném chuột vỡ bình, chiến đấu tuyển sẽ không nhẹ nhõm. Tuy đại trưởng lão làm như vậy cũng là nhìn chúng tương lai của hắn, nhưng không thể phủ nhận đại trưởng lão làm như vậy, đích thật là giúp đại ân. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sự tình kết thúc về sau, tìm tới Tím Chấn Lâm, giao cho Tím Chấn Lâm một chiếc nhận chữ vật. Đây là sáu. Tím Chấn Lâm nghi hoặc nhìn Diệp Hàn. Diệp Hàn thản nhiên nói, ngươi tinh thần lực tiến vào bên trong xem liền biết. Tím Chấn Lâm lập tức làm theo, chợt đông nhiên ngẩng đầu, một mặt chấn kinh, sinh tử chi hồ, lại là sinh tử chi hồ, hơn nữa nhìn tình huống, bên trong năng lượng hơn xa thuộc ta sinh tử chi hồ, cái này sáu. Diệp Hàn khoát tay nói, không nên hỏi ta là làm thế nào chiếm được, thật muốn nói mà nói. Ngươi liền xem như là ta đánh rất thành trí không lấy được chỗ ta." "Là?" Nghe vậy, Tím Chấn Lâm sắc mặt run lên, cũng không còn hỏi thăm, có thể sắc mặt như cũ hưng phấn vô cùng, mặc dù bên trong chiếc nhẫn chứa vật sinh tử chi hồ chỉ có một phần rất nhỏ, nhưng nếu là nhỏ vào đến bây giờ bên trong tộc sinh tử chi trong hồ, nó mạnh mẽ năng lượng, đủ để sinh ra năm cái đến 10 cái xung quanh phong đế cấp thánh tôn, chỉ cần cho thời gian trưởng thành, tương lai sáu." Diệp Hàn lên tiếng đánh gãy Tím Chấn Lâm hưng phấn, "Đạo, thần hoàng bia lúc nào bổng xuống?" Tím Chấn Lâm lấy lại tinh thần, "Đạo, không sai biệt lắm còn có hơn 20 ngày thời gian." Thần Hoàng Địa cũng là tại vô hạn trên hư không tầng nơi trọng yếu, qua mấy ngày liền có thể xuất phát. Diệp Hàn gật gật đầu, đã như vậy, chờ khi xuất phát, ngươi kêu ta. Diệp Hàn dự định đi tới khoảng cách yêu tộc vị diện gần nhất thần hoàng địa, đổi vị trí suy xét, như hắn là đại tôn tứ ma vương, chắc chắn cho là hắn không dám đi tới khoảng cách yêu tộc vị diện gần nhất thần hoàng địa, vậy quá dễ dàng bại lộ. Nhìn lên khoảng cách yêu tộc vị diện gần nhất thần hoàng địa nguy hiểm nhất, trên thực tế nhưng lại an toàn nhất. Diệp Hàn thở ra một hơi, ác ma phía kia phái ra cường giả càng lai việc lợi hại, xem ra, khoảng cách chân chính giao phong 6. Không xa Không một tám tinh thần chi chủ thời gian mấy ngày trôi qua rất nhanh. Tím yêu báo nhất tộc, đi trước chỉ có Tím Chấn Lâm hòa Diệp Hàn. Tuy thần hoàng địa cho phép phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ tiến vào, nhưng trên thực tế cũng chỉ nhường 30 người đi vào, thực lực quá kém, liền xem như phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ, cũng là không vào được. Toàn bộ Tím yêu báo nhất tộc, chỉ có Tím Chấn Lâm coi như có thể. Đương nhiên, so Tím Chấn Lâm mạnh cũng không phải không có, nhưng đó đều là niên linh cực lớn trưởng lão, tu luyện mấy trăm vạn năm mới đạt tới bây giờ tình trạng này. Tại phong đế cấp thánh tôn trước đó, còn tính là bình thường thiên tài một cái. Nhưng tại Phong đế cấp Thánh Tôn ở trong, dạng này đã lâu thời gian mới đạt tới Phong đế cấp Thánh Tôn tầng 3, vẫn là bình thường tầng 3, tư chất có phần cũng có chút quá phổ thông, thậm chí có thể nói kém, vậy liền coi là tiến vào, đoán chừng cũng không lĩnh ngộ được cái gì, cho nên tuyển tới chọn đi, tím yêu báo nhất tộc đi chỉ có tím chấn lâm một cái, tăng thêm Diệp Hàn là hai người, 6. Vô hạn trên hư không tầng, Diệp Hàn hòa tím chấn lâm song qua tầng tầng ngăn cản, cuối cùng đạt đến khoảng cách yêu tộc vị diện gần nhất một tòa thần hoàng địa, mỗi một tòa thần hoàng địa đối ứng cái vị diện, tinh thần vị diện đông nhiên ở tại liệt Cái này cũng là Diệp Hàn lựa chọn tới này cái thần hoàng bia nguyên nhân một trong. Thần hoàng bia bây giờ còn chưa có buông xuống, có thể đã có hơn trăm cái phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả xuất hiện ở đây. Diệp Hàn Hòa tím trấn lâm xuất hiện, làm cho những này phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả một hồi cảnh giác, dù sao có thể đi vào chỉ có 30 người, bây giờ nhân số đã sớm vượt xa 30 số, nói cách khác, mỗi nhiều xuất hiện một cái người cạnh tranh, bọn hắn nhận được tiến vào thần hoàng bia cơ hội lại càng nhỏ. Khi thấy tím chấn lâm lúc, không ít người thở dài một hơi, chỉ là phong đế cấp thánh tôn tầng 2 đỉnh phòng. ở đây mặc dù cũng coi như là không tệ, có thể sức cạnh tranh vẫn là ít hơn. Nhưng nhìn đến Diệp Hàn thời điểm, tất cả mọi người đều là sắc mặt du lên, bọn hắn vậy mà nhìn không thấu cảnh giới của người nọ. Diệp Hàn thế nhưng là pháp tắc sinh tử muốn tu luyện đến Liêu đệ tầng 3 cảnh giới đỉnh cao, tuyệt đối là trước mắt một đám phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả đệ nhất nhân, chỉ cần không phải Diệp Hàn chủ động, những người này căn bản nhìn không thấu Diệp Hàn cảnh giới. Bỗng nhiên, một người kinh dị một chút, người này bộ dáng rất quen thuộc. Quen thuộc? Không tệ, ngươi không nói không có phát hiện, ngươi một thuyết này, đích thật là có chút quen mặt, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Đây không phải trước đây ít năm truyền đi phí phí Dương Dương bốn châu đại lục vị diện chính là cái kia gia hỏa sao? Mấy cái phong đế cấp thánh tôn ở trong, cuối cùng có một người nhận ra Liễu Diệp Lệnh, chợt, toàn bộ hiện trường hơn trăm cái phong đế cấp thánh tôn một mảnh xôn xao. Đủ loại ánh mắt tập trung tại Diệp Hàn trên thân. Gia hỏa này thảm rồi, tinh thần cung tinh thần chi chủ, 89 phần 10 cũng tới đến nơi đây, tiểu tử này giết tinh thần cung tam đại trưởng lão, tinh thần chi chủ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đúng vậy à, tinh thần chi chủ thế nhưng là pháp tắc sinh tử tầng thứ 3, càng là có tiên thiên linh bảo, tại toàn bộ phong đế cấp thánh tôn ở trong, đủ để đứng hàng đệ tam cấp bậc, hoàn toàn không phải chúng ta những thứ này thông thường phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ có thể so sánh cũng không nhất định, gia hỏa này thế nhưng là tiêu diệt tinh thần cung tam đại trưởng lão, một cái lợi hại nhất, thế nhưng là tương đương với bình thường phong đế cấp thánh tôn tầng 2, gia hỏa này cũng hẳn là sinh tử song pháp thì lên cấp phong đế cấp thánh tôn. Ừ, thì tính sao, trong thời gian ngắn như vậy, gia hỏa này có khả năng pháp tắc sinh tử cùng đột phá đến tầng thứ 3 sao? Chỉ cần không đột phá đến tầng thứ 3, liền không khả năng là tinh thần chi chủ đối thủ. Cái này sáu, cũng là 6. Bị đám người dùng đủ loại ánh mắt do xét, Diệp Hàn sắc mặt không vui, trận lạnh lên một tiếng, mêng ngông tinh thần lực cuồng quét mà ra, nhất thời Không thiếu phong đế cấp thánh tôn phát ra tiếng rít lên gì, cùng nhau lùi lại, kẹp miệng tràn ra tiết huyết, nhìn về phía Diệp Hán ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Chờ Diệp Hán đối xử lạnh nhạt nhìn sang sau đó, những thứ này phong đế cấp thánh tôn cường giả lập tức cúi đầu, cũng không còn dám nhìn thẳng Diệp Hán. Diệp Hán thu hồi ánh mắt, những thứ này phong đế cấp thánh tôn mới thở dài một hơi, một bên tím chấn lâm cơi khổ, bất quá đồng thời cũng có chút mừng rỡ. Nếu là không có Diệp Hán, lấy tu vi của hắn, có thể tiến vào thần hoàng bia khả năng không đủ ba thành, nhưng bây giờ khả năng cao tới tám thành trở lên, thậm chí nhiều hơn. Của phong ba này dần dần tán đi, thật lâu. Một đám phong đế cấp thánh tôn mới khôi phục đến bình thường. Thật là lợi hại tinh thần lực, nếu là người này nghĩ, chúng ta vừa rồi chỉ sợ sớm đã bị tiêu diệt linh hồn. Đúng vậy a, xem ra, tinh thần chi chủ ngược lại cũng không phải như vậy chiếm giữ ưu thế. Chúng ta dựa vào xa một chút, đợi chút nữa phải có đại chiến. Nói tào tào đến, nơi xa bỗng nhiên một đạo làm người sợ hai chùm sáng bằng tốc độ kinh người phóng tới ở đây, kia sáng tán đi sau đó, một thân nộn nhạo thực lực cường đại nam tử hiện thân. Tinh thần chi chủ, là tinh thần chi chủ tới. Đám người lập tức phát ra vang ong ong âm thanh. Tinh thần chi chủ không khỏi nhíu mày coi như hắn thân là tinh thần cung cung chủ, cái này đưa tới hành động cũng quá lớn, rất nhanh, tinh thần chi chủ phát hiện không thích hợp, tại những này phong đế cấp thánh tôn trong mắt, hắn vậy mà phát hiện vài tia xem náo nhiệt ánh mắt, tinh thần chi chủ trong lòng giận dữ, nếu không phải những thứ này phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ sau lưng đều có không nhất thiết thế lực, hắn đã sớm ra tay trừng trị những thứ này phong đế cấp thánh tôn. Chậm, tinh thần chi chủ lại phát hiện một đạo rất lớn mật ánh mắt đánh giá hắn, tinh thần chi chủ lạnh rên một tiếng, tinh thần xung kích trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, toàn bộ hư không, tựa như phong bạo linh hồn vòng xoáy tác động đến mà ra. Tất cả phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả hoàng hốt, lại lần nữa hướng phía sau phi hành một đoạn thời gian, nếu là thân ở trong đó, cho dù là bọn họ là phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả, cũng chỉ sẽ bị xé rách thành mảnh vụn. Thật mạnh, hai người này quá biến thái. May mắn chúng ta tránh được sớm, không phải vậy xấu Một đám cường giả nghĩ lại mà sợ đạo. Đến nơi tím chấn lâm, sớm tại tinh thần chi chủ lúc tới, liền bị diệp hàn chuyển âm bay đến càng xa xôi, bây giờ đang một mặt nhẹ nhõm nhìn xem liên lĩnh ngộ tử chi pháp tát tầng thứ 8 phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ ác ma đều có thể xử lý tím chấn lâm không chút do dự tin tưởng chỉ là tinh thần chi chủ hẳn là cũng không thành vấn đề ư chặn lại tinh thần chi chủ nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi tinh thần chi chủ vạn vạn không nghĩ tới tại một đám phổ thông phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả ở trong rốt cuộc lại có thể chống lại hắn tồn tại lại là ngươi làm tinh thần chi chủ nhìn thấy diệp hàn sau đó sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh vô tận hàn ý hướng bốn phía ba động Tuy tinh thần chi chủ đây là lần thứ nhất nhìn thấy diệp hàn có thể cán cân nghiêng trưởng lao chuyển tới bức họa Sớm đã nhường tinh thần chi chủ khác xô ghi nhớ Liễu Diệp Lạnh dáng vẻ, bây giờ song phương đối bí, tinh thần chi chủ lần đầu tiên liền nhận ra Liễu Diệp Lạnh, lập tức sắc ý nồng nặng phóng lên trời. Tinh thần chi chủ sắc mặt lạnh như băng một hồi, đột nhiên lộ ra cực kỳ làm cho người nội tâm phát lạnh nụ cười, thật can dỡ tiểu tử, không hảo hảo trốn tránh đảm mệnh, còn dám tới đến trước mặt bản tọa, chẳng lẽ cho là bản tọa không giết được ngươi. Không một chín nhẹ nhõm quanh sát Diệp Hàn sắc mặt không có một chút xíu biến hóa, không có chút nào chịu đến tinh thần chi chủ tản ra hàn ý cùng với uy áp chấn nhiếp ảnh hưởng. Tinh thần chi chủ không thấy Diệp Hàn lộ ra chính mình kỳ vọng sắc mặt, không khỏi đối với Diệp Hàn coi trọng một tầng. Bình thường phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ ở đây, đoán chừng đã sớm toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, chính là sinh tử pháp tắc cùng đạt đến một hai tầng, cũng không nên bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ sáu? Tinh thần chi chủ đột nhiên bị chính mình chợt nhô ra ý nghĩ giật mình tiêu lên, tiếp lấy phủ định suy đoán này, lấy tư chất của hắn, hay còn cần cần thời gian lâu như vậy đột phá đến tầng ba cảnh giới, tiên trước mắt này chỉ là mấy ngàn năm, làm sao lại ở đến? Hẳn là gia hỏa này trong tay tiên tiên linh bảo nguyên nhân. Tinh thần chi chủ âm thầm suy đoán nói, tinh thần chi chủ mình cũng có tiên tiên linh bảo, tự nhiên biết, tiên tiên linh bảo không chỉ có thể trợ giúp người nắm giữ che đậy hạ khí hơi thở còn có thể trợ giúp người nắm giữ ngăn cản tầng thứ cao hơn sức mạnh nghĩ tới đây tinh thần chi chủ an tâm tinh thần chi chủ một mặt cười lạnh mới vừa công kích linh hồn chỉ là bản tọa thăm dò liền bản tọa một ba sức mạnh cũng không có nếu là ngăn cản bản tọa trước đây linh hồn xung kích ngươi liền cho rằng có thể chống lại bản tọa lời nói vậy ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi diệp hàng nhũ môi bất nói nhiều lời có cái gì chiêu số liền khiến cho ra đi hôm nay chính là ngươi mất mạng ngày tinh thần chi chủ sắc mặt cứng đờ sắc mặt lạnh lùng tiểu tử càng dỡ bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì Tinh thần chi chủ toàn lực phóng thích khí thế của mình, phát tác sinh tử tầng thứ 3 huy áp kinh khủng giống như gọn sóng, không ngừng hướng bốn phía ba động. Diệp Hàn cũng thân ở trong đó, nhưng những này gợn sóng xung kích đến Diệp Hàn ở đây, ngoại trừ nhường Diệp Hàn ống tay háo rỉ rạo vang khắc cũng không biến hóa quá lớn. Diệp Hàn nho nhỏ kinh ngạc một chút, không nghĩ tới 2 ngàn năm qua đi, cái này tinh thần chi chủ đã đạt đến tầng 3 trung kỳ, hơn nữa tiếp cận hậu kỳ, quả nhiên không hổ là toàn bộ vũ trụ lừng lẫy nổi danh thiên tài, đợi một thời gian, trở thành Lam Thanh Thiên cấp độ tiêu cường giả cũng không phải chuyện không thể nào. đáng tiếp Ngay sau đó, Diệp Hàn mang theo trêu tức độ cười. Pháp tác sinh tử tầng thứ 3 tuột cùng khí thế cũng đồng dạng không giữ lại chút nào xung kích ra. Hai cô cường đại khí tức, dẫn tới từng đợt phong bạo cuốn lên. Không có khả năng, ngươi vậy mà đạt đến tầng 3 đỉnh phong. Tinh thần chi chủ cuối cùng động dung, sầnạt. Sa sa cường giả, cũng từng cái mang theo vẻ kinh ngạc. Chơi ạ, pháp tác sinh tử tầng thứ 3 đỉnh phong, càng là so tinh thần chi chủ tu vi cao hơn nữa, căn cứ tình báo, người này không phải là vừa mới đột phá không lâu sao? Tương truyền bốn châu đại lục vị diện biến thái tế suất, quả là thế, đợi đến bốn châu đại lục vị diện kết giới giải phóng, toàn bộ vũ trụ vị diện xếp hạng lại muốn phát sinh biến động sáu. Tinh thần chi chủ sắc mặt tái xanh nhìn xem Diệp Hàn, nhưng trong lòng thì ngưng trọng tới cực điểm. Rất nhanh, tinh thần chi chủ hai tay xuất hiện kim sắc ở trong xen lẫn màu trắng quyền sáo, quyền sáo trên mu bàn tay còn có giống trận pháp độ vật Vạn tinh quyền hoàn bộ. Tiểu lưu thanh âm tại Diệp Hàn trong đầu vang lên. Rất mạnh sao? Diệp Hàn phát ra hỏi thăm. Tiểu lưu lập tức phát ra âm thanh kinh thường tại Tiên Thiên Linh Bảo ở trong cũng chỉ có thể nói là trung đẳng, có thể nào cùng Tiểu gia so? Tiểu tử, đi chết đi. Vạn tinh quyền hoàn bộ vừa ra, tinh thần chi chủ trong lòng lại tràn đầy lòng tin. Tinh hoàng thần công, ngưng. Vạn tinh như thế. Hư không vô tận, giống như có vô số đến không hết thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Không, cùng nói là thiên thạch, không bằng nói là sao băng. Từng quả mang theo tựa là hủy diệt lực lượng sao băng, từ đằng xa hung hăng đánh thẳng tới. Tại bực này công kích, xa xa một đám phong đế cấp thánh tôn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, "Hảo giáo, thật là khủng khiếp công kích, cho dù là cách xa như vậy, ta cũng cảm nhận được tử vong vậy áp bách. Công kích này là kinh khủng, có thể tên kia cũng rất biến thái, đến bây giờ sắc mặt cũng không hề biến hóa." Một cái khắc phong đế cấp thánh tôn cường giả nhịn không được nói, "Đáng người xem xét, quả là thế." "Hừ, tiểu tử" bị bản tọa công kích trôn vùi thành bụi trần a tinh thần chi chủ một mặt nghe răng cười liền tại đây hàng ngàn hàng vạn sao băng sắp mái trèo lạnh ép thành bánh thịt thời điểm diệp hàn khí tức đột nhiên có một ít mức độ để thăng lửa minh cổ phước quyết ngưng. bảo tháp lưu ly ra kim sắc quan mang sen lẫn ngọn lửa màu vàng bắn ra mà ra chớp kim sắc bảo tháp lơ lửng tại diệp hàn bầu trời một cô ba động cùng bố nhường tất cả sao băng đột nhiên chỉ trệ cái gì tinh thần chi chủ trợn mắt ốc môn nhìn xem đây hết thảy không thể tin nhất là bảo tháp lưu ly tản mát ra khí tức ba động càng làm cho tinh thần chi chủ tâm sinh sợ hãi lại sáu lại là tiên tiên trí bảo lưu ly chi quang bảo tháp lưu ly li kim sắc quang mang càng lai về thịnh tại một đoạn thời khắc những ánh sáng này hóa thành từng đạo mạnh mẽ chùng sáng màu vàng nóng bán mạnh hướng hàng ngàn hàng vạn sao băng vô tận sao băng tại thời khắc này nổ tung lên tựa như thế giới nổ tung hóa thành mảng lớn tinh quang, tan biến tại giữa thiên địa luận tu vi tinh thần chi chủ không như lá lạnh luận công pháp diệp hàn lửa minh cổ phượng quyết đệ tứ trọng đỉnh phong so tinh thần chi chủ tinh hoàng thần công còn cường đại hơn luận võ khí bảo tháp lưu ly li quang vạn tinh quyền hoàng bộ không biết bao nhiêu và giảm các loại hết thảy sáng tạo ra tinh thần chi chủ tại Diệp Hàn trước mặt không chịu nổi một kích. tinh thần chi chủ ta nói qua hôm nay là tử kỳ của ngươi Diệp Hàn nhàn nhạt nói xong bảo tháp Lưu Ly trong nháy mắt mệt lẹm một thuấn di đến tinh thần chi chủ trên đỉnh đầu đột nhiên đè xuống tinh thần chi chủ liền cầu xin tha thứ âm thanh còn không có nói ra liền bị ép thành mảnh vỡ Sa Sa cường giả cùng một chỗ nuốt nước bọt trước lúc này bọn hắn mặc dù cho rằng Diệp Hàn có cùng tinh thần chi chủ chống lại thực lực nhưng cũng là hai người tương xứng có thể thực tế lại cho bọn hắn cực lớn đả kích theo bọn hắn nghĩ vô cùng cường đại tinh thần chi chủ tương lai vô cùng có khả năng đứng hàng ngoại trừ Áma Vũ trụ đông đảo vị diện 10 cường giả đứng đầu, càng là bị miểu sát, triệt triệt để để miểu sát. Thiên Thiên Chí Bảo a, không biết là cái nào cường giả phát ra yếu ớt thở dài, lập tức không thiếu trong mắt cường giả bộc lộ ra ánh mắt tham lam, nhưng nghĩ tới Diệp Hàn thực lực, những người này lại đánh chống nuôi quân. Đợi đến Diệp Hàn tiến vào Thần Hoàng Địa trở ra, thực lực càng thêm cường đại, đến lúc đó như thế nào cướp? Nghĩ tới đây, chúng cường giả cười khổ buông xuống trong lòng tham niệm, nhân ra tất nhiên dám lộ ra tiên Thiên Chí Bảo, nhất định là có bảo trụ tiên Thiên Chí Bảo thực lực, những cường giả này đoán không lầm. Diệp Hàn đích thật là có bảo trụ tiên thiên trí bảo thực lực, lúc này mới dám phất cờ giống chống rất nhiều cường giả, đông đảo thế lực trước mặt bộc lộ ra tiên thiên trí bảo, thậm chí Diệp Hàn tự tin khi đi ra thần hoàng biên một sát nạc kia, chính là bộc lộ ra hỗn độn trí bảo, hắn cũng có rất lớn tỷ lệ bảo trụ trong tay hỗn độn trí bảo. Không, không pháp tác sinh tử tầng năm đỉnh phong nhẹ nhõm quanh sát tinh thần chi chủ sau đó, Diệp Hàn tại hiện trường đông đảo phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả trong lòng địa vị đột nhiên cao rất nhiều, thậm chí tại những này trong mắt cường giả, Diệp Hàn hòa đệ nhị cấp bậc thượng đẳng phong đế cấp thánh tôn cũng không cùng nhau dưới, tuy cùng là phong đế cấp thánh tôn cao thủ, địa vị tôn quý nhưng tại đệ nhị cấp bậc trong mắt cường giả bọn hắn những thứ này tại đệ tứ cấp bậc cũng chỉ là hạ đẳng phong đế cấp thánh tôn trong mắt bọn hắn cùng phong hoàng cấp thánh tôn kỳ thực cũng không quá nhiều khác biệt cũng là tùy ý liền có thể đánh chết tồn tại là lấy kế tiếp những thứ này phong đế cấp thánh tôn vô tình hay cố ý liền rời xa liễu diệp lệnh một chút đây cũng không phải là xa lánh mà là đối với diệp hàn tôn trọng cường giả chỗ ở khu vực như thế nào cũng muốn tương đối lớn mới được a tím chấn lâm tới gần diệp hàn nhìn thấy cái này một tình hình trong lòng vô cùng phức tạp ngược lại rất nhiều cường giả nhìn cái này tím Trấn lâm ánh mắt nhưng là mang theo hâm mộ lục tục Sau một thời gian ngắn, lại có hơn 10 vị phong đế cấp thánh tôn đến, nhìn thấy hư không tình hình, đều mang kinh ngạc, có chút cường giả nhìn thấy Diệp Hàn Chiêm cư lớn như vậy không gian, trên mặt còn mang theo một chút không vui. Nhưng những ngày không vui, khi hiểu được từ đầu đến cuối sau đó, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó nhưng là kính lý biểu lộ. 6. Diệp Hàn đối với mấy cái này làm như không thấy, lặng lặng đứng chờ thần hoàng bông xuống. Lại là một đoạn thời gian đi qua, toàn bộ hư không đột nhiên đã nứt ra mấy ngàn trượng lớn nhỏ hắc động, hai màu trắng đen tần địa, rất nhiều cường giả kích động cộng thêm ánh mắt mong đợi ở trong đông xuống. Từ thần hoàng bia bên trong, đột nhiên bắn ra 30 đạo trùng sáng. Diệp Hàn nhất nảy ra, hơi vung tay, hai chùm sáng đã bị Diệp Hàn cướp trong tay, phân ra một vệ sáng cho Tím chấn lâm, Hai người song song tiến vào thần hoàng bia nội bộ. Những cường giả khác không có một chút xíu phản đối, cũng không dám phản đối, thẳng đến thân ảnh của hai người tiêu thất, còn dư lại cường giả mới triển khai tranh đoạn đại chiến. 6. thần hoàng bia nội bộ, trước hết nhất lộ ra tại Diệp Hàn trước mặt là Hắc Bạch phân minh pháp tác sinh tử chạy dài. Những thứ này chảy dài, có thể so sánh cái gì sinh tử chi linh nhẫn chứa pháp tác sinh tử còn mạnh hơn nhiều, có thể nói là gấp trăm lần thậm chí nhiều hơn. Tím Chấn Lâm một mặt kích động, ở đây tu luyện mà lại là một ngàn năm, vô cùng có khả năng nhường hắn đột phá đến bình thường phong đế cấp thánh tôn tầng 3, hơn nữa vô cùng có khả năng không phải sơ kỳ, mà là trung kỳ hoặc hậu kỳ, đổi ở bên ngoài, ít nhất phải 10 vạn năm trở lên thời gian mới có thể đạt đến tình cảnh như thế. Đây vẫn chỉ là có khả năng, vạn nhất một cái không tốt, gặp bình cảnh, nói không chừng còn không cách nào đột phá, cái này ở phong đế cấp thánh tôn cấp này đừng, thật sự là quá thường gặp. Khi thở sâu một hơi, Tím Chấn Lâm cảm khái nói, lần này, nhờ có Diệp Tiểu Tử ngươi. Hai người quan hệ không tầm thường biết được Diệp Hàn sau khi thực lực cường đại, lúc đầu Tím Chấn Lâm còn muốn gọi Diệp Hàn vì đại nhân, có thể bị Diệp Hàn ngăn cản, Tím Chấn Lâm đành phải dựa theo ban đầu xưng hô gọi, thời gian dài, cũng sẽ không lại không tự tại. Diệp Hàn cười nhạt nói, cũng là người một nhà, phải, những người kia cũng nên tiến vào, chúng ta trước tiên lựa chọn kỹ càng một điểm vị trí a. Đúng là nên như thế. Làm hai người làm xuống sau đó, lục tục, còn thừa 28 vị phong đế cấp thánh tôn cuối cùng đi vào. Trong đó kém nhất, cũng là tương đương với bình thường phong đế cấp thánh tôn tầng 3 trung kỳ cường giả, dạng này Tím Chấn Lâm trong lòng càng cảm kích Diệp Hàn. Diệp Hàn buông phía, cũng không có cái gì người tự tìm phiền phức đi tới nơi này lĩnh ngộ. Vạn nhất quay dậy, nhưng là không xong. 6. luân hồi chi đồng, mở. Diệp Hàn đột nhiên mở ra luân hồi chi đồng, pháp tác sinh tử chạy dài bên trong pháp tác sinh tử, càng thêm rõ ràng bị Diệp Hàn cảm giác, phản phất có thể chạm tay. Tím Trấn Lâm một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Hàn, luân hồi chi đồng, Tím Trấn Lâm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này 6. đây rốt cuộc là cái gì thần đồng tử? Ở nơi này thần nhãn phía trên, ta vậy mà cảm nhận được đồng động pháp tác sinh tử ba động. Chợt Tím Trấn Lâm cảm thán. Khó trách thực lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy, nghĩ đến là này thần đồng tử nguyên nhân 6. ngoại giới không có tiến vào thần hoàng bia phong đế cấp thánh tôn cường giả tiếp nối mà đi theo những cường giả này rời đi, tinh thần chi chủ hòa diệp hàn đại chiến tin tức cũng dần dần truyền ra. Không có thực lực thế lực đối với diệp hàn chỉ là cảm thấy kính sợ, nhưng là có thế lực lên lòng tham lam. Bất quá tại ma pháp vị diện đệ nhất pháp thần lam thanh thiên thông cáo không được đối với giao diệp hàn sau đó những thế lực này đành phải dần xuống không hảo tâm từng nhớ. Không thiếu cường giả bắt đầu nghi hoặc vì cái gì giống ma pháp vị diện dạng này đỉnh cấp vị diện cường giả cấp cao nhất sẽ như thế. Chẳng lẽ sẽ không sợ bốn châu đại lục phát triển an toàn, giống thời kỳ viễn cổ như thế đặt ở bọn hắn trên đầu sao? Có cường giả nghi hoặc, tự nhiên cũng có cường giả người ra không tốt manh mối, lúc này toàn bộ thế lực nghiêm cần đứng lên. Những tình hình này, Diệp Hàn tự nhiên không biết, Diệp Hàn bây giờ đang toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện ở trong. Bởi vậy đồng dạng không biết, ác ma vị diện 16 đại ma quân đã lặng yên đi tới hắn chỗ thần hoàng địa phụ cận mai phục xuống. 16 ma quân kém cỏi nhất cũng là pháp tắc sinh tử cùng tiến giai đến tầng năm đỉnh phong, càng là có tiên thiên linh bảo hộ thân, này cường giả, tại mấy trăm vị diện cũng là ít có cường giả, đối với chỉ là Diệp Hàn không có chút nào để ở trong lòng. Tiêu diệt nhiều đặc tư lại như thế nào, nhiều đặc tư trong mắt bọn hắn, cùng sâu kiến cũng không khác biệt. Địa sát ma quân, sao bác đầu ma quân còn có cựu tử ma quân cùng với yêu nữ ma quân, tiểu tử kia liền giao cho các người, mà ủ xạ mạ nơi nào còn cần chúng ta thủ hộ, chúng ta 12 người liền rời đi. 16 ma quân ở trong, một thân thực lực ba động mạnh nhất ma quân phân phó nói. Sao bác đầu ma quân nhét miệng nở nụ cười, mà riêng ma quân, yên tâm giao cho cho chúng ta à. Ta và Địa Sát đều là sinh tử pháp tắc tầng 5 đỉnh phong, tiểu tử Ma quân càng là đạt đến 6 tầng sơ kỳ, yêu nữ Ma quân lợi hại hơn, thế nhưng là trong tầng 6 kỳ, nếu là lại giết không được tiểu tử kia, chúng ta chí tôn Ma cung mặt mũi sẽ phải mất hết. Địa Sát Ma quân, tiểu tử Ma quân cùng yêu nữ Ma quân cùng nhau phát ra giữ tận cười lạnh. 6. Thân hoàng bia bên trong, Diệp Hàn cơ thể khoanh chân trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân bị tầng tầng pháp tắc sinh tử bao phủ, hắn pháp tắc sinh tử kịch liệt ba động, nhường không thiếu cường giả trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, cái này 6. Đây là muốn đột phá. Chúng cường giả kinh ngạc vô cùng, lúc này mới gần đây không đến 100 năm. Bọn hắn những thứ này còn không có đạt đến tầng thứ 3 tuột cùng đều không có quá tiến nhanh bước, cái này đã đạt đến tầng thứ 3 tuột cùng Diệp Hàn, lại muốn đột phá đến tầng thứ 4. Hơn nữa còn là sinh tử song pháp thì cùng tiến dai, tốc độ này có phần quá làm cho người ta giật mình á làm Diệp Hàn đột phá, không có bình cảnh, tốc độ kia càng làm cho nhân tâm kinh, nhìn thấy cuối cùng, chúng cường giả đã chết lặng. Nếu như nói phía trước là ngờ tới, như vậy hiện tại những cường giả này có thể xác định, không bao lâu nữa, người này tất nhiên sẽ bước vào vũ trụ mười cường giả đứng đầu liệt kê. Tiến vào thần hoàng địa hơn 80 năm, Diệp Hàn thuận lợi đột phá đến pháp tắc sinh tử tầng thứ tư sơ kỳ. Đột phá không đủ 50 năm, Diệp Hàn đạt đến Pháp Tắc Sinh Tử tầng thứ 4 trung kỳ. Lại là hơn 70 năm, Diệp Hàn lần nữa đột phá, đạt đến tầng thứ 4 hậu kỳ. Trăm năm phía sau, Diệp Hàn đạt đến Pháp Tắc Sinh Tử tầng thứ 4 đỉnh phong. 200 năm phía sau, Diệp Hàn đỗng nhiên đột phá đến Pháp Tắc Sinh Tử tầng thứ 5 sơ kỳ. Trước trước sau sau, vẹn vẹn 500 năm tà hữu. Thời gian tu luyện lúc nào cũng trải qua cực nhanh, đối với Diệp Hàn mà nói, bất quá là thời gian trong nháy mắt, còn lại thời gian 500 năm cũng đến rồi, thần hoàng bia đến rồi sắp biến mất thời gian. Bây giờ, Diệp Hàn Pháp Tắc Sinh Tử đã đồng thời tiến cấp tới tầng 5 đỉnh phong. Như thế đi chép, tuyệt đối là từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Không hai một tứ đại ma quân vũ trụ lớn như vậy, thiên tài biết bao nhiêu, cũng không thiếu có chút thiên tài tại thần hoàng địa bên trong trực tiếp để thăng 2 tầng, nhưng những này thiên tài cũng là từ một tầng tăng lên tới tầng 3, tại tầng 3 cảnh giới này, còn muốn để thăng 2 tầng trên căn bản là không tồn tại. Giỏi từ tầng 3 đột phá đến tầng 4 đã là cực kỳ biến thái. Có thể diệp hẳn nhưng là từ tầng 3 trực tiếp tiêu thăng đến tầng 5 định phong. Đừng nhìn vẹn vẹn hai tầng, nhưng này, nhưng là phong đế cấp thánh tôn trung kỳ 2 tầng. Nhất là Diệp Hàn vẫn là sinh tử song pháp lại muốn cùng tiến đến giai, khó khăn kia cùng cần có pháp tác sinh tử năng lượng càng nhiều, đổi tại tầm thường phong đế cấp thánh tôn một tầng cường giả trên thân, đầy đủ hơn 10 cái gần tới 20 tăng lên tới tầng 3 đỉnh phong. 6. Lập tức phải đạt đến ngàn năm thời hạn, Diệp Hàn đoán chừng một chút, không có khả năng lại có đột phá, cũng liền đình chỉ tu luyện. Nhìn chung quanh một chút, Diệp Hàn không để ý đến đám người chết lặng ánh mắt, ngược lại đem tầm mắt đặt ở tím chấn lâm trên thân. Đã tầng 3, ấn, vẫn là tầng 3 trung kỳ, xem ra có hy vọng tại kết thúc phía trước đạt đến tầng 3 hậu kỳ. Qua chừng nửa năm, tím chấn lâm khí tức đột nhiên tăng một đoạn, cuối cùng đạt đến tầng 3 hậu kỳ cảnh giới, mở mắt ra, tím Trấn lâm đối với mình tăng lên tu vi cũng cảm thấy một hồi mừng rỡ. tầng ba hậu kỳ, phía trước cho là đạt đến tầng 3 trung kỳ liền gây vớm. cảm thán một phen sau đó, tím trong trận quay đầu đối với diệp hàn đạo, biến thái nhất cũng là ngươi, như vẹn vẹn đơn thuần tính, nhanh như vậy ngươi để thăng hai tầng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác ngươi là sinh tử hai thì đồng thời lĩnh ngộ. diệp hàn cười hắc hắc, đúng lúc này toàn bộ không gian đột nhiên lắc lư một cái, diệp hàn nhíu mày, thần hoàng bia phải biến mất, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. không tệ, tím Trấn lâm gật đầu, còn lại cường giả cũng bởi vì không gian động tĩnh nhau nhau tĩnh lại. Những cường giả này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tinh tiến, mạnh nhất hơn 10 cái tầng ba đỉnh phong, có một nửa cũng đã đột phá đến tầng bốn, nhưng là có cực kỳ cá biệt vẫn không có đột phá, bất quá cũng đạt tới cực hạn, nhìn bộ dạng này, chỉ cần bế quan trăm ngàn năm, đột phá đã là tất nhiên. Đi." Diệp Hàn khẽ quát một tiếng, Tím Chấn Lâm theo sát Diệp Hàn phía sau, đột nhiên lại ra, quay trở về tới vô hạn hư không. Còn thừa cường giả bay ra ngoài sau đó, thân hoàng địa phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, chui vào đến rồi hư không ngàn trượng lớn nhỏ màu đen nhanh chóng rỗng, sau đó màu đen nhánh chỗ trống biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hàn nhìn chằm chằm biến mất trống rỗng, thần sắc khó hiểu không rõ. Lối đi này đằng sau, đến tận cùng là thông hướng phương nào? Là đường lớn kia sở tại chi địa sao? Diệp Hàn trong lòng lờ tới. Đi, thế nào? Tím Chấn Lâm đang muốn gọi Diệp Hàn rời đi, phát hiện Diệp Hàn sắp mặt, không khỏi vấn đạo. Diệp Hàn liền vội vàng lắc đầu, không có gì, đi thôi. Các phong đế cấp Thánh Tôn cường giả lúc này cũng đều phải trở về tới riêng mình bị diện, bất quá trước khi đi, đều rất hữu hảo hòa Diệp Hàn chào hỏi một tiếng. Bọn hắn minh bạch, pháp tác sinh tử cùng đạt đến tầng năm đỉnh phòng, phần này tu vi, tại toàn bộ vũ trụ trừ ra ác ma vị diện, đủ để đứng hàng 50 vị trí đầu, lại thêm tiên thiên chí bảo tồn tại, tuyệt đối là đệ nhị cấp bậc người nổi bật. Ngoại trừ 10 cường giả đứng đầu, có thể lực Áp Diệp Hàn, hầu như không tồn tại. Loại tồn tại này, đã không phải là bọn họ và sau lưng thế lực có thể trêu chọc, ở thời điểm này có thể lưu một cái ấn tượng tốt là rất cần thiết. Diệp Hàn cũng minh bạch ý tưởng những người này, cũng là sắc mặt ôn hòa trở về vài câu, hắn lợi hại hơn nữa, cũng bèn bèn một người, bốn châu đại lục vị diện kết giới liền muốn triệt để tầng đi, nếu là có thể cùng một chút thế lực có chút quan hệ tốt đẹp, đối với bốn châu đại lục vị diện sau này phát triển có không thể đo lường chỗ tốt. 6. Rời đi thần hoàng địa chỗ, hai người một đường bay đến trở về yêu tộc vị diện. Đường đi ở trong, Diệp Hàn sắc mặt mịt mờ biến ảo một chút, đột nhiên đối với tím chấn lâm ạ, tiền bối, người trước trở về yêu tộc vị diện, ta còn có một số việc phải xử lý. Tím chấn lâm sững sở, hắn như thế nào không biết Diệp Hàn còn có chuyện, bất quá tím chấn lâm cũng không phải đồ đần, rất nhanh sắc mặt nghiêm túc xuống, biết chỗ tối nhất định có địch nhân, nghĩ đến tu vi của mình, tím chấn lâm thầm than một tiếng, ngoại trừ rời đi không cản trở, hắn thật sự không biết có thể làm gì chỗ tối tồn tại đối với nho nhỏ phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ không có để ở trong mắt thẳng đến tím chấn lâm rời đi cũng không có hiện thân xác nhận tím chấn lâm rời đi rất xa diệp hàn mới cười lạnh nói trí tôn ma cùng đám ác ma còn không hiện thân đừng cho là ta người không thấy trên người các ngươi ác ma khí tức diệp hàn tu vi hiện tại là sinh tử pháp tắc tầng 5 đỉnh phong cùng lưu lại bốn vị ma quân trên lệnh cũng không lớn ma quân trên người ác ma khí tức căn bản không giấu được liễu diệp lạnh ha ha ha quả nhiên xuất thân bốn châu đại lục vị diện cường giả không thể coi thường căn cứ tình báo khi tiến vào thần hoàng Bia phía trước vẫn là nho nhỏ pháp tát sinh tử tầng ba bây giờ lại đã là tầng thứ 5 đỉnh núi. Kèm theo cười khanh khách trầm thanh, một thân ma nữ trang ác ma chúa tể mở ra cực lớn cánh chim, hiện thân tại Diệp Hàn trước mặt. Pháp tắc sinh tử tầng thứ 6 chúng kỳ. Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc đạo: "Yêu nữ ma quân hơi hơi không lưng, bản ma quân chính là đại tôn bốn ma vương đại tôn ma vương dưới trướng yêu nữ ma quân, chuyên tới để lấy tính mạng ngươi." Diệp Hàn biểu hiện ra thực lực và tốc độ tiến triển, dẫn tới yêu nữ ma quân kiêng kỵ sau khi cũng có chút bội phục, bởi vậy yêu nữ ma quân cũng không có ngay từ đầu liền lên tới phách lối hạ sát thủ. Đây chính là cường giả mang tới chỗ tốt, coi như muốn giết ngươi, cũng sẽ cho một chút tôn trọng. Diệp Hàn mặt lạnh, tuy các hạ thực lực rất mạnh, nhưng muốn một người liền giết ta, e rằng còn có chút không đủ, còn giữ lại ba cái cũng ra đi. Yêu nữ Ma Quân một trận, hơi hít mắt lại, lấp lóe hàn quang, cuối cùng nghĩ đến Diệp Hàn trong tay có Tiên Tiên Chí Bảo tình báo, liền phất phất tay, "Sao bác đầu Ma Quân, Địa Sát Ma Quân cùng cựu Tử Ma Quân cùng một chỗ hiện thân." Cựu Tử Ma Quân hừ lạnh, các hạ cho dù có Tiên Tiên Chí Bảo, có phần cũng quá khoa trương. "Sao bắt đầu Ma Quân cùng Địa Sát Ma Quân nhưng là mặt mang ghen đét? Tiên Tiên Chí Bảo chỉ có 36 kiện, cũng không giống như Tiên thiên Linh Bảo nhiều như vậy." Cho dù là bọn hắn mười sáu đại ma quân cũng chỉ có xếp hạng trước ba ba vị ma quân có tiên thiên trí bảo, còn dư lại ma quân toàn bộ đều là tiên thiên linh bảo. Đối với Diệp Hàn vẹn vẹn cùng bọn hắn tương đối tu vi thì có tiên thiên trí bảo hộ thân, hai đại ma quân tràn đầy ghen ghét. Diệp Hàn quỷ dị nở nụ cười, phách lối. Như vậy sáu. Lửa Minh cổ phước quyết, ngưng. Luân hồi chi đồng, mở. Càn khôn tháp ra. Tại tứ đại ma quân ánh mắt kinh ngạc ở trong, Diệp Hàn khí tức liên tiếp tăng vọt, cuối cùng nhiên vượt qua yêu nữ ma quân. Phong Đế cấp thánh tôn, nhất là pháp tắc sinh tử cùng tiến đến dài, càng về sau. Mỗi một tầng trên lệch càng lớn, là lấy cho dù là Tam đại tăng phúc hiệu quả kỳ mở, tăng phúc cũng không có lớn đến làm cho người hoảng sợ trình độ. Nhưng mà Diệp Hàn bản thân thì đến được ta tầng năm đỉnh phong, khoảng cách tứ đại ma quân tu vi căn bản không kém bao nhiêu, cho nên vượt qua yêu nữ ma quân, ngược lại cũng không phải cỡ nào kỳ quái. Không hay như cũng nhẹ nhõm ngoênh sát một đường tăng vọt phía dưới, Diệp Hàn thời khắc này tu vi, không kém chút nào pháp tắc sinh tử tầng thứ 6 hậu kỳ, thậm chí tiếp cận đỉnh phong. Bậc này tu vi tại 16 đại ma quân ở trong, không phải đệ tam chính là đệ tứ tồn tại. Tứ đại ma quân sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Yêu nữ ma quân một mặt băng xương, các hạ quả nhiên có phách lối tiền vốn, sao bắt đầu, địa sát còn có cựu tử, chúng ta cũng không cần khách khí, cùng tiến lên. Bây giờ, sao bắt đầu ma quân, địa sát ma quân cùng cựu tử ma quân nơi nào còn có thể nói không? Càng về sau, đồng thời lĩnh ngộ pháp tác sinh tử, mỗi một cái tiểu giai đoạn chênh lệch đều càng lớn, đừng nhìn đối phương nhìn cách tử siêu qua bọn hắn không có bao nhiêu, một chọi một, tuyệt đối muốn không được bao lâu liền sẽ bị thua. Diệp Hàn đột nhiên chỉ một ngón tay, thánh linh nhất kích. Thánh tử viêm cũng giống như phụ thể tự như, vậy mà chưa từng xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay, thánh linh nhất kích liền phát động đây là diệp hàn đem thánh tử viêm cung nắm giữ được cực kỳ cao thâm trình độ sau đó sinh ra kết quả yêu nữ ma quân không có chút nào cảm nhận được cái này thánh linh nhất kích có cái gì nguy hiếp, lạnh lùng nợ đủ cười màu đen nhánh nguyệt hồ hình dáng công kích từ yêu nữ ma quân một chảo phía dưới bắn mạnh mà ra trực tiếp bắn về phía thánh linh nhất kích ngay tại nguyệt hồ hình dáng công kích sắp đụng vào thánh linh nhất kích thời điểm thánh linh nhất kích đột nhiên nổ tung lên đem tất cả người bao phủ ở bên trong đợi đến yêu nữ ma quân phản ứng lại sau đó bọn hắn người đã ở vu thánh tử viêm cung không gian đây là địa phương nào tứ đại ma quân hoảng sợ phát hiện bọn họ và ngoại giới liên hệ vậy mà đốn mất ở đây. Bọn hắn liền muốn phát cái tin tức đều làm không được. Thánh tử viêm cung thân là tiên tiên trí bảo, trên thực tế đã biến mất rồi rất lâu, có lẽ chỉ có ác ma đệ nhất trí tôn loại này cổ xưa tồn tại, mới có thể nhớ lại thánh tử viêm cung cái này tiên tiên chí bảo, mà yêu nữ ma quân chờ, hiện nhiên là không có khả năng biết được. Diệp hắn nhìn xem tứ đại ma quân biến ảo sát mặt, thản như nói, muốn ra ngoài, trừ phi giết ta, ra tay toàn lực à, không phải vậy kế tiếp các ngươi sẽ phát hiện, thực lực của các ngươi, trong mắt ta không chịu nổi một kích. Tứ đại ma quân giận dữ, yêu nữ ma quân sắc mặt tái xanh, vốn là xem ở ngươi tu vi hợp cách phân thượng, định cho ngươi một chút mặt mũi, không nghĩ tới ngươi ngông cuồng như thế, bản tọa ngược lại muốn xem xem, ngươi có tư cách gì? Giá ma gia thập, tích. Yêu nữ ma quân sau lưng, xuất hiện cực kỳ to lớn con rơi hư ảnh, con rơi hư ảnh mở ra miệng rộng, lộ ra dữ tợn răng nanh. Địa sát ma quân, sao bác đầu ma quân cùng cựu tử ma quân cũng cùng nhau phát ra sự tiến công của bọn họ. Động ma thiên, thiên ma nhau nhau. Cự tử tà ấn. Tứ đại ma quân cùng ra tay, toàn bộ không gian xảy ra năng lượng kinh khủng bạo động. Tứ đại ma quân Mỗi một cái cũng là vượt qua bình thường phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ siêu cường tồn tại, hắn phát động ra công kích, bình thường phong đế cấp thánh tôn, e rằng liền dũng khí phản kháng cũng không có. Diệp Hàn thời khắc này biểu hiện, giống như là tầm thường phong đế cấp thánh tôn, giống sợ choáng váng tựa như, một điểm phản ứng cũng không có. Tứ đại ma quân không chỉ không có đáp ý, ngược lại nhíu chặt lông mày, yêu nữ ma quân càng là cảm thấy chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Lấy Diệp Hàn tu vi và trước đây căn dỡ, tứ đại ma quân cũng không tin tưởng Diệp Hàn sẽ bị do sợ, liền phản kích đều không làm được. Như vậy chỉ có một giải giải, đối phương chắc chắn công kích của bọn họ không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương nghĩ tới đây, tứ đại ma quân sắc mặt đều có chút vật mẹo, thể nội ma lực gia tăng chuyển vận, công kích cường hãn hơn, đại địa đều ở đây dạn nước. liên tiếp bốn đạo công kích thanh kích đến Diệp Hàn trên thân, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. từng đợt ba động bắn ra bốn phía mà ra, giống như muốn vỡ ra mảnh không gian này. tứ đại ma quân ngưng thần nhìn qua trung tâm vụ nổ, đợt tiếp theo năng lượng đã tụ lực hoàn toàn, ba động dần dần tán đi, tứ đại ma quân con ngươi co rụt lại, chỉ thấy Diệp Hàn hoàn hảo đứng tại chỗ, khoác trên người hiện ra một bạc trắng áo giáp thần ý, ý ấy, giống như thần minh đồng dạng. sau lưng hai mảnh to lớn cánh chim hơi rung nhẹ, tản mát ra khí tức thánh khiết. Yêu nữ ma quân cơ thể đều đang rung rẩy, Hỗn sáu, Hỗn độn chí bảo. Còn thừa tam đại ma quân cũng sợ hết hồn, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương sở dĩ có can đảm không phản kích, trực tiếp tiếp nhận bọn họ nhất kích, càng là có phẩm ngự loại hình hỗn độn chí bảo. Diệp Hàn mặc trên người, chính là hỗn độn chí bảo Thiên Mã Thánh Iliad. Diệp Hàn miết miệng nở nụ cười, có cái gì mạnh hơn chiêu số xuất ra à, lúc trước cái loại này quá ra ra chiêu số, là không thể nào kích thương ta. Yêu nữ ma quân nghiến răng nghiến lợi, bản tọa cũng không tin, ngươi có thể đột phát huy ra hỗn độn chí bảo toàn bộ uy lực. Lập tức, tứ đại ma quân lại lần nữa phát ra công kích, lần công kích này Quả nhiên so lần thứ nhất lợi hại hơn quá nhiều, mà kết quả như cũng không có kích thương Diệp Hàn một chút. Diệp Hàn giơ tay lên, khẽ cười nói, cho hai người các ngươi lần cơ hội đều không gây thương tổn được ta, kế tiếp có thể đến phiên ta phản kích. Hoàng bét. không tốt. Tứ đại ma quân hãi nhiên tất sắc, hỗn độn chí bảo công kích, cho dù không có trải qua, nhưng nghe thấy nói cũng biết nó cường hãn trình độ. Diệp Hàn quát chói thai một tiếng, đột nhiên huy quyền, Thiên Mã Địa Linh Quyền. Một quyền vung ra, thiên địa biến sắc. Tứ đại ma quân, tựa như đổ nát con diều, chật vật từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào trên mặt đất. Diệp Hàn quyền thứ hai, Ngay sau đó vung ra, Thiên Mã Huyền Thánh Quyền, Sinh Đẹp Ma Giáp, Địa Sát Ma Giáp, Sao bắt đầu Ma Giáp, Tà Ý Ma Giáp, tứ đại ma quân trên thân, màu đen nhánh lưu quang thoáng qua, đủ loại ma giáp xuất hiện ở trên thân, từ khí tức ba động nhìn lại, mỗi một kiện ma giáp cũng là đỉnh phong cao cấp hậu thiên linh bảo, tuyệt đối là hậu thiên linh bảo chính giữa vương giả tồn tại. Có thể tại Diệp Hàn Thiên Mã Huyền Thánh Quyền phía dưới, những thứ này ma giáp liên tiếp phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang, tại tứ đại ma quân đau lòng dưới ánh mắt, từng trận phà Sau đó, còn lại quyền kích rơi vào tứ đại ma quân trên thân, tứ đại ma quân lại lần nữa thổ huyết bay ngược mà ra tại diệp hàn hai quyền phía dưới tứ đại ma quân quả thực là không chịu nổi một kích hồn độn trí bảo cường đại có thể thấy được luôn đúng bằng không cho dù là sử dụng bảo tháp lưu ly đối mặt tứ đại ma quân cho dù sẽ thắng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đáng chết chúng ta liều mạng yêu nữ ma quân chịu không được loại này dễ dàng liền bị đánh bại kết quả điên cuồng gầm rú đạo một trận ánh sáng hoa thoáng qua yêu nữ ma quân trong tay cuối cùng xuất hiện tối cường pháp bảo một kiện tiên thiên linh bảo yêu linh vật vệ địa sát ma quân sao bắt đầu ma quân cùng cựu tử ma quân cũng không chút do dự thả ra riêng mình tiên thiên linh bảo địa sát ma linh hiện Sao Bắc Đẩu Ma Linh, hiện là ma trạm, yêu nữ ma quân sau lưng, xuất hiện vô tận yêu linh, gầm to phải chiếm đoạt đi Diệp Hàn. Địa sát ma quân cùng Sao Bắc Đẩu ma quân sau lưng, giương phần mình xuất hiện không giới trên trăm đạo ma linh, người người phát ra âm trầm ánh mắt. Cửu tử ma quân trong tay xuất hiện một cái màu đen nhánh ma kiếm, kèm theo sau lưng hư ảnh gào thét, chém xuống một kiếm, phảng phất có một đầu ác ma gào thét mà ra. Không hai ba pháp tắc sinh tử trong tầng 6 kỳ đối mặt tứ đại ma quân một kích mạnh nhất, Diệp Hàn nhưng lại nhún vai, không gì hơn cái này, như cũng nhẹ nhõm tiêu diệt các ngươi. Đột nhiên, Diệp Hàn gầm thét lên tiếng, thiên mã vạn dực quyền, Diệp Hàn sau lưng, phản phất vạn mã buôn đằng đồng dạng, vô số thiên mã gào thét mà đến, dậm dầm chẳng trị thiên mã, ẩm vang vọt vào yêu linh cùng ma linh bên trong, tất cả yêu linh cùng ma linh ở trên thiên mã trà đạp phía dưới, triệt để hóa thành hư vô. Cựu tử ma quân là ma chạm, cũng bất quá là miễn cưỡng tiêu diệt mười mấy đầu thiên mã, liền triệt để không có dư lực. Thiên mã vạn rất quyền, xem như thiên mã thanh ý chuyển thừa tối cường bế pháp, uy lực của nó thế nhưng là thẳng thanh long chi kiếm tầng thứ năm thanh long chi chạm thanh long ngàn bá chạm, uy lực của nó, đừng nói là tứ đại ma quân, chính là lớn tôn bốn ma vương cường dã ở đây, cũng không dám nói có thể dễ dàng kế tiếp nắm giữ hỗn độn trí bảo diệp hàn, lại thêm bây giờ tăng phúc thực lực, một thân chiến lực, đội sát đệ nhất cấp bậc lần phong đế cấp thánh tôn cường giả. Nếu như nói ngay từ đầu đột phá đến phong đế cấp thánh tôn, mang ý nghĩa diệp hàn tại toàn bộ vũ trụ tính toán miễn cưỡng tính toán có một chỗ cắm ruồi. Như vậy thời khắc này diệp hàn là triệt để đứng vững bước chân. Ngàn vạn thiên mã xông phá tứ đại ma quân công kích, ẩm vang đụng phải tứ đại ma quân trên thân thể, mỗi một cái ma quân đều ác văn phun ra một ngụm máu tươi, phản phất bị ngàn vạn ký lô cử lực trực tiếp đập trúng cơ thể. Giáp giáp âm thanh bên tai không dứt, thậm chí tứ đại ma quân tiên thiên linh bảo cũng phát ra từng tiếng giền gì. Liên tiếp chịu đến Diệp Hàn trọng kích, sau bác đầu ma quân, địa sát ma quân cùng yêu nữ ma quân cuối cùng vẫn lạc. Trước khi chết, bọn hắn tràn ngập sự không cam lòng. Diệp Hàn vung tay lên, tứ đại ma quân tiên thiên linh bảo trôi nổi tại Diệp Hàn trước mặt, cái này tứ đại tiên thiên linh bảo, tại 108 tiên thiên linh bảo ở trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Tiên thiên linh bảo phía trên trôi nổi ra bốn đạo hư ảnh. Vị đại nhân này, không muốn biến mất linh trí của chúng ta à. Không sai, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài. Cầu ngài tha ta môn một mạng. Tiên thiên linh bảo hết sức chân quý, Diệp Hàn như thế nào cam lòng hủy đi? Hắn dùng không hơn, thánh tôn trong điện thân nhân bên trong cần còn nhiều, rất nhiều. Diệp Hàn thản nhiên nói, đã như vậy, các ngươi liền cùng chủ nhân trước giải trừ khế ước a. Diệp Hàn nhìn xem tứ đại ma quân rơi xuống chỗ, trong mắt thiểm quá nhất ti kinh ngạc. tứ đại ma quân nhưng là vẫn lạc, nhưng cũng chỉ là ba cái, còn có một cái có khí tức. vị này ma quân cũng không phải là thực lực mạnh nhất yêu nữ ma quân, ngược lại là cựu tử ma quân. chúng ta lập tức giải trừ. tứ đại tiên thiên linh bảo trên thân quang hoa lói lên, ma khí liền biến mất lui. ác ma cũng không giống như nhân loại như thế đối với tiên thiên linh bảo khí linh đại bộ phận đều bảo trì tôn tính đối với mấy cái này khí linh, ác ma cường giả càng nhiều hơn chính là áp dụng áp bách thủ đoạn. cái này tứ đại tiên thiên linh bảo cũng là như thế, bị cường đại ma khí cưỡng ép quán chu tiến tới bị không chế. bốn cái khí linh đã sớm đối với ác ma tràn đầy hỏa khí, phía trước là thực lực không đủ, chỉ có thể bị không chế. bây giờ ba cái ma quân đã vất lạc, còn dư lại một cái cũng là thụ thương trạng thái, bây giờ muốn tránh thoát thì ung dung nhiều. bốn cái khí linh thoáng dây rụa thoát cùng ác ma chi kiếm liên hệ, cựu tử ma quân vừa mới thở ra hơi, lại là phun ra một ngụm máu tươi, bất quá rất nhanh khí tức lại cường thịnh đứng lên. Một thanh trường kiếm tiên tiên linh bạo trôi nổi tại Diệp Hàn trước mặt, Hàn ký linh đạo, vị đại nhân này, cái này cựu tử ma quân có một loại thiên phú thần thông, có 9 độ mệnh, trừ phi chết 9 lần, không phải vậy không có khả năng chân chính chết đi. Trước lúc này, cựu tử ma quân đã chết qua 3 lần, tăng thêm lần này, Hàn còn có 5 lần sinh mệnh. A, có 9 độ mệnh. Diệp Hàn lần này là thật kinh ngạc, lâu như vậy đến nay, đây là Diệp Hàn lần đầu tiên nghe được thần thông như vậy, có phần quá nghịch thiên đi. Trường kiếm ký linh vội vàng nói, thần thông này mặc dù lợi hại, nhưng cũng là có khuyết điểm, nói như vậy Vạn năm trong vòng chỉ có thể dùng một lần mới có thể không có di chứng. Nếu như vạn năm bên trong liên tiếp dùng hai lần mà nói như vậy, bản nguyên linh hồn liền sẽ bị thương tổn. Đối với thành tựu tương lai có rất lớn ảnh hưởng, thậm chí tu vi còn có thể rơi xuống. Thì ra là thế. Diệp Hằng trên mặt thiềm quá nhất ti bừng tỉnh, thầm nghĩ mặc dù có dạng này thiếu hụt, thần thông này cũng thật sự là lợi hại. Cái này cựu tử ma quân chỉ cần trưởng thành, ngày khác chưa hẳn sẽ không trở thành tiếp theo tôn ma vương. Đúng lúc này, cựu tử ma quân thân ảnh đoán một cái, nhanh chóng phóng tới chỗ này không gian không gian bí lũy. Diệp cười lạnh, liền ma vương cấp độ kia cường giả tới đây cũng không xông ra được. Chúng chi là ngươi. Cựu tử ma quân phát ra công kích rơi xuống không gian bích lũy phía trên, công kích chợt bắn ngược trở về, lập tức đem cựu tử ma quân hoành kích tới trên mặt đất. Diệp Hàn đột nhiên huy quyền, tại vạn mã buôn đảng phía dưới, cựu tử ma quân hôm nay lần thứ hai vẫn lạc. Cùng một ngày chết đi hai lần, đây là cựu tử ma quân từ trước tới nay lần thứ nhất. Cựu tử ma quân một mặt khủng hoảng phục sinh, Tu Vi lập tức từ pháp tắc sinh tử tầng thứ 6 sơ kỳ rơi vào Liễu đệ tầng năm hậu kỳ cùng đỉnh phong ở giữa. Các hạ 6, Ngài 6, Ngài tha ta một mạng, ngươi nghĩ biết cái gì ta đều nên tố ngươi. Cựu tử ma quân đau khổ cầu thẩn. Diệp Hàn mỉm cười nói, "Quá phiền toái, hay là trực tiếp đọc đến trí nhớ của các ngươi a?" Nói xong, Diệp Hàn lại lần nữa hạ sát thủ. Cựu tử ma quân lần lượt bị giết, tu vi cũng điên cuồng ngã không chỉ. Từ Pháp Tắc Sinh Tử tầng 5 hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong đầu tiên là ngã xuống Pháp Tắc Sinh Tử tầng 5 sơ kỳ, sau đó liền rơi vào Pháp Tắc Sinh Tử tầng thứ 4 sơ kỳ, tiếp lấy lại rơi vào Pháp Tắc Sinh Tử tầng 2 sơ kỳ, một lần cuối cùng, càng là từ phong đế cấp thánh tôn cái này, một cái cấp độ ngã về tới phong hoàng cấp thánh tôn cấp độ, có thể nói là từ toàn bộ vũ trụ lừng lẫy nổi danh cường giả, lập tức trở thành đại thông hàng. Một lần cuối cùng bị giết sau đó, cựu tử ma quân hoàn toàn chết đi. Diệp Hàn lấy ra Tiên Tiên Chí Bảo, đem các loại ma quân linh hồn toàn bộ đặt ở bảo tháp Liuli bên trong, chỉ đợi sau này hấp thu một chút liền có thể. Lại có Tiên Tiên Linh Bảo khí linh cung cấp, Chí Tôn Ma cung tin tức, trên cơ bản liền biết. 6. Kế tiếp, Diệp Hàn trở về tới yêu tộc vị diện, thông báo một cái chuyện, lại lần nữa về tới Bốn Châu Đại Lục Thánh Tôn Điện. Thánh Tôn Điện bế quan tu luyện trong phòng. Diệp Hàn tiến vào Thánh Tử Viêm cung không gian, tiếp tục chui vào đến sinh tử chi trong hồ bắt đầu đem còn lại năng lượng hấp thu. Sinh tử chi trong hồ năng lượng sắc thực khổng lồ. Có thể hiện nay Diệp Hàn tu vi cũng đạt tới Pháp Tắc Sinh Tử tầng 5 đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, cần có năng lượng cực kỳ khổng lồ. Mấy trăm năm phía sau, làm Diệp Hàn đem Sinh Tử chi hồ toàn bộ luyện hóa xong tất, đem Sinh Tử chi hồ biến thành phổ thông hồ nước sau đó, Diệp Hàn tuy tiến thêm một bước, nhưng là vẹn vẹn Pháp Tắc Sinh Tử tầng thứ 6 trung kỳ mà thôi. Lấy ra Thanh Long chi kiếm, Diệp Hàn trong mắt thả ra tinh quang, bằng vào ta tu vi hiện tại, đủ để đem Thanh Long chi chạm phía sau cường đại chiêu số 5 trong tay. Thời gian, tại Diệp Hàn tu luyện Thanh Long chi chém trong quá trình mất đi. Không biết lúc nào, Diệp Hàn đột nhiên biến sắc, một cái ngọc giản xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay. Ngọc Dạn lóe lên lóe lên, rõ ràng có người cho hắn gửi tin tức. Không hai Bốn Lam Thanh Thiên là lãnh nạo, tiểu tử này chẳng lẽ đã tu luyện tới phong hoàng cấp thánh tôn? Diệp Hàn kinh ngạc không thôi, trước đây hai người phân ly lúc Diệp Hàn thế nhưng là từ nói, chỉ có lãnh nạo thực lực đột phá đến phong hoàng cấp thánh tôn mới có thể liên hệ hắn. Cái này cũng là Diệp Hàn vì thật tốt tôi luyện một chút lãnh nạo, lấy lãnh nạo tư chất, phong tướng cấp thánh tôn cùng phong vương cấp thánh tôn cái này hai đại cấp bậc hẳn là đột phá sẽ không quá khó khăn. Nếu là ở hai cái này giai đoạn cuối cùng là cần hắn xuất thủ tương trợ, đối với tương lai trưởng thành cũng không tốt. Diệp Hàn tinh thần tiến vào bên trong Ngọc Dạn sắc mặt lập tức nghiêm túc, bên trong ngọc giản, gửi đi tin tức tới người, vậy mà không phải lãnh nạo, mà là lam thanh thiên. diệp hàn các hạ, lệnh đồ lãnh nạo đã bị bản tọa giam cầm, nếu muốn lệnh đồ bình yên vô sự, độc thân đến đây pháp thần điện. lam thanh thiên đây cũng là bên trong ngọc giản tin tức, diệp hàn sắc mặt nghiêm túc xuống, lam thanh thiên, lại lại là hắn, ta phải cùng hắn không có gì xung đột mới đúng, hắn làm sao lại tìm ta gây phiền phức? nếu nói là vì bảo tháp lưu ly, lấy lam thanh thiên thực lực cũng đã có thưởng, trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có huấn độn trí bảo, có thể huấn độn trí bảo, ta đến nay cũng không có ở bên ngoài bại lộ ra. Chỉ ở Thánh Tử Viêm cung trong không gian sử dụng tới, Thánh Tử Viêm cung ngăn cách hơi thở năng lực, hẳn là sẽ không nhường làm Thanh Thiên chú ý tới mới đúng, rốt cuộc là vì cái gì? Nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Hàn tạm thời không còn suy xét, bất kể như thế nào, lãnh Nạo như là đã bị bắt lại, hắn liền không thể mặc kệ. Bất kể là lãnh đạo tên đồ đệ này thân phận, vẫn là cùng Tử Tiêu Thiên hạt giao tình, Diệp Hàn đều phải đi. Kể một chút, Diệp Hàn rời đi Thánh tôn điện, chuẩn bị đi tới Ma Pháp Vị diện. 6. Ma Pháp Vị diện, một chỗ sơn lâm bầu trời, không gian vặn bẹo, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Hàn nhìn chung quanh một vòng, nhận đúng một cái nào đó phương hướng, Bán tới. Diệp Hàn không biết, tại hắn đi tới Ma Pháp Vị Diện thời điểm, ác ma vị diện trí tôn ma cùng, bốn vị ma vương triệt để bảo nộ rồi. Vì bảo vệ chủ thượng, bọn hắn cũng đồng dạng cùng ngoại giới thiếu khuyết liên lạc mấy trăm năm, làm sao biết, lại một lần nữa lúc liên lạc, lấy được nhưng là tứ đại ma quân tử vong tin tức. Ba tôn ma vương nổi trận lôi đỉnh, đáng chết, tiểu tử kiệt như thế nào tiến bộ nhanh như vậy, vốn cái ma quân, vậy mà toàn bộ ngã xuống, thậm chí ngay cả một điểm hữu dụng tin tức cũng không có gửi đi trở về. Chết đi cựu tử ma quân, thế nhưng là ba tôn ma vương trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bây giờ cựu tử ma quân vẫn lạc, ba tôn ma vương đau lòng gần chết. Đại Tôn Ma Vương âm u đạo: Ta dự đoán quả nhiên ứng nghiệm, tiểu tử này quả nhiên trở thành chúng ta đại phi toái, bây giờ chỉ sợ trừ phi chúng ta bốn người xuất động, không phải vậy 89 phần 10 giết không được tiểu tử này. Bốn Tôn Ma Vương cười khổ: Có thể chủ thượng bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, chúng ta nếu là đi sáu. Đại Tôn Ma Vương quát tay: Không sao, phía trước mấy trăm năm tại trợ giúp của chúng ta phía dưới, chủ thượng đã đạt đến cái cuối cùng điểm mấu chốt, mặc dù như cũng cần chúng ta thủ hộ, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể để chống một người. Trong năm phía sau, trước kia thanh đế lưu lại cái kia bí cảnh, liền muốn mở ra. Bên trong thế nhưng là có thanh đế trước kia lưu lại đệ nhất Hỗn Độn trí Bảo, tiểu tử kia tất nhiên xuất thân từ bốn châu đại lục vị diện, liền nhất định sẽ tiến đến, trong năm phía sau, chúng ta bốn người ở trong một người tiến đến, chết để giết tiểu tử kia, định không thể để cho tiểu tử kia nhận được đệ nhất Hỗn Độn Chí Bảo. Vốn là khó chơi, nếu là lại lấy được Hỗn Độn Chí Bảo, ngay cả chúng ta cũng không làm gì được. Cái này xấu, thật là là người phương nào tiến đến? Còn dư lại Tam Ma Vương hai mặt nhìn nhau. Đại Tôn Ma Vương ra lệnh, hai Ma Vương, liền từ ngươi tiến đến à, lấy ngươi pháp tắc sinh tử tầng thứ 8 hậu kỳ tu vi, lại thêm Hỗn Độn Bảo tương trợ, bản tọa yên tâm. Là, lão đại yên tâm, bản vương định không phụ ngài hy vọng, giết tiểu tử kia. 6. Ma pháp vị diện, Diệp Hàn rất mau tới đến rồi Pháp thần điện. Pháp thần điện cũng không có Diệp Hàn trong tưởng tượng thủ vệ nghiêm nghiêm, toàn bộ pháp thần điện, phiêu phủ ở không trung ở trong, bị to lớn viên cầu kết giới bao khỏa. Diệp Hàn vừa mới tới gần, đột nhiên một bóng người thật tới, mang theo cung kính nói, thế nhưng là Diệp Hàn các hạ. Diệp Hàn trong lòng lấy làm kinh hãi, cái này tới đón tiếp người, bản thân thình Lĩnh đã đạt đến pháp tắc sinh tử tầng 4 sơ kỳ, cũng coi như là một vị siêu cấp cường giả, đứng hàng đệ nhị cấp bậc hạ đẳng ở đây chờ hoặc đệ tam cấp bậc cường giả đỉnh cao. Diệp Hàn rất mau trở lại qua thần tới, gật gật đầu, "Là ta, Thanh Thiên Pháp Thần 6." Người tới rất nhanh tới, Thanh Thiên Pháp Thần đại nhân đã tại ta Pháp Thần Điện một chỗ bí cảnh chờ lấy các hạ, thỉnh các hạ đi theo ta." Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, cứ việc Diệp Hàn đối với Lam Thanh Thiên cầm giữ độ nhi mình cảm thấy phẫn nộ, nhưng giờ phút này người cung kính như thế, cũng làm cho Diệp Hàn không phát ra được tính khí tới, đành phải theo sát người này sau lưng, đi tới Pháp Thần trong điện bộ. Pháp Thần Điện một chỗ, ở đây khắp nơi đều là vạn vật không gian, từ nơi này vạn không gian chỗ, Diệp Hàn cảm ứng được không giống với thế giới này pháp tắc khí tức, không cũng không thể nói khác biệt, mà là yếu hơn rất nhiều. rõ ràng, cái này vặn vẹo không gian sau lưng, cũng là đủ loại đủ tiểu bí cảnh. dẫn lính Diệp Hàn tới chỗ này cường giả, chỉ vào trong đó một cái vặn vẹo không gian đạo. Diệp Hàn các hạ, thanh thiên pháp thần đại nhân là ở chỗ này. Diệp Hàn lạnh lùng liếc hắn một cái, lạnh giọng nói, hy vọng ngươi không nên là ta, không phải vậy xấu Chật, Diệp Hàn nhất vọt mà vào. Diệp Hàn rời đi về sau, người cường giả này tại chỗ lau mồ hôi lạnh, không hổ là bốn châu đại lục người đi ra ngoài, lúc này mới bao nhiêu thời gian, liền trưởng thành tới mức như thế, nan quan thanh thiên pháp thần đại nhân đối với người này coi trọng như thế sao? không gian sau lưng, chỗ này bí cảnh cực kỳ xinh đẹp, bầu trời hư hảo. Xa xa, Diệp Hàn nhìn thấy một bóng người ngồi xếp bằng. Cứ việc người này cái gì khí tức cũng không có phát ra, nhưng Diệp Hàn nhưng là từ trên người người nọ người được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Diệp Hàn tới gần, đạo nhân ảnh này đột nhiên mở hai mắt ra, Diệp Hàn nhịn không được lùi về sau một bước, một câu nguy hiểm to lớn cảm giác từ Diệp Hàn đấy lòng bao phủ mà ra. Diệp Hàn âm thanh lạnh lùng nói, "Các hạ chính là Thanh Thiên pháp tận." Lam Thanh Thiên mỉm cười, "Chính là bản tọa, không nghĩ tới ngươi đã đột phá đến pháp tắc sinh tử trong tầng 6 kỳ, thật là khiến người kinh ngạc." Căn cứ bản tọa biết, mấy trăm năm trước từ thần hoàng bia đi ra lúc, các hạ cũng bất quá là tầng năm định phong mà thôi. Diệp Hàn nhíu như mày, đạo: "Bất nói nhảm, Lãnh lão ở đâu?" Lam Thanh Thiên nụ cười không thay đổi, vẫy tay một cái, tại Lam Thanh Thiên trước mặt, Lãnh lão bị trói lấy tình hình nổi lên, còn không đợi Diệp Hàn có hành động, Lam Thanh Thiên lại là vung tay lên, Lãnh lão biến mất không thấy gì nữa. Lam Thanh Thiên không để ý đến Diệp Hàn lạnh như băng sắc mặt, cười nhạt nói: "Tới giao thủ à, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng bản tọa, Lãnh lão tiểu tử kia, bản tọa tự sẽ buông tha." Diệp Hàn miệng, "Vẫn đạo, không biết các hạ có mục đích gì?" ta nghĩ ta cũng không có treo chọc các hạ mới đúng. Không hai năm giao thủ Lam Thanh Thiên cười một mặt thâm ý, chờ ngươi đạt đến bản tọa công nhận trình độ, bản tọa tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Câu nói này Nhường Diệp Hàn lại lần nữa như mày, tán thành. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Thanh Thiên bỗng nhiên lao nhanh lui lại, ngay sau đó nhanh chóng hướng về bầu trời bay đi. Đồng thời một cây băng Lam chi sắc quyền trượng xuất hiện ở Lam Thanh Thiên trong tay. Chủ nhân cẩn thận, cái này Lam Thanh Thiên trong tay là băng thần quyền trượng, tại 12 hỗn độn trí bảo ở trong, xếp hạng trung thượng, một trận một. Lão Long ta và Lão Mã đều không phải là băng thần trượng đối thủ. Lão Long nhanh chóng nói. Diệp Hàn sắc mặt cứng lại, cái này Lam Thanh Thiên, càng là vừa lên tới liền chuẩn bị phát động mạnh mẽ như vậy trí bảo, không chút do dự, đối mặt băng thần quyền trượng, muốn chiến thắng, chỉ có thể dựa vào số lượng. Lập tức, thiên mã thánh y hòa thành long chi kiếm cùng nhau xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay. Lam Thanh Thiên đạp đứng ở trên bầu trời, băng thần quyền trượng một ngón tay, thiên địa đóng băng thuật. Toàn bộ trong bí cảnh, thiên địa lập tức băng lam hóa. Vô tận hàn khí, đóng băng lấy trong bí cảnh không gian, không ngừng mà lan tràn, rất nhanh liền lan tràn đến Diệp lệnh cận. Bây giờ. Diệp Hàn đã cảm nhận được cái kia vô tận hàn ý rõ ràng còn chênh lệch vài trăm mét, bên trong thân thể huyết dịch lại đều phản phất muốn bị đóng cứng. Diệp Hàn quát chói tai lên tiếng, thanh long kình tiến chạm. Nan Trượng Thanh Long gào thét mà ra, quay chung quanh Diệp Hàn xoay tròn, đồng thời giống như dẫn tác động đến mà đến hà khí. Đại địa chấn động, cái này lũ lượt mà đến hà khí, lấy tốc độ nhanh hơn bị bắn ngược, nơi xa đã bị đóng băng mặt đất, từng trận phá toái. Lam Thanh Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Hàn, mặc dù thiên điệu đóng băng thuật chỉ là băng thần quyển trượng đẳng cấp thấp nhất chiêu số, thế nhưng không phải bình thường pháp tác sinh tử 6 tầng có thể chống lại, ngươi vậy mà 6 Lam Thanh Thiên hai mắt đột nhiên chết nhìn chỏng chọp Diệp Hàn trên người Thiên Mã Thánh Y Hòa Thanh Long Chi Kiếm, nguyên lai là nắm giữ hai đại Hỗn Độn Chí Bảo, khó trách sáu. Thiên Mã Thánh Y Hòa Thanh Long Chi Kiếm tại Thánh Tử Viêm Cung trong không gian ngốc lâu, bám vào tại hai đại Hỗn Độn Chí Bảo trên khí tức ngăn cách còn không có triệt để tán đi, là lấy ban sơ Lam Thanh Thiên cũng không nhìn ra hai đại Hỗn Độn Chí Bảo. Thằng đến Diệp Hàn nhất kích sau đó, bám vào tại hai đại Hỗn Độn Chí Bảo lên ngăn cách khí tức hoàn toàn biến mất, đó thuộc về Hỗn Độn Chí Bảo đặc lưu Ri áp nhìn một cái không sót gì, Lam Thanh Thiên lúc này mới nhận ra được. Lam Thanh Thiên không chỉ không có nội giận, ngược lại là khẽ cười một tiếng, quả nhiên 6. Bốn châu đại lục đi ra ngoài để nhất nhân, cũng là biến thái, liền để bản tọa xem, cực hạn của ngươi ở nơi nào a. Như thế một hồi công phu, Lam Thanh Thiên đã trao đổi băng thần quyền trượng khí linh, từ khí linh trong miệng đạt được thiên mã thánh ý hòa thanh long chi kiếm một chút tin tức. Từ viện cổ trước thời kỳ liền biến mất hai đại hỗn độn chí bảo, bây giờ đột nhiên hiện thân, hơn nữa còn không có bị bất luận cái gì cường giả phát hiện liền bị luyện hóa, cái này khiến Lam Thanh Thiên đối với Diệp Hàn Cảnh càng cao hơn nhìn một tầng. Băng kết phong diện. Lam Thanh Thiên thật cao dơ tay lên bên trong băng thần quyển kinh khủng băng chi lực lượng bạo dũng mà ra. Trong bí cảnh, nhiên thổi lên mãnh liệt gió lớn. Cái này gió bão, rõ ràng là màu đen. Tại màu đen phong bạo ở trong, Diệp Hàn cảm nhận được làm cho người hoảng sợ Hàn khí. Thật là mạnh Hàn khí, không thể khinh thường. Diệp Hàn trực tiếp mở ra luân hồi chi đồng, đồng thời vận chuyển Lửa Minh cổ phượng quyết đệ tứ trọng đỉnh phong. Trong ngay mắt, Diệp Hàn khí tức ba động vượt qua pháp tắc sinh tử sáu tầng đỉnh phong cấp độ, thẳng tầng thứ bảy sơ kỳ, thậm chí có thể nói là rất gần tầng thứ 7 sơ kỳ cũng không đủ. Càng về sau, lệch càng lớn, luân hồi chi đồng đối với thực lực tăng phúc cũng càng nhỏ, không Phải nói tăng phúc sức mạnh một mực không thay đổi, nhưng ở đằng sau càng lai việt lớn trên lệnh trước mặt, cái này không lúc nick tăng phúc liền lộ ra càng lai việt yếu. Lúc trước tầng thứ 5 đỉnh phong, thế nhưng là trực tiếp tăng đến 6 tầng hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong, ước chừng vượt qua gần tới một cái cấp độ, đội tại bình thường phong đế cấp thánh tôn trên thân, thế nhưng là tương đương với hai cái tầng thứ năng lượng, mà hiện nay đã đạt đến trong tầng 6 kỳ hơn nữa tiếp cận hậu kỳ, cũng bất quá là siêu việt liêu đệ 6 tầng, miễn cưỡng tới gần tầng thứ 7 sơ kỳ thôi. Lựa minh của Phượng quyết thì càng không cần nói, ngoại trừ trên thân bước lên một bước hỏa diễm, những thứ khác tăng phúc cơ hồ không có biến hóa gì. Đến rồi phong đế cấp thánh tôn, nhất là loại này phong đế cấp thánh tôn đệ nhất cấp bậc lần cường giả, công pháp tăng phúc đã càng lai Việt không đáng kể, khó trách Lam Thanh Thiên trực tiếp phát đại điều, cũng không có vận chuyển công pháp gì. Diệp Hàn không có để ý trên thân phát sinh biến hóa, trong miệng ngẩm thét, thanh long kình thiên trảm. To lớn hơn thanh long bạo ngược mà ra, trước đây cực lớn thanh long chỉ là ngàn trượng ra mặt, nhưng lúc này đây, trực tiếp đạt đến 1500 trượng lớn nhỏ. Cự long cùng màu đen băng chi phong bạo cuốn quýt lấy nhau, tiếng rồng ngâm cùng phong bạo âm thanh liên tiếp không ngừng chảy ra. Cho ta sẽ rách. Diệp Hàn đại rống. Thanh Long cũng giống như cảm ứng được Liễu Diệp lạnh cảm xúc, chiến ý dâng cao, trên thân thanh sắc quang mang đại thịnh, một móng vuốt đem băng chi phong bạo triệt để xé rách. Phong bạo bị xé nứt, cũng không đại biểu cho phong bạo công kích kết thúc, ngược lại có không ít còn sót lại phong bạo chi lực nhanh chóng đánh về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn trên người có thiên Mã Thánh Y, gì, lòng can đảm rất lớn, căn bản không có để ý tới những công kích này, ngược lại khống chế Thanh Long trực tiếp cắn về phía Lam Thanh Thiên. Quả nhiên, những thứ này còn sót lại phong bạo chi lực, căn bản là không có cách đánh tan Tiên Mã Thánh Y phòng ngự. Diệp Hàn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, Thanh Long càng lai việt tới gần, mở ra cực lớn răng nanh muốn em lam thanh thiên nuốt vào trong miệng thủy tinh chi tưởng lam thanh thiên cũng không có hoảng ngược lại là nhàn nhạt phun ra bốn chữ màu băng lam thủy tinh chi tưởng đung nhiên ngăn tại lam thanh thiên hỏa thanh long trước mặt lam thanh thiên thản như nói trước đây công kích bất quá là món ăn khai vị nước này tinh chi tưởng mới xem như băng thần quyển trượng đẳng cấp cao chiêu số chỉ là thanh long chi chạm tầng thứ ba chạm kích còn không cách nào phá trừ chúng chi thực lực ngươi bây giờ còn chưa chân chính đạt đến tầng thứ 7, tu vi lên trên lệnh, càng làm cho đạo này chạm kích không cách nào đánh tan vừa dứt lời thanh long đã đụng vào thủy tinh chi trên tường thủy tinh chi tường chỉ là lắc lư một cái như cũng vô cùng cứng chắc, ngược lại là Thanh Long, hét thảm một tiếng, cơ thể chợt nổ tung. Kinh khủng nổ tung sức mạnh, tàn phá bừa bãi ra, đem đã rách nát không chịu nổi bí cảnh, đánh càng thêm tàn phá. Lần chiến đấu này đi qua, cái bí cảnh này còn có thể hay không vận chuyển bình thường, cũng đã là ân số. Diệp Hàng thở ra một hơi, không hổ là xếp hạng trước 3 siêu cấp tồn tại, như vậy kế tiếp 6, Thanh Long trăm bá trạm. Hùng hùng hùng 6. 100 đầu Thanh Long tranh nhau chen lấn ngưng hiện ra, mỗi một đầu Thanh Long, thân dài đều ở đây 2000 trượng. Dữ tận Thanh Long, phản phát chuyển tiếp toàn bộ không gian, điên cuồng mà đi. Từng đầu thanh long đụng vào thủy tinh chi trên tượng, bộc phát ra từng đợt to lớn nổ vang âm thanh, sau đó nổ tung, sức mạnh càng khủng bố hơn quét sạch mà ra, không ngừng đánh thẳng vào bốn phía, bao quát thủy tinh chi tượng, không ai sấp so từ đầu đến cuối bên trên to lớn lực bạo phá, liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào thủy tinh chi tượng, làm thanh thiên không khỏi nhũ mày một cái, tuy thủy tinh chi tượng cũng không có phá mất, nhưng đã nứt ra một chút khe hở. Lam Thanh Thiên thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là xem nhẹ ngươi, càng đem hồn độ trí bảo hoàn toàn trừng khống, phát huy ra huy lực như thế, làm trong đầu lòng toàn bộ nổ tung sau đó, Lam Thanh Thiên đột nhiên thu hồi thủy tinh chi tượng. Lam Thanh Thiên đã mở ra, chỉ cần Diệp Hàn dùng lại ra so thanh long trăm bá trạng càng cường đại hơn chiêu số, Thủy Tinh Chi tường 89 chín phần 10 chống đỡ không nổi. Thủy Tinh Chi tường mặc dù tính toán làm đẳng cấp cao chiêu số, nhưng tại đẳng cấp cao chiêu số ở trong chỉ là hạng chót. Lam Thanh Thiên ánh mắt đột nhiên lăng lệ, tiếp xuống nhất kích, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được. Chỉ cần ngươi tiếp nhận một kích này, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết gọi ngươi tới nguyên nhân. Đóng băng hư không chi tiểu thương, lập tức toàn bộ bí cảnh phảng phất lâm vào ánh sao đầy trời. Nhưng những thứ này tinh quang, tất cả đều là băng lam chi sắc, nhìn kỹ lại rõ ràng là từ băng khí ngưng kết mà thành. Đây trời băng khí tinh quang nhanh chóng ngưng tụ vào lam thanh thiên trước mặt, hội tụ thành một thanh tiêu thương. Tiêu thương nhắm ngay Diệp Hàn, một cố làm người sợ hãi khí tức một mực khóa chặt lại Diệp Hàn. Diệp Hàn sắc mặt đại biến, không chút do dự chém xuống một kiếm. Thanh Long chi chạm thanh Long ngàn bá chạm. Hùng hùng hùng sáu. Từ thanh Long chi kiếm mũi nhọn, bộc phát ra mãnh liệt quang hoa, sau đó đằng trước thanh Long liên tiếp mà ra. Sau một khắc, tiêu thương đã tới thanh Long nhóm ở trong. Từng tiếng tiếng nổ kịch liệt vang lên, kinh thiên động địa, toàn bộ bí cảnh đều đang run rẩy. Từng đầu thanh Long bị tiêu thương xuyên qua, hóa thành tro tàn. Không tốt! Diệp Hàn con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới cái này đóng băng hư không chi tiêu thương càng là lợi hại đến rồi tình cảnh như thế. Thanh Long Vạn Bá Trạm, Diệp Hàn nhất khuôn mặt lăn xanh, gầm thét lên tiếng. Vạn con vạn trưởng lớn nhỏ thanh long lũ lượt mà ra, che khuất bầu trời từng cái thanh long, phản phất muốn hủy diệt toàn bộ bí cảnh. Lam Thanh Thiên chỉ trệ, lập tức thấp giọng cười nói, thanh long này Vạn Bá Trạm, hẳn là thanh long chi trạm mạnh nhất một chiều. Quả nhiên, gia hỏa này đã hoàn toàn nắm trong tay thanh long chi kiếm, bất quá đóng băng hư không chi tiêu thương nhưng cũng không giống như thanh long Vạn Bá Trạm kém bao nhiêu, lại thêm tu vi trên người xấu. Lam Thanh Thiên khẽ lắc đầu. Tại Diệp Hàn một mặt ánh mắt rung động ở trong, đến không hết thanh long bị tiêu thương lập tức xuyên qua, cuối cùng đi tới liêu Diệp lệnh trước mặt, lập tức đánh trúng Diệp Hàn. Diệp Hàn sắc mặt chăm nhợt bay ngược mà ra. Bất quá hảo tại Diệp Hàn người mặc Thiên Mã Thánh Y đóng băng hư không chi tiêu thương cũng chỉ còn lại đại khái một năm mỹ lực, là lấy mọi trừ phun một ngụm máu tươi. Diệp Hàn ngược lại cũng không có cái gì trở lại, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hàn đứng dậy, như cũ có chút hoảng hốt, lập tức cười khổ, hắn quá coi thường Lam Thanh Thiên, vốn cho rằng có hai đại hỗn đốn bảo, lại thêm tu vi hiện tại cũng không cách nào chiến thắng Lam Thanh Thiên. Tối thiểu nhất cũng có thể chiến ngang tay, tự vệ có thừa, rời đi cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Nhưng bây giờ nhìn, Lam Thanh Tiên liền cường đại nhất một chiều còn không có dùng ra, hắn liền bại. Lam Thanh Tiên bay đến Diệp Hàn trước mặt, không xa, mỉm cười nói, tuy ngươi bại, nhưng trên thực tế cũng coi như là thắng, phải biết, bản tọa tu luyện bao nhiêu năm, ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm. Kỳ thực lấy thực lực ngươi bây giờ, đủ để đứng hàng trước mười, dù sao hiện nay mười cường giả đứng đầu, chỉ có ba người nắm giữ hỗn độn trí bảo. Ngay vậy. Diệp Hàn sắc mặt lúc này mới tốt lên rất nhiều. Cũng đối, Lam Thanh Thiên cũng không phải thông thường trước mười, không chỉ tu vì đạt được đến Pháp Tác Sinh Tử bảy tầng đỉnh phong, xếp hạng thứ ba, càng là nắm giữ Hôn độn Chí Bảo, liền xem như xếp hạng đệ thập, cũng vẹn vẹn Pháp Tác Sinh Tử tầng thứ 7 sơ kỳ tiếp cận trung kỳ mà thôi. Diệp Hàn thản nhiên nói, tiền bối bây giờ có thể nói cho ta biết từ đầu đến cuối đi. Nếu là ngay từ đầu Diệp Hàn còn có chút lo lắng, nhưng về sau mấy cái đại chiêu đều cũng không sát ý, Diệp Hàn cũng sẽ không lo lắng nữa cái mạng nhỏ của mình. Lam Thanh Thiên quay người lại, đạo, trước tiên theo ta ly khai nơi này. Lam Thanh Thiên hư không một ngón tay. Bí cảnh mở miệng đỗng nhiên xuất hiện. 6. Bí cảnh bên ngoài, Lam Thanh Thiên như cũ cũng không nói gì, chỉ là mang theo Diệp Hàn đi tới một chỗ quỷ dị chỗ. Tại Diệp Hàn trong tầm mắt, xuất hiện một tòa màu đen nhánh đại điện, âm trầm, một cỗ tử khí, nhưng tử khí ở trong lại xen lẫn một cỗ sinh khí. Loại hiện tượng này, nhường Diệp Hàn vang lên sinh tử chi hồ. Lam Thanh Thiên lúc này mới nói, "Diệp Hàn, ngươi đi vào đi, chờ ngươi lúc đi ra, ta lại đem một chuyện khác nói cho ngươi, kỳ thực lần này gọi ngươi tới, trong đó một kiện sự tình chính là chỗ này sinh tử điện." Sinh tử điện? Diệp Hàn nhíu mày. Chẳng lẽ 6. Lam Thanh Thiên gật đầu, "Không tệ, ở nơi này sinh tử điện bên trong, có để thăng phong đế cấp thánh tôn thực lực độ vận." Diệp Hàn nghi hoặc, "Đã như vậy, tại sao không để cho pháp thần điện người đến này tu luyện, không duyên cớ tiện nghi ta đầy cái ngoại nhân?" Lam Thanh Thiên cười khổ, "Nói thật cho ngươi biết à, bản tọa cũng không phải thánh nhân gì, có này đủ tốt, làm sao sẽ không nhớ nhường pháp thần điện nhân tu luyện tăng cao thực lực, sợ dĩ như thế, chỉ là chúng ta vào không được tôi, cho nên bên trong đến cùng có cái gì tăng cao thực lực độ vận, liền bản tọa cũng không biết hiểu. liền Tiên bối ngươi cũng không biết." Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lam Thanh Thiên trầm mặc một chút, mới nói, "Đây là thời kỳ viễn cổ Thanh Đế đại nhân lưu lại, không lâu sau đó Thanh Đế đại nhân tựu ra chuyện, chắc hẳn Thanh Đế đại nhân là dự liệu được cái gì, bằng không cũng sẽ không đặc biệt đem đệ nhất hỗn độn chí bảo an bài tại một chỗ bí cảnh đơn độc rời đi, nếu là có đệ nhất hỗn độn chí bảo nơi tay, lấy Thanh Đế đại nhân thực lực, định sẽ không như vậy mà đơn giản bị giết." Thanh Đế? Diệp Hàn lập tức chấn kinh, nhìn qua sinh tử điện sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Hiểu được Thanh Đế một đời, Diệp Hàn đối với Thanh Đế thế nhưng là rất bội phục, mà bây giờ, Thanh Đế tại trước khi chết, vậy mà lưu lại một tay như vậy. Lam Thanh Thiên bây giờ dùng khâm phục giọng của đạo Ngay lúc đó Thanh Đế đại nhân hẳn là dự liệu được tình huống hiện tại, cái này sinh tử điện chỉ có phù hợp hai loại tình huống mới có thể tiến nhập. Loại thứ nhất là pháp tắc sinh tử đạt đến tầng 4 trở lên, loại thứ hai là xuất thân từ bốn châu đại lục. Diệp Hàn Ca lẩm mà nói, "Không sáu. Không thể nào, từ viễn cổ thời kỳ như thế thời gian dài rằng sáu. Sao sáu? Như thế nào sáu? Làm Thanh Thiên lập đầu, Thanh Đế đại nhân trước đây pháp tắc sinh tử đã đạt đến 9 tầng đỉnh phong, cách kia vô thượng cảnh giới cũng chỉ kém cách xa một bước, cực kỳ tiếp cận đại đạo tồn tại, ai cũng không biết Thanh Đế đại nhân cực hạn ở nơi nào, lấy Thanh Đế đại nhân thực lực Phát giác chẳng là cái thá gì không thể nào. Loại tôn tại này, một cái ngón tay liền có thể dây ta, dù là bản tọa có băng thần quyền trưởng cũng giống vậy. Diệp Hàn bây giờ là chân chính chân kinh, nếu thật là như thế, cái kia Thanh Đế thời kỳ toàn thịnh thực lực, thật là quá kinh khủng. Không hai bất từ đầu đến cuối bên trong bất kể là Diệp Hàn vẫn là Lam Thanh Thiên, đều lâm vào đối với Thanh Đế kính nể cùng hâm mộ ở trong. Lấy Thanh Đế ban đầu loại thực lực đó, đoán chừng liền ác ma đệ nhất chi tôn, chỉ sợ cũng không cách nào áp chế hoàn toàn a thật lâu. Lam Thanh Thiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói, mau vào đi thôi, hy vọng ngươi lúc đi ra có thể đột phá đến pháp tắc sinh tử bảy tầng. Diệp Hàn cũng lấy lại tinh thần tới, nghe vậy cười khổ, "Tiền bối, ngài thật sự là nói đùa, đến rồi chúng ta cảnh giới này, để thăng một bước muôn vãn khó khăn, từ 6 tầng đột phá đến 7 tầng, càng là khó như lên trời, bằng không cũng sẽ không hiện nay tăng thêm ác ma vị diện, cũng mới hơn 10 cái." Diệp Hàn tin tưởng sinh tử điện khẳng định có tăng cao thực lực đồ vật, nhưng nếu nói đến lên tới tầng thứ 7, cũng có chút không quá tin tưởng. Lam Thanh Thiên sống mấy trăm vạn lớn tuổi ngàn vào năm, cũng như cũng dừng bước tại tầng thứ 7 đỉnh phong, tầng thứ 8 vô luận như thế nào cũng không bước qua được, thật sự tốt như vậy đột phá, Lam Thanh Thiên đã sớm là tầng thứ 8 pháp tắc sinh tử cường giả. Lam Thanh Thiên sở lỗ mũi một cái, có chút ngượng ngùng, cũng là, mặc kệ như thế nào, có thể làm cho ngươi tăng cao thực lực là tất nhiên, coi như không đạt được tầng thứ 7, ít nhất cũng sẽ đạt đến tầng thứ 6 cực hạn, thậm chí đụng chạm đến tầng thứ 7 bên giới, rút ngắn thật nhiều ngươi đột phá thời gian. Diệp Hàn đang chuẩn bị tiến vào, đột nhiên nói, tiền bối, lãnh lão hắn 6. Lam Thanh Thiên khoát tay, yên tâm, tiểu tử kia căn bản vô sự, bây giờ bất quá là đang ngủ say, tiếp nhận ta ma pháp vị diện một vị thời kỳ viễn cổ đế cấp pháp thần truyền thừa thôi, tiểu tử này cũng không bình thường, tương lai chỉ cần không vất lạc, nói không chừng có thể đạt đến bản tọa cấp độ. Diệp Hàn lúc này mới chân chính yên tâm tiến nhập sinh tử điện. Bởi vậy, Diệp Hàn không có nghe được Lam Thanh Thiên mang theo thương sót thấp giọng tự nói. Đáng tiếc, lấy ác ma vị diện động tĩnh bên kia, tiểu tử này chỉ sợ không có thời gian trưởng thành đến một bước kia. Ai 66. Bên trong sinh tử điện, đen kịt một màu. Bất quá lấy Diệp Hàn cảnh giới hiện nay, cái này đen như mực trong đại điện hết thảy, toàn bộ đều rõ ràng lộ ra tại Diệp Hàn trước mặt. Đại điện trống giống, ngoại trừ mấy cây cây cột, cái gì cũng không có. Diệp Hàn hơi hơi nhíu mày, ở đây không có gì cả, chẳng lẽ nói Lam Thanh Thiên tiền bối là gạt ta? Chậm, Diệp Hàn lập tức lắc đầu hẳn là sẽ không, ở đây chắc có cái gì ta không có phát hiện, à, diệp hàn sau khi cẩn thận quan sát, phát hiện những thứ này thạch trụ, càng là lấy kỳ lạ phương vị bày ra. diệp hàn trong nháy mắt bình tĩnh, thì ra là thế, xem ra đá này trụ cũng không phải thông thường thạch trụ, trưng bày cũng là trợ pháp. minh bạch nguyên nhân, diệp hàn rất nhanh đi về phía trước một khoảng cách, vừa vận ở vào chính giữa trụ đá, khoảng cách mỗi một cây thạch trụ khoảng cách cũng là hoàn toàn tương tự chính là cái kia điểm. trong chốc lát, thạch trụ kịch liệt chiến đấu, thạch trụ mặt ngoài thạch tầng cũng dạn ra, không ngừng hướng phía dưới đi. đợi đến những thứ này tan vỡ thạch tầng phá toái sau đó đột nhiên phóng ra ánh sáng màu vàng nóng, từng đạo quang hoa bắn mạnh mà ra, những thứ này thật trụ, toàn bộ liền trở thành vàng nóng ánh kim trụ, ánh sáng màu vàng nóng cũng may không ngừng ngưng kết, rất nhanh, một đạo người xa lạ ánh xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt, bóng người có chút hư ảo, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, như cũng tản mát ra một cỗ làm người sợ hai khí tức, cỗ khí tức này không kém chút nào làm thanh thiên, thậm chí càng mạnh hơn, chờ 6. chẳng lẽ 6. Diệp Hàn đột nhiên kích động, Tiểu Lưu đột nhiên mở miệng, chủ nhân, ngươi đoán sai rồi, đây cũng không phải là Thanh Đế Đại Nhân tan hồn, chẳng qua là lúc đó lưu lại hư ảnh mà thôi, cùng cơ quan giống không có cái gì sinh mệnh. Thánh viêm, lão long cùng lão ma cùng nhau gật đầu, đồng thời nói một tiếng là Diệp Hán đối với Tiểu Lưu có mười phần tín nhiệm. Nghe vậy lập tức thất vọng một cái, bất quá ngay sau đó là rung động, không hổ là thời kỳ viễn cổ ngoại trừ ác ma vị diện đệ nhất cường giả, chính là cung ác ma vị diện đệ nhất trí tôn cũng không cùng nhau trên dưới tồn tại. Vẹn vẹn tiết trí hư ảnh, liền tan hồn đều không phải là, lại cũng có uy lực như thế. Lúc này, thanh đế hư ảnh nói chuyện. Tiểu gia hỏa, tất nhiên tiến nhập sinh từ điện, như vậy ngươi nên cũng là đến từ bốn châu đại lục, nơi này có bản tọa lưu lại đế linh Thuyền chính là bản tọa thu thập một vạn sinh tử chi linh ngưng kết mà thành chỗ tinh hoa chỉ cần hấp thu đế linh truyền bên trong năng lượng liền sẽ thu được lớn lao năng lượng tiểu gia hỏa bản tọa biết ngươi có thật nhiều vấn đề muốn hỏi bất quá tạm thời bản tọa không cách nào cáo chi ngươi muốn biết lời nói liền đến bản tọa lưu lại hư không trong bí cảnh a bản tọa chờ ngươi nói xong thanh đế hư ảnh trực tiếp bóp méo một chút tiêu thất hầu như không còn diệp hàn há to miệng vốn cho rằng thanh đế hư ảnh sẽ nói cho hắn biết rất nhiều chuyện nói ví dụ vì cái gì ở đây lưu lại sinh tử điện vì sao lại dự cảm đến chính mình sắp tử vong vì cái gì xấu vì cái gì xấu? Có thật nhiều vì cái gì? Diệp Hàn đều muốn hỏi, thậm chí muốn hỏi thăm, phải chăng hắn xuyên qua, cũng là thanh đế đã sớm dự liệu đến. Mặc dù vấn đề này có chút khó tin, nhưng thanh đế thế nhưng là cực kỳ tiếp cận vô thượng siêu cấp tồn tại, nói không chừng thật sự xấu. Bất quá kèm theo thanh đế hư ảnh tiêu thất, Diệp Hàn cũng chỉ được dần xuống hỏi thăm tâm tư. Thanh đế bí cảnh đâu xấu? Ta nhất định sẽ đi. Diệp Hàn nắm đấm nói thầm. Đúng lúc này, Diệp Hàn dưới chân đột nhiên sáng lên một đạo thần bí trận pháp, một cỗ cường đại hấp lực tác dụng tại Diệp Hàn trên thân, đợi đến Diệp Hàn phản ứng lại sau đó, đã bị hút xuống chỉ thấy trước đây thần bí trận pháp đã tiêu thất, toàn bộ bên trong sinh tử điện, đột nhiên nhiều hơn phương viên hơn 10 mét, vẹn vẹn 2-3 mét sâu linh tuyển, toàn bộ linh tuyển, nộn nhạo một cỗ nồng nặc sinh tử khí tức, diệp hàn bị hút vào đến linh tuyển bên trong, thoáng chốc sảng khoái hít thở sâu một hơi, đây chính là hơn vạn sinh tử chi linh ngưng kết mà thành đế linh tuyển. so trước đó sinh tử chi hồ ẩn chứa năng lượng hảo phải cường đại, không hổ là thanh đế đại nhân, lại có thủ đoạn như thế, ngưng kết hơn vạn sinh tử chi linh, nói ra đơn giản, cần phải thật làm, căn cứ diệp hàn đoán chứng, bây giờ cái vũ trụ này, đã không có người có thể làm được, bao quát ác ma đệ nhất chi tôn. Lại lần nữa hít một hơi sinh tử chi khí, Diệp Hàn lẩm bẩm nói, phía trước vốn cho rằng tăng lên tới 6 tầng đỉnh phong cũng không tệ rồi, nhưng nhìn cái này Đế Linh tuyển bên trong sinh tử năng lượng, chỉ sợ ta còn thực sự có thể đột phá đến tầng thứ 7, tại tu vi phía trên, chân chính bước vào đến trước 10 tồn tại, đến lúc đó đi tới thanh đế bí cảnh, cũng có thể an toàn rất nhiều. Kèm theo Diệp Hàn hấp thu, Đế Linh truyền đột nhiên không an phận khói động đứng lên, lấy Diệp Hàn làm trung tâm, tạo thành cỡ nhỏ vòng xoáy, liên tục không ngừng năng lượng bị Diệp Hàn hấp thu luyện hóa. Cái này Đế Linh truyền năng lượng, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Đồng dạng Diệp Hàn thực lực cũng bằng tốc độ kinh người lên nhanh lấy, không đến 10 năm công phu, liền đã vượt qua 6 tầng hậu kỳ, trực tiếp đạt đến 6 tầng cảnh giới đỉnh cao. Bước kế tiếp chính là xung kích pháp tắc sinh tử tầng cảnh giới thứ 7. Đừng nhìn pháp tắc sinh tử tầng thứ 6 đỉnh phong cùng tầng thứ 7 vẹn vẹn cách xa một bước, nhưng cần thiết đột phá năng lượng, đủ để cho pháp tắc sinh tử một tầng sơ kỳ tiêu thăng đến tầng thứ 6 đỉnh phong. Bây giờ đế linh truyền bên trong năng lượng, tiêu hao liền một phần 10 cũng không có, nhưng một khi đột phá, liền Diệp Hàn cũng không biết còn có thể lưu lại bao nhiêu. Từ tầng thứ 6 đột phá đến tầng thứ bảy cần năng lượng quá to lớn, sau đó từ tầng thứ 7 đột phá đến tầng thứ 8, từ tầng thứ 8 đột phá đến tầng thứ 9, cần có năng lượng càng là hãi nhiên. Cái vũ trụ này từ sinh ra đến bây giờ, cũng bất quá sinh ra 2 vị pháp tắc sinh tử cùng tiến giai đến 9 tầng cường giả, cái này hai đại cường giả chính là Ác Ma đệ nhất trí tôn cùng Thanh Đế tôn giả. Mênh Mông Đế linh tuyển năng lượng rót vào Diệp Hàn Thể bên trong, nhưng Diệp Hàn Thể bên trong phảng phất liền như là động không đáy tựa như, bất kể thế nào lấp, tu vi đều duy trì tại 6 tầng định phong chi cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, 8100 năm thời gian rốt cục đã trôi qua. Ầm ầm. tại đây một ngày Một cỗ khí tức kinh khủng đánh thẳng vào cả tòa sinh tử điện, bên trong sinh tử điện kim trụ, tại thời khắc này lập tức đứt gãy thành khối vụn. Diệp Hàn gào thét mà ra, toàn thân tản ra siêu cường khí tức. Tại đế linh truyền hiệp trợ phía dưới, Diệp Hàn ngắn ngủi không đến trong vòng trăm năm, liền hoàn thành những người khác mấy trăm vạn năm hết Tết đến cũng rất có thể không đạt tới một bước, thành công pháp tắc sinh tử cùng tiến giai tầng thứ 7. Nếu như phổ thông phong đế cấp thánh tôn tại tầng thứ 9 sau đó còn có thể tiếp tục tu luyện mà nói, cái này pháp tắc sinh tử tầng thứ 7, đủ để tương đương với phổ thông phong đế cấp thánh tôn tầng 14a mặc kệ Diệp Hàn khí tức như thế nào cường đại, cũng không có sông ra sinh tử điện. Dần dần Diệp Hàn thu hẹp khí tức của mình, nhìn xem phía dưới Đế Linh Tiền, khẽ khẽ thở dài, cái này Đế Linh Tiền năng lượng, bây giờ chỉ còn lại một phần ngàn, thậm chí so một phần ngàn đều ít hơn. Đối với hiện nay Diệp Hàn tới nói, điểm ấy năng lượng, liền nhường Diệp Hàn ổn định tầng thứ 7 cảnh giới đều không làm được, nhưng nếu là đổi được bình thường phong đế cấp thánh tôn bên trên, đủ để cho phong đế cấp thánh tôn một tầng trực tiếp bước vào đến phong đế cấp thánh tôn 6, 7 tầng. Đổi tại pháp tắc sinh tử phong đế cấp thánh tôn một tầng bên trên, ít nhất cũng có thể đạt đến tầng 3 định phong cực hạ khoảng cách tầng thứ tư chỉ có khoảng cách nửa bước, nếu là vận khí tốt, đột phá đến cảnh giới không quá ổn định tầng thứ tư sơ kỳ cũng không phải không thể nào. Diệp Hạng đem còn lại đế linh truyền thu lại, thấp giọng nói, điểm ấy năng lượng, liền giao cho Lam Thanh Thiên tiền bối a. Tuy sinh tử điện là thanh đế tôn giả lưu lại, mà lại là vì bốn châu đại lục, nhưng tốt xấu Lam Thanh Thiên tiền bối bảo vệ thời gian dài như vậy, cũng không thể không chia cho Lam Thanh Thiên tiền bối một chút canh sáu. Sinh tử điện bên ngoài, Lam Thanh Thiên lặng lặng chờ đợi ở đây, mấy trăm vạn năm hết tết đến cũng chịu được tới, ngắn ngủi khoảng trăm năm thời gian còn nhịn không được. Đống nhiên, Lam Thanh Thiên mở hai mắt ra, tràn đầy không thể tin. Thật 6. Thật sự đột phá đến tầng thứ 7. Phía trước Lam Thanh Thiên hy vọng Diệp Hàn đột phá đến tầng thứ 7, bất quá là đứng tại nhân loại ăn đuổi góc độ mặt cân nhắc, nhiều hơn một đứa tầng tầng giả, đối kháng ác ma chắc chắn liền lớn hơn một chút. Nhưng đánh trong đầu, Lam Thanh Thiên cũng biết, Diệp Hàn mới vừa vận đột phá đến tầng thứ 6 không bao lâu, còn muốn trong thời gian ngắn đột phá đến tầng thứ 7, khả năng cơ hội không có, nếu thật đơn giản như vậy sẽ làm đến đến rồi, hắn mấy trăm vạn năm chẳng phải là sống đến trong mồm chó. Làm sao biết, Diệp Hàn thật vẫn cấp đột phá. Lam Thanh Thiên thầm cười khổ, không hổ là bốn châu đại lục đi ra ngoài nhân vật anh hùng không hiểu là thanh đế đại nhân lưu lại sinh tử điện diệp hán rất nhanh rơi vào lam thanh thiên trước mặt mang theo cung kính nói đa tạ tiền bối đây là tạ lam thanh thiên đem sinh tử điện nói cho hắn hơn nữa cho phép hắn tiến vào dù sao đây là pháp thần trong điện coi như thanh đế trước đây lưu lại sinh tử điện là vì bốn châu đại lục có thể pháp thần điện chỉ cần giấu diếm xuống ai lại sẽ biết đâu lam thanh thiên khoát qua tay đừng đem ta nghĩ tốt như vậy sở dĩ trợ giúp ngươi cũng là vì nhân loại không phải vậy tại ngươi đột phá đến tầng thứ tư thời điểm ta liền có thể thông chi ngươi diệp hán mỉm cười mặc kệ như thế nào hay là muốn cảm ơn tiền bối đúng vạn bối đột phá còn thừa lại một điểm năng lượng này liền cho tiền bối a lam thanh thiên chứng mắt lập tức buộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng tiếp nhận chữ vật giới chỉ lam thanh thiên tinh thần dò xét đi vào lập tức rung động đến ngần ấy năng lượng đủ để cho sáu khó trách ngươi tiểu tử có thể đột phá đến tầng thứ bảy thanh đế đại nhân không hổ là thời kỳ viễn cổ nhân tộc đệ nhất cường giả cái này lưu lại thủ đoạn quả nhiên ghê gớm tiểu tử ta thay pháp thần điện cảm ơn ngươi đáng tiếc sáu đáng tiếp cái gì diệp han hiếu kỳ vấn đạo lam thanh thiên mang bộ mặt sầu thảm đạo ác ma vị diện cái vị kia ác ma đệ nhất trí tôn chỉ sợ ở đột phá bước ra một bước kia, đến lúc đó chắc chắn quy mô đột kích, coi như nhiều xuất hiện một cái pháp tắc sinh tử tầng 3 hoặc tầng 4 sơ kỳ cường giả, đối với toàn bộ chiến cuộc cũng không ảnh hưởng quá lớn. Cái gì? Diệp Hàn đại bị kinh ngạc. Lam Thanh Thiên nhìn thấy Diệp Hàn, đạo: "Trên thực tế ta phía trước cùng ngươi tiểu tử chiến đấu, cũng là vì đo đoạt ngươi, nếu là ngươi không đạt được yêu cầu của ta, ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền đem sinh tử điện tin tức nói cho ngươi, mà khác, còn có thanh đế bí cảnh sắp mở ra, cái kia đệ nhất hỗn độn chí bảo, ta cũng là rất thấy thèm. Đáng tiếc ngoại trừ 4 châu đại lục vị diện, vị diện khắc cường giả căn bản không có khả năng kế thừa." nhưng không thể kế thừa cũng không đại biểu cho không thể cắt đoạn nếu là ngươi tiểu tử không hợp cách mà nói xấu Diệp Hang cười khổ nói trước tiên có thể trợ giúp ta nhận được đệ nhất huấn độn trí bảo lại từ trong tay của ta đoạt tới phải không Lam Thanh Thiên gật đầu đúng vậy đệ nhất huấn độn trí bảo cùng đệ nhị huấn độn trí bảo đều là xa xa vượt qua các huấn độn trí bảo tồn tại đệ nhị huấn độn trí bảo tại Ác Ma đệ nhất chi tôn trong tay nhân tộc muốn ngăn cản Ác Ma xâm lớn nhất định phải có đệ nhất huấn độn trí bảo để ngăn cản vì nhân tộc có đôi khi nhất định là muốn làm ra một điểm hy sinh bất quá đã ngươi đã hợp cách như vậy chỉ cần ngươi được đến liễu đệ một huấn độn trí bảo Ta và mấy cái khác 10 cường giả đứng đầu cũng sẽ không cắt đoạn. Diệp Hàn đạo, xem ra đây chính là tiền bối để cho ta đến đây chiến đấu nguyên nhân thực sự. Lam Thanh Thiên chờ một chút, Kỳ Thực còn có cái cuối cùng nguyên nhân, bất quá nguyên nhân này tạm thời không thể nói cho ngươi, nhất định phải ngươi được đến đệ nhất hỗn độn trí bảo sau đó mới được. Kỳ Thực nếu không phải cuối cùng này một cái nguyên nhân, coi như ngươi không hợp cách, chỉ cần lấy được Liêu đệ một hỗn độn trí bảo, chúng ta mấy cái lao ra hỏa cũng sẽ không muốn lấy đại lấn tiểu cấp đi. Diệp Hán nghi hoặc, còn một nguyên nhân khác? Hơn nữa chính là cái này mới khiến cho các ngươi có khảo nghiệm tâm tư của ta. Không sai, cho nên tiểu tử. Tại thanh đế bí bi cảnh biểu hiện tốt một chút a, thanh đế đại nhân liền tại ta chỗ này đều chuẩn bị kỹ càng đồ vật cho ngươi tăng cao thực lực, thanh đế trong bí cảnh chắc hẳn cũng là có. Lam Thanh Thiên vừa cười vừa nói, "6. Cảnh thứ hai. Ngày mai tiến vào đại kết cục đến lượt." Chưa xong còn tiếp diệp hàn chỉnh trong nói, "Tiền bối yên tâm, Vãn Bối nhất định sẽ nhận được đệ nhất hỗn độn trí bảo, hơn nữa còn muốn các ngươi thừa nhận Vãn Bối cử động lần này quả thật thực chí danh quy." Lam Thanh Thiên cười ha ha, "Tiểu tử, ngươi không tệ à? trước đây hợp cách, ngươi đã để chúng ta thừa nhận ngươi, nhưng là vẹn vẹn sơ bộ thừa nhận." ta bây giờ ngược lại là rất muốn nhìn một chút, chờ ngươi từ tình địch bí cảnh lúc đi ra, như thế nào để chúng ta lấy ngươi vi tôn, đệ nhất hỗn độn chí bảo, đại biểu không chỉ là hỗn độn chí bảo, bởi vì thanh đế tôn giả nguyên nhân, đệ nhất hỗn độn chí bảo càng là đại biểu cho nhân tộc đệ nhất cường giả, nhân tộc thủ lĩnh, cái này không chỉ có riêng là sơ bộ thừa nhận đơn giản như vậy, lam thanh thiên sắc mặt đột nhiên ngưng trọng xuống đạo, khảo nghiệm đối với ngươi, giới hạn tại chúng ta mới lao ra biết, vị diện khác cường giả cũng không ít sinh tử pháp tác lục tầng cấp bậc tồn tại, những người này nhưng không biết, bọn hắn đến bây giờ, chỉ sợ cũng đánh chờ ngươi nhận được đệ nhất hỗn độn chí bảo. Tiếp đó đánh chết cấp được chủ ý. Bất quá lấy tiểu tử ngươi thực lực bây giờ, ngược lại cũng không cần lo lắng những người này, đến lúc đó cho những thứ này người một bài học chính là. Diệp Hàn gật đầu, những người này đến lúc đó đều là đối với kháng ác ma chủ lực, văn bối sẽ không đem bọn hắn giết chết. Lam Thanh Thiên hài lòng gật đầu, lại nói, nếu như ta ngờ tới chính xác, ác ma đại tôn bốn ma vương sẽ có một cái tiến vào, người đây liền cần cẩn thận, hy vọng là ba tôn ma vương cùng bốn tôn ma vương, lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng là có mấy phần chống lại, nhưng nếu là hai tôn ma vương hoặc đại tôn ma vương lời nói, e rằng xấu. Lam Thanh Thiên tràn đầy lo nghĩ. Đại Tôn bốn ma vương cùng hai Tôn ma vương, đây chính là pháp tắc sinh tử tầng thứ 8 siêu cấp cao thủ, thời kỳ viễn cổ chính là 8 tầng sơ kỳ, hiện nay đã sớm không biết được cảnh giới gì, ít nhất cũng là trung kỳ, cực lớn có thể là hậu kỳ, đến nỗi đại Tôn ma vương, căn có có thể đạt đến 8 tầng đỉnh phong. Ma nhân tộc trước mắt đệ nhất cường giả, cũng vẹn vẹn tầng thứ 8 sơ kỳ. Còn lại 9 đại cường giả, toàn bộ đều tại 7 tầng cảnh giới. Có thể nói, ác ma vị diện trí tôn ma cùng, có thể dựa vào chỉ là 4 cái 7 tầng trở lên cao thủ lực hướng nhân tộc 10 cái 7 tầng trở lên cao thủ, đại Tôn ma vương cùng hai Tôn ma vương không thể bỏ qua công lao cảnh giới cỡ này cao thủ thực sự không phải trước mắt nhân loại đơn thể có thể chống lại diệp hàn sắc mặt hơi đổi một chút mới nói coi như như thế văn bối cũng sẽ không từ bỏ lam thanh thiên thở dài diệp hàn chớ trách chúng ta mấy lao già không xuất thủ trợ giúp ngươi kỳ thực cái này cũng là thanh đế đại nhân đã từng lưu lại tin tức yêu cầu diệp hàn nhất khuôn mặt trấn kinh thanh đế đại nhân thật sự dự liệu được bây giờ sự tình lam thanh thiên nhưng là không có nói tỉ mỉ vẫn là câu nói kia chờ ngươi lúc đi ra ta sẽ đem hết thể nói cho ngươi hơn nữa có lẽ ngươi ở đây thanh đế trong bí cảnh nói không chừng liền biết hết thảy. Tốt, khoảng cách thanh đế bí cảnh mở ra chỉ còn lại một hai năm thời gian, ngươi tốt nhất chuẩn bị đi. Là sáu. Như thế, Diệp Hàn tại gửi đi tin tức cho Thánh Tôn Điện thân nhân báo bình an sau đó, liền yên tâm ở tại Pháp Thần Điện nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời ổn định lấy pháp tác sinh tử tầng thứ bảy sơ kỳ cảnh giới. Trong thời gian này, lãnh nạo tỉnh lại, quả nhiên bước vào phong hoàng cấp Thánh Tôn cấp bậc, ngược lại là hòa Diệp Hàn thật tốt tụ một chút, chuyển thế sau Tử Tiêu Thiên Hạn cũng hòa Diệp Hàn quan hệ càng thêm thân mật. Nói đến, lãnh nạo kỳ thực đã sớm quen biết Lam Thanh Thiên. Bất quá lúc kia Lãnh Nạo cũng không biết Lam Thanh Thiên chính là Thanh Thiên pháp thần, chỉ cho là là một cái sâu không lường được lao tiền bối, thỉnh thoảng sẽ bị Lam Thanh Thiên chỉ đạo một chút. Thằng đến nhận được cái kia truyền thừa Lãnh Nạo ngất đi phía trước, Lam Thanh Thiên tại Lãnh Nạo cảm nhận ở trong, cũng chỉ là tầm thường phong đế cấp thánh tôn thôi, nơi nào nghĩ đến Lam Thanh Thiên chân chính thân phận là 6. Từ Diệp Hàn trong miệng biết Lam Thanh Thiên thân phận sau đó, Lãnh Nạo thế nhưng là chấn kinh thật lâu. Lại sau khi biết tục sự tình, dù là biết rõ Lam Thanh Thiên vẹn vẹn vì khảo nghiệm Diệp Hàn, Lãnh Nạo cũng không có cho Lam Thanh Thiên sắc mặt tốt, đến lúc đó nhường Lam Thanh Thiên một mặt ngượng ngùng. Lam Thanh Thiên tự hiểu đối lý, đối với cái này cũng không tính toán. Diệp Hàn nhưng là thở dài, cái này Lam Thanh Thiên, quả nhiên thật không đơn giản, chỉ sợ tại Tinh Thần Chi chủ phía trước liền chú ý tới hắn, tiếp cận lãnh lạo, chỉ sợ sớm đã có trước đây quyết đoán. Thời gian nháy mắt thoáng qua, thanh đế bí cảnh sắp mở ra. Diệp Hàn sau khi chuẩn bị xong, lập tức rời đi pháp thần điện. 6. Diệp Hàn rời đi về sau, Lam Thanh Thiên yên lặng nhìn qua Diệp Hàn rời đi phương hướng, thời gian rất lâu cũng không có nói gì. Đột nhiên, Lam Thanh Thiên sau lưng, không biết lúc nào xuất hiện mấy đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra một cổ khí tức cường đại nhất là trong đó hai đạo không chút nào thấp hơn thời khắc này lam thanh thiên cái này hai đạo chính giữa một đạo càng là có áp chế tính cường đại đạo thân ảnh này trầm giọng nói thanh thiên khảo nghiệm của hắn đã qua nhưng thật sự có thể như thanh đế đại nhân trước đây lưu lại tin tức lời nói thành công nhận được đệ nhất uốn độn trí bảo hơn nữa cứu vãn chúng ta nhân tộc sao lam thanh thiên thản nhiên nói bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng không phải sao mục thiện hình đạo nhân ảnh này rõ ràng là xuất thân từ cây ngọc lan bị diện cây ngọc lan kiếm tôn mục thiện hình hiện nay cả nhân tộc đệ nhất cường giả Một đạo khác bóng người, càng là sắc mặt phức tạp, người này chính là xuất thân từ Hồng Cưu vị diện Hồng Liệt tôn giả, nhân tộc trước ba tồn tại, bởi vì cùng Lam Thanh Thiên vẫn không có phân gia thắng bại, cũng không có cụ thể đệ nhị cùng hàng thứ ba tên. Hồng Liệt tôn giả thở dài nói, nếu quả thật như Thanh Đế đại nhân lời nói, trên tay chúng ta hỗn độn trí bảo sẽ phải sáu. Còn lại thân ảnh đều là tới từ Tỷ Như tinh hà vị diện, Thiên Đường vị diện, Địa Ngục vị diện vân vân nhân tộc mười cường giả đứng đầu. Tây Ngọc Lan kiếm tôn mục thẹn hình khẽ cười nói, tại nhân tộc gan nguy phía dưới, điểm ấy hy sinh tính là gì? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kẻ này thật sự có thể xuất hiện ở đến tư thế. Siêu việt bản tọa, bằng không, bản tọa biết không như vậy mà đơn giản liền làm ra như thế hy sinh. Lam Thanh Thiên đột nhiên nói, như thời kỳ viễn cổ phía trước, trường bối của chúng ta có thể tín nhiệm thanh đế đại nhân lời nói, có phải hay không thanh đế đại nhân đã sớm thành tiểu vô thượng chi vị, đánh bại ác ma đệ nhất chi tôn, mà không phải giống như bây giờ, hàng ngàn vạn năm chiến đấu, đã không biết hy sinh bao nhiêu người, liền trường bối của chúng ta cũng sáu. Mọi người nhất thời trầm mặc. 6. vô hạn hư không, một chỗ giống như như tiên cảnh bí cảnh chậm rãi mở ra, toàn bộ vũ trụ đông đảo vị diện cứng, giả, tại lúc này nho nhau hiển thân, cuối cùng có bốn châu đại lục người một tới. Đúng vậy à, đệ nhị trọng quan cửa ải, nhất định phải có bốn châu đại lục huyết mạch cùng linh hồn mới có thể mở ra, lần này, chúng ta liền có thể tiến vào thứ nhị quan kẹt. Hừ, bốn châu đại lục người, chỉ là mở ra đệ nhị trọng quan tạm mỗ chốt, nhưng cuối cùng có thể hay không nhận được đệ nhất hỗn độn chí bảo, còn phải dựa vào thực lực, bản tọa nhưng nhìn bất quá cái kia phách lối tiểu tử, đệ nhị trọng quan cửa ải sau khi mở ra, bản tọa nhất định phải cho một bài học. Một thực lực đạt đến sinh tử pháp tắc lục tầng sơ kỳ đại hán tóc đỏ lạnh lùng nói. Tại mọi người ánh mắt mong chờ, Diệp Hàn thân ảnh chợt ngưng ra. Nhìn thấy thanh đế bí cảnh cửa vào nhân số nhiều như thế, Diệp Hàn cũng lấy làm kinh hãi, cái này ít nhất cũng có hai, ba trăm người à? Trong đó hai ba cũng là đơn thuộc tính pháp tác sinh tử đột phá đến phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ cường giả, đứng hàng đệ tam cấp bậc tiếp cận đệ nhị cấp bậc cường giả, còn lại một ba, toàn bộ đều là tu luyện sinh tử song pháp thì ít nhất cũng đạt đến liễu đệ tầng muốn, cao nhất đã đạt đến tầng thứ sáu hậu kỳ, đứng hàng đệ nhị cấp bậc đỉnh phong. Dựa theo di vãng, nhiều lắm là có vài chục cái tới đây thử thời vận, lập tức Diệp Hàn bừng tỉnh, đây hết thảy đều là bởi vì lần này có hắn nguyên nhân. Hử, ngươi chính là bốn châu đại lục người kia? Không đợi Diệp Hàn tới gần, đại hán tóc đỏ đột nhiên bay ra. Lệnh ngập nói: "Đồng thời, một cố khí tức của người để hướng Diệp Hàn. Ngươi là sáu?" Diệp Hàn nhíu mày nhìn xem cái này kẻ đến không tiện đại hán. Đại hán tóc đỏ một mặt cười lạnh: "Tiểu tử ngươi không cần biết bản tọa là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, đệ nhất hỗn độn chí bảo, không phải ngươi cái này khu khu tầng năm liền có thể có. Nếu không muốn chết, mở ra thứ nhị quan cửa ải liền rời đi, không phải vậy sáu." Sách, Hồng Liên đao tôn vẫn là như thế bá đạo. Bá đạo lại như thế nào? Nhân ra Hồng Liên đao tôn thế nhưng là có tư cách để bá đạo, bây giờ không đến trăm năm, đã là sinh tử pháp tác lục tầng cường giả tại toàn bộ vũ trụ ngoại trừ ác Ma Vị Diện đủ để xếp hàng tiến 50 vị trí đầu thậm chí càng cao chuyến Ngôn Hồng Liên Đao Tôn rất có thể tại trăm vạn năm bên trong đột phá bảy tầng. bất quá như thế nào đi nữa cũng không sánh bằng cái này xuất thân Bốn Châu Đại Lục Tiểu Tự Á lúc này mới bao nhiêu thời gian thì đến được tầng 5. hắc hắc nếu không như vậy như thế nào dẫn tới Hồng Liên Đao Tôn ghen ghét vô cùng cái này không liền đến đây Hoa cha. tại Hồng Liên Đao Tôn Hòa Diệp Hàn rằng co thời điểm khác rất nhiều cường giả cũng đều riêng phần mình thấp giọng nói chuyện với nhau thanh em này tuy nhỏ nhưng ở chàng không người nào là siêu cấp tông giả Diệp Hàn tự nhiên là nghe rõ ràng. Diệp Hán khẽ miệng giật giật, thì ra là thế. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng là chính mình một chỗ nào đó chọc cái này Hồng Liên Đao Tôn khí độ như thế, còn muốn đột phá bảy tầng. Pháp Tác Sinh Tử Bảy Tầng há lại tốt như vậy đột phá. Hồng Liên Đao Tôn thực lực tại Sinh Tử Pháp Tác Lục Tầng sơ kỳ, tại một đám Pháp Tác Sinh Tử Phong Đế cấp Thánh Tôn ở trong, xếp hạng mặc dù gần phía trước, nhưng cũng không phải cao cấp nhất. Ngay mặt mũi có chút không nhịn được, cũng không dám giống trở về, bởi vì lúc trước thanh em nói chuyện lớn nhất một cái, hắn thực lực đã đạt đến Sinh Tử Pháp Tác Lục Tầng đỉnh phong, xếp hạng thứ 20 siêu cấp tồn tại, không phải hắn có thể đủ tùy tiện quá lớn. Lập tức. Hồng Liên đao tôn liền đem một thân lửa giận phát tiết đến Liễu Diệp lạnh trên thân. "Tiểu tử, ngươi còn dám cười, chẳng lẽ xem thường bản tọa, an bản tọa một chiêu." Hồng Liên đao chạm. Hồng Liên đao tôn trong tay xuất hiện một cái biên giới lộ ra ngọn lửa màu đỏ hình dáng đại đao, lang không nhất chạm. Trong chốc lát, toàn bộ hư không phản phất muốn bị cắt đứt thành hai nửa tựa như, cường hãn công kích, thẳng diệp hàn mà đi. Đối mặt như thế công kích, Diệp Hàn cơ thể không lúc nhích. Khoát tay chỉ, kim quang bắn ra, nồng kim quang lập tức đem Hồng Liên đao chạm bại. "Cái gì?" Không chỉ là Hồng Liên đao tôn, các phong đế cấp thánh tôn cường giả cũng lớn bị kinh ngạc phải biết, cái này Hồng Liên Đao Trảm, thế nhưng là xuất từ Tiên Tiên Chí Bảo Hồng Liên Tiên Đao Tam Đại một trong những tuyệt kỹ, Hồng Liên Đao tôn bản thân tu vi cũng không bình thường, sử dụng một chiêu này, liền xem như sống chết tiểu này tác lục tầng hậu kỳ, tại không cường đại chí bảo dưới tình huống, cũng là không tiếc nổi. Nhưng bây giờ 6, còn không đợi Hồng Liên Đao tôn chấn kinh vạn, Vạn đạo kim quang ngưng kết thành bảo tháp lưu ly, lập tức biến thành cực lớn, vạn trượng cao, để hướng Hồng Liên Đao tôn. Đồng thời, Diệp Hàn Pháp tác sinh tử tầng thứ 7 sơ kỳ ranh giới khí tức, bao phủ mà ra, tại toàn bộ hư không đều nhấc lên kinh khủng phong bạo. Ầm ầm Hồng Liên Đao Tôn hoảng sợ dùng Hồng Liên Tiên Đao hung hăng chạm tại Bảo Tháp Lưu Ly li phía trên, chỉ nghe một tiếng cực lớn mà ầm vang, kinh khủng lực đạo, trực tiếp nhường Hồng Liên Đao Tôn bay ra ngoài, thổ huyết liên tục. Luận Tu Vi, Hồng Liên Đao Tôn xa xa không sánh bằng thời khắc này Diệp Hàn, luận Tiên Tiên Chí Bảo đẳng cấp, Bảo Tháp Lưu Ly li tại Tiên Tiên Chí Bảo ở trong chính là xếp hạng trước 3 tồn tại, Hồng Liên Đao Tôn tại chừng 30, cũng là xa xa không bằng Bảo Tháp Lưu Ly. Li. Hai đại xa xa không bằng, nhường Hồng Liên Đao Tôn liền một chiêu cũng không có ngăn cản được, trọng thương. T. Trung quanh đông đảo phong đế cấp thánh tôn cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, những cường giả này vạn vạn không nghĩ tới Diệp Hàn không chỉ có không phải pháp tắc sinh tử tầng năm, mà là pháp tắc sinh tử bảy tầng. Lúc này mới thời gian bao lâu, vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Chẳng lẽ Bốn Châu đại lục người, liền thật sự như thế biến thái không thành? Trong lúc nhất thời, đám người đối với Diệp Hàn kiên kỵ đạt đến cực cao, tu vi mạnh như thế, trong tay tiên thiên trí bảo phẩm cấp càng là đuổi sát uốn độn trí bảo, cái này còn như thế nào cướp? Diệp Hàn nhất kích trọng thương Hồng Liên Đao Tôn, thu hồi bảo tháp Lưu Ly, không có tiếp tục công kích, liếc nhìn một vòng, thản nhiên nói, còn có ai muốn cùng bản tọa giao thủ? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có ai tưởng tượng Hồng Liên Đao Tôn như thế bị nhất kích trọng thương ném đi đại đại ra mặt. Hồng Liên Đao Tôn lúc này mới thật không dễ dàng tờ nổi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lập tức cười khổ về tới đám người, tu luyện tới Hồng Liên Đao Tôn loại cảnh giới này, đều không phải là đồ đần. Phía trước Hồng Liên Đao Tôn dám khiêu khích Diệp Hàn, thứ nhất là ghen ghét quấy phá, thứ hai cũng là tìm hiểu hảo Liễu Diệp Lệnh tu vi, nhận định Diệp Hàn không phải là đối thủ của hắn, lúc này mới dám ra tay. Nhưng bây giờ hòa Diệp Hàn giao thủ một cái, Diệp Hàn cho thấy thực lực cường đại, Hồng Liên Đao Tôn chỉ cần không phải thực tỉnh tự tìm cái chết, đương nhiên sẽ không lại khiêu khích Diệp Hàn. Hoàng Bét, kẻ này lợi hại như thế Chúng ta những thứ này chỉ lĩnh nộ Pháp tác sinh tử một trong số đó, như thế nào ngăn cản, vẫn là cứ thế mà đi à. Một đám phong đế cấp Thánh Tôn, có ý tưởng này còn không ít, rất nhanh, hơn một nửa gần như hai ba nhân cứ như vậy rời đi. Sau đó, lại là không ít người rời đi, bây giờ, ở lại tại chỗ, liền một trăm người cũng chưa tới, có thể nói là đi hai ba còn nhiều hơn. Lưu lại, cơ hội cũng là lĩnh nộ sinh tử song Pháp thì lên cấp, với lại đẳng cấp ít nhất tại tầng 4 đỉnh phong. Dù sao Pháp tác sinh tử trong đó một đạo tu luyện tới tầng thứ 8, thậm chí là cao nhất tầng thứ 9 cũng bất quá là tương đương với pháp tắc sinh tử tầng thứ tư cùng tầng 4 nữa, đối mặt pháp tắc sinh tử bảy tầng, như thế nào tranh đoạn? 6. Trong đám người, một bóng người khiêm tôn dấu ở trong đó, e rằng người này bốn phía cường giả đều sẽ theo bản năng bỏ qua người này. Đạo nhân ảnh này trong mắt hung quang lóe lên, quả nhiên như lão đại sở liệu, tiểu tử này thực lực để thăng quá kinh khủng, tại thanh đế bí cảnh ở trong, nhất định phải tìm cơ hội xử lý hắn. Diệp Hàn bay đến đám người phụ cận, rất nhiều cường giả theo bản năng tránh ra một khoảng cách, để bày tỏ đối với Diệp Hàn cung kính. Diệp Hàn nhưng trong lòng thì tại câu thông tứ đại khí linh, Lam Thanh Thiên tiền bối lợi nói, ác ma vị diện nói không chừng cũng sẽ có cường giả tới đây, hơn nữa rất có thể là tứ đại tôn ma vương một trong, nhưng bây giờ lại không có phát hiện một chút xíu bóng người. Thánh viêm, tiểu lưu, lão long cùng lão mã, các ngươi có thể phát hiện. Tứ đại khí linh cùng lắc đầu, lão ma đạo chủ nhân tu vi so với không hơn tứ đại tôn ma vương, ta và lão long phẩm cấp cũng không sánh được tứ đại tôn ma vương trong tay hôn độn trí bảo, làm sao có thể phát hiện? Bất quá y theo phía trước ác ma vị diện trí tôn ma cùng hành vi, cái này ma vương định sẽ không bỏ qua cho chủ nhân ngươi, chủ nhân ngươi không cần chủ động đi tìm, ác ma này sớm muộn cũng sẽ chủ động tìm tới chủ nhân ngươi. Diệp Hàn lắc đầu cười khổ, biết là ai, mới tốt cảnh giác a, không phải vậy 6. Tiểu Lưu điu môi, chủ nhân ngươi cùng Ma Vương trên lệch lớn như vậy, có biết hay không khác nhau ở chỗ nào, cái kia Ma Vương cũng có tự ái, đánh lén loại chuyện này làm không được, chủ nhân yên tâm a. Diệp Hàn trợn trắng mắt, tất nhiên không phát hiện được các ma, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. 6. Thanh đế bí cảnh cửa vào càng lai Việt đại, phía trước chỉ là một người lớn nhỏ trống rỗng, chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy một chút bạch vân cùng bầu trời. Nhưng bây giờ, thanh đế bí cảnh cửa vào đã có vài trăm mét lớn nhỏ, từ trong đó, đã có thể nhìn thấy càng nhiều cảnh tượng không chỉ là bầu trời Bạch Vân, còn có thảo nguyên cao thâm, quả thực là một bộ tiên gia cảnh tượng. Đột nhiên, thanh đế bí cảnh cửa vào truyền ra một hồi lực hấp dẫn, mọi người vẻ mặt run lên, đã chuẩn bị kỹ càng, sau một khắc, thanh đế bí cảnh bốn phía, Diệp Hàn Hòa Đông đảo Phong Đế cấp Thánh Tôn cường giả đã mất đi bằng dáng, trong chốc lát bị hút vào trong đó. 6. Thanh đế trong bí cảnh, Diệp Hàn xuất hiện ở một chỗ phía trên vùng bình nguyên, lại nhìn phụ cận, đã không có những cường giả khác thân ảnh. Diệp Hàn lẩm bẩm nói, quả nhiên cùng Lam Thanh Thiên tiền bối nói một dạng, thanh đế bí cảnh vô cùng to lớn, mấy chục cái phong đế cấp Thánh Tôn đi vào, lập tức liền toàn bộ phân tán. Liên nhìn cũng không nhìn thấy. Thử nghiệm phân tán ra tinh thần lực, kết quả bỗng nhiên phát hiện, ở nơi này thành đế trong bí cảnh, lấy hắn bây giờ tinh thần lực, cũng chỉ có thể bao trùm 2-300m dáng vẻ, tăng thêm bảo tháp lưu ly li chở khí linh tướng trợ, nhiều nhất hơn ngàn mét. Điểm ấy khoảng cách, đối với cảnh giới hiện nay tới nói, còn không bằng dựa vào nhán lực. Diệp Hàn Khẽ lắc đầu, ta đều như vậy, khác thì càng không cần nói, đoán chừng ngoại trừ số ít mấy cái sinh tử pháp tác lục tầng, đại bộ phận liền 100m đều không làm được, chính là dấu ở trong đó ma vương, đoán chừng cũng liền mấy ngàn thước trình độ a. Rất tốt, dạng này tại đệ nhị trọng quan tạm phía trước, thì không cần lo lắng bị đánh lén nghĩ đến chỗ này, Diệp Hàn có chút tâm, chợt nhanh chóng bay về phía trước đi. căn cứ vào có được tin tức, thanh đế bí cảnh thứ nhất trọng quan tạm, cùng chia tam đại quan, cửa thứ nhất là hủy diệt chi phong bình nguyên. ở nơi này bình nguyên, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện hủy diệt chi phong, hủy diệt phân chia cũng chia lớn nhỏ, tiểu nhân hủy diệt chi phong, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, uy lực chỉ là tương đương với tầm thường phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ. trung đẳng trình độ hủy diệt chi phong, ước chừng có ngàn lớn nhỏ, uy lực tương đương với sinh tử song pháp thị sơ kỳ Cường giả. to lớn hủy diệt chi phong, chứng vạn uy lực thẳng pháp tác sinh tử 4 tầng giả. Đối mặt dạng này hủy diệt chi phong, một cái hai cái còn tốt, nếu là thành đàn xuất hiện, chính là sinh tử pháp tắc 4 5 tầng cao thủ, cũng muốn ôm hận vỡ lạc. Chỉ có trong thời gian cực ngắn thông qua hủy diệt chi phong bình nguyên, mới có thể an toàn, tại bình nguyên dạo chơi một thời gian càng lâu, xuất hiện hủy diệt chi phong sẽ càng lai việt thường xuyên, càng lai việt cường đại. Đã từng, thì có một vị sinh tử song trọng pháp tắc lục tầng sơ kỳ cao thủ, muốn mượn thanh đế trong bí cảnh mênh mông linh khí tu luyện, tại hủy diệt chi phong dạo chơi một thời gian vượt qua một tháng, kết quả đột phải thành thiên cỡ lớn hủy diệt chi phong vây quanh, cuối cùng chết thảm ở hủy diệt chi phong. 6 Tước Trừng phi hành hai ngày thời gian, Diệp Hàn cuối cùng gặp phải Liễu Đệ một lần hủy diệt chi phong tập kích. Lần này tới, vẹn vẹn trăm trưởng lớn nhỏ cỡ nhỏ hủy diệt chi phong, Diệp Hàn tiện tay vung lên, cỡ nhỏ hủy diệt chi phong liền trực tiếp phá tán. Phía sau, tước Trừng mỗi một cái giờ, Diệp Hàn đều sẽ đụng phải một lần tập kích. Không qua tới tập kích, vẫn như cũng là cỡ nhỏ hủy diệt chi phong, Diệp Hàn không có chút nào đụng phải một chút xíu tổn thương, những thứ này hủy diệt chi phong, liền Diệp Hàn tiện tay nhất kích đều chống đỡ không nổi tới. Như thế, hai ngày sau đó, đánh tới hủy diệt chi phong, từ cỡ nhỏ để cao đến rồi cỡ trung hủy diệt chi phong. Nhưng mà Cho dù là cỡ Chung hủy diệt chi phong, như cũng không thể đối với Diệp Hàn tạo thành tổn thương chút nào. Lại là hai ngày đi qua, Diệp Hàn con mắt đột nhiên sáng lên. Tại phía trước xuất hiện trọng trọng núi cao, núi cao ở giữa bị màu xanh nhà xương mù bao phủ, chính là Thanh Đế bí cảnh thứ nhất trọng quan tạm thứ nhị quan Diệt Đế xương độc. Diệt Đế xương độc tên như ý nghĩa, đó là có thể hạ độc chết phong đế cấp thánh tôn khí vụ. Càng tiếp cận thứ nhất trọng quan tạm cửa thứ ba, Diệt Đế khói độc uy lực cũng liền càng lớn. Ở bên trong dạo chơi một thời gian quá dài, chính là sinh tử pháp tác lục tầng sơ kỳ cường giả cũng sẽ lưu lại chí mạng di chứng, nói không chừng lĩnh cửu không thể tiến thêm. Diệp Hàn thở ra một hơi, quá tốt rồi, rốt cuộc phải thông qua thứ nhất trọng quan tạm thứ nhị quan. Vào thời khắc này, phía trên vùng bình nguyên, không gian một hồi bận bẹo, sau một khắc, tại mấy ngàn khe hở ở trong, xuất hiện rầm rạp chẳng trị thủy diệt chi phong. Trong đó một nửa là cỡ nhỏ, còn dư lại một nửa, hai ba là cỡ trung, sau cùng một ba là cỡ lớn hủy diệt chi phong. Diệp Hàn trợn mắt hốt hoồm, làm sao có thể nhiều như vậy cỡ lớn hủy diệt chi phong? Ta tại cửa thứ nhất căn bản không nốc bao nhiêu thời gian a? Tiểu Lưu trầm giọng nói, đây là thanh đế bí cảnh, cố nhiên là chuyên môn vì bốn châu đại lục bảy bí cảnh để cho bốn châu đại lục hậu nhân nhận được đệ nhất hỗn độn trí bảo, thế nhưng là lấy thanh đế tính cách, cũng tất nhiên sẽ cho bốn châu đại lục hậu nhân thiết hạ viễn siêu những cường giả khác nan quan. Không phải vậy, coi như nhận được liêu đệ một hỗn độn chí bảo, cũng chỉ có thể bị cướp, còn có ý nghĩa gì? Diệp Hàn cười khổ, thanh đế tiền bối thực lực, quả nhiên không phải ta có thể suy đoán, cũng được, liền xem như mấy trăm đạo cỡ lớn hủy diệt chi phong lại như thế nào, bằng vào ta hiện nay thực lực, sao lại điều chi. Nguyên bản có chút cười khổ Diệp Hàn, đột nhiên chiến ý rồi giảo lên. Tất nhiên thanh đế muốn khảo nghiệm, vậy hắn liền tiếp nhận khảo nghiệm, tiếp đó đường đường chính chính nhận được đệ nhất hỗn độn chí bảo. Không phải liền là khảo nghiệm sao, liền khảo nghiệm đều không thông qua, chính hắn cũng không có mặt mũi luyện hóa đệ nhất hỗn độn trí bảo. Ầm ầm. Diệp Hàn nhất quyền tung ra, toàn bộ không gian du lên, một cỗ lệnh không gian đều muốn bị tê liệt lực đạo bắn mạnh mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt chui vào đến rồi một đám hủy diệt chi phong ở trong. Dầm dầm dầm sáu. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên, từng đạo hủy diệt chi phong ở nơi này nổ tung phía dưới, hóa thành tro bụi. Diệp Hàn cười ha ha một tiếng, đến đây đi đến đây đi, liền để ta xem một chút, các ngươi những thứ này hủy diệt chi phong đến tụt cùng có năng lực gì. Ầm ầm. Những thứ này hủy diệt chi phong giống như có linh đồng dạng, nghe được Diệp Hàn coi thường như vậy bọn hắn, trong nháy mắt bạo nộ rồi. Còn sót lại hủy diệt chi phong, tại Diệp Hàn mang theo kinh ngạc ánh mắt ở trong, trong nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ. Sau một khắc, một đạo cao tới hai ba vạn trượng điên cuồng phong cự nhân đạp không mà đứng, một cước dám hướng Diệp Hàn. A, lại còn có thể hòa làm một thể. Bất quá đối với ta tới nói, như cũ không đáng giá nhất tới. Diệp Hàn toàn thân linh lực buộc phát ra, xoay tròn lấy giống như chui vào đồng dạng, từ điên cuồng phong cự nhân dưới chân lọt vào, điên cuồng phong cự nhân phát ra một tiếng gầm, Diệp Hàn phát ra công kích. Đã xuyên qua điên cuồng phong cự nhân toàn bộ thân thể, từ đầu trôi ra. Điên cuồng phong cự nhân cơ thể chỉ trệ, chân còn không có rơi xuống, cơ thể đã hóa thành tán loạn cuồng phong, không ngừng hướng bốn phía phá đi, cuối cùng dần dần bình tĩnh, bình nguyên khôi phục phía trước trạng thái. Kỳ thực dung hợp Đông Đảo Hủy Diệt chi phong điên cuồng phong cự nhân, thực lực có thể nói là cực kỳ cường đại, không có quá lợi hại chiêu số cùng trí bảo pháp tác sinh tử tầng 5 sơ kỳ cường giả, nói không chừng cũng chơi không lại cái này điên cuồng phong cự nhân, đáng tiếc, Diệp Hàn Tu Vi đã đạt đến pháp tác sinh tử 7 tầng, 7 tầng sơ kỳ cùng tầng 5 sơ kỳ, chênh lệch quá lớn. Dùng bình thường phong đế cấp thánh tôn để cân nhắc lời nói, đây chính là tầng 4 thực lực trên lệnh. Diệp Hàn xuyên qua hủy diệt chi phong bình nguyên, rất nhanh xâm nhập liêu đệ nhị quan. 6. Thứ nhị quan tới gần hải thứ 3 thời điểm, Diệp Hàn cảm giác rõ ràng đến, những độc chất này xương mụ không chỉ muốn xâm lược hắn mặt ngoài làn da, càng muốn hơn xâm nhập vào trong cơ thể hắn, đem hắn từ trong ra ngoài toàn bộ thôn phệ. Diệp Hàn cười lạnh, lửa minh cổ phượng quyết bày ra, tàn phá bừa bãi kim sắc hỏa diễm tôn trảo ra, trong khoảnh khắc, diệt đế xương độc khu vực bên trong, phát ra suy suy tiếng vang. Đây là kim sắc hỏa diễm cùng xương độc lẫn nhau ăn mòn kết quả không ngừng có kim sắc hỏa diễm bị xương độc ăn mòn cho vùi, xương độc cũng không ngừng bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Mỗi khi hỏa diễm yếu bớt, diệp hàn đều sẽ vận chuyển một chút linh lực, gia tăng ngọn lửa lượng cung chất. đến cuối cùng, diệp hàn quanh thân hỏa diễm đã thiêu đốt đến rồi hơn trăm mét trình độ, từ xa nhìn lại, giống như là một trái cầu lửa thật lớn tại đi thuyền. khi tiến vào cửa thứ ba phía trước, diệp hàn cố ý dừng lại một chút, kết quả cũng không có trong tưởng tượng đại sát chiêu chờ lấy hắn. diệp hàn có điều ngộ ra gật đầu. Xem ra cái này diệt đế xương độc vẹn vẹn xương độc, không thể giống hủy diệt chi phong như thế, đối với những người khác tới nói, thứ nhị quan khẳng định so với cửa thứ nhất muốn khó khăn, nhưng đối với ta tới nói, nhất là thanh đế bố trí trọng trọng khảo nghiệm, cái này thứ nhị quan ngược lại không bằng cửa thứ nhất, ta suy đoán không tệ, cửa hải tiếp theo Viêm Chi địa ngục sẽ đem thứ nhị quan thiếu hụt độ khó cho bù lại. Nghĩ như vậy, Diệp Hàn đã bước ra diệt đế xương độc khu vực, tiến vào liêu đệ nhất trọng quan tạp cửa thứ ba, cũng là cửa hải cuối cùng Viêm Chi địa ngục. 6. Viêm Chi địa ngục, khắp nơi đều là miệng núi lửa, không ngừng có miệng núi lửa bộc phát, nham tương phun ra ngoài, toàn bộ viêm chi địa ngục nhiệt độ cao đáng sợ vì thế diệp hàn tu luyện lửa minh cổ phượng quyết đã đến đỉnh phong chút nhiệt độ này căn bản không coi là cái gì nhưng nếu như là phong đế cấp thánh tôn cường giả phía dưới tiến vào đoán chừng không đến một khắc đồng hồ cũng sẽ bị đốt thành tro diệp hàn ngưng thần nhìn lại chỉ thấy cái này phun ra ngoài nham tương rất nhanh một lần nữa ngưng tụ tạo thành cao lớn loại người hình thái diệp hàn híp híp mắt đây chính là viêm chi địa ngục viêm chi cự nhân sao cái này viêm chi cự nhân mỗi một đầu ít nhất đều ở đây 2.000 trượng trở lên cũng là cao cấp viêm chi cự nhân a quả nhiên cái này cửa thứ ba đem thứ nhị quan thiếu hụt độ khó đều cho bù lại Viêm chi cự nhân, cũng chia cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp ba cái cấp bậc. Cấp thấp viêm chi cự nhân, thực lực đại khái cùng pháp tác sinh tử tầng 4 tương đương. Trung cấp viêm chi cự nhân, thực lực và pháp tác sinh tử tầng năm tương đương. Cao cấp viêm chi cự nhân, thực lực và sinh tử pháp tác lục tầng tương đương. Nói như vậy, nhập môn viêm chi địa ngục gặp số đông chỉ là cấp thấp viêm chi cự nhân. Chỉ có tại viêm chi địa ngục đằng sau mới có thể xuất hiện cao cấp viêm chi cự nhân, cho dù là xuất hiện nhiều lắm là một hai cái, Diệp hàn bây giờ đối mặt nhưng là khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Viêm chi cự nhân lúc này đột nhiên phóng tới liêu Diệp lệnh mỗi một cái viêm chi cự nhân hoặc ngưng tụ thành quyền, hoặc năm đấm hóa thành đủ loại vũ khí, hoặc đũa hoặc đao hoặc kiếm hoặc khắc sáu, Cửu Phượng Tiên hoàng ấn. Diệp Hàn khét quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, kèm theo giống Phượng Hoàng Minh Thiên Thế, tôi tới gần Diệp Hàn một đầu Viêm Chi Cự Nhân, ầm vang băng liệt, nham tương vang khắp nơi. Sau đó Diệp Hàn cười lạnh vài tiếng, đủ loại chiêu số thế xuất. Hỏa khiếu phong bạo, Thương hỏa đốt hung, Thật đỏ bạo viêm, Kim diễm thiên, Cửu Phượng Tiên Còn có Hậu thiên Linh bảo chiêu số Thiên Hạt Bạo trảo, Thiên Hạt Tất Sát. Mỗi một lần công kích, chí ít có một cái Viêm Chi Cự Nhân vẫn lạc, một số thời khắc thậm chí sẽ có hai cái thậm chí ba cái vẫn lạc. Rất nhanh, Diệp Hàn trước mặt Viêm Chi Cự Nhân, toàn bộ bị tiêu diệt. Không tiếp tục để ý chung quanh đây miệng núi lửa sẽ hay không tiếp tục sinh ra Viêm Chi Cự Nhân, Diệp Hàn nhanh chóng bay khỏi mà đi. Đoạn đường này, đánh tới Viêm Chi Cự Nhân càng lai về nhiều, từ lúc mới bắt đầu mấy chục cái, càng về sau trên trăm cái, thẳng đến lần trước chiến đấu, Viêm Chi Cự Nhân đã đạt đến 200 số. Lại một lần nữa xử lý Viêm Chi Cự Nhân sau đó, Diệp Hàn đột nhiên ổ lên một tiếng, tại phía trước, Diệp Hàn vậy mà phát hiện một vị người quen, chính là trước kia khiêu khích cùng hắn Hồng Liên Đao Tôn. Diệp Hàn nhanh chóng bay đi. Ngạc nhiên phát hiện, Hồng Liên Đao Tôn vậy mà cũng đối mặt với hơn 10 đầu cao cấp Viêm chi cự nhân. Hồng Liên Đao Tôn sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị thương không nhẹ. Hồng Liên Đao Tôn thực lực tuy mạnh, có thể gánh vác nhiều ngăn cản hai ba cái, ba bốn cao cấp Viêm chi cự nhân, hơn 10 cái gần tới 20 Viêm chi cự nhân, đã không ở Hồng Liên Đao Tôn đối phó trong phạm vi. Diệp hàn sờ mũi một cái, thầm than một tiếng, cái này Hồng Liên Đao Tôn là chịu đến dính liễu tới của ta, bất quá chúng ta hai cái cũng quá hữu duyên, phạm vi lớn như vậy, vậy mà để chúng ta hai cái gặp. Trước mắt dùng xuống tới, nghe sách trầm thanh đủ nhất dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn đại giọng nói hợp thành động cơ. Siêu 100 loại âm sát, càng là ủng hộ họ Phở Lĩnh độc chấm đổi nguyên thần khí, hù Án Nghị hòa nạp cơm đổi nguyên áp nếu là chịu ta liên lụy, tựu ra tay cứu A6. Hồng Liên đao tôn lại một lần đánh chết một cái viêm chi cự nhân, thương thế trong cơ thể cũng không còn cách nào khống chế, phun ra một ngụm máu tươi, một cái khác viêm chi cự nhân, nam đấm biến thành trải đen, đã đâm tới. Hồng Liên đao tôn chịu đựng đau đớn, hồng liên tiên đao đột nhiên chém tới. Ầm ầm. Phốc 6. Tất nhiên thành công tiêu diệt đối phương, hồng liên đao tôn cũng cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, bắn ngược mà bay. Còn lại viêm chi cự nhân Không thương tiếc chút nào Hồng Liên Đao Tôn, ầm vang đánh tới. Không tốt, chẳng lẽ hôm nay chính là ta mất mạng ngày. Hồng Liên Đao Tôn sắc mặt đại biến, tràn đầy không cam lòng. Có thể Hồng Liên Đao Tôn đã không có sức tái chiến, chỉ có thể vô lực nhắm mắt lại, một mặt tuyệt vọng. Có thể tiếp nhận xuống, Hồng Liên Đao Tôn đột nhiên nghe được vài tiếng nổ tung, vốn là muốn đánh tới công kích, vậy mà không có phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Mang theo nghi hoặc, Hồng Liên Đao Tôn mở mắt ra, trong nháy mắt thấy được một bóng người liên tiếp nhẹ nhõm đánh giết một đám viêm chi cư nhân Là ngươi? Hồng Liên Đao Tôn một mặt kinh ngạc. Sáu một chương này số lượng từ là 8.000 chữ, chưa xong còn tiếp Diệp Hàn không để ý đến Hồng Liên Đao Tôn, đánh chết mấy cái viêm chi cự nhân, nhưng còn có một chút không có bị đánh giết. Diệp Hàn bay vụt ra kim sắc hỏa diễm, ngưng kết thành chuôi vào hình thái, đánh xuống một đòn. ầm ầm, lập tức còn dư lại viêm chi cự nhân cũng hoàn toàn vỡ lạc. Hồng Liên Đao Tôn sắc mặt phức tạp nhìn xem Diệp Hàn, thật lâu mới đứng dậy không lưng nói, đa tạ đại nhân cứu giúp, phía trước có nhiều đắc tội, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Diệp Hàn mỉm cười quát tay, không coi là cái gì, hơn nữa lần này ngươi cũng là chịu ta liên lụy, cho nên cứu ngươi một mạng cũng coi như là phải chịu ngài liên lụy, hồng liên đao tôn có chút không nghĩ ra, diệp hàn không có ý định nhiều lời, đạo muốn sống mà nói, liền ngang rời đi một hai ngày khoảng cách lại tiếp tục dọc thẳng tắp đi tới, nói đến thế thôi. nói xong, diệp hàn thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở hồng liên đao tôn trước mặt, hồng liên đao tôn há to miệng, mới ngậm miệng lại, một mặt cười khổ, biết là đối phương không có ý định cùng hắn nói rõ. nghĩ đến diệp hàn khuyên cáo, hồng liên đao tôn ánh mắt do dự một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng diệp hàn, ngang phi tốc rời đi. 6 diệp hàn bên này đánh tới viêm chi cử nhân càng lai về nhiều, cuối cùng. Làm Diệp Hàn nhìn thấy đông đảo Viêm Chi cự nhân đang không mà lên, Tại Thiên không ngưng kết sau đó, nói thầm một tiếng tới. Trước đây cao cấp Viêm Chi cự nhân cũng bất quá là mấy ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng lúc này đây, dung hợp phía sau Viêm Chi cự nhân, hình thể to lớn, trực tiếp tiếp cận 10 vạn trượng. Cho dù không có chiến đấu, chỉ là cái này to lớn hình thể, liền cho người ta một loại trong lòng áp bách. Hảo tại Diệp Hàn cũng không phải phổ thông người, lúc đầu áp bách sau đó, rất nhanh năng lượng trong cơ thể vận chuyển, chọc thủng cái này áp bách, lao nhanh lui lại, chuẩn bị tiến công. Giống, mấy trăm cao cấp Viêm Chi cự nhân dung hợp sau đó, giống như cũng sinh ra linh trí. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, vang vọng đất trời, Hưu Quyền Hóa Thành Hỏa Diễm Trường Đao hình dáng, đột nhiên bổ tới. Cái này dung hợp phía sau Viêm Chi Cự Nhân, hắn thực lực đã tiếp cận hoặc có lẽ là có thể so với Pháp Tắc Sinh Tử 7 tầng sơ kỳ cường giả. Bảo Tháp Lưu Ly, cho ta trấn áp. Diệp Hàn lập tức tế ra Bảo Tháp Lưu Ly, Bảo Tháp Lưu Ly hóa thành muốn vàn lộng lây chuẩn tia sáng kim sắc, trực tiếp đánh vào hỏa diễm trên trường đao. Ầm ầm. Lực đạo to lớn, nhường Viêm Chi Cự Nhân liên tiếp lui về phía sau, chừng lui hơn 10 và mét. Bảo Tháp Lưu Ly hóa thành to lớn kim sắc bạo tới, hơn 10 vạn mét khoảng cách, trước mắt tới đến. Bảo tháp Lưu Ly li xoay tròn lấy, ầm vang rơi xuống, giống Viêm Chi cự nhân tựa như cảm ứng được cái gì, có lẽ là phát hiện uy hiếp chí mạng, gầm rú liên tục, song quyền liên tiếp lên trên anh ra, mỗi đánh ra một quyền, thì có gần ngàn mét đường kính lớn nhỏ hỏa cầu bay ra, tựa như hỏa đạn một dạng. Nhưng mà bảo tháp Lưu Ly li bốn phía bị kim sắc quang mang bảo hộ, những thứ này hỏa đạn đánh kích đến kim sắc vòng sáng phía trên, ngoại trừ phát ra tiếng vang, không có cách nào ảnh hưởng đến bảo tháp Lưu Ly li tiến công. Cuối cùng, kèm theo nổ vang dung trời, toàn bộ Viêm Chi địa ngục mặt đất chấn động, vô tận khe hở dạn nứt ra. Bảo Tháp Liễu Ly trực tiếp đem Viêm Chi Cự Nhân vỡ thành vô tận tán loạn chi hỏa, trận đánh tới trên mặt đất. Diệp Hàn Thu hồi Bảo Tháp Liễu Ly, tiếp tục đi tới, dọc theo con đường này, cuối cùng cũng lại không có đánh tới Viêm Chi Cự Nhân. 6. Thanh đế bí cảnh, một chỗ trong sân cốc, một đạo mang theo thân ảnh hư ảo mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Chuyến thưa giả 6, rốt cuộc đã đến a. 6. Không đến thời gian 3 ngày, Diệp Hàn bay ra Viêm Chi địa ngục, đi tới một chỗ to lớn màu đỏ cửa sắt trước mặt. Ở đây, đã có hơn 20 đạo nhân ảnh xuất hiện màu đỏ sắt môn chi bên trên, tràn đầy thật nhỏ kịch liệt đinh đâm, thô sơ giản lược đoán chừng cũng có mấy ngàn hơn vạn. Kỳ thực cái này thật nhỏ đinh đâm, là nhằm vào to lớn cửa sắt, đối với Diệp Hàn bọn người tới nói, cái này một cây đinh đâm chiều dài cũng không so bọn hắn thấp hơn bao nhiêu. Những cường giả này nhìn thấy Diệp Hàn xuất hiện, sắc mặt hơi đổi một chút, lại là chờ mong, lại là phức tạp. Chờ mong, tự nhiên là bởi vì chỉ có Diệp Hàn mới có thể mở ra đạo này cực lớn màu đỏ cửa sắt, tiến vào để nhị trọng cửa ải. Phức tạp, nhưng là kiến thức đến Liêu Diệp Hàn trước đây lợi hại, bọn hắn cũng không chắc chắn từ Diệp Hàn trong tay cướp được đệ nhất hỗn độn chí bảo. Diệp Hằng không có quá nhiều để ý tới những người này, ngược lại là mang theo tò mò nhìn thấy trước mặt cái này to lớn màu đỏ cửa sắt. Đồng nhiên, Diệp Hằng hoàng hốt phát hiện, giống như có cái gì đang triệu hoán hắn đồng dạng. Rất nhiều cường giả ánh mắt ngạc nhiên ở trong, Diệp Hàng tựa như đột nhiên đã mất đi thần trí, hoàng hốt hướng về cửa sắt đi đến, cho tới khi bàn tay dán tại sắt môn chi bên trên. Trong chốc lát, màu đỏ cửa sắt phóng ra ánh sáng màu đỏ. Diệp Hàng kêu đau một tiếng, liên tục không ngừng linh hồn chi lực tràn vào đến sắt môn chi nội. Một động tác này, trực tiếp kéo dài gần tới nửa ngày thời gian, cửa sắt mới một tiếng ầm vang, từ từ mở ra. Lúc này. Diệp Hán mới hồi phục tinh thần lại, khoảnh khắc một mặt vẻ kinh ngạc. Cái này cửa sát, vậy mà trong lúc bất chi bất giác liền đem hắn mê hoặc. Diệp Hán sắc mặt trắng bệch, đây là linh hồn lực tiêu hao quá nghiêm trọng kết quả. Diệp Hán cảm ứng một chút, trong lòng cảm giác nặng nề. Linh hồn lực trực tiếp tiêu hao tiếp cận bảy thành, linh hồn lực tiêu hao quá nhiều, đối với trí bảo trưởng không cùng phát huy, đối tiêu đến cùng năng lượng trưởng khống đều sẽ hạ xuống. Cái này trực tiếp đưa đến chiến lược phát huy. Dưới mắt đang đứng ở tranh đoạt đệ nhất huân độn trí bảo thời khắc lỗ chốt, một chút xíu chiến lược hạ xuống, đều đủ để ảnh hưởng đối với đệ nhất huân độn trí bảo tranh đoạt. Đống nhiên ở giữa, một thanh âm vang vọng trong lòng mọi người. Đời sau tu luyện giả nhóm, chúc mừng các ngươi tiến vào đệ nhị trọng cửa ải khảo hạch. Đệ nhị trọng cửa ải sẽ chia hai người đối chiến, người thắng tiến vào vòng tiếp theo, thẳng đến cuối cùng quyết ra một người, nhận được bản tọa chuyển thừa cùng đệ nhất huấn độn trí bảo. Chuẩn bị sẵn sàng mà nói, liên thình bước vào sát môn chi nội. Đạo thanh âm này là trực tiếp vang ở trong lòng mọi người, bên ngoài không có chút nào âm thanh truyền ra, hơn nữa đạo thanh âm này rõ ràng bình thản đến cực điểm, có thể hết lần này tới lần khác để cho người ta không sinh ra được chút nào ngăn cản, ngược lại có mơ hồ ý thần phục. Đám người hai mặt nhìn nhau, hai cái chữ to xuất hiện ở trong lòng mọi người. Thanh đế Lời vừa rồi, nhất định là thanh đế lưu lại. Mọi người nhất thời e ngại vô cùng, thanh đế đều đã chết lâu như vậy, lại còn có lưu loại thủ đoạn này. Diệp Hàn lãnh đạm quét nhìn một vòng, đạm mặt nói, khuyên đủ chư vị, thực lực không mạnh tốt nhất rời đi, không phải vậy đệ nhị trọng cửa hải đừng quản bản tọa ra tay không lưu tình." Đối mặt đệ nhất hỗn độn chí bảo, đủ để cho người nổi điên, nhưng những người này tương lai cũng là muốn đối phó ác ma, ở đây tiêu hao quá nhiều, nhân tộc như thế nào ngăn cản? Chỉ dựa vào Lam Thanh ti bọn người, chỉ có thể ngăn cản đối phương ma vương, trung tầm giả, còn cần những người này để ngăn cản, là lấy Diệp Hàn không thể không phát xuất cảnh cáo. Diệp Hàn mang theo sát khí, rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến, càng có một ít cường giả mắt lộ ra phẫn hận. Diệp Hàn thấy vậy, cười lạnh, nếu như các ngươi nhất định muốn đi vào, liền muốn làm tốt rơi xuống chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, càng nhiều cường giả sắc mặt kinh hoàng, nhưng là có cực kỳ cá biệt cường giả quyết trống, sở dĩ như thế, vẫn là nhìn ra Liễu Diệp Hàn tình trạng, lấy Diệp Hàn trạng thái bây giờ, bọn hắn vận khí tốt xấu. Mấy cường giả ánh mắt tràn đầy tham lam, ngược lại có chút cường giả muốn rời khỏi, nhưng là lại ngượng ngị mặt mũi. Lúc này, lại là một đạo cường giả vọt ra khỏi Viêm Chi địa ngục, đến nơi này Diệp Hàn ánh mắt ngưng lại, người này rõ ràng là Hồng Liên Đao Tôn. Diệp Hàn âm thầm kinh ngạc, cái này Hồng Liên Đao Tôn muốn không chịu đến mình liên lụy, ngang ít nhất phải phi hành 1 2 ngày mới được, nói cách khác, muốn so chính mình chậm hơn 1 2 ngày, nhưng bây giờ, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, vậy mà liền đến, đến rồi. Hơi suy tư, Diệp Hàn hiểu rõ ra, Viêm Chi địa ngục, phạm vi lớn nhỏ cũng không quy tắc, mỗi người lựa chọn phi hành khu vực, có lẽ phạm vi đại, chỗ tiêu tốn thời gian dài, có lẽ phạm vi nhỏ, chỗ tiêu tốn thời gian ngắn. Điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì tại hắn phía trước sẽ có hơn 20 cái cường giả so với hắn còn muốn tới trước đạt phải biết coi như hắn đối mặt khảo nghiệm nhưng những này khảo nghiệm đối với hắn thật sự là không đáng giá nhắc tới cơ hồ không có lãng phí thời gian hồng liên đao tôn đến rất nhanh phát hiện không khí khác thường truyền âm cho một cái người bạn thân rất nhanh hồng liên đao tôn biết được hết thảy có lẽ là cảm kích diệp hàn cứu mạng người hồng liên đao tôn hướng diệp hàn ôn quyền đại nhân liền như vậy cáo tử hồng liên đao tôn càng là trực tiếp quay người rời đi một đám cường giả ngạc nhiên hồng liên đao tôn rời đi cũng làm cho vốn là xuẩn xuẩn động cường giả cũng lựa chọn rời đi nhân ra pháp tắc sinh tử sáu tầng cường giả đều vương mặt mũi đi. Bọn hắn những thứ này pháp tắc sinh tử 4 năm tầng tính là gì? Đến cuối cùng, lưu lại, liên 10 người cũng chưa tới. Diệp Hàn lạnh rên một tiếng, "Chúc các vị tốt vận." Lập tức, Diệp Hàn việc nhân đức không nhường ai thứ nhất tiến nhập sát Môn chi nội. Còn lại mấy cường giả liếc nhìn nhau, sắc mặt biến hóa, tự nhiên biết, nếu như kế tiếp đối đầu Diệp Hàn, chỉ sợ đối phương sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng nghĩ tới đệ nhất hỗn độn trí bảo, tất cả mọi người vẫn là đè xuống bất an trong lòng, liên tiếp bay vào sát Môn chi nội. Tại chỗ, một bóng người phát ra giữ tợn âm lanh hắc cười lạnh, nhảy lên mà vào. 6. Tiến vào Sắt Môn chi nội. Diệp Hàn rất nhanh phát hiện, mình bị một cô không cách nào phản kháng lực đạo vây khốn tại một chỗ trống không chi địa, không cách nào rời đi. Ngay sau đó không bao lâu, cái này chống không chi địa đột nhiên ngưng hiện ra một bóng người, Diệp Hàn trong mắt hơi híp, đạo nhân ảnh này, chính là trước kia đối với hắn không có hảo ý mấy cường giả một trong. Cường giả này nhìn thấy Diệp Hàn, sắc mặt một đắng, quá không may mắn, hắn lại là thứ nhất hòa Diệp Hàn đối chiến người. Những cường giả này dám đến này, không có gì hơn chính là nhìn thấy Diệp Hàn linh hồn lực tiêu hao rất lớn, thực lực bị hao tổn. Nếu là lại có chút cường giả hòa diệp Hàn đối chiến tiêu hao liếu diệp Hàn đại bộ phận năng lượng, bọn hắn nữa đối lên, có cực lớn có thể đánh giết diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn có chút hạ hế nói, ngươi không nghĩ tới lại là thứ nhất cùng ta đối chiến a, ta phía trước đã nói qua, đã các ngươi đi vào, ta cũng sẽ không lại lưu thủ, đi cho đi. Nên đón tên cường giả này, là diệp Hàn bén nhọn công kích. 6. Liên tiếp 2 lần chiến đấu, diệp Hàn thở ra một hơi, sắc mặt nghiêm túc, lần này tiến vào, tăng thêm ta cũng không vượt qua 10 cái, hai lần tăng cấp, bây giờ còn dư lại hẳn là chỉ có một. Đến bây giờ Lam Thanh Thiên tiền bối nói tới Ma Vương cũng không có xuất hiện, trận tiếp theo đối thủ rất có thể chính là Ma Vương. Mặc dù không biết là cái nào Ma Vương, nhưng tiếp đó sẽ có một hồi ác chiến là tuyệt đối. Mặc kệ đối phương như thế nào lợi hại, ta nhất định phải chiến thắng, nhận được đệ nhất huân độn trí bảo. Diệp Hàn ánh mắt lang lệ. Sau một khắc, Diệp Hàn chỗ ở chống không không gian, tráng xóa hoàn toàn Minh mông bên trong, đạo thứ ba bóng người ngưng hiện. Đạo nhân ảnh này toàn thân cũng là màu đen nhánh một bộ, khuôn mặt cũng bị che đậy. Diệp Hàn sợ hãi cả kinh, mặc như thế chi là người, ta vậy mà không có chú ý tới, người này che đậy dấu hơi thở năng lực, quá mạnh mẽ trên lệnh của song phương quá lớn. Phía trước, Diệp Hàn còn tại hy vọng tới trước Ma Vương là Tam Ma Vương hoặc Bốn Ma Vương, nhưng nhìn đến tình hình như thế, Diệp Hàn biết, tới trước nhất định là Đệ Mọn Kim hoặc Hai Ma Vương. Cũng chỉ có bậc này cường giả mới có như vậy che đậy dấu hơi thở năng lực, nhường hắn liền chú ý tới đều làm không được. Các hạ là Đại Tôn Ma Vương vẫn là Nhị Tôn Ma Vương? Hai người xa xa tương đối, Diệp Hàn trầm giọng nói. Nhị Tôn Ma Vương phát ra tiếng cười quái dị, khắc khà, tiểu tử ngươi ngược lại là thật thông minh, bản tọa là Nhị Tôn Ma Vương, đã ngươi biết bản tọa, liền hẳn phải biết, tất nhiên bản tọa ra tay, ngươi cũng đừng nghĩ sót đi ra. Chờ bản tọa giết người, để nhất hôn độn trí bảo cũng sắp về chúng ta ác ma tất cả. Nói xong, nhị tôn ma vương đột nhiên triển khai cự đại ác ma chi dực, một thân khí tức của bạo, giống như phong bạo một dạng tôn trào ra, khổng lồ áp lực, nhường Diệp Hàn không ngừng người lại. Diệp Hàn nhất khuôn mặt vẻ chấn động, 86 8 tầng hậu kỳ. Khắc khắc, tiểu tử, chịu chết đi. Không tốt. Diệp Hàn đại bị kinh ngạc, hảo tại Diệp Hàn phía trước đã đoán được đối thủ mình không dễ trọng, đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị. Luân hồi chi đồng cùng lửa minh, cổ phượng quyết đã sớm mở ra cùng ngưng hiện, một thân thực lực đối sát bảy tầng trung hậu kỳ, lại thêm trên đỉnh đầu cán khôn tháp, một thân thực lực đã có thể chân chính cùng hậu kỳ tầng bảy cường giả sánh ngang. Đồng thời, thiên mã thánh y cũng xuyên tại liễu diệp hàn trên thân, thanh long chi chạm thanh long ngàn bá chạm, ngàn con thanh long gào thét mà ra. Hừ, chỉ là tiểu trùng. Nhị tôn ma vương mặt coi thường, trong tay xuất hiện một thanh tiêu đốt lên ngọn lửa màu tím trường kiếm, quỷ hỏa chi kiếm quỷ hỏa truy hồn kích. Ngàn con thanh long vừa mới ngưng hiện ra, bay đến giữa không trung, đột nhiên liền đỉnh trè giữa không trung, chợt kèm theo ầm ầm tiếng vang toàn bộ vỡ tan. Đồng thời, một cỗ linh hồn xung kích đột nhiên công kích được Diệp Hàn linh hồn. A, Diệp Hàn linh hồn vốn là tiêu hao rất lớn, căn bản là không cách nào ngăn cản quá nhiều, trong thứ hại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phốc sáu, phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Hàn sắc mặt càng thêm trắng bệnh, đầu đau muốn nước. Khắc khắc, tiểu tử, không thể không thừa nhận, trong thời gian thật ngắn, trưởng thành đến tình trạng như thế, đích thật là ngạo nhân thành tích, đáng tiếc, bản tọa đã tu hành gần 2000 năm, sao lại dễ dàng như thế liền bị ngươi vượt qua, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Ngay cả có Thiên Mã Thánh Y đi, cũng bảo hộ không được ngươi nếu không phải thiên mã thánh y vừa rồi bản tọa nhất kích cũng đủ để cho ngươi triệt để biến thành đứa đẩn. nhị tôn ma vương khạc khạc cười lạnh nói quỷ hỏa chi kiếm quỷ hỏa bạo viêm kích không thể bị đánh trúng đối mặt nhị tôn ma vương lần công kích thứ hai diệp hàn chịu đựng đầu đau lớn trong lòng gào thét lên tiếng một đòn như vậy nếu như bị đánh trúng cho dù là có thiên mã thánh y bảo vệ hắn cũng tuyệt đối sẽ chịu đến to lớn trọng thương đến lúc đó khoảng cách tử vong cũng không xa thanh long chi chạm thanh long vạn bá chạm ầm ầm toàn bộ không gian tại thời khắc này ầm vang vỡ tan hai người bốn phía giống như ngàn vạn tinh thần Từng vì sao phiêu phù ở bút phía, đột đột, từng vì sao nổ tung, nhị tôn ma vương cường đại công kích, rất nhanh xông phá liễu diệp hàn công kích, lập tức rơi vào liễu diệp hàn trên thân, Phốc phốc phốc sáu, giống như đổ nát con diều, diệp hàn nhất trên đường bắn ngược mà ra, trong miệng tiên huyết của thổ, liền trôi nổi tại diệp hàn trên đỉnh đầu càn công tháp, bây giờ cũng triệt để bạo liệt, biến thành phế tích. Hoàng bét, trên lệnh quá xa, chủ nhân hoàn toàn không phải cái này hai ma vương đối thủ a. Trong thức hải, tiểu lưu cùng thánh viên vô cùng lo lắng, thế nhưng bọn hắn thân là tiên thiên chí bảo. Tại tầm thường chí bảo trước mặt cũng là siêu cấp tồn tại cường hãn, có thể đối mặt hai ma vương cùng quỷ hỏa chi kiếm, bọn hắn liền một chút xíu tác dụng đều không được, chỉ là vướng víu mà thôi. Lão Long gào thét, chủ nhân thụ thương quá nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Lam Mã, đáng giận, quỷ hỏa chi kiếm tại 12 vũ hỗn độn trí bảo xếp hạng trung thượng, không phải ta và Lão Long có thể so sánh, chủ nhân cùng tu vi của đối phương chênh lệch lại lớn, tiếp tục như thế, sẽ thật sự chết. Thời khắc này Diệp Hàn, thể nội hoàn toàn hỗn xộn, Diệp Hàn dãy rủa đứng dậy, thế nhưng chỉ là không ngừng miệng phun tiên huyết, như thế nào cũng không dậy được. Nhị Tôn Ma Vương đạp không mà đứng, lạnh lên một tiếng. Tiểu tử ngươi ngược lại là mạng lớn, như thế còn không chết. Tiếp lấy, Nhị Tôn Ma Vương lại là đấm ra một quyền, một quyền này lực đạo cũng không lớn, Diệp Hàn giết trí Tôn Ma cung mấy đại ma quân, cái này sổ sách, Nhị Tôn Ma Vương thế nhưng là dự định phải thật tốt hòa Diệp Hàn tính toán, dễ dàng liền giết Liễu Diệp Hàn, quá tiện nghi. Phốc sáu. Một quyền này nện vào Liễu Diệp Hàn trên thân, Diệp Hàn không thể kiên trì được nữa, triệt để hôn mê bất tỉnh. Cái này, tứ đại khí linh càng thêm nóng nảy. Nhị Tôn Ma Vương mặt coi thường, quá để cao người, cũng liền trình độ như vậy, thôi, cũng đã đã hôn mê, bản tọa cũng không nhàm chán như vậy, nhất định phải làm tỉnh lại ngươi trực tiếp đi chết đi ngay tại nhị tôn ma vương dự định triệt để hạ sát thủ thời điểm một cỗ sức mạnh cực lớn trực tiếp đem nhị tôn ma vương kẹt ở tại chỗ không thể động đậy cái này sáu đây là lực lượng gì vậy mà nhường bản tọa liền phản kháng đều không làm được nhị tôn ma vương đột nhiên hoảng sợ lập tức nhị tôn ma vương nhìn thấy giữa hư không một trung niên nam tử chậm rãi hiện thân thân hình có chút hư hỏng lại phồng lên ra một cỗ làm cho người sợ hai khí tức nhị tôn ma vương chỉ vào nam tử trung niên người sáu ngươi là thanh đế không đúng ngươi là thanh đế tàn hồn thanh đế tàn hồn mỉm cười Tiểu tử này thế, nhưng là bản tọa truyền thừa, cũng không thể để cho người giết. Vẫy tay một cái, Diệp Hàn liền bay đến thanh đế tàn hồn bên cạnh. Trong thức hải, tứ đại khí linh giật mình không thôi, vạn vạn không nghĩ tới, thanh đế tàn hồn lại lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá cũng bởi vậy, tứ đại khí linh thở dài một hơi, thanh đế tàn hồn đều xuất hiện, như vậy bọn hắn chủ nhân trên cơ bản liền vô sự. Suy nghĩ một chút cũng phải, lấy thanh đế ban đầu thực lực, sao lại không có một chút chuẩn bị? Nhị tôn ma vương chửi ầm lên, bất quá là thanh đế tản hồn, liền thanh đế thời kỳ toàn thịnh một phần mười sức mạnh cũng không có, còn nghĩ cầm tù bản vương, nằm mơ giữa ban ngày. Nhị tôn ma vương khí tức tuôn trào ra, có thể lập tức nhị tôn ma vương rung động phát hiện, hắn như cũ không thể động đậy. Thanh đế tàn hồn như cũ nở nụ cười, mặc dù vẻn vẹn thanh đế tàn hồn chỉ có ước chừng một phần mười sức mạnh, nhưng đối phó với ngươi, đầy đủ. Thanh đế tàn hồn nắm chặt chảo, một viên cầu trực tiếp đem nhị tôn ma vương vây ở bên trong. Thanh đế tàn hồn thấp giọng nói, ngươi thế nhưng là truyền thừa giả đã đặt chân, chết cũng chỉ có thể chết ở truyền thừa giả trong tay, chân quý ngươi không nhiều sinh mệnh à? Chờ truyền thừa giả đi ra, chính là ngươi mất mạng ngày. Sáu. Một châu bốn mùa như mùa xuân trong sơ gốc. Diệp Hán Ung dung tỉnh lại, ánh mắt mê mang, thật lâu. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, cũng biết đứng dậy. Tiếp đó, Diệp Hàn nghi ngờ. A, trong thân thể ta thương thế vậy mà tốt bảy tăng phần, ta không phải là hẳn là sáu. Chủ nhân, ngươi cuối cùng tỉnh. Chủ nhân, ngươi đã hôn mê hơn nửa năm. Quá tốt rồi. Tứ đại khí linh dối gì nói. Diệp Hàn gãi gãi đầu, Tiểu Lưu, đây là có chuyện gì? Tiểu Lưu từng cái nói tới, Diệp Hàn trợn mắt hốt mồm, ta bị Thanh Đế tàn hồn cứu được. Ha ha, chuyện thừa giả, ngươi cuối cùng tỉnh. Diệp Hàn bên cạnh thân, đột nhiên vang lên một thanh âm, Diệp Hàn vội vàng nhìn lại. Người mặc thanh y nam tử trung niên xuất hiện tại Diệp Hàn trong tầm mắt. Diệp Hàn lập tức đứng dậy, đa tạ tiền bối cứu giúp. Thanh đế Tàn Hồn một ngón tay bên cạnh bộ đoàn, ngồi xuống đi, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, ngươi bây giờ liền có thể hỏi thăm. Diệp Hàn ngồi xuống, không kịp chờ đợi vấn đạo, "Tiền bối, ngài thật sự dự báo đến rồi tình huống của ta sao?" Thanh đế Tàn Hồn mỉm cười, "Ngươi nói là ngươi đến từ dị thế giới sự tình sao?" Diệp Hàn nhấc đốc, chất kích động nói, "Ngài quả nhiên dự liệu đến, vậy ta tương lai xấu?" Thanh đế Tàn Hồn biết Diệp Hàn là nói cái gì, gật, gật đầu, "Không sai, chỉ cần ngươi đột phá vô thượng chi vị." liền có thể xuyên qua người trước người thế giới. Diệp Hàn cũng hỉ, sau đó cười khổ, vô thượng chi vị à, coi như hắn có luân hồi chi đồng, cũng không phải tốt như vậy đột phá, thậm chí có thể hay không đột phá cũng không biết. Liên ác ma thứ nhất chi tôn, thanh đế cái này hai đại cường giả cũng không có đột phá, hắn sẽ đơn giản như vậy đột phá sao? Thanh đế tàn hồn lúc này lại nói, truyền thừa giả, không cần phải lo lắng, ta sống đến hiện nay chính là vì giúp ngươi đột phá vô thượng chi vị. Không đợi Diệp Hàn đáp lời, thanh đế tàn hồn đạo, ngươi tới đây bí cảnh phía trước, nhất định đã trải qua một phen khảo nghiệm a, nói ví dụ mười cường giả đứng đầu khảo nghiệm, nhất là nắm giữ hỗn độn trí bảo 10 cường giả đứng đầu. Diệp Hàn gật đầu, đúng vậy. Thanh đế tàn hồn đạo, sở dĩ như thế, cũng cùng đột phá vô thượng chi vị có liên quan. Diệp Hàn cái này kinh ngạc, bất quá Diệp Hàn không hỏi, Diệp Hàn biết, Thanh đế tàn hồn nhất định sẽ tương lai long đi mạch nói ra. Quả nhiên, Thanh đế tàn hồn nói tiếp, ngàn vạn năm trước, cũng chính là trong miệng ngươi thời kỳ viễn cổ, lúc kia, ta kinh lịch thiên tân vạn khổ, cuối cùng đem pháp tắc sinh tử tu luyện tới Liễu Đệ 9 tầng đỉnh phong, nhưng cái này thời điểm, ta phát hiện, muốn lại hướng lên tăng cao thực lực, trên căn bản là không thể nào. Vô thượng chi vị cũng không phải là chỉ một lĩnh ngộ pháp tác sinh tử liền có thể đột phá. tại pháp tác sinh tử tầng thứ 9 đỉnh phong phía trên, ta dừng lại giải đằng đăng một đoạn thời gian, cuối cùng bị ta phát hiện, muốn từ pháp tác sinh tử tầng thứ 9 đỉnh phong đột phá đến vô thượng chi vị, còn cần 6 cái hỗn độn trí bảo khí linh chủ động làm ra hy sinh, dâng ra sinh mệnh của mình cung cấp ta luyện hóa, ta mới có khả năng đột phá đến vô thượng chi vị. hỗn độn trí bảo, mỗi một cái khí linh linh hồn bên trong, đều tồn tại đạo nguyên, những thứ này đạo nguyên là xung kích vô thượng vị mấu chốt. cũng chính vì hỗn độn chí bảo nắm giữ đạo nguyên, mới có thể chịu đến đại đạo xem trọng hỗn độn chí bảo, trên cơ bản không có khả năng vỡ lạc. Vô thượng chi vị, từ một khía cạnh khác tới nói, là cái vũ trụ này trường khống giả, một số chuyện nào đó đại đạo không cách nào trực tiếp ra mặt dưới tình huống, liền từ những thứ này trường khống giả bỏ ra mặt. Ngàn vạn năm trước, ta đã từng đi tới pháp thần điện nhóm thế lực ở trong, vì chính là hốn độn trí bảo khí linh. Lúc đó ác ma thứ nhất trí tôn xuất lĩnh đại quân ác ma xâm phạm, ta cho là đứng tại đồng dạng trên lập trường. Những người này vì đánh lui ác ma thứ nhất trí tôn, sẽ đồng ý yêu cầu của ta. Đáng tiếc, ta nghĩ quá đơn giản, không nói trước bọn hắn có tin hay không, liền xem như tin tưởng. Lại chỗ nào có thể dễ dàng giao ra hốn đốn trí bảo khí linh? coi như Hỗn Độn Trí Bảo cùng Tiên Tiên Trí Bảo, Tiên Tiên Linh Bảo khác biệt, đã mất đi khí linh cũng sẽ không lập tức rơi xuống trở thành hậu thiên linh bảo, thế nhưng nhiều lắm là tương đương với đứng đầu Tiên Tiên Trí Bảo, vô duyên vô cớ mất đi một kiện Hỗn Độn Trí Bảo, đổi ai cũng sẽ không nguyện ý. Truyền thừa giả, chắc hẳn bây giờ nhân tộc, hẳn là không chín tầng trở lên, nhất là chín tầng tột cùng cao thủ a. Diệp Hàn gật đầu nói, không sai, chính là 8 tầng, cũng chỉ có một người. Thanh đế tàn hồn thở dài một tiếng, càng lai việt yếu đi, chút thực lực ấy, như thế nào ngăn cản ác ma vị diện xâm nhập. E rằng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể lựa chọn khảo nghiệm ngươi, không phải vậy chính bọn hắn sẽ tới đây xem ra ngàn vạn năm thời gian để bọn hắn cuối cùng tỉnh ngộ lại ta ngàn vạn năm trước dự cảm thật không có sai ngàn vạn năm trước ta phát hiện không cách nào thuyết phục bọn hắn nhận được hồn độn trí bảo khí linh sau đó ngay tại suy xét như thế nào ngăn cản ác ma thứ nhất trí tôn đồng dạng thân là pháp tắc sinh tử tầng thứ 9 cao thủ đỉnh phong ác ma thứ nhất trí tôn thời gian tu luyện là của ta gấp mấy lần tích lũy năng lượng cũng xa xa siêu việt ta thế nhân đều nói ta là có thể cùng ác ma thứ nhất trí tôn sánh ngang cao thủ chỉ có ta mới biết được ta là vạn vạn không sánh bằng ác ma thứ nhất tôn thừa hại gian tích lũy không phải nói vượt qua liền vượt qua Không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại ta vô kế khả thi thời điểm, ta đột nhiên dự báo đến rồi rất nhiều chuyện, trong đó liền bao quát ngươi đến từ dị thế giới sự tình. Lúc đó ta thì có dự cảm, nói không chừng ngươi có thể đủ đột phá vô thượng chi vị, từ nơi sâu xa, có lẽ người xuyên việt mà đến, chính là vì trợ giúp cái vũ trụ này giải quyết ác ma thứ nhất trí tôn uy hiếp. Ta không biết dự cảm kia là thế nào tới, có thể là thiên đạo tương trợ, cũng có thể là là khác, mặc kệ như thế nào, lúc đó ta dự cảm đến những thứ này sau đó, cũng mơ hồ cảm thấy ta tồn tại đến nay tác dụng lớn nhất hẳn không phải là ngăn cản ác ma mà là tại ở đây giúp ngươi đột phá thành tựu vô thượng chi vị, cho nên ta lựa chọn phục tùng ta dự cảm, bố trí thanh đế bí cảnh. Diệp Hàn nhất khuôn mặt rung động, nghe thanh đế tàn hồn nói như vậy, Diệp Hàn chỉ cảm thấy quá kinh khủng, giống như có một con đại thủ tại thôi động hết thảy phát triển, chẳng lẽ cái này sau lương chi thủ thật là đại đạo? Nhưng vì cái gì làm như vậy? Đồng thời Diệp Hàn dã khâm phục lấy thanh đế, vì không biết là thật hay giả dự cảm, vì nhân tộc tương lai, thanh đế không chút do dự hy sinh chính mình, không phải vậy lấy thanh đế thực lực, cưỡng ép đoạt độn bảo, luyện hóa hỗn độn chí bảo khí linh, vô cùng có khả năng đột phá vô thượng chi vị. Nhìn xem Diệp Hàn trầm tư, Thanh đế Tàn Hồn đột nhiên cười lên, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ ngươi đột phá vô thượng chi vị sau đó, địa vị và thiên đạo đều bằng nhau, đến lúc đó ngươi nên cái gì đều biết, đến đây đi, trước tiên tăng thực lực của ngươi lên lại nói." "Là?" Nghe vậy, Diệp Hàn Dã hơi hưng phấn lên. Tại Thanh đế Tàn Hồn dưới sự hướng dẫn, Diệp Hàn đi tới so bên trong sinh tử điện to lớn hơn, năng lượng càng thêm bàng bạc đế linh tuyển bên cạnh. Diệp Hàn hít thở một hơi thật sâu, sinh tử điện chính là cái kia đế linh tuyển, cùng cái này so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Thanh đế Tàn Hồn nụ cười, "Đây chính là ta lúc đầu bỏ ra thời gian rất lâu" Cơ hồ muốn đem lúc đó vô hạn hư không tất cả sinh tử chi linh toàn bộ luyện hóa mới làm ra, trong đó càng là ẩn chứa ta một bộ phận linh hồn lực cùng đối với sinh tử phép tắc cả nộ, nếu không phải bởi vì cái này hao phí quá nhiều, lúc đó ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị xử lý. Ngay vậy, Diệp Hàn cũng không biết chính mình nên nói những gì. Thanh đế tàn hồn khoát khoát tay, cảm tạ cũng không cần nói, tốt nhất báo đáp, chính là ngươi giải quyết ác ma thứ nhất chi tôn, đi vào đi. Diệp Hàn nhất vọt mà vào, nhất thời, đế linh truyền bên trong, một chút xíu dòng nước giống như mạng nhện đồng dạng, cuốn tại Diệp Hàn trên thân, điên cuồng hướng Diệp Hàn thể bên trong dũng mãnh lao tới. Thanh đế tàn hồn trong mắt tinh quang lóe lên, thấp giọng nói: "Tới, liền để ta xem một chút. Ngươi đến cùng, có chỗ kỳ lạ gì? Cái này đế linh tuyển bên trong năng lượng thế nhưng là vô cùng to lớn, người bình thường chỉ sợ liền luyện hóa đều không làm được, liền sẽ trực tiếp bị nó no bạo. Liên đại đạo đều lựa chọn ngươi, nhất định có để cho ta không bằng chỗ. Lúc này Diệp Hàn dã cảm ứng được điên cuồng tràn vào năng lượng quá nhiều, giật mình tiêu lên, cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền phát hiện cơ thể lờ mở có chút không chịu nổi. Hoàng bát luân hồi chi đồng mở, kèm theo luân hồi chi đồng mở ra, Diệp Hàn đối với sinh tử phép tác luyện hóa gia tăng thật lớn." Thanh đế tàn hồn sững sờ, chợt cất đầu, thì ra là thế. Khó trách sáu sáu. Đế linh tuyển bên trong năng lượng quá to lớn, cho dù là Diệp Hàn mở ra luân hồi chi đồng, cũng không phải nói luyện hóa liền có thể luyện hóa xong. Qua trong giây lát, thời gian ngàn năm đã qua. Đế linh tuyển bên trong, một người thanh niên ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân bị một cố làm người sợ hãi khí tức bao phủ. Cố khí tức này cùng một bên thanh y nam tử trung niên gần như không cùng nhau trên dưới. Thật lâu, người thanh niên ảnh chậm rãi kết thúc công việc, mở hai mắt ra, trong mắt chợt lóe lên một ít phủ văn thần bí. Đạo nhân ảnh này chính là tu luyện ngàn năm Diệp Hàn. Diệp Hàn nhất nhảy dựng lên. Từ khô cốc đế linh tuyển bên trong nhẹ ra. Cảm ứng một phen sau đó, Diệp Hàn nhất khuôn mặt vẻ chấn động, "Ta 6. Ta bây giờ 6." Thanh đế tàn hồn cười ha ha một tiếng, "Không tệ, rất tốt, sù bà giả. Cái này đế linh tuyển bên trong năng lượng mặc dù khổng lồ, nhưng phía trước ta vẫn cho là người không cách nào hoàn toàn 10 trên 10 hấp thu, đạt đến 8 tầng hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong cũng không tệ rồi, không nghĩ tới ngươi thiên phú thần thông, càng là toàn bộ hoàn toàn luyện hóa, không, có một chút xíu lãng phí, trực tiếp đột phá đến Liêu đệ 9 tầng sơ kỳ, ha ha ha, quá xuất sắc." Thanh đế tàn hồn hưng phấn không thôi. Tận mắt nhìn đến Liễu Diệp Hàn đối với Đế Linh Tuyền năng lượng kinh khủng luyện hóa trình độ, Thanh Đế Tàn Hồn đối với Diệp Hàn có thể đột phá vô thượng chi vị, càng Lai Việt có nắm chắc. Diệp Hàn sơ sơ đầu, như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại, bảy tầng lui về phía sau, mỗi một bước nhỏ đột phá đều vô cùng gian khổ, nhưng hắn bất quá nhắm mắt lại mở ra, càng là trực tiếp vượt qua hai tầng. Thanh Đế Tàn Hồn cười nói, đối với ngươi mà nói, bất quá là nhắm mắt lại mở ra, trên thực tế đã qua hơn nghìn năm. Hơn nghìn năm. Diệp Hàn sợ hết hồn, lập tức biến sắc, thời gian dài như vậy, lam thanh thiên sẽ không phải cho là hắn chết ta Thanh Đế Tàn Hồn biết Diệp Hàn lo lắng, vội vã nói, yên tâm đi có thể tu luyện tới bọn hắn một bước kia, cũng là rất có kiên nhẫn, bây giờ chỉ còn lại một bước cuối cùng, chính là luyện hóa khai thiên kiếm. Khai thiên kiếm chính là đệ nhất hỗn độn chí bảo. 6. Khai thiên kiếm. Diệp Hàn ánh mắt nóng bỏng rồi một lần, khai thiên kiếm, thân là đệ nhất hỗn độn chí bảo, không chỉ có lấy uy lực từ lớn, càng là tượng trưng cho nhân tộc thủ lĩnh. Diệp Hàn thu liễm lại cảm xúc, đạo, tiền bối, khai thiên thân kiếm là thứ nhất hỗn độn chí bảo, khí linh nhất định sẽ không dễ dàng thừa nhận ta a. Nào biết được, thánh đế tàn hồn đầu, không, khai thiên kiếm khí linh đã sớm thừa nhận người, ta dám cam đoan. Khai Thiên kiếm hội so ngươi trưởng khống tiên tiên chí bảo còn muốn đơn giản. A. Diệp Hàn nhất khuôn mặt nghi hoặc. Thanh đế Tàn hồn khép cười một tiếng, nói ra lệnh Diệp Hàn suýt chút nữa đứng không vững sự tỉnh. Khai Thiên kiếm ký linh, kỳ thực chính là ta a. Diệp Hàn thân thể lắc lư, lắp bắp nói, phía trước 6. Tiên bối, ngươi không phải là nói đùa a, ngài làm sao lại 6? Thanh đế Tàn hồn đạo, ngươi cho rằng ta dùng lớn lao lực lượng linh hồn làm ra đế linh tuyển, linh hồn sẽ không có không chọn biện sao? Vì có thể kiên trì chờ đến ngươi đến, ta không thể không cùng Khai Thiên kiếm ký linh dung hợp được, không phải vậy bằng vào ta đã bị tổn thương linh hồn. Sau đó bị đánh giết lại bị thương nặng linh hồn, kiên trì hơn trăm vạn năm, chỉ sợ liền muốn tan thành mây khói. Ngay từ đầu, ta còn có thể cùng khai thiên kiếm khí linh có phần mở linh trí, có thể hơn 10 triệu năm tới, chúng ta đã sớm không phân khác biệt. Diệp Hàn hít vào một hơi, không nghĩ tới thanh đế hy sinh đến loại này trình độ. Thanh đế tàn hồn nợ nụ cười, tốt, không cần lộ ra cái loại biểu tình này, bắt đầu luyện hóa a, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem lấy ngươi đột phá vô thượng chi vị. Diệp Hàn nhất khuôn mặt bị thương, có thể tiền bối trước ngươi không phải nói, vì đột phá vô thượng chi vị, nhưng là muốn hy sinh hết 6 cái hỗn độn chí bảo khí linh, đây chẳng phải là 6 Thanh đế tàn hồn lắc đầu, đối với chúng ta tới nói, đây cũng không phải là hy sinh, mà là vinh quang, không nên lãng phí thời gian, phía ngoài hai ma vương đã dần dần muốn thoát ly khỏi sự khống chế của ta. Nghe được hai ma vương, Diệp Hàn sắc mặt du lên, mang theo sâm nhiên sát ý 6. Ngồi sẽ bằng, bố trí tốt thời gian pháp tắc kết giới, Diệp Hàn tại thanh đế tàn hồn dưới sự giúp đỡ, bắt đầu luyện hóa khai thiên kiếm. Giống như thanh đế tàn hồn nói tới, cái này khai thiên kiếm luyện hóa so bình thường tiên tiên chí bảo còn muốn nhẹ nhõm, không có chút nào ngăn cản, đây hết thảy đều là bởi vì có thanh đế tàn hồn tương trợ. Thanh đế tàn hồn thân là khí linh, lại cùng bình thường khí linh khác biệt, đây mới là Diệp Hàn có thể nhẹ nhõm luyện hóa nguyên nhân thực sự. Diệp Hàn tu vi hiện nay đã là tầng thứ 9 sơ kỳ tu vi thâm hậu, một khi hoàn toàn luyện hóa, liền có thể triệt để trường khống khai thiên kiếm. Vẹn vắn 2, 300 năm, ngoại giới vẫn chưa tới 1 năm, Diệp Hàn đã triệt để nắm trong tay khai thiên kiếm. Bây giờ, là thời điểm giải quyết nhị Tôn Ma Vương. Nói nhỏ một tiếng, Diệp Hàn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 6. Ha ha ha, chó má gì thanh đế tàn hồn, không phải là nhường bạn Vương thoát ra, cái kia rắc tiểu tử, bản Vương nhất định sẽ giết ngươi nghĩ đến Diệp Hàn cái này làm hại hắn bị nhốt ngàn năm thủ phạm, hai ma vương hận đến nghến răng. Hừ, muốn xe dứt ta, chỉ sợ ngươi không làm được. Hư lệnh một tiếng truyền đến, Diệp Hàn thân hình hiện lộ mà ra. Nhị tôn ma vương ánh mắt ngưng lại, bắn ra hung quang. Tiểu tử, ngươi vậy mà chủ động tới, vậy thì thật là tốt, tiết kiệm bản vương lãng phí thời gian. Quỷ hỏa chi kiếm, quỷ hỏa truy hồn kích. Khai thiên kiếm, khai thiên diệt địa. Không có khả năng, ngươi đã luyện hóa khai thiên kiếm. Nhị tôn ma vương nguyên bản sắc mặt giữ tận đột nhiên đại biến, trở nên kinh hoàng vô cùng. Phía trước đối với Diệp Hàn tạo thành trọng đại tổn thương quỷ hỏa truy hồn kích, tại khai thiên kiếm nhất kích phía dưới trực tiếp phá diệt. Diệp Hàn cười ha ha một tiếng, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Phía trước đối với hai ma vương tới nói, thực lực của hắn hoàn toàn không đáng giá nhất tới, nhưng bây giờ đã ngược lại, là hai ma vương thực lực với hắn mà nói, không đáng giá nhất tới. 8 tầng đỉnh phong cùng 9 tầng, tuyệt đối là một cái chất biến, chớ nói chi là hai ma vương thực lực vẹn vẹn 8 tầng hậu kỳ. Đáng chết, đừng tưởng rằng luyện hóa khai thiên kiếm, liền có thể càng nỡ, bản vương thế nhưng là 8 tầng hậu kỳ. Quỷ hỏa chi kiếm quỷ hỏa bạo viêm kích. Diệp Hàn quỷ dị nở nụ cười, 8 tầng hậu kỳ. Vậy coi như cái gì? Ầm ầm. Trong chốc lát, Diệp Hàn chín tầng sơ kỳ khí tức cực lớn, chợt bắn ra mà ra. Hai Ma Vương công kích, trực tiếp bị Diệp Hàn nắm trong tay cho bụi. Đối với Diệp Hàn nhất chút ít tổn thương cũng không có làm bị thương. Hai Ma Vương mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Diệp Hàn, toàn thân run dậy, không phát ra tiếng. Diệp Hàn trên mặt sắt cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ đến thiên người. Khai Thiên kiếm Khai Thiên diệt thế không? Hai Ma Vương phát ra một tiếng không cam lòng, tại một đạo cầu vòng tròn sáng phía dưới biến thành cho bụi, chỉ còn lại quỷ hỏa chi kiếm lưu lại trên không. Diệp Hàn vừa định muốn bỏ đi, nào biết được quỷ hỏa chi kiếm quanh thân không gian vặn bẹo đi, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hàn nhất hẳn, quả nhiên cùng thanh đế tàn hồn tiền bối nói tới một dạng, ác ma nắm trong tay hỗn độn chí bảo bị bố trí một loại nào đó thuật pháp, một khi người nắm giữ tiêu vong, có thể tự động chuyển về đến chí tôn ma cung. Nhìn xem hai ma vương nơi biến mất, Diệp Hàn cảm thán thật lâu, lúc này mới bao nhiêu thời gian, phía trước có thể đuổi theo giết hắn hai ma vương, bây giờ đã có thể được hắn dễ dàng giết chết. Bây giờ là thời điểm trở về ma pháp vị diện. Thân hình khế động, Diệp Hàn biến mất ở ở đây. 6. Ma pháp vị diện, pháp thân điện. Lâm Thanh Tiên mười đại cường giả làm thành một vòng mà ngồi, duy trì động tác này đã ngàn năm. Hồng liệt tôn giả cuối cùng nhịn không được nói, hơn nghìn năm, thế nào còn không có trở về. Chẳng lẽ sáu? Lời này vừa nói ra, còn lại bảy cái cường giả sát mặt đại biến, Diệp Hàn đã là bọn hắn đối kháng ác ma hy vọng duy nhất, nếu là chết, chỉ sợ sáu. Trước mắt dùng xuống tới, nghe sách âm thanh đủ nhất dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn đại giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ họ phở lín độc chậm đổi nguyên thần khí, hủ án hỏa nạp cơm đổi nguyên áp cây ngọc lan kiếm tôn hình thản nói, chỉ là hơn nghìn năm mà thôi, chút thời gian này tính là gì? Chúng ta chờ một chút." Lam Thanh Thiên gật đầu, "Không sai, như trước kia thánh đế thật sự lưu lại cái gì truyền thừa, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đi ra." Hồng Liệt Tôn giả cười khổ một tiếng, "Vậy thì chờ một chút ta. Tất cả vị tiền cùng thế hệ, không cần chờ, Vãn Bối đã đã trở về." Đúng lúc này, mười người bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên. Lần này, Liên Mục Thẹn Hình cùng Lam Thanh Thiên cũng không nhịn được biến sắc, lập tức nhìn lại. "Lam Thanh Thiên kinh hãi, Diệp Hàn, tiểu tử ngươi đến đây lúc nào?" Lam Thanh Thiên giật mình là, hắn vậy mà một điểm không có cảm giác được, điều này nói rõ cái gì? Chứng minh Liễu Diệp Hàn thực lực bây giờ đã sớm vượt qua hắn, còn vượt qua không thiếu. Mục Thẹn Hình cũng là như thế. 6. Pháp thần điện một tòa trong đại điện, Diệp Hàn hòa Thập Đại Cường giả giả ngồi đối diện nhau. Tại trong lúc này, Diệp Hàn đem thanh đế trong bí cảnh phát sinh sự tình đã nói cho Thập Đại Cường giả giả. Mục Thẹn Hình nhịn không được tính nể đạo, thanh đế đại nhân quả nhiên không phải chúng ta có thể chống lại, Diệp Hàn, ngươi nhất định không nên cô phụ thanh đế đại nhân mong đợi, nhất định muốn đột phá vô thượng chi vị a. Diệp Hàn sắc mặt chính trọng, các tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ không cô phụ thanh đế tiền bối. Lam Thanh Thiên trợn trắng mắt, tiêu cái gì tiền bối, ngươi bây giờ đã là chín tầng sơ kỳ, chúng ta gọi ngươi đại nhân còn tạm được." Diệp Hàn sắc mặt một kính, "Cái này 6. Mục thẹn hình cười ha ha một tiếng, "Về sau, chúng ta vẫn là cùng thế hệ tương giao a." Diệp Hàn vội vàng nói, "Đúng là như thế." Diệp Hàn cuối cùng tu hành thời gian quãng ngắn, tâm tính còn không cách nào hoàn toàn bặt ngay ngắn. Nếu là lại có mấy chục và năm, Diệp Hàn chỉ sợ cũng hội tâm sao lý phải tiếp nhận đại nhân xưng hô. Lam Thanh Thiên lấy ra băng thần quân trượng, "Đạo, tiểu băng, ngươi cũng biết nên làm như thế nào, mặc dù không nữa, nhưng vì nhân tộc tương lai xấu." Một la lụy hư hảo thân ảnh nổi lên, khanh khách một tiếng, có thể tận mắt chứng kiến vô thượng chi vị cường giả sinh ra, dù chết không tiếc. Nói xong, la lụy này thân ảnh đi thẳng tới Diệp Hàn trước người. Mục thẹn Hình cùng Hồng Liệt Tôn Giả cũng là như thế. Nhìn xem trước mặt ba đạo hư ảnh, Diệp Hàn đại vung tay lên, đem bọn hắn tạm thời thu tại khai thiên bên trong kiếm, cùng thanh đế tàn hồn làm bạn. Diệp Hàn muốn quyền, các vị, ta đây trở về thành Tôn Điện. Mục thẹn Hình trầm trọng gật đầu, đi thôi, chúng ta chờ ngươi đột phá, nếu như không kịp, chúng ta cũng đều vì ngươi tranh thủ thời gian sáu. Chí Tôn Ma Cung. Đại Tôn Ma Vương nhịn không được có chút kinh hai nói. Lão nhị chết, tiểu tử này trưởng thành quá mức kinh khủng. Lão tam, lão tứ, không cần ra tay đối phó tiểu tử kia. Bây giờ ba người chúng ta liên hợp cùng một chỗ, 89 chín phần mười cũng không phải đối thủ. Ba tôn ma vương cùng bốn tôn ma vương chưa mặc. Trước đó, bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Hàn có thể trưởng thành đến một bước này. Nhưng bây giờ sáu, đại tôn ma vương một mặt tâm tàn, không lâu sau nữa, chủ thượng liền sẽ xuất quan, Đến lúc đó sáu sáu, trong nay mắt lại là hơn nghìn năm, gần tới hai ngàn năm thời gian trôi qua. Bốn châu đại lục kết giới đã sớm tan đi, có thể bốn châu đại lục đã là không người dám trêu tồn tại. Hết thảy đều bởi vì Diệp Hàn Cái này hơn nghìn năm gần tới 2000 năm thời gian, Thập Đại Cường giả giả cũng sắp hắc ma thứ nhất Chí Tôn sắp xuất quan lại lần nữa xâm lược cái thế giới này tin tức phát ra, mấy trăm vị diện đã là chuẩn bị chiến đấu chi thái. Thánh Tôn trong điện, Thanh Đế Tàn Hồn sắc mặt ngưng trọng đạo: "Diệp Hàn, chuẩn bị xong chưa?" "Diệp Hàn gật đầu, chuẩn bị xong." Hiện nay, đi qua gần hơn 2000 năm tu hành, tại Luân Hồi Chi Đồng trợ giúp cùng Thanh Đế Tàn Hồn dưới sự chỉ đạo, Diệp Hàn đã là chín tầng đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể thành tựu vô thượng chi vị. "Hảo, lão Long, lão Mã, chúng ta cũng bắt đầu đi." Âm vang ở giữa Lục Đại Khí Linh đem toàn thân năng lượng đánh vào đến Diệp Hàn Thể bên trong, đạo nguyên bắt đầu tràn vào Diệp Hàn Linh hồn. Diệp Hàn khí tức đột nhiên sóng gió nổi lên, càng lai việt cường đại, trái lại, Lục Đại Khí Linh khí tức nhưng là tại dần dần suy yếu. 6. Ác Ma vị diện, Chí Tôn Ma Cung. Toàn bộ bầu trời mây đen sôi trào, cực kỳ kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ vị diện. Một đạo to lớn màu đen nhánh bóng người, kèm theo mấy vạn lôi điện rơi xuống, đã không mà đứng. Đại Tôn Ma Vương xuất lĩnh Chí Tôn Ma Cung đông đạo ác ma, xuống lại, tham kiến chủ thượng. Đạo này bóng người to lớn, chính là ác ma thứ nhất Chí Tôn Đại tôn ma vương cùng nhật đạo, chủ thượng, ngươi cuối cùng đột phá đến một bước kìa. Ác ma thứ nhất trí tôn nhưng là lật đầu, không, chỉ thiếu chút nữa, sinh tử hai thì chỉ có trong đó một đạo pháp tách bước vào đến liễu đệ mười tầng. Đại tôn ma vương trợn mắt ốm mồm, dạng này không phải sinh tử không công bằng mà tự bảo sao? Ác ma thứ nhất trí tôn nhàn nhạt lườm đại tôn ma vương một mắt, không có giả giải. Đại tôn ma vương bị ác ma thứ nhất trí tôn thấy lạnh cả tim, lập tức cúi đầu xuống. Ác ma thứ nhất trí tôn nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên nói, nhị tôn ma vương ở đâu? Đại tôn ma vương lập tức đem sự tình chân tướng nói ra. Ác ma thứ nhất chí tôn híp híp mắt, toàn bộ ác ma vị diện nhiệt độ chợt hạ, ác ma thứ nhất trí tôn toàn thân sát khí dạt rào. "Hảo, hảo một cái bốn châu đại lục, lại một cái thanh đế, bất quá bản tọa cũng không phải ngàn vạn năm trước thời điểm." Đại tôn ma vương hạ đạt bản tọa mệnh lệnh, xâm lấn bắt đầu. "Là, 6." Ma pháp vị diện. Lam Thanh Thiên nhìn lên bầu trời OF một chút một mảnh, sắc mặt nghiêm túc, "Đã đến rồi sao? Đáng giận, Diệp Hàn còn không có hoàn toàn đột phá, ta nhất định phải kéo dài thời gian." Chỉ là sâu kiến, chết đi. Đang lúc Lam Thanh Thiên chuẩn bị ra tay lúc, Lam Thanh Thiên bên thai chuyển đến nhàn nhạt kinh thường âm thanh. Sau một khắc, Lam Thanh Thiên kinh hãi phát hiện thân thể của hắn không thể động đậy chút nào, ngay cả thể nội năng lượng đều hỗn loạn đứng lên. ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động, Lam Thanh Thiên, nhân tộc đường đường mười cường giả đứng đầu, vẫn lạc. trước khi chết, Lam Thanh Thiên chỉ có một ý nghĩ ác ma thứ nhất trí tôn quá mạnh mẽ, căn bản muốn không ở một cái thứ nguyên phía trên. Ác ma thứ nhất trí tôn cứ việc chỉ có một đạo pháp tác đột phá 10 tầng đại viên mãn, có thể tu vi nhưng là cùng phía trước khác nhau một trời một vực, hoàn toàn là chất biến. Nếu như bây giờ ác ma thứ nhất trí tôn cùng thanh đế toàn thịnh thời kỳ đối đầu, hoàn toàn có thể mỉa sát thanh đế. Ma pháp vị diện cường giả ngơ ngác nhìn thanh thiên pháp thần bị miểu sát, đấu trí lập tức hoàn toàn không có, rất nhanh, ma pháp vị diện bị công phá. Đại tôn ma vương cùng ba tôn bốn tôn ma vương liếc nhìn nhau, thở hốc vì kinh ngạc, quá mạnh mẽ, chợt, ba vị ma vương ánh mắt hưng phấn, có như thế cường đại chủ thượng, chiết để xâm chiếm nhân tộc cùng chủng tộc khác vị diện, quả thực là dễ như trở bàn tay. 6. Cây ngọc lan vị diện, cây ngọc lan kiếm tôn, hồng cực vị diện, hồng liệt tôn giả, thiên đường vị diện, địa ngục vị diện các loại 6. Từng cái vị diện lần lượt luân hãm, tại ác ma thứ nhất chí tôn thực lực cường đại phía dưới, tất cả vị diện cũng không có một kia một hào sức chống cự. Rất nhanh, đại quân ác ma đi tới bốn châu đại lục vị diện. Thánh tôn trong điện, thủy quốc bọn người khẽ cắn môi, phu quân còn không có xuất quan, không thể để cho ác ma ngăn cản, bằng không nhân loại chúng ta một tia hy vọng cuối cùng cũng chưa có, có lẽ lực lượng của chúng ta không đáng giá nhắc tới, nhưng mà sáu. Chư vị, nhưng có hy sinh tín niệm. Có. Hảo, chúng ta cùng một châu ngăn cản, vi phu quân tranh thủ thời gian sáu. Ác ma thứ nhất trí tôn nhìn xem bay tới một đám người, mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ là phong hoàng cấp thánh tôn cùng phong vương cấp thánh tôn, không biết tự lượng sức mình. Ác ma thứ nhất trí tôn chỉ một ngón tay, một tiếng ầm vang, một bóng người nổ tung đạo nhân ảnh này rõ ràng là Diệp Hàn phụ thân, đáng chết. Diệp Hàn mẫu thân họ Tư đổ Yên Bi phẫn hô lên một tiếng, đem hết toàn lực đánh phía Ác Ma thứ nhất Chi Tôn. Nhưng mà lấy nàng thực lực, há lại sẽ đối với Ác Ma thứ nhất Chi Tôn tạo thành tổn thương. Ác Ma thứ nhất trí Tôn nhìn cũng không nhìn, lại là từng ngón tay ra, họ Tư đổ Yên vẫn lạc. Ngay sau đó, Thủy Cúc, Đêm Vinh Thành, Âu Dương Lăng Thanh, Diệp Sảo San đều lần lượt vẫn lạc. Trong thời gian thật ngắn, bốn châu đại lục tôn giai cường giả vẫn lạc tiếp cận thành. Tất cả mọi người sợ hãi. 6 thành Tôn trong điện. Diệp Hàn tinh thần lực nhìn thấy đây hết thảy, mắt thử mắt nước, giang cánh không ngừng văng rội, hỗn đản. Ác ma thứ nhất chi tôn, ta nhất định giết ngươi. Đúng lúc này, lục đại khí linh đạo nguyên cuối cùng hoàn toàn bị Diệp Hàn luyện hóa, tại bi vẫn phía dưới, Diệp Hàn năng lực luyện hóa đột nhiên tăng vọt. ầm ầm, một đạo mấy vạn trượng to cổ sáng sông thẳng lên trời, toàn bộ bốn châu đại lục tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ. Ác ma thứ nhất chi tôn, đi chết. Một bóng người bắn mạnh mà ra, mang theo kinh khủng lực đạo trực tiếp đánh phía Ác ma thứ nhất chi tôn. Không tốt. Ác ma thứ nhất chi tôn sắc mặt đỏ rùng, một quyền đanh kích mà ra. ầm ầm. Năng lượng ba động khủng bố bắn ra bốn phía mà ra, một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết phát ra, Hậu phương đại quân Ác Ma, tại thời khắc này trực tiếp tổn thất hơn phân nửa. Ác Ma thứ nhất trí Tôn nhịn không được gào thét lên tiếng, ngươi là người nào? Diệp Hàn, là người giết ngươi. Ngươi chính là Diệp Hàn, không có khả năng, chỉ là chút điểm thời gian này, ngươi làm sao có thể lần nữa đột phá? Bản tọa tu hành gần nửa năm, cũng bất quá mới trình độ như vậy, chính là thành đế, cũng là bỏ ra hơn trăm vàn năm, ngươi có tài đức gì? Ác Ma thứ nhất Chí Tôn nghiêm trọng nhận lấy đả kích. Diệp Hàn cười lạnh, mặc kệ ta có tài đức gì. Ta đột phá vô thượng chi vị phải không tranh sự thật, ác ma thứ nhất trí tôn, ngươi hại chết nhiều người như vậy, lại hại chết ta trí thân yêu nhất, hôm nay chính là ngươi mất mạng ngày. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dầm dầm dầm sáu, hai người lại lần nữa giao thủ, mỗi một lần đại chiến đều sẽ nhường không gian bốn phía sụp đổ, ngàn trượng vạn trượng lớn nhỏ vết nứt không gian, căn bản là một bữa ăn sáng. Không biết bao nhiêu đại quân ác ma ở nơi này năng lượng ba động phía dưới vẫn lạc, liền đại tôn ma vương cũng không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc, đại quân ác ma một chút xíu cũng không còn lại, đến nơi bốn châu đại lục tu luyện giả. Tại bốn châu đại lục hỏng mất một khắc này, liền đã toàn bộ ngã xuống. Hai đại cường giả giao thủ, nhường vô số sinh linh đánh mất sinh mệnh. Diệp Hàn mặc dù đột phá đến vô thượng chi vị, nhưng cuối cùng thời gian tu luyện quá ngắn, ác ma thứ nhất trí tôn dựa vào thể nội tích lũy năng lượng khổng lồ, trong thời gian ngắn càng là tương xứng. Ấm rầm sáu. Rất nhanh, hai người chiến đấu đi tới vô hạn hư không, tản ra năng lượng ba động, uyên kích lấy vị diện khác. Ác ma trí tôn quyền. Khai thiên kiếm khai thiên diệt địa. Ác ma bất hủ chi quyền. Khai thiên kiếm khai thiên gì thế? Rầm rầm rầm sáu. Từng cái vị diện, tại hai đại cường giả giao thủ năng lượng ba động phía dưới. Sụp đổ phân ly, toàn bộ vô hạn hư không cũng có bị xé nứt thành mảnh vụn quy hướng. Toàn bộ chiến đấu kéo dài trên trăm năm thời gian, vô hạn hư không một mảnh hỗn độn. Kèm theo chiến đấu kéo dài, Diệp Hàn đột phá vô thượng chi vị sau đó khí tức bắt đầu đột nhiên tăng trưởng, nội tình dần dần thâm hậu, năng lượng trong cơ thể dần dần ngưng thực. Ác ma thứ nhất trí tôn một cái duy nhất vượt qua Diệp Hàn chỗ đang dần dần thu nhỏ. Ác ma thứ nhất trí tôn rất nhanh đã rơi vào hạ phòng. ma thứ nhất trí tôn trong lòng gào thét đáng chết, đây chính là vô thượng vị chỗ lợi hại sao? Ngắn ngủ trăm năm, năng lượng trong cơ thể ngưng thực đã không thua bản tọa, đáng giận. Vì cái gì? Vì cái gì bản tọa không cách nào đột phá vô thượng chi vị? Bản tọa không cam tâm a. Lại là trăm năm đi qua, Diệp Hàn đã triệt để vượt trên ác ma thứ nhất Chí Tôn, ác ma thứ nhất Chí Tôn thở dốc liên tục. Bây giờ, toàn bộ vũ trụ, trừ bọn họ hai cái, đã không có một cái sinh linh. Liên sinh tử chi linh các loại cũng biến thành hư vô. Ác ma thứ nhất Chí Tôn, bản tọa xem thường ngươi, nhường chiến đấu kéo dài hơn 200 năm thời gian, nhưng dù cho như thế, ngươi bây giờ cũng không có sức tái chiến, vì ngươi giết chết nhiều người như vậy sám hối đi thôi." Diệp Hàn lãnh đạm nói. "Ha ha ha, ngươi còn có mặt mũi nói bản tọa?" lần chiến đấu này chết ở trong tay ngươi người còn thiếu sao? đừng quên, bốn châu đại lục chính là hủy ở trong tay của ngươi, coi như bản tọa không có giết chết ngươi chí thân yêu nhất người, sau đó cũng sẽ bị ngươi giết chết. ác ma thứ nhất trí tôn cười ha ha, thần sắc điên cuồng. diệp hàn sắc mặt không thay đổi, không có chút nào đọc dung. khai thiên kiếm khai thiên luân hồi, toàn bộ vũ trụ kịch liệt run rẩy một chút, khắp nơi đều là mấy vạn trượng, trên dưới 100 vạn trượng lớn nhỏ khe hở. tại bực này công kích, ác ma thứ nhất trí tôn thân ảnh dần dần biến mất, triệt để không thấy. bầu trời. Đột nhiên đánh xuống một đạo kim quang, đám chìm trong kim quang phía dưới, Diệp Hàn trên thân thể thương thế biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, tu vi lại lần nữa tăng vọt. Đám chìm trong kim quang phía dưới, thoáng một cái thì là gần tới vạn năm thời gian. Kim quang tán đi, Diệp Hàn mở mắt thấp giọng nói, bây giờ, ta mới xem như chân chính vô thượng chi vị tôn giả, nếu như bằng vào thực lực bây giờ của ta đối phó ác ma thứ nhất Chí Tôn, một cái ngón tay liền có thể giết hắn. Đám chìm trong kim quang phía dưới gần vạn năm, hết thảy tất cả, Diệp Hàn đều biết. Ác ma cũng không phải là cái vũ trụ này đại đạo tạo ra mà làm một cái khác vũ trụ sinh vật đến đây xâm lược sản phẩm, đây mới là đại đạo vẫn muốn tiêu diệt ác ma nguyên nhân. Bởi vậy, thanh đế rõ ràng không sánh được ác ma thứ nhất trí tôn, nhưng là có thể so với ác ma thứ nhất trí tôn phải biết như thế nào đột phá vô thượng chi vị. càng là tại đại đạo dưới sự trợ giúp dự báo đến rồi ngàn vạn năm chuyện sau đó vì trợ diệp hàn đột phá vô thượng chi vị mà làm đủ loại công tác chuẩn bị. Cũng bởi vì ác ma thứ nhất trí tôn cũng không phải xuất thân từ cái vũ trụ này, cho nên mới có thể đem pháp tắc sinh tử trong đó một đạo đột phá 10 tầng đại viên mãn. rõ ràng sinh tử hai thì không công bằng, lại như cũng không có chết đi. đương nhiên, cũng bởi vì này. Át Ma thứ nhất trí tôn vĩnh vĩễn không có khả năng thành tựu vô thượng chi vị tôn đơn giả, mà hắn Diệp Hàn sở dĩ có thể xuyên qua đến cái vũ trụ này, cũng là cùng ban đầu thế giới bản cổ vũ trụ có liên quan. Bản cổ vũ trụ là không gian hỗn độn thứ nhất vũ trụ, bản cổ trong vũ trụ nhân đều mang bất khả tư nghị năng lượng, cố năng lượng này tại bản cổ vũ trụ có thể không cách nào khai phát, chỉ khi nào xuyên qua đến rồi thế giới khác, thì sẽ hoàn toàn tiết lộ. Không thiếu sau này vũ trụ xảy ra trí mạng vấn đề, đều sẽ lựa chọn bản cổ vũ trụ người xuyên qua tới, đến giải quyết trí mạng vấn đề. Diệp Hàn cũng không phải là mặc trước hết cả người, trước đó. Đã có qua vô số người xuyên qua, đã từng, đã có người xuyên qua đến rồi huyết mạch vũ trụ giải quyết huyết mạch vũ trụ vấn đề, huyết mạch vũ trụ là cùng hiện nay cái vũ trụ này lần cận vũ trụ. Chính là gặp được huyết mạch vũ trụ phát sinh sự tình, cái vũ trụ này đại đạo mới có thể lựa chọn đồng dạng hành vi. Đồng dạng, Diệp Hàn Dã không phải là cái cuối cùng xuyên qua người, tại bàn cổ vũ trụ, tương lai còn sẽ có càng nhiều người xuyên qua. Bất quá, những thứ này đều cùng thời khắc này Diệp Hàn không quan hệ. 6. Diệp Hàn đạp lập hư không, thở dài một tiếng, tay áo vung lên, liên tục không ngừng năng lượng bắn ra. Một màn kinh người xảy ra, đã hỏng mất các đại vị diện. Vậy mà lại lần nữa ngưng hiện, đại lục phía trên, người đã chết, bây giờ cũng sống đi qua. Lãnh Nạo, Lam Thanh Thiên, Mục Thiện Hình, Hồng Liệt Tuấn Giả, họ Tư Đồ Yên, Thủy Cốc, Đêm Quân Thành, Âu Dương Lăng Thanh, Diệp Sở San các loại sáu, vô số người mở mị thức tỉnh. Không có sống lại, cũng chỉ có ác ma. Diệp Hàn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, một cái tuấn gì, quay trở về tới Bốn Châu đại lục 12. An năm hối lỗi thế kỷ đánh một trận xong, Diệp Hàn đặt toàn bộ vũ trụ trí tôn địa vị, tại vô hạn hư không một chỗ, Diệp Hàn thành lập vô thượng chí tôn cùng, đây là Diệp Hàn cư trú chỗ, độc lập với các đại vị diện, ngày bình thường Diệp Hàn hòa Thủy Cúc bọn người liền ở lại đây. Vài vạn năm thời gian trôi qua, toàn bộ vũ trụ đã bước vào quỹ đạo vô hạn hư không, một chỗ cùng vũ trụ khác lần cả chỗ. Một nam tứ nữ đạp không mà đến. Phu quân, chúng ta rốt cuộc phải tới người quê quán sao? Thủy Cúc cười yếu ớt vấn đạo. Diệp Hàn thấp giọng ứng một chút. Đạo, đúng vậy à, chúng ta đi thôi. Về sau chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tứ nữ hạnh phúc dựa sát vào nhau tại Diệp Hàn trên thân. Hộ Tống Diệp Hàn cùng một chỗ xuyên qua cái vũ trụ này. 6 im lặng. Đêm qua không biết là vong trạng nguyên nhân hay là ta đổ điện gia dụng não nguyên nhân, website hậu trường một mực vào không được, sáng sớm hôm nay đứng lên, vẫn là như thế, bình luận sách không phát ra được đi, hồi phục cũng phát không được, thật bội phục buổi sáng hôm nay lưu lại bình luận sách bốn vị đại đại, các ngươi làm sao làm được a, ta hỏi thăm một chút tác giả, bọn hắn cũng giống như nhau, hẳn là vong trạng nguyên nhân. Hiện tại có thể tiến vào, cải trắng cho đại gia ôm lời xin lỗi, chậm nhiều như vậy, nhưng cải trắng thật không có lừa gạt đại gia à, nếu như hôm qua website không rút, hôm qua 10 điểm lên phát. Ta xem một chút, đại khái ba quyển sách bên trong có hai quyển sách hôm qua đều xảy ra vấn đề.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 tàn mát ra ngoan lệ cùng tham lam, a, mã tiểu thư thấp giọng tiêu một tiếng, coi như mã tiểu thư dù thế nào thành thụ, bản thân cũng là 10 tuổi nữ đồng, những thứ này tử kim kiến ăn thịt người dáng vẻ thật sự là quá dữ tợn, nhất là cái này rậm rạp chẳng trị một đống, nhìn qua quá hoảng sợ, liền diệp hàn cũng nhìn tê cả da đầu, mã tiểu thư đang thấp giọng tiêu sau đó, liền lập tức bịt miệng lại, thần sắc lại không khác thường, đã là rất không tệ, không thấy phần lớn do mình, không phải cũng là sắc mặt tái nhợt sao? diệp hàn rút sạch nhìn một chút mã tuyệt vũ, phát hiện mã tuyệt vũ hai chân đều run lên, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là sợ chật.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 Lấy ra sau lưng cự phủ, một búa chém xuống, lập tức liền đem trước mặt vài đầu tứ giai tử kim kiến ăn thịt người chặt thành thịt muối. 6. Canh thứ 3 Đối với ta nhà máy tính tuyệt vọng, thực sự chưa thấy qua như thế lần máy tính, thượng truyền trương tiết tạp, gõ chữ tạp, quan văn kiệt tạp, liền không có không tạp. Chưa xong còn tiếp.